chương bốn trăm chín mươi ba giám thư tám phú an an ngồi tại đối diện gắm nước nấu khoai lang nghe thôn trưởng một phen có chút kỳ quái phong tục truyền thống làm sao lại không thể kiếm tiền trong làng bất kể chi phí làm nhiều như vậy tấm gương là vì cái gì vừa vặn chính là vì yêu phát điện phú an an trong lòng suy nghĩ thuận tiện bốn phía nhìn một chút nhà trưởng thôn bên trong cũng đâu đâu cũng có tấm gương hơn nữa mấy cái tấm gương đều chính đối bọn họ học sinh cùng giáo sư nhưng là thôn trưởng cùng mấy cái cùng thôn người đối diện hoặc là không có hoặc là tấm gương là nghiêng là t r u n g học sao phú an an ngẩng đầu nhìn một chút chính đối chính mình tấm gương phía trên rõ ràng soi sáng ra hình dạng của mình tấm gương không có gì dị thường nhưng là nghĩ đến đây trò chơi cùng tấm gương có quan hệ dù cho không có dị thường vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy không thoải mái ăn no chưa phó ý chi đột nhiên q u a y đầu hỏi thăm phù an an buông xuống nước nổi khoai lang luộc gật gật đầu giáo sư chúng ta ăn no muốn đi ra ngoài đi dạo phó ý chi đứng lên lạnh n h ạ t nói a đi thôi giáo sư cắt gật gật đầu sau đó lại căn dặn hai câu không nên chạy loạn cũng đừng làm hư các đồng hương đặt ở phía ngoài gương đồng được đến lao sư cho phép hai người ra ngoài phó ý chi nhìn về phía phủ an an phát hiện cái gì phú an an lắc đầu là có một chút phát hiện nhưng là lại không quá xác định nàng vừa định đem chính mình suy đoán nói cho hắn biết mặt sau lại lục tục đi ra mấy người người chơi tất cả đều đi theo r a cầm đầu đái đại hải nhìn xem bọn họ mỉm cười thuận miệng nói chúng ta đều ăn xong cho nên cũng đi ra dạo chơi cùng nhau sao phú an an nghe nói nhìn mấy người một chút có thể a nàng chắp tay sau lưng đi ở phía trước làm đủ lao đại khí thế trong làng là loại kia trên mặt đất đường mặt đất gập đèn còn có một chút rát rưởi gà vị phát ra khúc khà khúc k h í c tiếng tê ơ đi ngang qua trong nhà nuôi chó người ta Tiếng chó sủa đại. người nơi này các gia các hộ đều thích tại cửa ra vào ăn cơm c h i ề u nhìn mấy người bọn họ nhao nhao u ă n g tới ánh mắt tò mò phù an an cũng đang quan sát bọn họ đại đa số là trung người già thanh niên chỉ chiếm tổng nhân khẩu một phần tư tiểu hai tử thì thì càng ít nhìn trong làng những người này phù an an đột nhiên nhớ tới sơ trung học tập tri thức trong làng vẹn vẹn chỉ có khoảng trăm người nhiều năm như vậy thông ra những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút họ hàng gần quan hệ đi nhưng là những này tử tôn đều thoạt nhìn rất bình thường có chút kỳ quái bất quá càng thêm kỳ quái là thôn trung tâm nhất nơi này trên mặt đất rõ ràng đi qua tỉ mỉ xử lý vơ ư n g vước bóng loáng giống đất xi măng trên mặt đất còn k h ả m nặng một cái đường kính hai mét hình tròn gương đồng quanh thân khắc lấy dương nhanh múa vớt cầm thú thoạt nhìn cực kỳ vĩ vũ phía trên sáng bóng rất sạch sẽ rõ ràng phản chiếu ra bầu trời cùng bay qua loài chim có người nghĩ lại xích lại gần một điểm sau đó bị người trong thôn gọi lại đem bọn hắn ngăn ở gương đồng hơn hai mét đây là chúng ta giảm thôn thủ hộ thần kính các ngươi không thể tới gần thế mà bị ngăn cản phú an an nhìn bị xua đổi người chơi dối cổ hướng cái gương lớn nhìn với mắt chính là đặc biệt ánh sáng rất rõ ràng t ấ là... chương danh cũng giới bốn trăm chín mươi bốn giám thụ chín bình an vô sự vượt qua ngày đầu tiên cái này so sánh với một vòng trò chơi tốt tại chợ giáo đốc sốc giới mọi người trước kia liền rời giường giáo sư yêu cầu mọi người hiện tại liền bắt đầu phân công s i ê u tập có quan hệ giám thôn gương đồng văn hóa tư liệu bốn người một cái tiểu tổ không người nào nguyện ý cùng tiểu bá vương một tổ cuối cùng phù an an tiện thể phó ý chi liền lật đàn vậy liền ta cùng phó xoáy ca một tổ chứ sao phù an an cả lờ phất phơ nói nếu như nàng đầy đủ cao hiện tại khả năng hai anh em tốt đặt lên phó ý chi bà vai mấy người bên trong nhất cùng nàng không hợp nhau chính là thạch nghi thải nàng lạnh lùng nhìn phù an an một chút sau đó đối phó ý chi lộ ra một vệm mịt cười phó an ca nếu như không ngại hoan nghênh đến chúng ta tổ nhà nhiều người cùng nhau hoạt động an toàn hơn một điểm không cần phó ý chi lãnh đạm trở về hai chữ đem cao l ã n h quán triệt đến cùng phù an an hướng nàng nhữ mày có ý gì hoài nghi ta thông qua năm cửa cao ngoạn không gì chuyển được a thạch nghi thải cười lạnh một tiếng mang theo chính mình ba người rời đi bốn người khác tiểu tổ từ đáy đại hải đưa cũng sớm đi liền chỉ còn lại phù an an cùng phó ý chi đi sao phó ý chi đứng tại chỗ nhìn xem nàng đương nhiên muốn đi a nàng nói tại trước ngực mình phủ lên máy ảnh ra ngoài sáng sớm thôn nhỏ mang theo một chút sương mù ống khói chính bốc khói lên các da các hộ chó cùng da cầm lại bắt đầu teo to tràn đầy sinh hoạt khí tức hôm qua không chú ý hôm nay vòng quanh thôn đi một vòng phú an an đột nhiên phát hiện một việc tấm gương này mặt sau đều có khác nhau nhưng là chính diện lại chia hai loại một loại không có đánh bóng mơ hồ mơ hồ một loại trong suốt tựa như thủy ngân kính bình thường mà các gia các hộ phi thường có ăn ý không chỉ là trên cửa treo tấm gương hơn nữa sở hữu treo ở trên cửa tấm gương đều là không có đánh bóng phó ca ngài biết vì cái gì tấm gương muốn treo ở trên cửa sao phú an an dừng ở bên đường n g n g đầu đặt câu hỏi vì cái gì bởi vì tấm gương có phản xạ tác dụng dân gian trong phong thủy nó có thể dùng đến ngăn cản sát khí phú an an chỉ chỉ xung quanh một loạt treo tấm gương cửa lớn nhỏ giọng cùng hắn nói truyền thuyết nếu như đưa nó treo ở trên cửa liền có thể đem vốn là sông thẳng cửa lớn sát khí hoặc là trọc khí phản xạ trở về tránh trong phòng khí c h ẳ n g bị ô nhiễm ngài nói vì cái gì những người này dùng để trừ tà tấm gương toàn bộ đều dùng mơ hồ mà không cần đánh bóng hai người đang nói thì thầm bên cạnh bọn họ cửa phòng được mở ra bên trong mặt chủ nhân không biểu lộ mà nhìn xem hai người bọn họ các người muốn làm gì ngày tốt chúng ta là tới làm gương đồng văn hóa điều tra phú an an lộ ra nụ cười ngọc nào chúng ta muốn biết cắt ra các hộ chế tắc gương đồng khác nhau ở chỗ nào xin hỏi ngài có thể cho chúng ta một khối gương đồng sao người này nghe nói rất nhanh từ trong nhà cầm một khối gương đồng cho bọn hắn đưa các ngươi không cần trả phú an an tiếp nhận b ộ i vàng nói tiếng cảm ơn tùy ý lướt qua còn là đánh bóng có thể soi sáng ra cái bóng dựa vào lấy cớ này bọn họ lại vẫn ăn mấy hộ nhân ra rõ ràng cửa ra vào để đó thật là nhiều tấm gương nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ lấy ra cũng là có thể soi sáng ra người cái chủng loại kia lần một lần hai kia là trùng hợp sở hữu đều là vậy thì không phải là trùng hợp hai người túi sách đều nhanh muốn ra đấy phú an an miễn cưỡng kéo lên ba lô khóa kéo vừa muốn đưa nó cong lên đến một cái tay từ trên trời r g xuống phó ba ba hắn lao nhân ra thế mà giúp nàng sách túi sách loại này tạm h ó a không nên nàng toàn b a o sao tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ phú an an vội vàng đuổi theo phó ca loại này chuyện v ậ t vẫn là ta tới đi tiểu ba vương cho người hầu sách túi sách phó ý chi lạnh nhạt nói một tiếng này tiểu ba vương thế nào nghe cũng giống như tiểu vương bác chương bốn trăm chín mươi năm giám thôn mười bất quá phó ca làm tiểu đệ thời gian cũng không dài thôn nhỏ không lớn bọn họ rất nhanh liền về tới chỗ ở nhìn một chút cửa chính treo còn là loại kia không đánh bóng gương đồng một khi phát hiện một loại nào đó dị thường về sau người thói quen liền sẽ không chế không nổi chính mình chú ý càng nhiều phương diện này vấn đề hai người nhìn nhau bước vào cửa ra vào trong phòng tấm gương mặc dù vẫn luôn tại nhưng là bọn họ cơ hồ không có chú ý qua tấm gương chính diện bị sơ s u ấ t thường thường là trọng yếu phú an an phát hiện một vấn đề c u ố i hành lang nhà vệ sinh vách tường cửa phòng ngủ bên trên phòng ngủ bên phía chỉ cần là bọn họ chỗ ở sở hữu gương đồng đều sáng ngờ i chiếu người cái này tấm gương bày đặt tại cực kỳ dễ thấy vị trí cơ hồ mở cửa chỗ rẽ thậm chí là rời giường đều có thể thấy được phán phất cô y x ế p đặt ở nơi đó để bọn hắn chiếu dáng vẻ công cộng khu vực là cái dạng này những người khác trong gian phòng đâu hai người mở cửa từng cái xem xét người chơi khác ở phòng ở là như thế này giáo sư c ắ t bọn họ ở phòng ở cũng là dạng này khác biệt duy nhất chính là người địa phương mạc vũ trong phòng của hắn dạng bày đầy tấm gương nhưng mà thuần một sắc đều là không hải g dám thôn người địa phương tất cả đều dùng loại này không hải tấm gương lại cho bọn hắn dùng tốt tấm gương quên mình vì người sao càng giống là không có hảo ý phù an an từ trước đến nay không keo kiệt dùng lớn nhất á c ý phỏng đoán trò chơi tấm gương tuyệt đối có vấn đề phó ca ta cảm thấy chúng ta tốt nhất thiếu chiếu điểm tấm gương ừ m hai người ý tưởng không kém bao nhiêu nói chuyện phú an an nhìn thấy hiện tại gian phòng này trên b à n tấm gương s ứ n g sở tại một đống sáng ngời chiếu người trong gương đồng thêm ra một khối không m à i gương đồng nàng liếc nhìn phòng này chủ nhân là mặt khác hai nữ hải lần này can thiệp loại trò chơi người chơi đều là lão thủ phát hiện tấm gương có vấn đề cũng không hiếm lạ nghĩ tới đây nàng lại đem thả trở về chỗ cũ hai người chỉnh lý t ố t vừa rồi thăm dò qua dấu vết sau đó trở lại gian phòng của mình phú an an đem trong gian phòng sở hữu treo tấm gương đều lấy xuống từng cái mặt hướng hạ chụp tại trên giường n à n g đ ế m trừ trong phòng bảy cái còn có bọn họ vừa rồi mang về năm sáu cái đem trong phòng bảy cái thả trong ngăn kéo phòng ngừa có người h ọ c bọn họ chạy tới tìm gian phòng còn lại đều bị thu vào không gian làm xong những cảm giác này còn có một chút không đủ phú an an lại đến ngoài cửa nhặt được mấy cái tùy ý xếp đống ở bên ngoài không có bất kỳ cái gì m à gương đồng thừa dịp không có người cũng nhận được không gian bên trong quản hắn có hữu dụng hay không ngược lại không gian đủ lớn không gian năng lực chính là tốt thằng đến trạm vào tối mọi người lúc này mới lục tục trở về mọi người ngoài miệm nói là hảo hĩnh đệ tâm lý lại mỗi người đều có mục đích riêng ngồi tại một chỗ cái gì trọng yếu đều không kể đều nghĩ từ đối phương trong miệng moi ra tin tức hữu dụng phú an an ngồi ở chính giữa luôn luôn chân đạp tại trên ghế tương đương b ô n g thả trong miệng còn cắn một cái đ ữ a mắt liếc thấy bọn họ loại thời điểm này trang xã hội người là được rồi không cần lên tiếng tiểu viên nội tử các ngươi có tìm tới tin tức gì sao đái đại hải mở miệng do hỏi ta cự tuyệt cùng có a phú an an gật đầu muốn chia sẻ sao bộ không ra vậy liền công khai ghi giá một đối một đuổi đái đại hải gật đầu hắn chính là ý tứ này nói xong hai người nhìn về phía thạch nghi hải Ta chương ó t ể bốn trăm chín mươi sáu g i n m thôn mười một ba người trao đổi tin tức nàng cuối cùng chỉ có thể đổi một cái đồ đần mới có thể làm loại chuyện này phú an an ngồi đang nhắm mắt dưỡng thần tâm lý nghĩ đến chính thức chia bài hôm nay vội vàng siêu tập tin tức cả ngày cũng không cùng nàng hoài nghi mấy cái mục tiêu tiếp xúc qua trong nội tâm nàng đang nghĩ ngợi lúc này đái đại hải đột nhiên nói chuyện chúng ta không phải một bọn sao không cần thiết tách ra cũng không cần thiết che giấu chúng ta hôm nay tại điều tra thời điểm theo trong làng đứa nhỏ trong miệng biết được một cái liên quan tới tấm gương trò chơi gọi là t h ỉ n h giám những người khác thật bất ngờ đái đại hải thế mà không che giấu bất quá bọn hắn càng thêm hiếu kỳ thỉnh giám là cái gì đồ chơi nếu như đem chính mình thường xuyên sử dụng tấm gương mặt ngoài chính là chiếu kia một mặt thoa khắc máu động vật tỉ như lợn phóng tới không thấy ánh sáng địa phương trí ít một ngày một đêm sau đó đem tấm gương lấy ra lau sạch sẽ tốt nhất là dùng nước giếng tại lúc nửa đêm nhìn chăm chú cái gương này sẽ thấy một ít không bình thường này nọ t ỷ như sẽ thấy mặt mình biến càng ngày càng lạ l ắ m sắc mặt càng ngày càng trắng truyền thuyết thông linh người còn biết xem đến kia người bờ m ô i trầm rãi động lên giống như đang nói cái gì thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện đái đại hải nhẹ nói nguyên bản bởi vì đèn điện không góp sức bốn phía ố vàng gian phòng liền có chút tâm trầm hiện tại cảm giác càng không xong có nhắc gan sau lưng có chút mát mẻ ngươi xác định không phải đang giảng chuyện ma đùa chúng ta chơi không phải đ á i đại hải khoát khoát a y nghiêm túc nói mấu chốt là mặt sau đứa nhỏ nói mời tới giám thần có thể trả lời bất kỳ một vấn đề gì nếu như chuyện này là thật chúng ta có thể hay không thử nghiệm dùng loại phương thức này thông quan mấu chốt của vấn đề là ai nguyện ý bước lên loại này hiểm khó trách đ á i đại hải lớn như vậy độ đem chính mình điều tra tin tức cống hiến ra đến đây là muốn tìm cho mình một cái chuột bạch đâu cái đồ chơi này ai dám loạn nếm thử t a o bảo sơn lắc đầu trò chơi này liền người ngoài hành tinh đều có đến một chút linh dị gì đó cũng không phải không có khả năng đám kia đứa nhỏ nói rồi nếu như thấy cái gì không nên nhìn thấy lập tức đem tấm gương m ặ t hướng chuyển xuống tốt như thế trong gương gì đó liền không ra được đ á i đại hải nói bổ sung kỳ nộ c ũ n g nguy hiểm đều là cùng tồn tại không vào hang quặng làm sao bắt được có con đã như vậy vì cái gì hắn không tự mình đi tìm hộ tử suy cho cùng còn là sợ hãi muốn tìm cá nhân thử sớm ở đây đều không phải đồ đần sẽ không có người cứ như vậy đần độn lao ra tự nguyện làm tiểu chuột bạch mọi người không có gì đáng nói mỗi người trở lại mỗi người trong gian phòng chỉ có một người ngồi tại nguyên chỗ trở thành cái cuối cùng lưu lại người giao giao. bên không tiêu sao. Chương h i báo đáp dân tình tâm ý cắt quan tâm nói giao giao ngươi hôm nay thế nào nha ta nhìn ngươi cả ngày đều sắc mặt trắng bệnh thật không thoải mái dám vẽ không có việc gì lý do vuốt vuốt chán của mình c h í n h lý à tối hôm không qua ngủ do n ngày cả đ buồn mê ngủ đánh n cái A mơ lùng chật vật mở to mắt mở một chút không có a chính là như vậy phải không chương hiệu ể u m i n n h miệng mắt l dùng chăn mền đem chính mình che. Có c h đem u y ì c ũ nhìn g c ờ ta tỉnh ngủ rồi nói sau. ngủ nói Chương miệng hiểu rồi xem chính mình cộng t á c l ư ớ i mắt cần nàng thời điểm thân thể không tốt còn không bằng đổi phụ tiểu viên cái kia tinh thần tiểu nổi đến nàng rõ ràng nhớ kỹ hôm qua chính mình cùng lý do còn lấy nó soi gương tới có thể là có người phía trước trở về vụ trộm đem tốt tấm gương đổi thành xấu tấm gương cũng có thể là tấm gương bản thân có vấn đề nghĩ đến đây nguyên nhân chương hiệu m i ệ n nhìn cái này hư rồi tấm gương có chút tác hàn nàng liếc nhìn trong hộp tủ tấm gương lại nhìn một chút che lấy đầu ngủ lý dao sau đó lặng lẽ đem tấm gương cầm lên mặt hướng dưới nhét vào nàng đệm phía dưới trong đêm mặc dù không có hóng gió trong t i ể u chấn nhiệt độ lại cứ thế giảm dần n h i ề u người nhịn không được che kín chăn m ề n ánh trăng treo ở trên cao quan g huy dắt vào trong làng có chút t r ắ n g bệnh theo cửa sổ soi đến lý dao giường ngủ bên trên chỉ thấy chăn m ề n của nàng c a o cao nổi lên người ở bên trong giống như là tại dãy ruộ bình thường đem chăn đỉnh ra đủ loại hình dạng không sát giường đơn bởi vì kịch liệt động tác cũng bắt đầu lắc lư nhưng mà tất cả những thứ này đều là tại chồng im lặng tiến hành cung nàng chỉ có một mét khoảng cách trương h i ể u m i ệ u đêm nay ngủ được dị thường quen thàng đến nhà cách vách gà c h ố n g gáy minh con vịt cặc cặc cặc thanh âm cùng chó rách tiếng chó s ủ a vang lên trương h i ể u m i ệ u vuốt vút ánh mắt của mình nhìn xem theo ngoài cửa sổ bắn vào ánh nắng đã trò chơi ngày thứ ba tổng cộng trò chơi chỉ có mười ngày hôm nay đã ngày thứ ba đây đối với phía trước đều là dài dằng dặt một tháng trò chơi thời gian người chơi mà nói bọn họ cảm nhận được can thiệp loại trò chơi hữu hảo có người thậm chí tâm tình coi như không tệ cùng mình đồng bạn người lên tiếng trào trương hiệu miệm đánh răng rửa mặt hướng về phía tấm gương nhìn một chút chính mình dọn dẹp sạch sẽ gương mặt cho người chậm tiến tới lý g i a o thoái vị không có việc gì ngươi tiếp tục lý g i a o hướng cửa ra vào khen nghiêng ra hiệu chính mình một chút đều không sốt ruột ta đã rửa sạch trương hiệu miệng nhìn nàng một cái nhìn nàng hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm thân thể khá hơn chút Ừm. một muốn Lý nghe nói gật gật đầu, bẻ bẻ cổ lại lắc lắc cánh tay, đối nàng lộ Giao nghe gật gật nàng thường ngày không nói đối cái cười vui phi Hai tay, ra cánh nụ còn chết tốt. trước đầu, bẻ bẻ vẻ, cổ s nói xong nàng lại có chút kỳ quái ngươi đứng ở chỗ này làm gì còn không thể sao ta có chút muốn lên nhà vệ sinh lý g i a o ngượng ngùng nhìn về phía nàng ta đây đi bên ngoài chờ ngươi trương h i ể u m i ể u g gật đầu đi thẳng đến bên ngoài ừ ừ ngươi mau đi đi lý g i a o tại phòng rửa mặt đối nàng sán lạ n cười một tiếng sau đó dùng tay trái đóng cửa lại nguyên lai、like、lý g i a o khỏe mạnh thời điểm như vậy hoạt bắt sao trương h i ể u m i ể u nhìn xem bộ dáng của nàng cảm giác nơi nào có một ít kỳ quái chương bốn trăm chín mươi tám d á n thôn mười ba bữa sáng hơn mười người cùng nhau bị chia làm hai bàn m hiện n g ư ờ tại là buổi sáng chín giờ phía ngoài các thôn dân ngay tại uy gia cầm cửa ra vào buộc lấy đại hắc cầu tại chủ nhân bên chân gật gù đắc ý đạo quanh nhìn xem một đám người đến gần đại cầu đột nhiên ngửi được cái gì đ ỗ n g nhiên kẹp chặt cái đôi trốn ở thôn dân sau lưng hướng đến mấy người sổ loạn thôn dân liền vội vàng kéo đại cầu dắt dây thừng đưa nó nhốt vào trong phòng đi ở trước nhất tàu bảo sơn hướng cửa ra vào nhổ nước miếng chó chết hắn từ trước đến nay không thích mèo chó những động vật này những người khác nhìn xem hắn thô lỗ bộ dáng nhũ mày sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác phân tổ còn là dựa theo ngày hôm qua tới phú an an cùng phó ý chi hai người thẳng đến thôn chính trung tâm khối kia cái gương lớn đi bởi vì hôm trước sông lầm nơi này đã bị vây đứng lên màu đỏ vải làm vành đai cách ly cột vào trên cây trúc chu vi một vòng hai cái cầm quốc thôn dân ngồi tại vải đỏ đầu bên trong nhìn xem bọn họ chạy tới ánh mắt liền không rời đi phản p h ấ t phù an an bọn họ thoáng qua một cái đi liền sẽ dùng quốc chào hỏi bên trên thật là một điểm chỗ thương lượng đều không có quên đi đi thôi phó ý chi thản n h i ê nói n hiện tại đem thời gian lãng phí ở nơi này căn bản không có tác dụng gì thay cái thời gian tới phù an an lộ ra một vệ hiệu rõ biểu lộ nói như vậy khẳng định là ban đêm chứ sao hai người không nhìn chằm chằm nơi này không thả q a y người hướng thôn những địa phương khác đi đến hai bên đường ngồi tại cửa ra vào thôn dân vẫn như c ũ không ít hai ba cái tập hợp một chỗ nói chuyện t h i ế m còn có người ôm kim khâu dạy tháo len nhìn xem bọn họ chạy tới lập tức ngậm miệng lại ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bọn họ thẳng đến đi xa tại sao ta cảm giác bọn họ đang thảo luận chúng ta a phú an an hướng về sau mặt nhìn một chút trò chơi này còn thật t ạ thực cực kỳ giống nông thôn một ít thích b à n lộng thị phi phụ nữ trung niên hơn nữa bọn họ đi vào nói chuyện t h i ế m liền ngừng có cái gì bọn họ không thể n g h e sao c h ọ t dạng ư ờ i mới sẽ dạng này phú an an sờ lên cằm của mình ta cảm giác cái thôn này giống như muốn làm có lỗi với chúng ta sự tỉnh phó ý chi nhìn nàng một cái sau đó đưa tay đưa nàng xoay qua chỗ khác đầu xoay đến ngay phía trước trong lòng suy nghĩ liền tốt không cần quay đầu hai người n mặt vào một cái khác ngõ nhỏ trong ngõ nhỏ đứa nhỏ vui l ù a ẩ m ý âm thanh rất rõ ràng hướng thanh âm nhìn lại có một cái hai người ôm tây liễu dưới đại thụ buộc lấy hai cái đại cầu đại cầu chính ghé vào cây dưới chân lẻ lưỡi mà bọn chúng bên cạnh ngồi sổm mấy cái bảy tám tuổi nhưng mà còn mặc quần yếm đứa nhỏ cái này khiến phù an an nhớ tới hôm qua đại đại hải không r à n buộc cho mọi người chia sẻ tình báo là tại một đám tiểu hải tử trong miệm biết đến đi nghĩ đến cái này nàng hướng này một đám tiểu hải tử bên người đến gần. dựa vào một cây bút thu mua bọn họ tiểu b ă n g h ư u các ngươi biết thỉnh giám cái trò chơi này sao phù an an hỏi thăm biết a đứa nhỏ cầm bút trên tay tô tô vẽ vẽ một bên tiếp tục giới thiệu thỉnh giám quá trình cùng hôm qua đái đại hải kể giống nhau như lúc giám thần là thế nào thần a chính là ở tại trong gương thần nha chương bốn trăm chín mươi chín giám thôn m ộ ư ơ i bốn đứa nhỏ thanh âm thanh thúy vừa m i ệ n g non trong ngõ hẻm v ă n g lên nếu như muốn nhìn thấy nó tấm gương phải dùng máu thoát kháp nhất định phải là thường xuyên dùng có thể chiếu người tấm gương cất một ngày quá trình không thể lộ ra ánh sáng như thế tà dị sự tình Thế mà liền thật tùy tiện theo trong Tiểu trò thăm. ta ta thế hữu, chơi chơi Phù hỏi Không nha. nhỏ không cho chơi. Nghe như Phù mà mấy miệng mở miệng mẹ này liền lắc nói ngươi cái nói rơi băng An An An An sao? đứa Đứa đầu, để ra. qua bé có có vừa à là o cho suy nguy nghĩ, không chính đúng không? chơi, hiểm để có v nghĩ tới nàng đột nhiên cảm giác có đồ vật gì theo trên mặt lướt qua là trước mặt tiểu nam hải ngón tay tại trên mặt của nàng sờ s o ạ n một chút tay nhỏ bởi vì vừa rồi chơi đùa bẩn t h i u nhìn xem phù an an sừng sốt dáng vẻ một chút đều không sợ thậm chí cười hì hì lộ ra chính mình rơi xuống răng cửa hắn hướng phù an an vây tay tiến đến bên thai nàng đặc biệt nhỏ giọng nói nhưng là bằng hữu của ta lớn s ắ t chơi qua về sau hắn đã không thấy tăm hơi đại tỷ tỷ mẹ ta nói không nghe lời hài tử sẽ bị g i á m thần đán hết đát ngươi đừng nói cho người khác nhà đứa nhỏ mới vừa nói xong bên cạnh cửa được mở ra bên trong đi r a nữ nhân nhìn thấy phù an an s ư n g sở sau đó từ sau cửa lấy ra cái trội một phát bắt được tại phù an an bên người đứa nhỏ gậy gỗ quất vào đứa nhỏ trên thân cậu b a tử ngươi còn không cho ta chạy trở về đến quê ta từng kể cho ngươi cái gì sao lập tức đứa nhỏ khóc lớn lên phù an an đứng lên vừa định giữ chặt đánh hải tử phụ nữ kết quả người ta thật nhanh lôi kéo hải tử vào phòng phanh một cái đóng lại cửa lớn phản phất nàng là ôn thần bình thường tránh không kịp tình huống như thế nào a đây là phú an an đứng tại cửa ra vào ngay bên trong hải tử khóc giống tình huống lại nghĩ có phải hay không muốn vào xem một chút tiếp theo nàng bị một mực tại đứng bên cạnh phó ý c h i xét đi theo mới vừa được đến trong tin tức có thể biết được thỉnh giám cái trò này tuyệt đối không làm được về phần ở tại trong gương kia không nhất định là thần càng có thể có thể là khác mấy thứ bẩn thiệu ở bên ngoài buôn ba một ngày chạm vạn tối trở lại bọn họ chỗ ở trong phòng trở về không ít người giáo sư cũng đã tỉnh hắn lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn trước mặt còn bày biện một cái sáng ngời tấm gương ôi trở về liền đến nhìn xem cái gương này hắn cười c h a o hỏi người tiến vào đem tấm gương chuyển rời đến mặt những người khác phía trước nhìn một cái cái này chế tác thủ pháp này hoàn toàn là lý đường thời kỳ chế tác công nghệ lần này thật đúng là đến đúng rồi phú an an nghe không hiểu đối gương đồng văn hóa cũng không hiểu rõ nhưng là nhìn phía trên rõ ràng phản chiếu chính mình nàng đưa tay ra chỉ đem gương đồng xoay một vòng nhường tấm gương đang đối mặt hướng không chúng sau đó thật ngoài nghề phê bình một câu hoa này sắc coi như không tệ ừ ngươi nhìn xem điêu khắc giáo sư cắt đưa tay kích thích tấm gương hơi hơi cải biến góc độ lại để cho mặt k í n h chống lại người khác phù an an liếc nhìn lao giáo sư bất động thanh sắc rời đi chỗ ngồi nàng cảm giác hôm nay lão giáo sư có chút không đồng dạng cụ thể chỗ nào không giống chứ nàng có chút nói không ra trên tay hắn kén đổi vị trí hai người về đến phòng phó ý chi nhàn nhạt nói ra chính mình quan sát được gì đó giống lao giáo sư loại này thường xuyên dùng bức người ngón trỏ hoặc là ngón giữa sẽ mài ra một khối giày dày vết chai cái này vết chai chỉ cần quan sát cẩn thận một chút liền có thể nhìn thấy lao giáo sư bình thường viết chữ dùng tay trái hôm nay khối này kén lại xuất hiện ở tay phải t r ư ơ n g năm trăm dáng thôn mười lăm thật giống như một người tả hữu thay đổi bình thường dạng gì dưới tình huống mới có thể xuất hiện chuyện kỳ quái như thế mặt kính thời điểm phó ca lao g i á o sư sẽ không chết đi không rõ ràng ngày mai lại đi nhìn xem chỉ cùng bọn hắn chỉ có cách nhau một bức tường trong gian phòng trương h i ể u m i ể u mới vừa rửa mặt xong đứng tại bên giường thời quần áo lý g i a o ngồi tại nàng đối diện trong tay cầm tấm gương thưởng thức trương hiệu m i ệ n nhìn nàng một cái khe cho mày dao dao ngươi đem tấm gương đổi một cái phương hướng đi no reta nào có ta tại chiếu chính ta đâu lý do sờ sờ mặt mình tấm gương nửa điểm đều không xây dịch lý do ngươi xác định là tại chiếu chính mình t r ư ơ n g h i ể u m i ệ u sầm mặt lại ai nguyện ý thay quần áo thời điểm có người dùng tấm gương đối với mình húng chi cái này vòng trò chơi liền cùng tấm gương có quan hệ nàng luôn luôn tránh quá nhiều tiếp xúc lý do bộ dạng này tựa như là đang hại nàng cầm tới điểm nó nhường ta không thoải mái nói nàng xoay người né qua tấm gương đưa lưng về phía lý do thay quần áo lý do vẫn như cũ dơ tấm gương nhìn xem người trong gương làm giống như chương hiệu động tác sau đó người ở bên trong đột nhiên vừa quay đầu chỉ là vậy càng càng càng càng càng càng tâm h thần đêm khuya hôm nay thôn trang nhỏ đặc biệt tiên tĩnh nguyên bản sát vách ngẫu nhiên gọi vài tiếng đại cậu cùng gà vịt không có nửa điểm thanh âm lại rất đen ánh trăng cùng ngôi sao cũng không thấy bóng đêm giống như thủy mặc bình thường đậm đặc lúc này phù an an tỉnh ban ngày trong thôn tâm lớn gương đồng có người trông coi bây giờ chính là tiến đến tìm tòi hư thực thời điểm tốt nàng chuẩn bị ngồi dậy đánh thức p h ò ý chi nhưng mà thử rất lâu nàng đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà dậy không nổi đây là một loại thật huyền huyễn cảm giác ý thức của nàng thanh tỉnh nhưng nàng thân thể tựa hồ đang ngủ say dù là nàng như thế nào nếm thử chính là không động được kết soạn kết soạn nàng nghe được một ít thanh em kỳ quái thanh em này đến từ nàng bán dường dưới thật a qua n xuyên rắn truyền cùng ràng, h thấu thể h âm t rõ bá vô cùng rõ ràng, thật giống như phía dưới có một người hắn móng tay thật d à i chính gãi tấm ván gỗ dưới giường nàng có người không có khả năng a bọn họ vào nhà thời điểm cửa sổ cùng cửa phòng đều khóa phải hào h ả o giường thật cao phía dưới không có che chắn địa phương không có khả năng có địa phương giấu người chỉ ít người bình thường nếu như giấu vào đến bọn họ không phải không biết phía dưới kia chính là cái gì móng tay cào tấm ván gỗ thanh em càng ngày càng gấp rút càng lúc càng nhanh để cho người nghe tê cả ra đầu đột nhiên một cái tay từ phía dưới vươn ra bắt lại nàng đầu giường bằng gỗ、Má. phú an an nháy mắt khẩn trương lên lý trí nói cho nàng chạy mau thân thể lại tựa như bị phong ấn bình thường căn bản là không có cách động đậy rõ ràng phó ý t r i liền khoảng cách nàng xa một mét muốn gọi người lại không phát ra được âm thanh ngay cả không gian năng lực đều không xử ra được tình huống như thế nào phú an an toàn thân thoát ra mồ hôi lạnh con mắt t r ừ n g lớn mặc dù nàng không nhìn thấy nhưng là nàng có thể cảm giác được vật kia theo giường của nàng đầu bỏ đi ra nó đang nhìn nàng phú an an cảm giác tay chân mình băng lãnh thật sự nếu không làm chút gì nàng hôm nay liền có thể muốn lành nàng cố gắng đ ế m thử dùng năng lực không gian của mình trò chơi cho là vĩnh hằng năng lực liền sẽ không có mất linh thời điểm nàng ép buộc chính mình tập trung chú ý thu vào đi thu vào đi đỉnh đầu bóng đen càng đến gần càng gần không có chút nào chịu ảnh hưởng đó phù an ăn nộng chính mình như bức h ố n g h ố n g năng lực thế mà không có tác dụng cầm đồ đâu phù an an nhắm mắt lại muốn nhìn một chút không gian bên trong có hay không này n ó có thể công kích vật kia Trừ mấy ngày nay vụ n trộm tích lũy đồ ăn không gian bên trong toàn bộ đều là tấm gương trên đầu vật kia càng ngày càng gần phú an an cảm giác trước mắt mình đen kịt một màu liền muốn bao phủ tại màu đen không gian bên trong sau đó đỉnh đầu vật k i a đột nhiên biến mất màu da cam đèn sớm đã bị mở ra phú an an sau lưng đều nhanh muốn nước đ ấ m nàng nhìn thấy đứng bên cạnh phó ba ba phó ca khi nàng nhìn thấy phó ý chi nháy mắt lập tức tăng lên thật nhiều cảm giác an toàn phú an an nhỏ giọng kêu một phen thở hào hển cùng mồ hôi chán rất dễ dàng là có thể nhìn ra nàng trải qua cái gì phó ý chi nhìn nàng tỉnh lại toàn thân căng cứng cơ bắp rốt cục có một chút bông lỏng không có việc gì liền tốt ta dựa vào phó ca ngài cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì phú an an k h ô n g chê không nổi nói thật là làm ta sợ muốn chết nàng dãy r ủ i lấy muốn xuống dưới nhìn xem dưới giường đến cùng có cái gì vừa mới động trên chăn thật là nhiều này nọ lốp bốp rơi xuống một chỗ phú an an s ữ n g sở gục đầu xuống xem xét là nàng trước mấy ngày s i ê u tập đủ loại tấm gương còn có đủ loại đồ ăn nước nổi khoai lang luộc nước nấu khoai tây nước nấu lớn đ u ổ i gà nàng tiết kiệm vài ngày khẩu phần lương t h ự c a lập tức mất giáo p h ò ý chi vớt vớt cái chán đem rơi đầy đồ ăn chăn mềm con ra đưa nàng sách tới trên giường của mình không có coi như xong không cần đau lòng như vậy ta ta không đau、lòng. phù an an miễn cưỡng n g u i cười nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm liền xem như là của đi thay người nghĩ đến vừa rồi nàng k h ô n g chế không nổi hướng đối diện gầm giường nhìn sang phía dưới cái gì cũng không có phó ý chi biết nàng đang nhìn cái gì bởi vì hắn vừa rồi cũng là một m giấc ngộng trong ngộng xuất hiện một cái bóng đen hắn tận mắt nhìn thấy cái bóng đen kia tại hai cái giường trong lúc đó lựa chọn phù an an đây không phải là đơn giản ngộng rõ ràng là bị một loại lực lượng k h ô n g chế hắn xông phá loại năng lực kia giam cầm tỉnh lại thời điểm mới phát hiện phù an an cũng nhận ảnh hưởng ngươi là thế nào đi ra phó ý chi nhìn về phía phù an an hắn thử qua nhiều loại phương thức đều không thể đưa nàng đánh thức cũng không thể theo ngoại bộ tiếp xúc vật kia ta lúc ấy nhìn thấy một cái vật đen như mực lấy nó không có cách liền nghĩ cầm vũ khí nện nó nói tới chỗ này nàng cũng là một mặt ngộng vốn là ta cho là mình dự hoàn nhưng là liền đi ra phó ý chi nghe nói nhữ nhữ mày đem ánh mắt nhìn về phía dưới mặt đất ngươi nói vũ khí là cái này nhìn cái này hỏi tới còn rất lung túng khoai lang có thể làm vũ khí sao khoai tây có thể làm vũ khí sao lớn ủi gà có thể làm vũ khí sao hiển nhiên đều là không thể theo một đống trong đồ ăn phó ý chi nhặt lên hai khối sạch sẽ tương đồng phú an an nhìn sang chẳng lẽ là tấm gương đổi đi vật kia cũng không phải không có khả năng phó ý chi lạnh nhạt nói tấm gương có thể chiêu tả cũng có thể trừ tả trong làng mỗi gia đình đều trước cửa treo tấm gương trong phòng để đó tấm gương thuyết minh thứ này thật có khả năng có tính hai mặt đánh b ó n g tấm gương dẫn tả không đánh b ó n g tấm gương trừ tả chương năm trăm linh hai giám thôn mười bảy đánh bom tấm gương d ẫ tả không đánh bom tấm gương trừ tả phú an an suy đoán nhưng là vì cái gì loại đồ vật này sẽ chọn bọn họ gian phòng bọn họ đã đem sở hữu đánh bóng tấm gương đều thu lại a loại quái vật này thế nào dọn cũng nên đi những phòng khác đi đạo lý kể không thông a lúc này phó ý chi cũng đứng lên ánh mắt của hắn nhìn về phía vách tưởng sau đó dùng bút ở phía trên làm bảy cái đánh dấu ngươi lấy xuống những cái kia tấm gương có phải hay không đều treo ở những địa phương này nhìn xem hắn chọn địa phương phủ an an s ư ơ n g sở sau đó lại gật gật đầu đúng những phòng khác tấm gương vị trí là đồng dạng phó ý chi nhìn về phía phủ an an cho nên không phải tấm gương trừ tà là tấm gương thêm vào tấm gương trưng bày vị trí tài năng trừ tà sao không phải là không được phó ý chi gật đầu từ dưới đất một đống trong gương tìm ra bảy khối không đánh bóng đem cái này treo ở trên tường liếc nhìn nút ở theo cuối giường p h ù an an ngủ đi loại đồ vật này đã đi hôm nay sẽ không lại tới phó ca ta ngủ không được nàng ôm chăn miền nói đi qua vừa rồi vật kia ai còn dám ngủ nàng hiện tại phi thường thanh tỉnh chuyện rợ toàn bộ chạy nếu không phải chúng ta nói một hồi nói đi tán gẫu một ít ngày liền buổi sáng hiện tại dạng sáng hai giờ phó ý chi nghe nói nhìn nàng một cái ngủ không được liền xuống dưới rèn luyện rèn luyện ngao cái này đáng chết sự kiện quỳ dị ai sẽ thần kinh đến d ạ n g sáng một hai giờ đứng lên vận động phú an an nghĩ nghĩ nằm xuống đem chăn đắp kín ngoài miệng còn đặc biệt k h á c h khí phó ca lại t r e n ngoài giường cái này nhiều ngượng ngủng phó ý chi xốc lên nàng tre phủ giống tằm cưng bình thường chăn mềm sau đó nằm trên đó một m năm rộng giường nhỏ nằm hai người thời điểm đặc biệt chen trúc phú an an cảm giác chính mình đều sắp bị dồn xuống đi sau đó phó ý chi thật dài cánh tay chụp tới đưa nàng quay lại ngủ đi phú an an mở mắt nhìn một chút đỉnh đầu màu d a ca mánh đèn phó ca đêm nay đi ngủ có thể không tắt đèn sao Phú Ca. ngài nói những người khác có hay không giống chúng ta như vậy gặp được loại tình huống này không biết phó ca lại nói tiếp liền xuống dưới làm mấy tổ huấn luyện phú an an nháy mắt nhắm lại miệng của mình trong gian phòng rốt cục trở về yên tĩnh giám thôn ngày thứ tư phú an an sáng sớm dậy đem trên mặt đất rơi xuống gương đồng cùng đồ ăn dọn dẹp sạch sẽ tiết kiệm lâu như vậy ăn liền tối hôm qua k i a một chút tất cả đều về nhà hàng xóm n u ô i đại hắc cầu nàng theo ngoài tường ném tới trong tường gương đồng thì thu hồi không gian bên trong làm xong cái này đi tới cửa đã có người tỉnh phòng này chủ nhân mạc vũ vừa vặn đi ngang qua cửa ra vào nhìn thấy phù an an mỉm cười buổi sáng tốt lành à tiểu viên đồng học buổi sáng tốt lành phù an an hướng hắn đ á p lễ sớm như vậy liền đã d ậ y rồi đúng à, ta muốn đi nhà trưởng thôn bên trong dẫn mọi người bữa sáng mặc vũ hướng nàng đưa ra thân mời muốn cùng đi đi dạo sao vất vả nhưng là ta còn có một chút sự tình phù an an cự tuyệt hắn trong gian phòng chăn mền còn không có thanh lý làm xong về sau nàng còn muốn nhìn xem những phòng khác tình huống dạng này à, mặc vũ có chút t i ế c t đối vậy ngươi làm việc của ngươi đi hai người đơn giản hàn huyên một chút mặc vũ liền rời đi phù an an cũng chuẩn bị đi vào nhưng là tại về phòng phía trước một giây đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn một chỗ cửa ra vào để đó gương đồng không biết lúc nào không thấy chỉ để lại một cái vương vức dấu chương năm trăm linh ba giám thôn một ư ơ i tám t ấ m gương lúc nào không có là đêm qua sao phú an an đột nhiên cảm giác chính mình giống như phát hiện cái gì cửa ra vào để đó gương đồng trong gian phòng để đó gương đồng là đối người bình thường sòng trọng bảo hộ sao cho nên bọn họ phía trước gỡ xuống trong gian phòng sở hữu tấm gương lúc không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh nhưng là cửa ra vào gương đồng cũng không thấy cho nên bọn họ liền không có bảo hộ là ai cầm tấm gương đâu phủ an an tầm mắt nhìn sang d á m thôn tòa nhà phổ biến không cao cho dù là cửa lớn cũng bất quá một m chín phó ba ba ra vào đều muốn xoay người độ cao l i ê n cái này nàng nhảy nhảy một cái cũng có thể được đối với bất kỳ người nào mà nói lấy đi tấm gương đều không phải một cái việc khó bên kia thạch nghi thải đi ra liền nhìn thấy phủ an an đứng tại cửa ra vào không l ú c đ í c h gặp này nàng hơi nhịu nhũ mày sau đó hướng nàng đi vào n g ư ờ i ở chỗ này làm gì nói xong nàng theo phủ an an tầm mắt hướng lên trên nhìn cửa ra vào tấm gương đâu ngươi lấy đi ta lấy đi tấm gương làm cái gì phú an an lui về sau một bước cảnh giác nhìn về phía nàng đừng loạn đoan u ổ n người nhà không phải ngươi lấy đi vậy tại sao ngươi tại cửa ra vào đứng lâu như vậy lời nói này được giống như người già bị đụng danh n ôn không phải ngươi đụng tại sao phải đỡ n g ư ơ i ở bên trong cũng lục tục rời giường nghe phía bên ngoài thanh âm đều vây đến đại đại hải theo đám người vây xem bên trong đi ra đến đứng ở giữa hai người ngăn cách bởi vì hai người ngày đầu tiên bắt đầu l i ê n minh tranh h à n đấu cho nên cho dù bọn họ tại giới thiệu thân phận lúc là thông quan nhiều nhất nhân tri một nhưng ở trong mắt người khác đại đại hải càng thêm giống một cái người lãnh đạo hắm ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. tấm gương này lúc nào bị người lấy xuống không rõ ràng phú an an t h ẳ n g nhiên nói buổi sáng thời điểm liền không có ở đây có thể là tối hôm qua liền bị người khác lấy mất có ảnh hưởng sao hắn tiếp tục hỏi h i ệ n nhiên tối hôm qua hắn cái gì cũng không có gặp phải không rõ ràng phú an an lắc đầu mọi người tối hôm qua có cảm giác đến cái gì không đúng địa phương sao bị hỏi tới phú an an đặc biệt chú ý đến nét mặt của bọn hắn theo tới bốn người bên trong có hai người biểu lộ mờ mịt hai người khác biểu lộ cứng n g ắ t lại một cái trước mắt nhưng là cái gì cũng chưa nói t h ầ n s ắ c mở mỹ hai người vừa lúc là đái đại hải cùng thạch nghi thải bạn cùng phòng hiện nhiên bọn họ đều không có gỡ xuống tấm gương cho nên hôm qua sự tình gì đều không có phát sinh mà đổi thành bên ngoài hai người làm ộ t cái phòng nhìn tào bảo sơn kia vừa rồi trong nháy mắt k i a kinh dị biểu lộ liền biết bọn họ hôm qua tỷ lệ lớn là gặp chuyện giống vậy phù an an tâm lý n ắ m chắc nhưng là đến một hạ ngoài phòng nhân số trừ phó ý chi còn thiếu hai người chương h i ể u miệu cùng lý giao đâu không biết còn không có rời dừng đi tào bảo sơn nói lời này sau đó tại ngoài phòng cạnh góc tường tùy ý lựa chọn một cái tương đồng cũng không biết thằng ngốc kia thiếu đem tấm gương gỡ xuống không biết gương đồng treo cửa ra vào là trừ tà sao nói hắn đem gương đồng lên trên một tràng ôi bất thình lình động tác nhường người không kịp ngăn cản chúng ta cũng còn không t r a rõ ràng ai l ấ y xuống vì cái gì l ấ y xuống ngươi dạng này tùy tiện treo lên vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao thạch nghi thả i cho mày đ á i đại hải đồng dạng cho rằng như vậy cũng là bởi vì không biết này nọ tốt xấu cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn hai gian phòng tấm gương cho tới bây giờ đều không có lây xuống bộ dạng này thả tấm gương là dùng đến trừ tà nói không chừng có người lây xuống chính là muốn hại ta nhóm đâu chương năm trăm linh bốn giám thôn mười chín nói ra mặt sau câu nói kia lúc tào bảo sơn còn nhìn phù an an một chút phù an an cười lạnh một tiếng tiểu bá vương cao ngoạn khinh thường cho tái diễn giải thích nàng xem thường nhìn mấy người một chút đem u bàn tay ở sau lưng chuẩn bị vào nhà chân còn không có bước vào trong phòng đột nhiên theo trong phòng chuyển đến tiếng kêu t h ả g thiết ngoài phòng người nhất thời giật mình toàn bộ hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới là chương hiểu miệng bọn họ cái gian phòng kia tòa nhà cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt lại nhưng là trong phòng có người phát ra thống khổ p h ả n phất giã thú cao thét Cửa phòng bị đâm đến phanh phanh phòng đến rung động, bị đâm trong h chí sắp thoát ly khung cửa. Loan thoang có thể nghe được tiếng nói, cứu. Ta. Cứu. Ta. Phu ánh ậ m mắt cửa. có được Cứu! Cứu! sắp tiếng Ta! Ta! một Loan ly nói, An An a gian cửa phòng lớn. t r gian phòng đệm chăn gối đầu rơi xuống một chỗ mà bắt mắt nhất chính là bị cửa đâm vào trên mặt đất không ngừng phát ra cầu cứu người đây cơ hồ đã không thể xưng là người chương hiệu miệng m ặ t phản phất bị một khối mảng ni lông mỏng bao lấy chặt chẽ để ép ngũ q u a n hoàn toàn biến hình cái mũi lại dẹp lại nhỏ con mắt hoàn toàn bị thịt dán lên chỉ còn lại một cái thịt ẩu cứu ta cứu. Miệng của nàng không t h a n h âm kia lại là từ nơi nào chuyển tới đâu mọi người hoảng sợ mà không dám tới gần thằng đến nàng thống khổ lăn lộn trên mặt đất trong lúc vô tình lộ ra sau gáy đây không phải là sau gáy kia là cùng một khuôn mặt lúc này gương mặt này đã nhanh muốn bị d ầ m dạp sinh trưởng sợi tóc nơi bao bọc trong miệng của nàng cũng toàn bộ đều là tóc đã nói không ra lời chỉ có con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm mọi người hướng bọn họ nhô ra đốt màu đỏ sơn móng tay ngón tay cái này để người ta tê cả ra đầu cũng làm cho người không phân rõ chính phản thằng đến cổ tay của nàng cũng bắt đầu lấy một loại cực kỳ không bình thường phương thức thay đổi một tuần đ ồ n g nhiên k ê u bị thịt lấp đầy hốc mắt mở ra trương h i ể u miểu một khắc khuôn mặt phát ra một phen hoảng sợ thét lên nhìn chằm chằm cửa ra vào không có động tĩnh cửa ra vào mọi người bị dọa đến lui về sau mấy bước luôn luôn qua rất lâu trong gian phòng triệt để không có động tĩnh còn lại người chơi mới trôi qua kiểm tra trương h i ể u miểu thân thể nàng đã chết lúc này chính diện cùng sau g á i là hai cái giống nhau như nước khuôn mặt khủng bố mà bùn nôn rất khó tưởng tượng nàng lúc ấy là một loại gì căm thụ nếu như là dạng này đi chết tình nguyện lựa chọn tự sát lý do đâu mọi người đột nhiên nhớ tới trong gian phòng một người khác bốn phía xem xét bọn họ ở gầm giường tìm được một cỗ thi thể x ú c lên bọc lấy chăn mềm bên trong chính là lý do a nàng bị trương hiệu m i ệ u sát hại phú an a n lấy cái áo gối cách một tấm vải đem lý do a thi thể kéo đi ra lý do a trên cổ có một khối rất lớn bầm tím thoạt nhìn hình như là dạng này sau khi lấy tay sờ vết thương thời điểm sờ được lại là một khối thẳng tắp cứng rắn xương cốt cổ chỗ nào mới có xương cốt phú an a n tay dừng lại tìm một cái cây gỗ đưa nàng phía sau tóc đẩy ra t i ê dầm g i t ó c là theo cái chán con mắt cái múi trong mồm mọc ra tại bọc không biết thời điểm lý i chương năm t h à n ộ trăm cái h linh năm d i n g thôn hai mươi chết không chỉ là hai người bọn họ giáo sư cùng trợ giáo cũng mất bọn họ là bị mang đỡ sáng trở về mạc vũ phát hiện từ vong dáng vẻ cùng chương hiệu miệng hai người giống nhau như lúc tại phát hiện hai người tử vong bộ dáng lúc mặc vũ bị dọa đến toàn thân s i lơ lộn nào h chạy ra phòng cái này đương nhiên kinh động đến trong thôn những người khác lao thôn trưởng mang theo một đám nam tử trung niên xâm nhập trong phòng nhỏ bọn họ mang đi trong phòng thi thể tuổi già thôn trưởng cùng cái này nam tử tại đối mặt thi thể lúc có vẻ rất bình tĩnh thật giống như không có gì to tát bình thường cùng lúc đó thôn trưởng trên mặt nhiệt tình cùng dáng tươi cười tất cả cũng không có ở những người khác muốn đi theo đi ra thời điểm hắn lạnh lùng nhìn trong phòng mọi người một chút các ngươi liền ở lại đây dựa vào cái gì không được Các người nhất định phải nói cho chúng ta biết thầy của chúng ta cùng đồng học vì sao lại biến thành cái dạng này người chơi lúc này đuổi theo nhìn thôn trưởng g á n g vẻ những thôn dân này nhất định biết chút ít cái gì bọn họ bây giờ bắn liên tục đã sinh cái gì cũng không biết mới vừa buổi sáng liền chết bốn người nhưng mà bọn họ mới bước ra cửa phòng liền bị thôn dân cho đổ trở về hơn một trăm h thảo nhân khẩu trừ đứa nhỏ những người khác tất cả đều đi ra đem toàn bộ phòng bao bọc vây quanh bốn năm mươi đầu màu đen lớn cho rách bị chủ nhân lôi kéo dây thừng phun ra thật dài đầu lưỡi nôn nóng nhìn chằm chằm trong phòng người phản phát chỉ cần bọn họ một bước ra khỏi cửa phòng cái này cho cùng người tất cả đều muốn x u ố n g lên ai còn dám ra ngoài mấy cái người chơi dừng bước cho cửa phòng trơ mắt nhìn thôn trưởng bọn họ đem thi thể kéo lấy rời đi sau đó tòa nhà bị khóa bên trên cửa lớn tám người tại cửa ra vào đứng một lát dứt khoát ngồi cùng nhau buổi sáng hôm nay có người từng thấy lý do a hoặc là t r ư ơ n g hiệu miểu sao phú an an dùng khăn giấy một bên n ú n g tay một bên dò hỏi không có mọi người tất cả đều lắc đầu phú an an kêu mọi người phân biệt nói một câu các người cuối cùng nhìn thấy chương hiệu miểu bọn họ là từ lúc nào tối hôm qua mọi người cùng nhau lúc ăn cơm tối trên cơ bản đều là dạng này chỉ có tào bảo sơn có cái gì muốn nói nhưng là lại không nói người có tin tức gì phú an a n ngửa cầm lên ra hiệu những người còn lại đem ánh mắt nhìn sang tào bảo sơn bị nhiều người như vậy nhìn lập tức lời muốn nói lại nghẹn trở về không có có chuyện gì ngươi liền nói chứ sao những người khác thúc giục nói hiện tại cũng bị giam đi lên loại này mấu chốt tin tức cũng đừng che giấu trò chơi đều nhanh hơn phân nửa chơi như thế nào cũng còn không biết hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là muốn còn sống trở về tào bảo sơn nghe nói sắc mặt thay đổi mấy thay đổi cuối cùng hắn vẫn là nói rồi tối hôm qua lý giao tại s a o bữa ăn ám chỉ ta đi gian phòng của nàng tất cả mọi người là người trưởng thành a đều biết loại này ám chỉ đại diện cái gì đi áp lực như thế lớn vung lòng một chút rất bình thường tào bảo sơn vì chính mình giải thích nói tại trò chơi ngày đầu tiên liền đã biết người này h è n m ọ n háo sắc đ ặ c tính những người còn lại mặc dù tâm lý khinh thường nhưng là cũng không nói gì r a hiệu tiếp tục kể ta đây khẳng định liền đi a tối hôm qua lý giao cũng rất nhiệt tình nhấn ta thân vốn là tuổi khô lửa b ố c đột nhiên chương hiệu miệu trở về mặt sau đương nhiên là không có phần sau hướng về phía tào bảo sơn tuổi khô lửa búp thân thạch nghi thải trên mặt lộ ra buồn nôn biểu lộ t à o bảo sơn không chỉ có h è n mọn háo sắc niên kỷ cũng hơn bốn mươi xấu xí còn đầu chọc ở đây nam nhân tùy ý chọn một đều tốt hơn hà án húng chi còn có một người dáng dấp so với minh tinh còn đẹp trai như thế bụng đói an quảng lý g i a o từ hôm qua bắt đầu liền có vấn đề t r ư ơ n g năm trăm linh sáu giám thôn hai mươi mốt đúng ta cũng cảm giác nàng có vấn đề t à o bảo sơn gật gật đầu lúc ấy chúng ta thân mật thời điểm ta phát hiện nàng không có ngực hơn nữa còn muốn ta hướng về phía tấm gương làm hắn hảo phong chia sẻ chuyện tối ngày hôm qua ngay tại trận nhiều như vậy nam nhân lý g i a o hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn t à o bảo sơn trong lòng còn là rất đắc ý không có ngực có phải hay không là n g ự c tại bên kia nghĩ đến hôm nay thấy được trước thi thể sau hai cái mặt dáng vẻ có người nhẹ nói nguyên bản còn thập phần đắc ý t à o bảo sơn lập tức sắc mặt biến đổi lớn khả năng phía trước lý g i a o liền đã biến dị theo tối hôm qua thậm chí sớm hơn bắt đầu nàng liền đã không phải nàng thạch nghi thải nói bổ sung có khả năng nàng bạn cùng phòng gật đầu nàng hôm qua lúc ăn cơm dùng chính là tay trái theo phân tích càng ngày càng nhiều tàu bảo sơn trên mặt đắc ý tất cả đều không có m á n h liệt buồn nôn làm cho hắn k h ô n g chế không nổi muốn nôn mửa chạy đến nhà vệ sinh bên trong nổ mọi người không có để ý hắn mà là tiếp tục phân tích giáo sư kia cùng trợ giáo bọn họ cũng hẳn là dạng này nhưng là vì cái gì bọn họ phía trước không có việc gì sáng nay lại đột nhiên chết đi đây nghĩ đến vấn đề này phân tích tiến vào trong n ó hẻm tất cả mọi người t r ầ mặc m không có càng nhiều tin tức hơn để bọn hắn phân tích khả năng là bởi vì treo ở trước cửa gương đồng phú an an mở miệng nói ra đem bốn phía ánh mắt đều thu hút đến đầu tiên là về thời gian ăn khớp tàu bảo sơn mới vừa treo lên tấm gương bọn họ liền xảy ra chuyện tiếp theo là tấm gương này treo ở cửa ra vào ngụ ý nếu như tấm gương thật có trừ tà tác dụng vô cùng như vậy tối hôm qua rất có thể chính là lý do dạy bọn hắn bốn người bên trong có người vụn trộm tháo xuống mấy người chơi nghe p h ù an an nói rơi vào trầm tư giám thôn giám chữ có tấm gương ý tứ toàn thôn đều là gương đồng lao giáo sư nghiên cứu đầu đề cũng là gương đồng bọn họ vừa tiến vào trò chơi l i ề n biết cái này vòng trò chơi khẳng định là cùng tấm gương có quan hệ duy nhất không rõ ràng chỉ là tấm gương này trong trò chơi tác dụng là tốt còn là xấu nghe phủ an an ý tứ cho nên một vòng này tấm gương là bảo vệ chúng ta thạch nghi thải vừa dứt lời viên tiêu tán đồng gật gật đầu cái này tấm gương hẳn là bùa hộ mệnh nếu không dám thôn người làm gì từng nhà đều phải lắp tấm gương cũng không nhất định phú an an đưa ra ý kiến phản đối các ngươi trải vớt tin tức thời điểm không chú ý tào bảo sơn nói lý do muốn hắn nhiều soi gương sao lao giáo sư biến dị cũng thế ta cảm thấy tấm gương xác thực có nhất định bảo hộ chức năng nhưng là đường thường xuyên chiếu vạn nhất đã thấy nhiều tấm gương liền biến thành lý do bộ dáng của bọn hắn đây phú an an nói xong mới vừa cầm gương đồng lên viên tiêu dừng lại tiếp theo đem gương đồng che lại phu tiểu viên nói không sai đái đại hải gật đầu Ta đặt i ề ở gian phòng cố định vị trí bên trên tấm gương bất luận có hay không đánh bóng đều có thể ngăn cản tà ma duy nhất có thể xác định đại khái chỉ có hai giờ thứ nhất đánh bóng tấm gương không thể chiếu thứ hai không đánh bóng tấm gương so với đánh bóng tấm gương an toàn hơn về phần mặt khác phú an an liếc nhìn cửa phòng đóng chặt đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng bọn họ về sau còn cho ta đưa cơm sao t r ư ơ n g năm trăm linh bảy giám thôn hai mươi hai bất thình lình một câu khiến người khác cũng thật lo lắng đều là bị trò chơi giáo dục qua người trong lòng mọi người đồ ăn cùng thông quan móc đ ố i may mắn vừa tới giữa trưa đưa bữa ăn người đúng giờ tới mặc dù vẫn như c ũ là nước nấu phần món ăn liền một điểm dầu đều không nỡ thả nhưng mà không có ai sẽ ghép bỏ trong phòng ngây người dòng g ã một ngày bọn họ cái gì cũng không làm đến ban đêm sau đó ai đi đường đấy trong gian phòng phú an an khóa ký cửa kiểm tra một chút trên tường tấm gương hết thệ đều không có vấn đề t i ế c nối duy nhất là gian phòng cửa sổ ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong tòa nhà sở hữu cửa sổ đều bị người phong đi lên xuyên tấu qua cây gỗ bọn họ có thể nhìn thấy giữ ở ngoài cửa thôn dân giám thôn người bất luận bạch thiên hát dạ đều canh giữ ở ngoài phòng trừ phi sử dụng bạo lực thủ đoạn nếu không không có khả năng ra ngoài phú an an xuyên tấu qua cây gỗ khe hở nhìn về phía ngoài cửa sổ ngài nói trò chơi lối giám thôn thiết lập sẽ là cái gì vì cái gì người trong thôn đời đời kiếp kiếp đều muốn làm tấm gương bọn họ dẫn dụ học sinh tới nơi này mục đích đến cùng là thế nào không rõ ràng phó ý chi đi tới bên cạnh nàng cũng mắt nhìn ra phía ngoài tình huống nhưng là bọn họ rời đi phương hướng rất có thể cùng trong làng khối kia lớn gương đồng có quan hệ phù an an gật gật đầu trò chơi không có khả năng thiết lập một cái vô duyên vô cớ nhưng lại đặc thù dễ thấy gì đó nàng nghĩ đến chính n h ậ p thần đột nhiên một cái hòn đá hướng cửa sổ đập tới đụng vào phong bế cửa sổ trên v ắ n gỗ phát ra phanh tiếng vang là một cái trông coi cửa sổ phụ nữ trung niên đập tới dọa phù an an nhảy một cái A di ngươi liền không thể phải nói sao quân tử a n không độc thủ thật sự là quá mức phụ nhân lại nhặt được một khối đá thế là muốn hướng phủ an an ném đi qua đây chính là quá phận a phù an an ống tay hào hứng lên một nổ tay tới eo lưng lên như vậy một xiên a di ngươi còn như vậy ta nhưng liền không có t ố t tính phanh trả lời nàng là lại một khối đá phó ý chi đứng ở bên cạnh lãnh đ ạ m nhìn phía ngoài nữ nhân một chút tiếp theo nữ nhân đột nhiên ôm lấy cổ của mình mặt mũi tràn đầy tím xanh nhìn về phía n à y rất nhanh đồng bạn phát hiện dị thường của nàng liền tranh thủ nàng kim đi phú an an mơ hồ nghe được bọn họ nói chuyện cái gì dám thần cách xa một chút người bên ngoài sợ nhưng là phú an an không sợ cái này dĩ nhiên không phải cái gì dám thần là phó ba ba giúp nàng xuất khí đâu phú an an hừ lạnh một tiếng dám chọc tiểu ba vương cũng không nhìn một chút nàng phía trên là ai được rồi nhìn đủ lên giường đi ngủ phó ý chi sách ở phú an an sau cổ áo đưa nàng kéo lấy rời đi cửa sổ bởi vì chuyện tối ngày hôm qua phú an an tâm lý còn có một chút xíu bóng ma nhìn xem gặp nhau một mét hai cái giường nàng phi thường hiện thực đem chính mình cái tia hướng sát bên phó ý chi đầy trung gian chật hẹp đến chỉ có thể thông qua một người phù an an b ò lên giường liếc nhìn cùng phó ý chi khoảng cách cảm giác cũng không tệ lắm trò chơi này thật quá t à môn nhi còn là tới gần phó ba ba một điểm mới càng thêm có cảm giác an toàn phó ý chi nhìn nàng một cái đưa tay đem đối diện giường kéo một phát ngay tiếp theo phù an an cùng nhau bị kéo đi qua hai cái giường s á t nhập thành một tấm gặp này phù an an cười hắc hắc quả nhiên phó ca là trên thế giới tốt nhất đại ca trò chơi ngày thứ năm sáng sớm mọi người rất sớm đã đi lên Bên ngoài t r ư ớ chương kia liền vang lên n b năm trăm linh tám dáng thôn hai mươi ba duy nhất lưu lại cũng chỉ có cửa ra vào mở một cái lỗ nhỏ đưa cơm vẫn như c ũ là cái kia gọi mạc vũ người trẻ tuổi mỗi ngày đem đồ ăn đặt ở lỗ nhỏ một lần thả một người đồ ăn linh cho tới hôm nay bữa sáng viên tiêu thấp giọng thầm mắng một câu con mẹ nó đem bọn hắn đám người này xem như cái gì nói hắn ngồi trở lại vị trí nhìn xem sắt trong chén cách đêm màn thầu cùng khoai lang rất tức giận nhưng là lại không thể không ăn cái này khi không thể tắt cảm giác đặc biệt khó chịu viên tiêu buồn bực dậm chân một cái đột nhiên cảm giác chính mình dẫm lên cái gì túi đầu xem xét nháy mắt đứng lên là một mặt bóng loáng gương đồng từ dưới trí thượng chính soi sáng ra hình dạng của hắn ai là ai viên tiêu hô lớn một phen tấm gương không có khả năng không hề nguyên nhân đột nhiên xuất hiện nhất định là có người cố ý đặt ở nơi này a lúc này thạch nghi thải cũng thét chói thai vang lên theo toa lét chạy đến tức đến nổ phổi hỏi ai trong nhà cầu thả gương đồng mấy người tất cả đều tập hợp một chỗ lẫn nhau nhìn xem thạch nghi thải liếp nhìn ngay tại、Ando、an đồ an phủ a n an phù tiểu viên phải ngươi hay không cái gì phù an an xứng sở đây là người tại nhà chính ngồi nối theo nhà vệ sinh tới nàng không hề nghĩ ngợi hồi đáp nếu như ta muốn đối phó ngươi sẽ trực tiếp đưa ngươi nhấn trong nhà cầu phù tiểu viên thạch nghi thải tức giận giống to lên ôi chao mọi người chớ quấy dậy đ á i đại hải lúc này đứng dậy đem song phương kéo ra nói mặc dù phù tiểu viên bình thường bá đạo một điểm nhưng mà tấm gương không nhất định chính là nàng thả phù an an ôm cánh tay đứng ở một bên cao ngạo nhìn về phía thạch n h i thải vốn cũng không phải là ta thả nhưng mà vụ trộm thả tấm gương người nhất định chính là ở đây thạch nghi thải không phải người ngu chứ nàng cái khác bảy người đều có hiểm nghi loại thời điểm này mọi người đừng nội đấu đại đại hải giơ tay lớn tiếng nói phù an an nhìn xem viên tiêu dưới chân tấm gương hơi n h ị nhũ m ẩ y thật hiển nhiên cái này tấm gương là có ý đặt ở đủ loại vắng vẻ không dễ phát hiện nhưng lại có thể soi sáng người địa phương trong chúng ta khả năng lại có người bị tia cái gì phù an an nói rất nhỏ giọng tập hợp một chỗ ba người đồng thời nhìn sang nháy mắt minh bạch phù an an ý tứ vậy làm sao bây giờ lẫn nhau kiểm tra một chút chứ sao vén lên tóc liền biết mặt sau là nào trước còn là ngay mặt vân ôn lại thực dụng mấy người đang chuẩn bị kiểm tra lẫn nhau đột nhiên tào bảo sơn cùng hắn bạn cùng phòng theo trong phòng ngủ đi tới thấy được tào bảo sơn may mắt phú an an đột nhiên cảm giác được cái này vòng trò chơi đối hói đầu cùng đầu chọc g á c ý ha ha buổi sáng tốt lành à. tào bảo sơn mỉm cười hướng bọn họ chào hỏi trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ các ngươi nhìn ta làm gì n g ư ờ i mũ thật để mắt phú an an cười tủm tìm nói cảm ơn t à o Bảo s ơn lộ ra h è n mọi khí chất tiểu viên muốn xích lại gần nhìn xem sao không muốn phú an an lắc đầu hướng phó ý chi tới gần một bước sau đó chỉ chỉ bên trái người nhưng là thạch nghi thải thật lớn thạch nghi thải lập tức liền mặt đen con mắt tựa như đao bình thường móc phủ an an một chút nghi thải a nghi thải cũng được nghi thải cũng xinh đẹp tào bảo sơn trên mặt tươi cười đưa tay hướng thạch nghi thải c h ộ m tới nhưng mà bị thạch nghi thải t r á n h thoát nàng chạy tới đ á i đại hải mặt sau cắn răng nghiến lợi nói p h ụ tiểu viên người chở l a o g nương tiếp theo đ á i đại hải cùng v i ê n tiêu ngăn cản tào bảo sơn ba người đang dây dưa bên trong đánh g i t tào bảo sơn n ũ lộ ra một khắc chương trắng mặt thu thập miễn phí sách hay chú ý vệ ít thư hữu đại bản doanh đề cử người thích, dẫn tiền mặt thường bao. giám thôn hai mươi b ố quả nhiên là dạng này một k h á c khuôn mặt tại thấy hết nháy mắt mở to mắt một phen gào thét theo tàu bảo sơn trong cổ họng phát ra hắn lập tức lực lớn vô cùng nhiều lần tránh thoát viên tiêu cùng đái đại hải k h ô n g chế thất thần làm gì đến hỗ trợ a đái đại hải hướng đứng ở bên cạnh phó ý chi hô to nhưng là phó ý chi cũng không có đi hỗ trợ quay người bắt mới vừa rồi cùng tàu bảo sơn cùng nhau đi ra bạn cùng phòng bạn cùng phòng vào lúc này cũng nháy mắt bảo khởi tứ chi của hắn cực kỳ mất tự nhiên dãy rồi lấy hướng phó ý chi với tới bên cạnh tàu bảo sơn biến dị về sau hai người đều ép không được hắn Phang, ba người lực lượng đem nhà chính trung gian bàn gỗ từ trung gian cắt ra t à o bảo sơn g i ữ t ậ n dùng tay chân cùng ngón tay công kích khí lực lớn đến xé mở đáy đại hải quần áo như là g i á thú bắt ra từng đạo vết máu còn đứng ngay đó làm gì đến hỗ trợ a đáy đại hải chịu đựng kịch liệt đau nhức hô to mới từ nhà vệ sinh bên trong đi ra cái cuối cùng người chơi nam vội vàng xông đi lên ba cái đại nam nhân lúc này mới thật chật vật đem t à o bảo sơn ân xuống cái này cùng một bên một người bắt t à o bảo sơn bạn cùng phòng phó ý chi tương phản cực lớn chỉ thấy hắn một cái tay nắm thật chặt biến dị người chơi cổ một cái tay khác khống chế lại thân thể của hắn đè lên tường tựa như một cái không ngừng giấy r u ộ n nhưng lại không thể làm gì con cua thạch nghi thải ở một bên ha to mồm vẫn cho là đái đại hải là trong bọn họ mạnh nhất nguyên lai trầm mặc ít nói phó an mới thật sự là thâm tàng bất lộ mở cửa hắn thản nhiên nói phù an an lập tức minh bạch mở ra một cái phòng phó ý chi đem người nhanh chóng ném vào sau đó là một cái khác phó ý chi cầm lên tảo bảo sơn hướng trong gian phòng bỗng nhiên con ra đóng cửa phòng gian phòng này là nguyên bản chủ nhân mạc vũ b một n g mươi người tiểu đoàn thể hiện tại liền còn chỉ còn lại sáu cái nhưng mà trò chơi thời gian mới qua một nửa ta đã biết đem sở hữu có thể chiếu người tấm gương hủy đi lúc này viên tiêu đứng ra kích động nói đến nhất định là như vậy tử hôm qua tàu bảo sơn cũng đã nói lý do l ử a hắn soi gương kết quả hôm nay liền xảy ra chuyện biến thành như vậy khẳng định cái này hoàn hảo tấm gương có quan hệ chúng ta chỉ cần hủy đi cái này tấm gương hủy đi chúng ta liền an toàn nói hắn một chân đá bay trên đất tấm gương thấy nó không tổn thương chút nào trực tiếp n h ặ t lên tại cứng rắn đất xi mang lên lại ngã lại nện gương đồng chất lượng rất tốt trên tay hắn như vậy d à y xéo rất lâu rốt cục có một chút biến hình viên tiêu gặp này vui mừng sau đó lại nhận lại lệ hướng trên mặt đất hung hăng một đập nguyên bản thật h i ê tấm gương Tại hơi hơi biến hình về sau đột nhiên thay đổi yếu ớt tại viên tiêu trong tay trực tiếp vỡ thành mấy cánh các ngươi nhìn thấm gương này nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên chặt chẽ bưng kín h cổ mắt thường có thể thấy đầu của hắn tại bị một c h ố lực lượng quỷ dị lôi kéo cơ bắp xương cốt bắt đầu di chuyển tựa hồ dây thanh nhận được ảnh hưởng tiết hầu phát ra quái dị rồi âm thanh hướng bọn họ đưa tay mặt nghẹn thành màu gan heo mới hô lên cứu ta hai chữ bên cạnh mấy người bị hụ dọa chân tay l u n cuống cũng không biết làm như thế nào cứu phú an an lúc này nhanh tay lại mắt bao lấy y ngựa chết tâm thái một lần nữa mở ra mạc vũ g a phòng không nhìn trong phòng hai cỗ thi thể hướng phó ý chi ra hiệu phó ca đem hắn làm tiền đến t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i giám thôn hai mươi năm phó ý chi nghe nói cầm lên nam tử một cái chân hướng bên trong c ă n g da những người khác cũng đi theo hơi đi tới viên tiêu trên mặt đất khó chịu dãy r u ộ n thương khổ giống lên một tiếng chuyển đến ngoài phòng phản p h ấ t có thứ gì sắp theo trong thân thể của hắn s ô n g ra lại bị trong phòng bảy cái gương áp chế hắn lăn lộn trên mặt đất run r à y trong miệng đột xuất bậm ép tình huống như vậy kéo dài đại khái ba phút viên tiêu dần dần không động hai giây qua đi lại thật dài hít vào mùa hơi ngã trên mặt đất đi diễn đình chỉ mọi người kiểm tra một chút thân thể của hắn ấm áp còn có hô hấp mấu chốt nhất đương nhiên vẫn là sau đầu trên nó xuất hiện một ít r ụ n g tóc bệnh r ụ n g tóc lờ mờ trong lúc đó có mắt miệng hình dáng nhìn xem có chút nhường da đầu run lên hắn hiện đang tính tình huống như thế nào thạch nghi thải hỏi người không giống người quỷ không giống quỷ trước đêm hắn trói lại đi lo lắng hắn sẽ có gì thường đái đại hải đề nghị một cái khác nam tử đứng lên đi bên ngoài tìm cây dây thường dài cùng đái đại hải mấy người đem trên mặt đất viên tiêu cột vào một cái chiếc ghế bên trên phú a n ăn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa tấm gương bên trong là t r ố n g giống c h ả y ra điểm điểm nước bẩn mùi vô cùng thối tại không khí không lưu thông hoàn cảnh bên trong rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ phòng mùi vị cũng cực kỳ bền bỉ mới vừa buổi sáng tổn thất hai cái người chơi còn có một cái tình huống không rõ trong phòng bầu không khí ngưng trọng xa suốt t h ằ n g đến ngoài phòng truyền đến mở khóa thanh âm cửa phòng bị người mở ra một cỗ gió mát thổi tới mang đến một cỗ lãnh ý đồng thời pha lọm o trong phòng mùi thối bảy tám cái trung niên đại hán tại cửa ra vào trong coi thôn trưởng mang người nhấc lên cán cứu thương tiền đến từ trong nhà k h i ê n đi hai cỗ thi thể sau đó hướng trên ghế viên tiêu lớp nhìn gặp hắn còn có khí tin tức liền không tiếp tục để ý toàn bộ quá trình bên trong t h ô n trưởng còn có những người khác không cùng bọn họ trò chuyện hơn phân nửa câu phảng phất người chơi chính là sắp chết đồ vật kèm theo phịch một tiếng cửa phòng một lần nữa bị đóng lại bốn phía bị đổ được cực kỳ chặt chẽ ngay cả thả đồ ăn lỗ nhỏ cũng bị trận nhìn xem cửa phòng đóng chặt mọi người c h ầ mặc m một lát sau thạch nghi thải đứng lên ôm cánh tay nói chúng ta không thể luôn luôn ở lại đây đúng nghĩ biện pháp ra ngoài、Đái、đại hải gật gật đầu cùng cái này tấm gương ở chung một chỗ quá nguy hiểm nhờ người khó lòng phong bị lời này phảng phất mở ra một cái máy hát may mắn còn sống sót người chơi bắt đầu thảo luận ban ngày tốt nhất đừng quá để người chú ý buổi tối đi d ạ n g sáng một hai giờ là người mệt mỏi nhất thời điểm cửa ra và o cùng cửa sổ đều bị canh chừng nhưng là chúng ta có thể theo nóc nhà lật ra đi nhưng là là mặt sau thế nào giấu trò chơi phạm vi liền vừa vặn thôn k í c cỡ nơi này đâu đâu cũng có dám thôn người đây là một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề đối diện có hơn một trăm người mà bọn họ chỉ có sáu người đối diện đều là sinh trưởng ở địa phương thôn dân quen thuộc mỗi một cái địa phương mà bọn họ mới đến coi như chạy đi trò chơi độ khó cũng sẽ không giảm xuống đúng chúng ta bây giờ trong phòng bọn họ chỉ là muốn để chúng ta tự sinh tự d i ệ t nếu như chúng ta xông ra đi bọn họ có thể hay không động thủ đ á i đại hải đồng ý p h ù an an quan điểm nhìn xem trên mặt đất cái gương vỡ nát đột nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng còn nhớ rõ thỉnh giám cái trò chơi này sao có lẽ chúng ta có thể thử một lần ta không đề nghị phù an an lắc đầu đem chính mình gặp phải đứa nhỏ sự tình nói ra đứa nhỏ nói rồi thỉnh giám đều bị g i á m thần ăn rớt ở đây có người nguyện ý hy sinh sao Trước mặc dù bọn họ nghĩ từ đó được đến tin tức nhưng ai cũng sẽ không giống cái kẻ ngu bình thường xông đi lên bản thân hy sinh liên tục hai cái lập kế hoạch đều vô tật mà chấm dứt mọi người ngồi tại nhà chính bên trong cứ như vậy qua đến trưa thẳng đến t r ạ n g vào tối tin tức tốt duy nhất đại khái là viên tiêu thanh t ỉ n h ngoài cửa đồ ăn lần nữa đưa vào lần này chỉ có sáu người phần viên tiêu uống một điểm cháo gạo trắng hư nhược nằm tại mạc vũ trong gian phòng vì lý do an toàn hắn bị k h ở i hết kiểm tra thân thể trái tim ý thức đều rất bình thường trừ có chút suy yếu ở ngoài chỉ có sau gáy ba cái t i ê kém chút biến dị hố không có biến mất ta ta sẽ không có chuyện gì à viên tiêu gãi đầu nhìn về phía phủ an an cùng phó ý chí kinh hoàng hỏi thăm mặc dù phía trước hắn đau đến chịu không được nhưng là ý thức cũng mơ hồ nhớ kỹ buổi sáng là ai cứu mình hẳn là đại khái không có chuyện gì đi phú an an nghe nói gật gật đầu ngươi lo lắng liền nhiều tại trong phòng này đợi trên tường bảy cái gương đ ừ n g lấy đi nhấc lên tấm gương sắc mặt hắn t á i đi cũng là bởi vì cái này tấm gương hơi kém nhường hắn đem tính mệnh đập lên bị toàn bộ che khuất trong gian phòng mọi người không thể xem xét sát trời khoảng cách đưa tới bữa tối thời gian hồi lâu tòa nhà bên ngoài cũng không biết đã trải qua vòng thứ mấy thai ca xem chừng thời gian này nghỉ ngơi phú an an ngáp một cái ngồi tại trên ghế ngủ gật phó ý chi nhìn đưa tay tại trên mặt nàng gỗ vỗ, vỗ. phú an an nhập nhèm con mắt nhìn về phía hắn đi trở về phòng ngủ nhà phú an an gật gật đầu t h u ậ n tay dắt phó ý chi góc áo đứng lên kèm theo cửa phòng thịt một tiếng bị đóng lại ngăn cách bên ngoài bốn người tìm tòi nghiên cứu tầm mắt các ngươi có cảm giác hay không phụ tiểu viên vừa rồi dáng vẻ có chút dễ thương bốn người bên trong không có nhất tồn tại cảm cố cường nói sau đó hắn bị ngồi bên cạnh thạch nghi thải róc xương lóc thịt một chút cái tía phó an rất mạnh đại đại hải ngồi ở một bên đội đề tài đi qua chuyện ban ngày hai người triệt để đưa tới chú ý của bọn hắn đương nhiên mạnh một mình hắn khống chế được ba người cũng khó khăn khống chế người thạch nhi t h ả i ôm cánh tay đem ánh mắt theo phủ an an gian phòng đảo qua sắc mặt vô cùng kém chính mình ghét nhất người cùng trong đội ngũ người mạnh nhất cùng nhau tổ đội kết quả như vậy t ù y ý là ai tâm tình cũng sẽ không tốt tốt lắm chúng ta cũng tản đi đi gặp thạch nhi t h ả i biểu lộ không đúng đại đại hải đứng lên nói c h ờ một chút thạch nhi thảy tại lúc này gọi lại chuẩn bị rời đi hai người liếc mắt một bên ngồi về tiêu sau đó đôi còn lại hai người nói có lẽ chúng ta có thể nói một chút liên quan tới thỉnh giám phu tiểu viên vừa rồi cũng không phải là đã nói rồi sao thỉnh giám cái trò chơi này rất nguy hiểm bọn họ vừa định hỏi nhìn thấy ngồi ở một bên biểu lộ m ở mịt viên tiêu đột nhiên minh bạch thạch nghi thả i ý tứ đồng bạn chi tình vừa vặn chỉ để bọn họ do dự một giây sau một khắc bọn họ một lần nữa ngồi xuống nhìn như vô ý vị trí lại cực kỳ vi diệu đem viên tiêu vây vào giữa đêm khuya tòa nhà bên ngoài hàn phong thổi mỗi ngày bên ngoài đều từ trong làng cường tráng thanh niên nam tử trung niên trông coi màu đen lớn cho rách bị buộc tại tường rào bên ngoài chân trời đột nhiên có ánh sáng hiện lên kèm theo tiếng sấm rơi ra mưa to d ầ m d ầ m tiếng vang đánh vào trên nhà gỗ lâu năm mặt khác thô giáp phòng ở cũ dần dần bắt đầu hướng trong phòng tấm nước tí tách tí tách thanh âm rất nhỏ bao phủ đang vang r ộ i lôi minh cùng tiếng mưa rơi bên trong đóng chặt trong phòng đang tiến hành một loại nào đó nghi thức người lúc này toàn bộ lực chú ý toàn bộ đều tại viên tiêu trên thân t r ư ơ n g năm trăm mười hai d á m thôn hai mươi bảy viên tiêu bị ba người thay nhau thuyết phục lúc này chính nhìn chăm chú lên trước mặt tấm gương nội tâm sợ hãi nhường hắn nghĩ tạm dừng cái này nghi thức nhưng là lại đã đến một bước này h ắ n không thể không kiên trí tiếp tục làm tiếp đại khái hai phút đồng hồ thời gian hắn dần dần cảm giác được chính mình giống như là tiến vào một cái huyền diệu cảm thụ trong gương mình cùng bản thân chính mình dần dần chia cắt thành hai người người ở bên trong càng ngày càng lạ lẫm thẳng đến hắn cảm giác chính mình không biết người này ngoài phòng tiếng sấm vang lên tiếp theo một phen dòng điện tiếng vang đèn trong phòng quan g t h i ể m nhấp nháy hai cái người trong gương bóng triệt để không giống chính mình viên tiêu nhìn trừng trừng tấm gương phản phất có một người khác đứng ở trước mặt mình ở bên cạnh mấy người nhìn xem viên tiêu biến hóa tấm gương đã chiếu không ra những người khác bóng bên trong cùng viên tiêu cực kỳ tương tự cái bóng chính diện không biểu lộ nhìn xem bọn họ đây là thành công đứng bên cạnh ba người khống chế không nổi lui về sau một bước cưỡng ép ổn định trong lòng khủng hoảng cùng cấp bách nhanh hỏi nó người trong thôn muốn làm gì viên tiêu dựa theo nói hỏi thăm trên gương xuất hiện mấy chữ ma quỷ cần linh hồn c h â n áp linh hồn c h â n áp chỉ người chơi t h ạ c h nghi thải chỉ huy viên tiêu tiếp tục hỏi ma quỷ là thế nào sẽ hại chết toàn bộ thôn nhân tồn tại cho nên những người trong thôn này kỳ thật đem bọn hắn xem như thế phẩm không muốn chính mình chết liền để bọn hắn chết dựa vào cái gì đoán được loại khả năng này các người chơi cảm giác tâm lý kìm nén một hơi chúng ta hẳn là như thế nào làm tài năng tránh n é nguy hiểm Tiêu hữu sở h o à nhưng ả o g ơ đồng, đồng, đến đơn toàn thôn lớn nhất gương đồng, thôn dân, chết ngay lập tức. Hỏi thăm đến cái này, bọn họ thật cao hứng, rốt cuộc có minh sắc mục tiêu, không nghĩ tới đơn giản như phá lập hư chết Hỏi thăm họ thật cái tức. rốt tiêu, tới cao cuộc có sắc mục vào ậ y chúng có Cố cường kích nhất định thể thông Nhưng quan. động nói. ta v đúng lúc này viên tiêu thân thể bắt đầu càng không ngừng run run trong gương người đột nhiên bắt đầu mỉm cười con mắt càng ngày càng hồng càng ngày càng tới gần nó muốn đi ra nó muốn đi ra viên tiêu hoảng sợ hô to nhưng là có một khối lực lượng vô danh đem hắn vững vàng khống chế không thể di chuyển đại đại hải gặp này vội vàng từ phía sau đem tấm gương chế trụ dựa theo phía trước đứa bé kia nói phương thức ném tới trong ngăn tủ nhìn xem tất cả những thứ này viên tiêu thất kinh cảm giác chân đều làm mềm cảm kích liếc nhìn bên cạnh đái đại hải hướng hắn v ư ơ n tay muốn cùng hắn vô tay cảm ơn anh em à. không k h á c h khí đái đại hải khẽ c ư ờ i nói nhưng nhìn hắn sau gây dấu vết cách hắn hơi xa một ít viên tiêu treo ở nụ cười trên mặt cứng đờ hắn vì đoàn đội bỏ ra nhiều như vậy bọn họ chính là đối xử với hắn như thế vừa định nói chuyện đột nhiên bên cạnh ngăn tủ bắt đầu run run theo rất nhỏ biến k ị liệt ngăn kéo phảng phất nhận lấy bên trong n ự c đầy chính từng chút từng chút hướng ra ph ngăn kéo bị làm ra một cái khe hở một cái tái nhợt ngón tay từ bên trong n ô ra đỏ tươi sơn móng tay đặc biệt bắt mắt mà khủng bố đái đại hải thạch nghi thải còn có cố cường sợ hãi lui về sau chỉ có viên tiêu hắn cảm giác chân không làm được gì muốn chạy lại hoàn toàn không đứng lên nổi thiên sư nó mang lên láo t ử a viên tiêu hô to một tiếng cố cường vừa mới chuẩn bị đưa tay kéo đột nhiên ngăn kéo khe hở lớn hơn bên trong vươn một cái mọc đầy thi ban cánh tay ở trong tối hoàng dưới ánh đèn quỷ dị và mẹo cái này dọa đến cố cường tay bỗng nhiên rụt về lại ba người rốt cục nhịn không được từ bỏ khoảng cách ngăn tủ gần nhất viên tiêu. sau khi rời khỏi đây đóng cửa phòng lại trong phòng truyền đến viên tiêu phát c u ồ n g tiếng kê u chương năm trăm một mươi ba giám thôn hai mươi tám b u ộ b u ộ b ộ bén nhọn tiếng cười cùng viên tiêu kêu thảm liên tiếp lớn hơn nữa d ô n g tố âm thanh cũng che giấu không được trong phòng xảy ra chuyện gì cùng một thời gian ngoài phòng đại cầu đủ s ủ a nôn nóng m u ố n hướng bên trong cánh cửa bụi nào phú an an lao ra vừa v ặ t liền nhìn thấy thạch nghi thải ba người từ phía trước chạy như lên đến nhìn ít một người nàng hơi nhũ nhũ mày viên tiêu đâu quái vật liền muốn đi ra cháy mau cố cường hướng bọ phất phất tay hướng cửa phòng tiến lên ẩm phanh phanh, phanh. Số cửa thanh â m càng lúc càng lớn bên ngoài cho sủa cũng càng ngày càng m á n h đại môn bị người ngăn chặn đội không mở cố cường lớn tiếng nói đi theo ta thạch nhi g t h ả i mang theo một cái ghế vọt tới gian phòng của mình gỡ xuống che giấu mảnh ngói trong phòng của nàng thế mà đã có một cái có thể qua một người đậu nàng dẫn đầu leo đi lên sau đó là cố cường đến phiên đái đại hải thời điểm phó ý chi một tay lấy hắn giữ chặt p h ù tiểu viên đi lên trước đái đại hải s ứ n g sở thạch nhi thảy khe nhũi mày dựa vào cái gì nàng không đi lên các ngươi cũng không có khả năng rời đi phó ý chi lãnh đạo nói ở đây thời gian lãng phí càng nhiều đ á i đại hải đi lên càng m u ộ n phía dưới một cái tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là nhường hắn cùng phú an an cho mấy người kia bọc hậu kia tuyệt đối không có khả năng đ á i đại hải nghe nói s ứ n g sở ở trong lòng ước lượng một chút chính mình cùng phó an sức mạnh sau đó nói với thạch nghi thải tất cả mọi người là đồng đội ai trước tiên ai sau đều có thể nghi thải người mau tránh ra thạch nghi t h ả i trong lòng đương nhiên không nguyện ý nhưng là thời khắc khẩn cấp đại đại hải còn tính cái có ích đồng đội tòa nhà cửa hang bị tránh ra phú an an dẫm lên phó ý t r u đuổi theo cửa ngậy lên sau một khắc p h ò ý chi theo sát phía sau bắt lấy mái hiên nhẹ nhõm đặt lên nóc phòng k i a không biết quái vật càng ngày càng gần đái đại hải ngừng thở theo trên ghế đầu vật lên bắt lấy mái hiên nhanh kéo ta một cái hắn hô to thạch nghi thải c ủ n g cố cường đội vàng bắt hắn lại cánh tay hai người ra sức đem người đẩy ra ngoài quá trình bên trong kèm theo cái này đái đại hải một tiếng h é t thảm phía dưới chuyền đến vải vóc xé rách thanh â m chân của hắn bị cái nào đó này nọ hạch xuất ra ba cái cực sâu vết máu dưới phong úc cái nào đó màu đen quái bóng chợt lói lên phú an an cả gan hướng xuống dưới nhìn chống lại một cái tinh hồng gì đó tiếp theo một khối đá rơi ở bên chân. là từ bên ngoài ném tới bọn họ chạy ra ngoài tại trên nóc nhà phía dưới chuyển đến liền thôn dân thanh âm không thể lại tiếp tục ngây người phó ý chi bốn phía nhìn một cái lôi kéo phù an an theo một bên nhảy xuống đón s ô n g lên thôn dân ra bên ngoài sông loại thời điểm này vũ lực giá trị mới là đạo lý quyết định phó ý chi phụ trách mở đường phù an an thanh lý phụ trách phía sau muốn đánh lén người hai người sức chiến đấu nhường phía sau ba người trận mắt h ố t mồm còn đứng ngay đó làm gì nhanh đuổi theo có tiện n h i không chiếm là kẻ ngu thạch n h i thải dẫn đầu theo tới còn lại hai nam nhân theo sát phía sau năm ơ i n trăm i ế n một mươi bốn cái nửa lên, thôn tin, an -an chi, 514, giám thôn hai mươi chín giám thôn người liền phụ cận phú an an bắt lấy phó ý chi q u tòa n áo tâm lý mặc niệm bọn họ không nhìn thấy nơi này bọn họ không nhìn thấy nơi này thấy được bọn họ ở bên kia đột nhiên có người tại cách đó không xa hô to một tiếng doa đến p h ù an an một cái giật mình c ò n tưởng rằng vận may của mình mất hiệu lực nhưng mà một trận tiếng bước chân rồn rập càng ngày càng xa hai người bọn họ lại lẳng lặng chờ đợi nửa phút xác định người chung quanh đều đi hết sạch xem ra vận may của nàng vẫn còn có lẽ là đi rời ra đái đại hải mấy người giúp bọn hắn hấp dẫn g i á m thôn người chú ý p h ù an an trầm tính lại lúc này cảm giác được đỉnh đầu bị cái nào đó mềm mại gì đó chạm đến một chút nàng ngẩng đầu lên dám thôn người bị đái đại hải bọn họ hấp dẫn tới phó ý chi lạnh nhạt nói mang theo nàng đi ra cái này không gian thu hẹp. phó An An c An An ý chi ánh mắt nhìn về phía nơi xa thôn bên ngoài hiện tại một mảnh đen kịt trước tiên trốn đến thôn bên ngoài hai người làm quyết định đương nhiên phải so với một đám người nhanh thừa dịp bóng đêm hai người sờ soạn đuổi ra ngoài thẳng đến vang lên bên thai hệ thống tiếng nhắc nhở hai người dừng lại vầy quanh thôn bên ngoài lựa chọn kỹ càng địa hình bắt đầu đào hố dựa theo phó ý chi chỉ huy bọn họ trốn ở long trong hố phía trên chuẩn bị kỹ càng cỏ dại coi như tại gần bên thoạt nhìn cũng cùng bốn phía mặt đất không sai bị lắm cái này phản trinh sát kỹ thuật phó ca thật sự là cái gì cũng biết đâu trong lúc này trong làng luôn luôn đèn tin lấp lóe còn tại khắp nơi tìm kiếm ga chống một lần lại một lần gáy minh đại cậu không ngừng sửa loạn thẳng đến mặt trời lại theo phía đông dâng lên trò chơi ngày thứ sáu phú an an bọn họ giấu đi vị trí phía trước là một mảnh bằng p h ẳ n g thổ địa tấm mắt cơ hồ không bị ảnh hưởng ghé vào trong hố hướng thôn phương hướng nhìn thôn trưởng đem g i á m thôn người tập hợp ngay cả đã có tuổi láo nhân cùng mấy tuổi đứa nhỏ đều hành động đứng lên trong tay cầm thiết cầu hoặc là đ i n h ba từng nhà điều tra mỗi một nơi hẻo lánh đều không công tha phó ca ngài nói đái đại hải bọn họ bây giờ bị bắt sao phú an an hỏi phó ý chi không biết ngài nói bọn họ tối hôm qua làm cái gì phú an an tiếp tục hỏi suy nghĩ một chút viên tiêu ban ngày còn rất tốt ban đêm làm sao lại biến gì đâu biến gì được còn có chút kỳ quái ta nhớ được tào bảo sơn bọn họ biến dị đái đại hải bọn họ đều rất bình tĩnh viên tiêu biến dị không đạo lý cứ như vậy sợ hãi mặt sau đổi tới muốn so biến dị sau tào bảo sơn lợi hại p h ò ý chi nhớ lại tối hôm qua gì đó nhữ n g mày có lẽ hai cái không phải đồng dạng này nọ siêu cấp tiến hóa phù an an nghĩ đến cái này đang muốn tiến một bước nghiên cứu thảo luận vấn đề này đột nhiên nàng thấy được ra vào cửa thôn đứng hai người trẻ tuổi tầm mắt chính nhìn về phía bọn họ cái phương hướng này phù an an lập tức vừa căng thẳng n g n g thở bọn họ sẽ không phát hiện chúng ta chứ hai trăm mét khoảng cách cái này sức quan sát thật là nhạy cảm trong c đó một cái nam tử vừa đi còn bên cạnh kéo cờ lên cùng đồng bạn nói thôn cứ như vậy lớn ngươi nói còn lại năm người kia đến tột cùng giấu chỗ ấy mẹ như cái cá chạy bùn nhiều lần bắt đến đột nhiên lại không thấy không biết ta đồng bạn khắp khuôn mặt mặt vẻ hư s ầ u ai biết lần này tế phẩm khó xử như vậy để ý ngược lại cố gắng tìm đi nếu như tìm không thấy bọn họ thôn trưởng liền sẽ để người trong thôn làm tế phẩm theo ban ngày đến ban đêm người trong thôn cũng không kiếm sống chia làm mấy cái tiểu đ ộ i ở trong thôn hai mươi bốn giờ không ngừng lục soát liền kém đem đất lật qua nhìn mấy lần phú an an cùng phó ý chi bảo chỉ cái tư thế này dòng dã một ngày phú an an tay chân đ ề u tê thừa dịp bóng đêm nắm chặt thời gian ăn chút gì xa xa nhìn sang lúc này bên ngoài đèn tin cùng đèn điện nhường trong làng đèn đ u ố c sáng t r a n g một đêm trôi qua trò chơi ngày thứ bảy trong làng chuyển đến một trận dối loạn có người vượt qua vây chặt đám người ở trong thôn chạy như điên rất nhanh hắn chạy ra thôn kia là đái đại hải hắn hiện tại lẻ loi một mình không thấy hai người khác thân ảnh phú an an cố gắng trôn xuống thân thể để phòng bị chạy đến người phát hiện vừa quan sát hắn hắn cũng không chạy bao xa sau lưng thôn dân nuôi đại cầu đuổi theo hung hăng cắn chân của hắn tại đại cầu cắn xé bên trong đái đại hải mạnh mẽ ngã xuống đất bị mặt sau đuổi theo thôn dân bắt lại cái này đại cầu cũng có rất mạnh sức chiến đấu may mắn những thôn dân này không có đối bọn chúng tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp nếu không khả năng trốn chỗ nào đều vô dụng nuôi trong nhà đại hắc cầu đi theo chủ nhân trở về tựa hồ cảm nhận được bên ngoài có cái gì hướng chống t r ả i đồng ruộng têu hai tiếng phú an an tiểu tâm c a n đều nhảy lên nó cũng liền kêu như vậy một chút sau đó theo sát chủ nhân rời đi phó ca còn là ngài chọn địa phương tốt phú an an cảm thẳng nói nếu như điều kiện cho phép nàng nguyện ý ở chỗ này cầu đến trò chơi kết thúc nghĩ tới đây nàng nhìn một chút không gian của mình bên trong chỉ còn lại có hai khối khoai lang một khối màn tàu còn có hai bình dùng bình nước khoáng tử trang nước giếng từ khi trò chơi đến nay nàng còn thật không có giống hôm nay như vậy nhỏ g qua nhưng l à đ ó i hai ngày có thể thông quan nói lại cảm thấy không có vấn đề đáng tiếp loại ý nghĩ này tại ngày đó buổi chiều liền bị đánh vỡ tìm không thấy người thôn dân tự nhiên sẽ mở rộng điều tra phạm vi mỗi một tấp đất đều kiểm tra được cực kỳ cẩn thận thậm chí liền trên cây đều có người leo đi lên điều tra nếu như không phải s á t trời dần dần biến thành đen bọn họ khả năng bị đến đây tìm người thôn dân trực tiếp c h ọ mặt nơi này không có cách nào n â y người thêm phú an an cùng phó ý chi thừa dịp bóng đêm bắt đầu di chuyển trong thôn vẫn như c ũ đèn đ ố c sáng t o a n g nắm đại cầu trong ngõ hẻm liên tiếp đê ơ bọn họ len lén lẻn về tới phía trước bọn họ chỗ ở bị người dùng tráng kiện xích s ắ c khóa lại dùng không đánh bóng tấm gương bày ra một cái đồ hình kỳ quái mặc dù không biết kia là dùng để làm gì nhưng là hai người không dám tới gần bởi vì cửa ra vào buộc lấy hai cái chó đen bọn chúng xích s ắ c kéo đến thẳng tắp đều là xả hướng cách xa phương hướng chó trong chậu mang thị t xương gà đều không ăn nôn nóng bất an phát ra tiếng nghẹn nào chó đen trừ tả liền chó đều sợ bọn họ đầu góc có vấn đề mới có thể đi xem một chút đi ngang qua phòng chỉ ngay bên trong má phú an an nhìn không c h ư ớ c mắt đi theo phó ý chi đi tới cái kế tiếp điểm rừng chân chương năm trăm ư ơ i sáu giám thôn 31. phú an an cùng phó ý chi tránh đi một đám tuần tra thôn dân thành công chạy vào thôn trưởng phòng ở đây là năm gian tiểu nhà ngói cộng thêm một cái to lớn sân nhỏ tòa nhà số lượng không nhiều nhưng mà muốn so những thôn dân khác tòa nhà so ra càng thêm rộng rãi theo trên tường rào lật qua tiến vào b ù n g trong cẩn thận chui vào bọn họ phát hiện thôn trưởng gian phòng là t r ố n g không hiện nhiên cái này lao thôn trưởng không chịu ngồi yên ra đều bị trộm còn ở bên ngoài đi rừng hai người lẫn nhau lưng nhìn sau đó cùng nhau đi vào đương nhiên là tìm kiếm giám thôn tư liệu trong làng tòa nhà kiến trúc đều là một cái cung phụng tổ tông đ ạ i khách nhà chính tại chính giữa hai đầu kéo dài chính là nhà ở làm tới qua một lần địa phương muốn tìm được lao thôn trường phòng ngủ cũng không khó trong phòng của hắn đồng dạng treo bảy khối g ư ơ n g đồng một cái rất lớn giường đặt ở tòa nhà chính giữa mặt sau còn có một khối không gian p h ù an an vượt qua giường gỗ đi đến bên trong trong tay đèn tin hướng trước mặt chiếu đi qua nàng nhìn thấy một cái pho tượng pho tượng là tượng bùn tròn t r i ệ mặt cùng chỗ miếu bên trong pho tượng không có gì khác nhau con mắt nhắm một bộ bảo tôn phật tượng thánh k i ế t từ ái bộ dáng pho tượng ngay phía trước bầy đặt một cái chậu bên trong chất đống thật là nhiều t à n hương cùng ba nén hương đốt s o n g sau quái gỗ hẳn là cung phụng tượng thần cái này tượng thần cho tới bây giờ chưa thấy qua hơn nữa trước mặt nó còn bầy đặt thật nhiều tấm gương đây chính là g i á m thần phù a n an sang đây xem ngay tại nàng nghĩ xích lại gần quan sát đột nhiên bị gọi lại nàng xoay người nhìn thấy phó ý chi theo thôn trưởng cái dương phía dưới tìm được một tấm tấm ván gỗ cái này tấm ván gỗ thoạt nhìn nhiều năm rồi phía trên lại một chút cũ kỳ vết d ạ danh giới bị mải đến không có góc cạnh mấu chốt nhất là phía trên lít nha lít nhít khắc lấy chữ nhỏ trò chơi duy nhất làm người địa phương có thể là nó không có tại văn tự lên tăng thêm độ khó phía trên chữ đều là trong hiện thực thường dùng hai người đem đèn tin chiếu sáng ở phía trên văn tự ở thời điểm này hiện hiện đọc xong cái này một đoạn lớn văn tự tổng tới nói nó chủ yếu nói rồi ba chuyện thứ nhất giám thôn nhân thế hộ bị quỷ quái quái nhiễu có giám thần phù hộ tài năng kéo dài đến nay thứ hai giám thần tuy là thủ hộ thần nhưng khi cung phụng ở bên cạnh nó tấm gương biến bóng loáng chứng giám thời điểm liền cần người sống cung phụng thứ ba không thể hủy hoại tấm gương đặc biệt là trong thôn tâm khối đó nếu không liền sẽ cho giám thôn mang đến t a i hỏa ngập đầu phú an an xem hết minh bạch khó trách dám thôn người như thế quý giá lớn nhất khối kia tấm gương mặt khác cái này tấm gương không phải cố ý làm thành hai loại bộ dáng sao nàng đem đèn tin hướng g i á m tượng thần bốn phía chiếu chiếu quả nhiên tại một đống trương mài trong gương đồng tìm được một khối tương đối rõ ràng tấm gương dựa theo phía trên giảng tấm gương này là g i á m thần tự tay mài nói cho thôn dân muốn lên cống liền không thể báo ngộng sao truyền lại tin tức thiết lập như thế thanh kỳ phú an an ở trong lòng sở sở chửi bậy cũng liền tại lúc này bên ngoài truyền đến có tiếng người nói chuyện hai người liền tranh thủ tấm ván gỗ thả lại nơi xa đóng lại đèn tin cầm tay ánh đèn phân biệt tìm địa phương trốn đi cũng chỉ tìm được một cái còn bị hắn trốn thoát thôn trưởng đi ở trước nhất sắc mặt không vui nói nếu là ngày mai lại tìm không đến liền nói cho trong thôn những người khác chuẩn bị rút thăm đi nhìn xem ai sẽ tương đối vinh hạnh trở thành giám thần tế phẩm nghe được thôn trưởng nói theo ở phía sau mấy người đại hán ánh mắt lộ ra sợ hãi trở thành tế phẩm cũng không phải cái gì may mắn phú an an nghe lén bọn hắn không nghĩ tới đái đại hải lại chạy thoát rồi kinh ngạc chi cho không có phát hiện theo sau lưng mình vươn một cái tay Trưng Thôn đưa Giám miệng muốn căng ba ả năng Bởi người Lúc còn có này bên ngoài tính h phản ô n trường, k c h tất i hiện. Hơn nữa bắt lấy nàng người là ai? Đái Lại Hải, thạch Nghi Thải, cố cường. Ba người ê n Hơn nữa nàng Cường. tính sẽ bị bắt Ba phát Thạch lấy là Cố danh cấp tốc tại phủ an an trong lòng sẽ qua bất luận là ai nàng đều có n ắ m chắc đảo ngược đem người này chế phục nàng toàn thân căng thẳng làm xong tùy thời công kích chuẩn bị đừng sợ đi theo ta bên hai chuyền đến thanh âm là nàng hoàn toàn không nghĩ tới người mặc vũ phú an an giật mình nhưng là nàng cấp tốc chỉnh lý tốt biểu lộ đi theo hắn đi tới một cái phòng nhỏ n g ư ờ i muốn làm gì nàng cảnh giác nhìn về phía hắn đồng thời tận khả năng tới gần cửa phòng lúc này nàng không gian bên trong có theo thôn dân c h â ấy thuận tới liêm đ a o nếu như hắn muốn gọi người nàng có sáu mươi năm chắc tại hắn kêu ra âm thanh phía trước đem hắn giết chết không cần phải sợ ta là tới trợ giúp ngươi mặc vũ hướng nàng vươn g tay lộ ra một vệ hữu hảo mỉm cười tại mười người bên trong ta chọn chúng ngươi nghe nói như thế phú an an động tác dừng lại ngươi nói cái gì ngươi là người chơi đúng không mặc vũ nhìn xem nàng bày ra một bộ m u ố n độ người dáng vẻ kỳ thật ta cũng vậy hơn nữa ta là chính thức chia bài hắn nói chuyện từng bước từng bước hướng phủ an an tới gần là mới trải qua trò chơi giai đoạn thứ hai người chơi ngươi còn không biết chính thức chia bài tác dụng đi đang can thiệp loại trong trò chơi chúng ta chính là đi lại tại n g u y ê n kho may mắn được chúng ta chọn chúng người chơi bình thường sẽ có cơ h ộ i sử dụng tích phân đổi trò chơi đạo cụ trò chơi đạo cụ phù an an làm bộ mê mang nhìn về phía hắn tâm lý vẫn đang suy nghĩ đây là đĩa bánh nện trên đầu sao đúng tựa như không gian vòng tay như thế đạo cụ mặc Vũ mỉm cười gật gật đầu bất quá muốn có được trò chơi đạo cụ là cần trả giá thật lớn ngươi cần nói có thể dùng tích phân theo ta chỗ này đổi đạo cụ tại thông quan bên trong có rất lớn tác dụng thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cứu mạng nhưng là muốn theo ta chỗ này cầm tới đạo cụ nhất định phải đổi ba cái sau đó hướng ta trả về hai cái tại trò chơi giai đoạn thứ ba chia bài địa vị có thể nói là chạm tay có thể bỏng muốn theo chia bài trong tay cầm tới đạo cụ không có cường ngạnh sức mạnh người chơi bình thường nhất định phải mua nhị trở lại một mua ba trở lại nhị đương nhiên là chuyên môn cho bọn này còn chưa tới đặt trò chơi giai đoạn thứ ba tiểu bạch nhóm chế định Tại chính thức chia bài trong mắt giáng cấp trò chơi là phát tài cơ hội tốt chỉ cần mục tiêu tuyển được tốt bọn họ thậm chí có thể không tốn phí nửa điểm tích phân là có thể cầm tới lượt này hai cái thậm chí là sở hữu trò chơi đạo cụ nếu như vận khí cho dù tốt một điểm còn có thể cầm tới thêm vào tích phân thì như đánh chết dự bị chia bài người chơi phù an an chính là mạc vũ cái này vòng quan sát rất lâu mục tiêu tự phụ đại ý, mặc dù lớn lên dễ thương nhưng là không có người nào duyên coi như xảy ra chuyện người chơi khác cũng sẽ không sửa chữa hắn nguyên nhân mặc vũ mỉm cười âm thầm cắn cắn trong miệng sau răng ránh muôn không nghĩ phú an an gật gật đầu trả lời đã chờ mong lại dứt khoát thoạt nhìn xác thực không thế nào giống có đầu góc người tích phân đủ sao hắn hỏi ra vấn đề mấu c h ố t nhất phú an an nô ra hai cái ngón tay ta có hai trăm đủ sao đủ rồi mặc vũ gật gật đầu cánh tay vung lên chống rông xuất hiện trò chơi nhắc nhở thân ái người chơi ngài tốt chúc mừng ngài thu hoạch được đạo cụ đổi cơ hội đạo cụ một dấu kính ít hai đạo cụ giới thiệu ẩn thân cho kính mỗi mặt dấu kính có thể dùng cho người chơi biến mất năm phút đồng hồ đạo cụ giá cả hai mươi tích phân viên ghi chú phổ thông đạo cụ chỉ có thể tại lượt này trong trò chơi sử dụng duy nhất một lần đạo、cụ. t r ư ơ n g năm trăm mười tám giám thôn ba mươi ba đạo cụ nhị thuấn di chứng ít một đạo cụ giới thiệu bóp nát đạo cụ liền có thể dựa theo chính mình muốn chuyển đưa năm mét khoảng cách đạo cụ giá cả năm mươi tích phân viên ghi chú trung cấp đạo cụ có thể tại mặt khác trong trò chơi sử dụng hệ thống sẽ vì người chơi tồn tại duy nhất một lần đạo cụ tổng cộng cần hoa chín mươi tích phân phú an an điểm hai cái toàn bộ đ ổ i dấu kính là hai khối lớn chừng bàn tay g ư ơ n g đồng tròn t r ị a thuấn di chứng mặc dù tên gọi chứng trên thực tế giống bóng bàn nhưng chỉ có ô gà bạch phượng hoàn kích cỡ tốt lắm đem dấu kính cùng thuấn di chứng cho ta đi mặc vũ hướng nàng vân tay mặc dù nói trở lại hai cái đạo cụ nhưng mà trên thực tế hắn một cái đạo cụ cũng không nguyện ý cho phù an an nhưng là đến phù an an trong tay này nọ còn có dao ra nghĩ hay lắm phù an an đem ba cái đạo cụ hướng chính mình trong túi một suy vừa rồi nghe lời dễ lắc lư dáng vẻ nháy mắt trở mặt chính thức chia bài đại ca ngài không cảm thấy nhường ta tốn tiền ngài lại cầm hai cái đạo cụ rất hát tâm sao ta có phải hay không đặc biệt giống một cái coi tiền như rác nghe nói mạc vũ sắc mặt hơi hơi chầm xuống bất quá hắn gặp quá nhiều không biết tự lượng sức mình lại tham làm người chơi loại tình huống này hắn liệu đến cho nên mới tại nữ sinh bên trong tuyển chọn nàng mà không phải một cái nam nhân một nữ nhân không nghe lời rất dễ dàng l i ề n giết phu tiểu viên ngươi biết giống ngươi như vậy vi phạm khế ước người về sau kết quả là cái gì sao hắn lấy ra tiểu đao nghe nói như thế phù an an cũng cười chính thức chia bài đại ca ngài biết cái trước hướng ta nói dọa chia bài đại tỷ sao rồi mặc vũ nhìn về phía nàng ngươi có ý gì phù an an hướng hắn đưa tay ra rất lễ phép nói ta cho ngài một cái cơ hội cho ta mười cái ngài góp nhặt đạo cụ ta liền thả ngài mặc vũ cười lạnh một phen không nghĩ tới thứ này lại có thể là một cái gặp qua chính thức chia bài người chơi đáng tiếc nàng quá coi thường chính thức chia bài thủ đoạn hắn hướng p h ù an an công kích qua mặc dù đối diện là cái nữ sinh nhưng là mạc vũ thủ đoạn vẫn như cũ tàn nhẫn mỗi một tấc công kích đều hướng thân thể yếu ớt nhất bộ vị cổ ánh mắt h u y ệ t thái dương trái tim p h ù an an nhanh chóng đón đỡ sau đó trở tay hướng mạc vũ hung hăng quất một cái tát mạc vũ bị một bạt thai này đánh cho màng nhĩ rung động tiếp theo p h ù an an xông đi lên đem hắn nhấn trên mặt đất hai tay phản bắt giữ lấy phía sau không cho đạo cụ giết chết ngài nhà mẹ mạc vũ phía trước ánh nắng sáng sủa không giả bộ được trong miệng báo tố ra thô tục sau đó theo một cái tay khác hắn vụn trộm bóp thứ gì kia quen thuộc ố gà bạch phượng hoàn không thuấn di chứng kèm theo thuấn di chứng bóp nát hắn trong chớp mắt di chuyển đến cửa ra vào người nhất định phải chết mặc vũ lộ ra âm tàn biểu lộ nhưng mà còn chưa làm xuống một bước động tác bị người phía sau đ ô n g nhiên rơi vào phòng người ngoài cửa tiến đến c u n g cụp một phen khóa cửa thanh cửa gỗ của căn phòng bị đóng lại người biến mất lâu như vậy phó ý chi đều tìm tới rồi phú an an không quan tâm hắn vội vàng ép đến mặc vũ trên thân sợ hắn đứng lên chạy phó ca chúng ta muốn tìm chia bài chính là hắn chính mình đưa tới cửa nhi giọng điệu này giống như nhặt được tiền nhưng mà cái này nhưng so sánh nhặt tiền có ý nghĩa nhiều phú an an đưa tay bắt đầu móc túi của hắn trong túi không có thế mà giấu ở quần áo tường kép bên trong nàng ở bên trong lục ra được bà v i ê n ô thuấn di chứng một cái nhìn xem nhìn rất quen mắt màu bạc vòng tay liền cái này phú an an không thể tin được một cái chia bài thế mà nghèo như vậy áo đều bị lột sạch nàng móng đ u ố t vươn hướng về phía m ặ c vũ quần nổ lông chim nhạn bay qua cá qua lột vậy vị đạo cụ sở hữu có thể địa phương đều đáng giá bị cắn quét một bên phó ý chi rốt cục nhìn không được ngăn lại tay của nàng ngươi nếu dám tùy ý đ ả o nam nhân khắc quần ta liền gõ dẹp đầu của ngươi phú an an nghe nói xứng sở tiếp theo nghe thấy quần áo sợi tổng hợp sẽ rách thanh â m mặc vũ cuối cùng chỉ còn lại có một đầu c n lót phó ý chi lãnh đ ạ m nhìn nàng một chút tìm đi phú an an cái này không biết phó ba ba đây là làm gì nàng nhặt lên trên mặt đất vỡ thành vài miếng quần dài cẩn thận tìm tòi phía trên mỗi một tấc sợi tổng hợp tại bị vá lại trên ống quần còn thật mỏ tới một cái chỉnh tề gì đó nàng dùng n ư ơ i dao mở ra đem vật kia lấy ra Phanh phanh phanh c mặc thôn thôn an an vũ, vũ? vũ bên ngoài gõ cửa thật lâu nghe không được đáp lại an tính một hồi loang thoáng chuyển đến thương lượng thành tiếp theo bọn họ bắt đầu xô cửa mở cửa mặc vũ mở cửa nhanh mặc đại nghiêu đi bên ngoài lại tìm một số người đến nơi này không có cách nào ngây người tiểu từ này vận khí tốt tạm thời tha hắn một lần phú an an nhìn trên đất mặc vũ một chút đặt hắn một chân từ phía sau cửa sổ leo đi phó ý chi mắt nhìn thẳng theo sát phía sau nửa phút về sau người bên ngoài rốt cục tướng môn phá tan nhưng mà cho bọn hắn lưu lại chỉ có mở ra cửa sổ còn có nằm dạp trên mặt đất mặc vũ trong đó một cái thôn dân ngồi xuống đưa tay đẩy mặc vũ thân thể mặc vũ ngươi thế nào cứ như vậy đầy mặc vũ đặt ở trên người tay bỗng nhiên đập xuống đất thoạt nhìn hình như là hôn mê trên thực tế hắn đã sớm không có khí tức lại lãng phí một cái thôn trưởng bàn tay bỗng nhiên trên cửa một đập trong giọng nói nghe không ra bị thường chỉ có thật sâu ả o não mặc vũ cái này chuyển phát nhanh đưa kịp thời a p h ú an an sờ lên trong bao chứa đầy gì đó trốn ở nơi hẻo lánh nhỏ cùng phó ý chi chế của hai khối gói nhỏ nàng cùng phó ba ba một người một cái bốn viên t u ấ n di chứng nàng cùng phó ba ba một người hai viên cuối cùng còn thừa lại màu bạc vòng tay cùng cái kia vâng bước gì đó màu bạc vòng tay nàng nhận ra đây là trống r ỗ n g gian đạo cụ nhưng là trống r ỗ n g gian đạo cụ không nên không cách nào rơi xuống sao mặc vũ chết rồi hắn lúc nào chết nàng hôi tưởng đến phó ca liền đạp hắn một chân khả năng là não n g ạ n đi cái này cùng nàng phó ca làm sao có thể có quan hệ phú an an đem chuyện này không hề để tâm đem c h ố n g rông gian đạo cụ đưa cho phó ý chi phó ca cái này n g ạ i cầm t h u ậ n tiện trang đạo cụ tiếp theo nàng lại đem cuối cùng đồ còn dư lại cũng đem ra phó ca cái này n g ạ i muốn sao phó ý chi chính mình cất kỹ nhà nghe nói phù an an cũng không g i ả mồm t h u ậ n tay bỏ vào chính mình không gian bên trong nàng mới vừa chia xong này nọ đột nhiên các thôn dân bắt đầu hô to thôn trên một con đường đột nhiên nhóm lửa ngọn lửa thế lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên lớn toàn bộ thôn đèn điện toàn bộ dập tắt hỏa diễm lại nhuộm đỏ lửa bầu trời gỗ tại hỏa d i ễ m bên trong đức g â y thiêu đốt thanh â m rung động đùng đùng nữ kêu thảm cùng đứa nhỏ tiếng khóc hôn thành một đ o ạ n mà hết thể này kẻ đầu t i ê u lúc này chính cầm thùng dầu tiếp tục p h ó n g hỏa nhanh lên chỉ cần đem cái này tấm gương đều đốt chính giữa tấm gương chính mình liền sẽ bể nát thạch nghi thải trái tim đang cùng loạn có một nửa là bởi vì kịch liệt vận động còn có một nửa là bởi vì lấy được phương pháp q u a cửa đái đại hải chết rồi phụ tiểu viên chết rồi bọn họ đều đã chết chỉ có nàng thạch n h i thải mới là sống đến sau cùng người kia hỏa hoạn nhường người trong thôn không để ý tới bắt người cứu hỏa đối bọn hắn mà nói là thiên đại sự tỉnh loại thời điểm này phú an an cùng phó ý chi trong ngõ hẻm tán loạn mặc dù không biết vì cái gì nhưng là nhìn lan ra tốc độ không bình thường thế l ự a rất dễ dàng nghĩ tới đây mặt là có người đang cố ý phóng hỏa muốn đi ngăn cản sao vừa nghĩ tới một bên hỗn loạn lung tung tiếng bước chân hai người vội vàng giấu đi chờ đợi bọn này cứu hỏa thôn dân rời đi trong làng phòng ở mặc dù hữu dụng xi măng nhưng là có rất nhiều chất gỗ xa nhà cửa sổ cùng hàng rào nuôi nốt g a súc tòa nhà càng là dùng cọ tranh tre thế lửa một g ấ y lên đến không phải dễ dàng như vậy dịch đi trong làng chừng trăm người đều tại cứu hỏa nhiều hai người bọn họ cũng vô dụng đi ngược lại nguy hiểm hệ số cực lớn hơn nữa còn không biết tại sao p h ó n g hỏa cân nhắc lợi hại đi tìm p h ó n g hỏa người hoặc là cứu hỏa đều không đáng được phó ca thừa dịp bọn họ đều chạy chúng ta đi trộm gương đồng đi phú an an linh quang l ó e lên nghiêm túc hướng phó ý c h i đề nghị nàng nói gương đồng dĩ nhiên không phải phổ thông gương đồng mà là thôn chính trung tâm bị giám thôn nhân bảo động vật thật chặt kia cái gương nàng nhìn về phía phó ý chi mặc dù hắn lao nhân ra không nói chuyện nhưng là từ ánh mắt bên trong phủ an an đọc lên một cái chữ có thể hai người bắt đầu hướng trong thôn ương gian phòng tiến đến vỏ quýt h ỏ a diễm chiếu sáng thôn các nơi ngay cả cây cối đều đã bắt đầu thiêu đốt một cỗ sóng nhiệt theo cơn gió hướng trong thôn đánh tới g à vịt bắt đầu c ù n g thiếu chó cũng sửa loạn không chỉ các thôn dân vội vàng cứu hỏa cái này x ú c vật căn bản không k ị c quản có chút chó chính mình tránh thoát dây xích g à vịt vũ cánh bay cao theo súc vật trong vòng đề ra nhưng mà càng nhiều hơn chính là ham sâu biển lửa theo lông tóc bắt đầu thiêu đốt cuối cùng thẳng đến bị toàn bộ đốt cháy khét chứ người gia súc tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương phú an an sắc mặt nghiêm túc hỏa liền muốn bước tới bọn họ khả năng cần nhanh một chút đúng lúc này trong một cái hẻm nhỏ đột nhiên chuyển đến tiếng vang trong hẻm nhỏ bầy đặt nhiều vứt bỏ vật liệu gỗ cùng hủ cây gậy trúc vật nặng nện ở phía trên cây trúc bạo liệt phát ra tiếng vang mơ hồ nhìn thấy kia là cá nhân phú an an bước chân dừng lại chân trái lui ra phía sau nửa bước theo bản năng làm ra phòng ngự tư thế phó an phù tiểu viên trong ngõ nhỏ người giao ra tên của bọn hắn cái này thanh âm quen thuộc là đái đại hải quá tốt rồi thế mà đụng phải các ngươi đại đại hải ôm cánh tay chạy đến chờ một chút trước tiên đừng tới đây phú an an gặp hắn kích động dáng vẻ vội vàng hông ngừng ngươi trước tiên chuyển cái người nhìn xem đại đại hải nghe nói dừng lại trên mặt lộ ra một tia lung túng nhưng mà cuối cùng vẫn là chuyển tới lộ ra mặt sau bệnh dụng tóc nào trước cùng sắp mọc ra con mắt miệng hình thức ban đầu các ngươi chớ k h ẩ n trương ta ta vẫn là người bình thường không tin các ngươi sờ sờ tình huống này ai dám sờ viên tiêu về sau thế nào phú an an không n ú c ních ngược lại hỏi tới một người khác tình huống viên tiêu viên tiêu là bởi vì thình g á m bị bên trong bỏ ra tới này nọ hại chết đại đại hải đem ngày đó ban đêm phát sinh sự tình nhanh chóng giao phó đi ra ma quỷ cần linh hồn chấn áp p h ú an an trong miệng tinh tế nhấm nuốt một câu nói kia đây là viên tiêu tại thỉnh giám quá trình bên trong được đến tin tức cùng bọn hắn tại thôn trưởng trong gian phòng được đến tin tức ma quỷ cần giám thần chấn áp giám thần cần người sống tế tự trung gian kém như vậy một đoạn nhưng là đại uy không sai biệt lắm nhưng là hủy đi lớn nhất gương đồng thôn dân chết ngay lập tức xác định ma quỷ chỉ rét thôn dân sẽ không ngay cả chúng ta cùng nhau làm chương năm trăm hai mươi mốt giám thôn ba mươi sáu chúng ta nguyên bản có lo lắng như vậy cho nên muốn tìm càng nhiều manh mối cũng không có sốt ruột đi cùng hủy đi tấm gương đ á i đại hải gật gật đầu nói nhưng là ta mặt sau bị bắt đi trong chốc lát không biết thạch nghi thải có phải hay không vừa tìm được mặt khác manh mối hiện tại phóng hỏa hẳn là nàng phù an an nghe xong lời này hơi nhịu nhíu mày các ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì đ á i đại hải gặp nàng không nói lời nào thế là do hỏi ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao không thể chúng ta bây giờ muốn đi một cái rất nguy hiểm địa phương mang lên ngươi vừa nghĩu hắn không nghĩ tới phù an an sẽ tự tuyệt được như thế quả quyết đại đại hải sắc mặt hơi có chút khó xử nhưng là hai người vũ lực giá trị thật cao hắn cũng không dám làm cái gì cái kia có thể giúp ta bó xương sao hắn liếc nhìn mình ôm lấy tay trái ta chật khớp nếu như không chuẩn bị cho tốt căn bản không tránh được bao lâu phú an an nhìn về phía hắn cánh tay khe n h ữ n g mày ngươi sẽ không đả b i ế n đến gì, gạt ta đi qua sau đó thừa cơ muốn giết chúng ta đi đ á i đại hải nghe nói một mạnh ngươi vẫn là chưa tin ta phú an an đáng giá hoài nghi hắn hít sâu một hơi ta đây cùng ngươi kể lâu như vậy nói vô ích phú an an không có a chúng ta lẫn nhau trao đổi tin tức đây coi là cái gì trao đổi tin tức từ đầu tới đôi cũng chỉ có một mình hắn đem biết đến đều nói hết chưa bao giờ thấy qua như thế mặt d à y vô s ỉ người các ngươi quá mức ngao đái đại hải khiển trách lời còn chưa nói hết đột nhiên cánh tay bị người giữ chặt hướng về sau hung hăng kéo một phát kèm theo một phen kêu đau giam giác một chút cánh tay khôi phục tại chỗ đái đại hải nhìn về phía đi ra nam nhân không cần cảm ơn phù an an k h o á t k h o á tay thay nàng phó ca trả lời đi phó ý chi đưa tay ôm lấy phù an an cổ áo rời đi lưu lại đái đại hải một người tại nguyên chỗ hòa diễm đã nhanh muốn đốt đến không có thời gian lãng phí ở người không liên quan trên người hai người vội vàng đuổi tới thôn trung ương bốn phía thật giống như biển lửa bình thường đem nơi này bao bọc vây quanh chờ bọn hắn đi đến tấm gương danh giới thời điểm đột nhiên phát hiện gương đồng mặt ngoài đã ra bị nẻ đại lượng thật nhỏ vết dạn g che kín mặt kính phảng phất trồng chất mặc ạ nện chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào c h ạ m liền sẽ chia năm xẻ bảy tại sao có thể như vậy không kịp nghĩ nhiều tại danh giới tới hai cái khách không mời mà đến hai người các ngươi thế mà không chết thạch nghi thải ôm s a n g chạy đến nhìn xem lông tóc không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình phù an an sầm mặt lại bất quá cái này đều không trọng yếu bây giờ mấu chốt nhất là tiêu hủi tấm gương Chỉ c ầ nếu như vừa rồi vết dạn vừa vặn dừng lại tại mặt ngoài kia lúc này nó đã xâm nhập đến nội bộ cái này điên cuồng tư thế hai người các ngươi chờ một chút xác định làm hư tấm gương an toàn sao phú an an hướng bọn họ hô to tấm gương nát mặc dù thôn dân sẽ chết nhưng là thả ra có thể là quỷ thôn dân tuy xấu nhưng mà tốt xấu là người a chương ù n n g năm trăm hai mươi hai giám thôn ba mươi bảy phú an an không biết nàng vì cái gì kiên trì làm như vậy nhưng là cảm giác nhạy cảm đến nếu để cho kế hoạch của nàng thực hiện sẽ cực lớn tăng thêm trò chơi độ khó nàng thân thể không xuống muốn đem thứ này thu vào không gian bên trong nhưng mà tương đương bất ngờ chính là có một sức mạnh không tên tại ngăn cản nàng làm như vậy đây là nàng lần thứ nhất có loại cảm giác này dù cho nàng dùng cực lớn lực lượng vừa vặn theo lớn như vậy trong gương phân chia ra một khối nhỏ điện thoại di động lớn nhỏ một khối cung đường kính hai mét gương đồng so sánh với cái gì cũng không phải phó ý chi lúc này cũng tại hành động muốn dùng ngoại lực đem hai người cùng gương đồng phân ly nhưng mà thạch nghi thải cùng cố cường bị một mực hút lại hơn nữa tấm gương hủy diệt chỉ dùng năm giây thời gian máu tươi cực nhanh trong gương lưu động nháy mắt lấp đầy toàn bộ khe hở tại ánh lửa chiếu dọi xuống trở thành một cái phức tạp đồ văn bên kia tại thôn trường trong phòng không người trông coi tượng bùn tượng thần thánh khiết gương mặt đột nhiên biến quỷ dị khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tiếp theo tượng bùn vỡ vụn cùng một thời gian dám thôn tất cả mọi người phát ra thống khổ kêu thảm thân thể không nhận được không chế k ì m lòng không đặng cầm lên còn chưa bị hoàn toàn tiêu h hủy gương đồng một ít tại hỏa diễm bên trong gương đồng bị hỏa nướng màu đỏ bừng da thịt tới đụng vào phát ra ẩm tiếng vang mà những người này lại phảng phất không cảm giác được đau đớn bọn họ không tại hết thảm trong làng trừ hỏa diễm thiêu đốt thanh âm rơi vào an tính quỷ dị bọn họ đem gương đồng nhắm ngay chính mình những người này cũng bắt đầu rơi phát sau g không chỉ là mọc ra mặt đơn giản như vậy cổ tay chân bắt đầu không ngừng kéo dài nhưng mà lồng ngực b ụ n g dưới lại không ngừng kéo rút thân thể của bọn hắn tỷ lệ biến cực kỳ không cân đối sau đó cùng nhau nhìn về phía thôn trung tâm nhất giờ này k h ắ c này gương đồng cũng đang chậm rãi nâng lên nó n ô lên hình dạng cực kỳ giống một cái người lôi kéo đồng ra tại ánh lửa hạ phản xạ á n h cam nhưng mà nhìn kỹ cái này không ngừng lôi kéo biến hóa bề ngoài lại ẩn ẩn giống người thạch nghi thải cùng cố cường đứng tại chỗ lăng nhìn xem gương đồng biến hóa có chút buồn、ôn. lại có chút đắc ý toàn thôn còn may mắn còn sống sót chó đen phát ra sợ hãi nghẹn à o sau đó bị đã từng chăn nuôi bọn chúng thôn dân v ặ n gáy cổ phú an an kéo lại phó ý chi đại khái có lẽ bọn họ cần phải đi hai người tránh thoát chu vi đến người cấp tốc hướng bên ngoài chạy cực nhanh nhìn xem cái này thôn dân bộ g á n g bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới lại là kiểu chết này làm như vậy bọn họ có thể được đến chỗ t ố t gì cũng không biết thạch nghi thải bọn họ muốn làm gì nhưng là từ hiện tại bắt đầu mọi người khả năng liền không còn là cùng một trận danh bọn họ hiện tại hẳn là đi nơi nào tại một đường đào vong bên trong Phú không nghĩ An An trong đầu không ngừng nghĩ đến. đầu lúc này hai bên đường tòa nhà còn đang thiêu đốt có lẽ thế lửa dừng lại giáng thôn đã biến thành một vùng phế tích lúc này chỉ là trò chơi ngày thứ tám dạng sáng mà trên đường những thôn dân này đã đỉnh chỉ biến dị bắt đầu hướng bọn họ nhìn qua cái loại cảm giác này làm lòng người sinh ra sợ hãi lạnh hai người một đường chạy đến thôn danh giới may mắn là cái này quỷ dị các thôn dân cũng không có đổi tới bọn họ một lần nữa giấu kín đến ban đầu địa phương lẳng lặng chờ đợi bình minh cũng chờ đợi phần sau sẽ phát sinh cái gì qua bốn năm tiếng hiện tại đại khái đã là buổi sáng bảy tám điểm phía trước thôn có thể đốt đã đốt không có chỉ còn lại tối đen vách t ư ờ n g thành than vật liệu gỗ nồng đậm khói đen toàn bộ thôn giống như bị bịt kín một tầng miếng vải đen không có mặt trời sắc trời là hiện ra hoàng ám trầm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba giám thôn ba mươi tám phú an an đã ghé vào nơi này rất lâu nhưng là không rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì có một loại trước khi mưa báo tới yên tĩnh trong thôn thạch nghi t h ả i chính nhìn xem k i a m một chiếc gương hoặc là nói nó đã không phải là tấm gương biến thành từ người tạo thành một đoàn quái vật cái này người đều là tế phẩm vì cái gì nàng biết bởi vì nàng ở trong đó thấy được lý do trương hiểm biểu tào bảo sơn mấy người bọn hắn mặt cái này từ người tạo thành quái vật lấy gương đồng làm hạnh tâm giống như một cái sắt nam châm đem đ ạ i lượng thi thể hút tại một khối tạo thành quái vật có vẻ cực kỳ thô giáp những thi thể này toàn bộ đều là s o n g mặt mặt người bọn họ trợn tròn mắt nhìn xem trước sau toàn bộ màu đen con mắt lóe ra khát máu ánh sáng quái vật di chuyển tiếp xúc mặt đất sáu đầu chân nhìn như lộn xộn nhưng lại tốc độ cực nhanh di động tới người rốt cục đi ra thạch nghi thải đứng trước mặt nó n ế c miệng lên một vệt dáng tươi cười quái vật đang theo nàng tới gần nhìn như trầm ồn thạch nghi thải nhưng thật ra là có chút sợ h k h ô n g chế không nổi lui về sau một bước nhỏ quái vật tại khoảng cách nàng nửa mét khoảng cách ngược lại hai phe cứ như vậy lẫn nhau rằng co hai giây tiếp theo nó một cái trong đó thân thể hướng thạch nghi thải tới gần đồng dạng đối nàng lộ ra một vệ mỉm cười nhìn thấy cái nụ cười này thạch nghi thải trên mặt ung dung biểu lộ có chút ngưng kết cỗ thi thể này chính là trương hiệu b i ể u nhưng là phát hiện quái vật thật sẽ không tổn thương chính mình nàng lại có một ít lực lượng dám thần ngài còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao thạch nghi thải tránh đi nó phần đông thi thể ánh mắt lớn tiếng nói ngài cần đồng ý ta hai cái thỉnh cầu ta hiện tại muốn hướng ngài đưa ra cái thứ nhất thỉnh cầu giết phủ tiểu viên nghe nói quái vật m ô i tấm trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ tựa hồ không biết nàng nói tới ai nàng là trừ ta ở ngoài duy nhất còn sống nữ hải thạch nghi thải lớn tiếng hướng nó miêu tả nàng luôn luôn đối với ngài bất kính còn nhiều lần cản trở ta cứu vớt ngài cử động nàng là địch nhân của ta cũng là địch nhân của ngài nghe nói thạch nghi thải nói nó mỗi một khuôn mặt lên lộ ra phẫn nộ biểu lộ loại kia phẫn nộ mang theo á n hận bị phong ấn trên trăm năm ta thần căm hận muốn phong ấn n ó nhân loại đại lượng tứ chi khớp nối dùng sức mà vang lên canh kẹt thạch n h i thải rất hài lòng phản ứng của nó tiếp tục nói với nó nàng liền giấu ở thôn một góc nào đó vẫn như c ũ chưa từ bỏ ý định muốn giết chết ngài ngài cần giết chết nữ nhân này mặt khác bên người nàng còn có cái nam nhân là đồng bọn ngài tốt nhất một khối xử lý phù an an lúc này đang nuốt ở vũng bùn bên trong gặm khoai lang nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thạch nghi thải nữ nhân này thế mà tại cho một cái t à thần nói xấu nàng chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong làng đột nhiên nhìn thấy bên trong không ngừng di chuyển thân ả n h phó ca những thôn dân kia bắt đầu đậu ừng phó ý chi gật đầu đưa nàng hơi có chút nâng lên đầu đè xuống đ ư n g thò đầu ra nghe nói phù an, an nằm sấp được thấp hơn những thôn dân kia tại nguyên chỗ dừng lại hồi lâu rốt cục vào buổi sớm hôm nay bắt đầu di động đây không phải là một chuyện tốt may mắn là bọn họ ẩn tàng địa điểm vẫn luôn không có bị phát hiện hy vọng bọn họ còn có thể ẩn tàng được càng thêm lâu dài một điểm nhưng là một thân một mình đái đại hải liền không có vận khí tốt như vậy h ắ n tại thiêu hủy trong thôn làng cố gắng ẩn n ú t hơn b a giờ lúc này bị bọn này đã quái dị thôn dân ngăn ở một cái bị đốt sập góc tường lúc này hắn đã mệt mỏi hết sức dựa vào vách tường chống đỡ thân thể của mình chân đã không có khí lực hô hấp bên trong cảm giác phổi đều tại có rút đau lớn may mắn là những thôn dân này không có lập tức giết mình bọn họ giống giam giữ phạm nhân bình thường đem hắn chạy tới một đống t ử thân thể tạo thành trước mặt quái vật hạ tại quái vật bên cạnh thấy được thạch nghi thải thấy được cố cường hai người trên mặt đều không thần sắc khủng hoảng cố cường thoạt nhìn có chút đần độn thạch nghi thải thì mang theo loại kia xoay người vì chủ nhân cao ngạo phản phất nàng có thể quyết định sống chết của hắn bất quá giờ khắp này hắn còn thật hy vọng nàng có thể quyết định sinh tử của mình chí ít người còn có thể thương lượng nhìn xem quái vật kia cách mình càng ngày càng gần đai đại hải vội vàng hướng nàng hô to n h i thải mượt tử nhanh trừ p h ụ tiểu viên đ á i đại hải là nàng thứ hai chán ghét người bởi vì tại một đoàn trong đội cá thể sẽ miệt thị yếu hơn mình người sẽ dùng bái mạnh hơn chính mình quá nhiều người đồng thời cũng sẽ chán ghét sức mạnh cùng mình xê xích không nhiều người đặc biệt là hai người sức mạnh gần mà hắn tại trong đoàn đội càng có quyền ủy thời điểm lúc trước hắn không phải rất thần khí sao nhìn xem đ á i đại hải hiện tại ăn nói khép nép dáng vẻ thạch nghi thải có một loại miệt thị k h ó i cảm nhưng là nàng không có hiện lộ ra mà là giả mù sa mưa nói đ á i đại ca ta cũng không thể nào cứu được ngươi a nó đưa ngươi nhận thành phó an cùng phù tiểu viên cái gì đại đại hải nhìn xem lúc này đến gần này nọ cảm giác sau đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau chờ một chút chờ một chút ta phía trước gặp qua phó an cùng phủ tiểu viên hắn lớn tiếng hô trong lòng ấy nay đối hai người kia nói câu thật xin lỗi ta biết bọn họ giấu ở nơi nào nếu như cần ta có thể mang các ngươi đi tìm thạch nghi thải nghe nói tiến lên hai bước g i á m thần đại nhân xin ngài bỏ qua người này hắn đối với chúng ta hữu dụng quái vật này ngừng đại đại hải kinh hồn t ă n g đảm đồng thời cũng xác định một sự kiện quái vật này thật nghe thạch n h i thải chỉ huy đại đại hải suy đoán tất nhiên là tại hắn rời đi về sau thạch nghi thải củng cố cường làm cái gì đi thôi dẫn đường thạch nghi thải thản n h i ê nói n đồng thời cảnh cáo hắn thành thật một chút không cần chọc giận g i á m thần đại nhân nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi đái đại hải thu được cảnh cáo của nàng đàng hoàng đi ở phía trước dẫn đường trên thực tế hắn cũng không xác định phù tiểu viên hai người vị trí chính xác chỉ có thể đại khái phán đ o á n bọn họ ra thôn trốn ở đông nam phương hướng hắn đi rất chậm tâm lý đang không ngừng nghĩ biện pháp an toàn chỉ là tạm thời hắn không thể cam đoan chính mình liền nhất định có thể tìm tới phù tiểu viên coi như tìm được phù tiểu viên quái vật này cũng không nhất định sẽ bỏ qua hắn trong trò chơi còn cần tự cứu đái đại hải vừa đi vừa quan sát bốn phía đại hỏa đem thôn đốt về sau ẩn nút biến c à n g gian nan hơn muốn chạy trốn độ khó cực lớn g i a n g rác một phen dưới chân hắn không c ẩ n thận đạp gây một khối đốt cháy k h é t gỗ bên cạnh còn nằm một câu đại cầu thi thể đái đại hải định thần nhìn sang hỏa d i ễ m tiêu hủy chó nửa người lộ ra bên trong nướng hấp nội tạng một cỗ hôi thối mùi tanh nhanh lên thạch nghi thải ở phía sau thúc giục g i á m thần đã đợi không đội la nàng đợi đã không kịp mới đúng bọn họ hướng về phía đông nam tìm kiếm một đường ra thâu trang đi thẳng đến trò chơi danh giới đại đại hải lời c thề xoắn g sắt trên thực tế nội tâm hoàng được ép một cái đưa hồng bao đọc phúc lợi tới rồi người có tối cao tám trăm tám mươi tám tiền mặt hồng bao đợi rút ra chú ý xin công chúng hào thư hữu đại bản doanh rút hồng bao chương năm trăm hai mươi lăm g i cao tiền m thôn bốn mươi mà trên thực tế phú an an chính ghé vào cách bọn họ không x a phương hướng đồng dạng đều tại trò chơi phạm vi danh giới giữa hai bên thẳng tắp khoảng cách bất quá chừng một trăm gạo nhìn xem cái này đoàn quái vật to lớn phú an an toàn thân căng thẳng chú ý chuẩn bị đi phó ý chi thanh âm chuyển đến phú an an nhìn chằm chằm một bên người bọn họ tựa hầu ngay tại xoắn suýt lựa chọn theo một cái kia phương hướng tìm kiếm ba hai một chạy phó ý chi trầm giọng nói kèm theo thanh âm của hắn những người kia vừa vặn đưa mắt nhìn sang bên kia trừ cái kia vượt qua ba mét từ thi thể tạo thành quái vợt dù sao no toàn bộ phương vị đều là con、mắt. ba trăm sáu mươi lăm độ không góc chết cái chủng loại kia hai người tại chống trải trên bãi cỏ chạy dẫn tới quái vật một phen c h u i lên tốc độ của nó cực nhanh hướng phủ an an cùng phó ý trì v ọ t tới thạch nghi thải bọn họ cũng kịp phản ứng nhìn xem đã chạy xa tà thần vội vàng đuổi theo đi cố cường theo sát phía sau đại đại hải lúc đầu cũng nghĩ đuổi theo nhìn xem nhưng là ngẩng đầu một cái ánh mắt đảo qua thứ nào đó nhường hắn hô hấp trì trệ hắn dừng ở tại chỗ lập tức nghỉ ngơi đầu nhập thạch nghi thải tâm tư lúc này thạch n h i thải lực chú ý đều phóng tới phủ tiểu viên trên người bọn họ đây là hắn chạy trốn tốt nhất thời khắc Đái đại đó hải tại lại giây, dưới thời gian trò chơi liền chạy chỗ hướng phương hướng nhau thúc, một mình hắn cũng có thể. trốn. một trò kết một nguyên dừng nửa ngược Còn ngày cũng sau có có bên kia p h ù an an cùng phó ý chi hai người bị ép mở ra tật h chạy hình thức nhìn xem kia càng ngày càng gần quái vật phù an an đột nhiên hướng về sau mặt đưa tay muốn đưa nó thu nhập không gian bên trong dựa theo không gian kích cỡ không gian của nàng đầy đủ chứa đựng cả một cái quái vật thân thể nhưng là nó tựa hồ cũng có lực lượng nào đó so với mình phải cường đại một điểm nhưng là phế đi khí lực thật là lớn cũng liền thu vào đi dính tại quái vật trên người một cỗ thi thể tốc độ còn bởi vậy giảm bớt bên cạnh phó ý chi đưa tay đưa nàng ôm lấy hai người đồng thời theo không c h ọ n vẹn tường cao lên nhảy lên m à qua phía sau quái vật mạnh mẽ đâm tới tường cao giống một tờ giấy bị x u n g mở phú an an hướng về sau nhìn thoáng qua phó ca cái đồ chơi này thật hung phó ý chi nhàn nhạ từ t một tiếng mang theo nàng càng nhanh hơn di chuyển tà thần sau lưng còn đi theo hai người thạch nghi thải lúc này muốn cùng thượng hắn nhóm tốc độ quả thực là muốn liều mạng rốt cục bọn họ bị mặt sau t r ồ n g chất vây quanh thôn dân ngăn chặn tà thần hướng bọn họ b ỗ n nhiên sông tới phía trên dính dính thi thể hướng bọn họ thân ở cánh tay mỗi một khuôn mặt đều tại thét chói thai văng lên p h ả n phất muốn đem bọn hắn n u ố t chi tận xương nhìn xem bị tà thần công kích hai người thạch nghi thải trên mặt khống chế không nổi lộ ra dáng tươi cười phủ tiểu viên ngươi trốn không thoát nàng tin tưởng tại không có ai có thể tại loại này phi nhân loại thủ hạ sống sót p h ù an an nghe nói hướng nàng nhìn thoáng qua tiếp theo bị phó ý chi hướng đằng sau kéo một phát p h ù an an hữu kinh vô hiểm tránh đi tà thần công kích đừng phân thần bên hai chuyển đến thấp giọng nhắc nhở phú an an gật đầu đem chú ý toàn bộ tập trung ở trước mặt quái vật trên người nàng có thể theo cái này tà thần trên người lấy xuống một chỗ thi thể liền có thể lấy xuống thứ hai cỗ bộ thứ ba thạch nghi thải chỉ thấy phúc p h ù an an không ngừng mà hướng tà thần tới gần v ư ớ n g lượng tà thần trên người thi thể dần dần thay đổi ít toàn bộ hình thể đều nhỏ đi một vòng không này sao lại thế này thạch nghi thải c h o mày không rõ p h ù an an dùng chính là thủ đoạn gì nhưng là g i á m thần ngươi tại sao có thể yếu như vậy chương năm trăm hai mươi sáu dám thôn bốn mươi mốt thạch nghi thải nói chọc giận tà thần sau đó nàng bị tà thần bỗng nhiên quét qua kia chương lý giao mặt bỗng nhiên hướng nàng xích lại gần hướng nàng một phen h é t tiếng kêu này đầy đủ nhường người màng nhĩ thủng thạch nghi thải bị dọa phát sợ nàng vội vàng lui về sau mấy bước tà thần tiếp theo nhìn về phía p h ù an an chỉ có p h ù an an tự mình biết nàng sớm nhất muốn sử dụng chính mình điệu tạc thiên hai dê cục tẩy tuyệt sát kỹ năng nhưng mà tà thần thật rất mạnh chỉ là thu thân thể nó bên trong thi thể nàng liền muốn gánh không được hai người bọn họ khả năng không phải một cái cấp bậc lúc này pho y c h i đỉnh đi lên hắn xuể bàn tay ra năm ngón tay thành trào ngón tay thon dài chậm rãi b u c chặt tà thần còn dư lại trên người thi thể phảng phất bị ngoại vật áp xúc bình thường ối lượng từng cái từng cái bong ra từng màng dần dần ta thần lộ ra nó bên trong huyết hồng sắc vỡ vụn g ư ơ n g đồng một bên thạch nghi thải ngồi sập xuống đất bị cảnh tượng trước mắt trấn kinh hai người kia liền tà thần đều đánh không lại bọn hắn bọn họ đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu sức mạnh dạng này người thật là người chơi nàng không thể tin được lúc này trong đầu lại vạn phần thanh t ỉ n h thật sự nếu không chạy trốn dọn dẹp tà thần kế tiếp liền đến phía nàng thạch nghi thải đứng người lên liền chạy bên cạnh nàng cố cường cũng đi theo phú an an vô tâm quản lý chạy trốn hai người hiện tại cần gấp nhất là giết trước mặt cái này tà thần thần h ư ơ n g nàng bốn phía nhìn xem r ờ i lên bên cạnh đá vụn hướng tà thần đập tới phanh phát ra chầm đục cũng không có biến hóa gì đúng rồi hỏa tiêu h phú an an bốn phía nhìn xem từ dưới đất nhặt lên một cái đốt hơn phân nửa gậy gỗ c ở i y phục xuống đem lên một nửa cớ lên đốt một chuỗi hỏa diễm cấp tốc giấy lên phó ca tránh ra phú an an dơ bó đ u ố c tiến lên tại khoảng cách tà thần một mét khoảng cách hướng nó q u a n ra thấm gương thật cháy rồi tà thần phát ra cực đoan tiếng rít chói t a i khiến người ta cảm thấy đau từng cơn cùng buồn ôn bốn phía thôn dân bắt đầu hướng bọn họ tụ lại đến đi mau phó ý chi kéo lại phú an an hai người nhanh chóng rời khỏi bên kia nửa đường vụ trộm chạy trốn thạch nghi thải cũng nghe đến cái này tiếng tê nàng nhìn về phía vẫn đi theo mình cô cường ngươi nghe được thanh â m sao phu tiểu viên cùng phó an sẽ không thật đem g i á m thần đá thất bại đi nàng cắn ngón tay giống như là tại nói chuyện với cô cường lại cao giống như là đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u không người chơi làm sao lại có năng lực giết trong trò chơi lớn nhất b ộ t đâu nhưng là lớn nhất nhân vật phản diện chết rồi có phải hay không trò chơi liền kết thúc đúng coi như dám thần chết rồi nàng t h thật cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm ngược lại sẽ nhường trò chơi sớm kết thúc nàng nhớ tới diễn đàn bên trên đã từng có người nói chính mình hai mươi tám ngày kết thúc trò chơi sự t ì n h cho nên bất luận giám thần hoặc là phó an bọn họ người nào thắng kỳ thật đến cuối cùng nàng đều là lớn nhất bên thắng nghĩ tới đây trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười cho nên nàng hiện tại chỉ cần trốn tốt là được rồi thạch nghi thải đứng lên cố cường đi cố cường đứng tại bên cạnh nàng luôn luôn không có động tác người thế nào thạch nghi thải hơi nhịu nhữ mày đi hiện tại còn không thể đi cố cường mặt không thay đổi lắc đầu bệnh tâm thần thạch n h i thải nhìn hắn một cái hắn không đi chính mình đi ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm cố cường lại bắt lấy nàng ngươi muốn làm cái gì thạch nghi thải hơi sững s ở nhìn hắn mặt đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người gương mặt này tùy ý đ ả o qua đi không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng là ngươi nhìn kỹ lại cảm thấy cực kỳ quái dị nàng đúng lúc này đột nhiên nghĩ đến một sự kiện trừ vừa rồi cố cường đã rất lâu chưa hề nói chuyện chương năm trăm hai mươi bảy giám thôn bốn mươi hai đột nhiên hắn cười khoa trương d á n g tươi cười đem trên mặt da thịt căng cứng cái chán lại ẩn ẩn lộ ra một cái cái ót hình c u n hắn gắt gao nhìn chằm chằm thạch n h i thải mỗi chữ mỗi câu hỏi ngươi nghĩ thỉnh dám sao thạnh nghĩ không chế không nổi muốn thét lên nhưng là nàng kêu không được câu nói này nàng đã từng đối hai người nói qua một cái là viên tiêu một cái khác chính là cố cường đối bọn họ tổng cộng thỉnh giám hai lần lần thứ nhất h ỏ i han thế nào thông quan lần thứ hai cùng giám thần đạt thành giao dịch dùng toàn bộ giám thôn mạng người đổi lấy hai người bọn họ sống sót bất quá cái này hai lần đều có người thay thế nàng tiến hành hiện tại muốn nàng thỉnh giám không ta không muốn thạch nghi thải hoảng sợ thét to cố cường nụ cười trên mặt lại càng lúc càng lớn đ ầ u của hắn chuyển một trăm tám mươi độ một cái khác đồng dạng khuôn mặt lại tràn ngập h á t ý khuôn mặt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng thỏa mãn ngươi hai cái thỉnh cầu hiện tại này thỏa mãn ta cường tráng cánh tay cưỡng chế ân xuống nàng đầu cố cường từ trong ngực lấy ra một cái n h ỏ nhỏ cái gương vỡ nát phía trên thoa dòng máu sớm lau sạch sẽ đồng dạng trọn vẹn thả suốt cả đêm hiện tại nên đến phiên nàng nhìn chằm chằm tấm gương này nàng nhắm mắt lại cố cường dùng hai tay đưa nàng m í mắt đầy ra đại lượng thôn dân cũng bắt đầu tụ tập ở đây phảng phất tại cử hành một cái nghi thức t h ạ c nghi thải thế nào cũng không nghĩ tới lúc trước chính mình đối với người khác làm hôm nay cố c sợ hãi nhường nàng toàn thân run rẩy nước mắt theo mặt không ngừng rơi xuống cố cường xem ở ta mấy ngày nay chiếu cố phần của ngươi bên trên thả ta đi sai rồi ta thật sai đ ừ n g g i ế ta t trong miệng nàng hô hào giọng nói lại càng ngày càng hỗn loạn người trong gương vật cũng dần dần thay đổi hình tại hai phe trong lúc rằng có ánh mắt của nàng dần dần ngốc trệ cổ hướng về phía trước thân dần dần kéo thân thành một cái dị dạng độ cong sau gáy bắt đầu đau đớn kịch liệt nàng nghĩ kêu cứu tiếng kêu cứu mạng lại từ sau đầu truyền tới thạch nghi thả ý thức càng ngày càng mơ hồ nàng đã không nhìn thấy có một cái thiêu đốt lên gì đó di chuyển đến nàng trước mặt nàng cũng không cảm giác được đầu lâu của mình bị răng rắc một phen lấy xuống cố cường đầu cũng không có bỏ qua hai người đầu một trước một sau được đặt ở gương đồng trên cùng bọn họ cùng một thời gian mở ra tại mở ra một khắc này tà thần quanh thân hỏa d i ễ m toàn bộ đều dập tắt tại bọn họ mở ra phong ấn đồng thời l i ê n đại diện tự nguyện trở thành giám thần một phần dựa theo trò chơi vốn có thiết lập cái này vốn là là giám thôn người trẻ tuổi đánh bậy đánh bạn tại ngày cuối cùng làm ra chuyện ngu xuẩn mà tại thạch nghi thải tác dụng của bọn họ dưới dòng ã trước thời hạn l ư ờ ngày nhường có được đầu giám thần hoàn chỉnh Giám trong làng ấ thôn dân bắt đầu tay chân bọ sát tìm kiếm người sống thân ảnh toàn bộ thôn sớm đã bị dị quỷ chiếm lĩnh bên kia phù an an cùng phó ý chi bọn họ đang nuốt ở một cái ngẫu nhiên phát hiện trong hầm ngầm ngay được phía trên truyền đến động tĩnh hai người lý chi không có hành động thiếu suy nghĩ từng đợt giống như cỡ lớn nghện bò làm được thanh âm nhường người dợn cả tóc gáy cũng không lâu lắm phía trên truyền đến đái đại hải tiếng kêu thảm thiết thế lương phó ca bên ngoài giống như xảy ra chuyện t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám giám thôn bốn mươi ba phù an an chi cạnh lỗ thai đi nghe đái đại hải thanh âm tại vài tiếng cao vút về sau im bặt mà d ừ n g phó ca ngài nói phía trên này thế nào nàng cảm giác đái đại hải phản ứng này có thể là giữ nhiều l ã n h ít nhưng là bọn họ cơ hồ là đem tà thần cho điểm a nàng nghĩ thầm ngồi sổm ở phía dưới còn có một chút xíu lạnh vừa rồi vì châm lửa đốt đống kia thi thể phù an an đem áo khoác đ hiện tại liền chỉ còn lại có một kiện vận động áo lóc nhỏ nàng run lên sau đó liếc nhìn bên cạnh phó ý chi vừa rồi mạnh đến bạo phó ba ba bây giờ nhìn lại tình huống càng thêm tốt hắn lúc này đứng tại chỗ không nhúc ních mày nhăn lại toàn thân căng thẳng phú an an hơi s ữ n g sở vội vàng đỡ hắn tại một cái treo đầy củ cải làm giá gỗ sau ngồi xuống p h ó ca ngài thế nào nàng lo lắng hỏi không có việc gì phó ý chi thẳng n h i ê nói n cái này còn gọi không có việc gì phú an an nhìn hắn mặt mũi tràn đầy đều là hoài nghi năng lực sử dụng tác dụng p ụ phó ý chi nhắm mắt lại nói tiến tính một hồi rất nhanh liền tốt năng lực sử dụng tác dụng v ụ quá lâu không có trải qua đau đầu chảy máu nuôi thời gian nàng hơi kém đem cái này quên mất phó ca vừa rồi mạnh bao nhiêu hiện tại liền có nhiều yếu đ ớt phú an an ngồi ở bên cạnh nhìn xem hắn đau lòng sau khi còn có một chút xíu đắc ý kỳ thật nàng cũng là có địa phương mạnh hơn phó ba ba a ngày nghỉ ngơi thật tốt ta sẽ chiếu cố thật tốt ngài tinh thần trách nhiệm ở trong lòng tự nhiên sinh ra phú an an đứng lên cho phó ý chi xoa xoa vai ớn cái chán nếu như hắn nguyện ý năm sấp nàng còn có thể thuận tiện cho hắn đến cái toàn thân ngựa giết gà nửa canh giờ sau phó ý chi mở mắt ra được rồi phú an an nghe nói thu hồi hơi mệch chút tay ngài cảm giác thế nào ta bộ này xoa bóp không sai đi ngươi đến là thật biết phó ý chi hất cảm lên trong mắt của hắn mang theo cười đưa tay méo méo mặt của nàng tiếng nhất định tại vừa rồi bệ bộn nhiều việc chạy lang thang về sau phú an an hiếm có trầm t ĩ n h lại theo không gian bên trong tìm ra duy nhất còn lại ấm nước cùng đồ ăn thuận tay đưa cho phó ý chi sau đó tiếp tục khoe khoang liền ta vừa rồi cái kia một tay xoa bóp đều là chuyên môn học chứ ông bà nội của ta cũng liền ngài hưởng thụ qua vui vẻ đi hài lòng đi phú an an cười tủm tìm nhìn xem hắm phó ý chi tiếp nhận ấm nước động tác dừng lại trên mặt biểu lộ trầm xuống đưa tay hướng phù an an cái c h ắ n g gỗ ngu xuẩn vốn là chờ khích lệ người phó ca cái này đức h ạ n h gì tâm tình tựa như tháng sáu này nói biến liền biến nàng bạch chiếu cố phù an an ôm cánh tay run lệ b ẩ y cái hầm này cùng nàng tâm đồng dạng lạnh đúng lúc này đột nhiên một kiện còn mang theo nhiệt độ cơ thể áo khoác cho nàng c h e ở trước ngực phía sau ấm áp thân thể từ phía sau dàn đến phù an an lập tức trừng tóm mắt thân thể cứng đờ phó phó ca cái này không thích hợp sửa ấm cái gì cho quần áo kỳ thật liền tốt ngươi làm ta không lạnh sao bên hai chuyển đến trầm thấp lãnh đạm thanh âm phú an an cảm giác được mình bị ôm chặt trừ món kia á o khoác phó ý trên người cũng chỉ mặc áo chẽn bọn họ dán thật chặt cùng một chỗ nhiệt độ cơ thể tại không gian thu hẹp bên trong lẫn nhau truyền lại phú an an xuyên thấu qua thật mỏng sợi tổng hợp thậm chí có thể cảm nhận được sợi tổng hợp hạ hơi hơi phập phồng lồng ngực cùng với có nhiều sức kéo cơ bắp đường nét chỉ cần nàng hơi n g ẩ g đầu một cái cơ hội là có thể đụng vào đối phương cái cảm khoảng cách gần như thế nàng thậm chí có loại phó ý chi đang câu dẫn chính mình ảo giác bất quá so với tiếng tim đập c à n g rõ ràng hơn chính là trên đỉnh đầu ngẫu nhiên vang lên móng tay thổi qua thanh âm Ú, cái này nhất định là cầu treo hiệu ứng sinh ra ảo giác ta ta lần tiếp theo trong không gian nhiều trang mấy bộ y phục nàng run run dậy dậy tỏ vẻ nói phó ý chi nhàn n h ạ t từ một tiếng phú an an cảm nhận được hắn đem cái cầm đặt ở trên đầu của mình bên hai chuyển đến thanh âm của hắn ngủ đi trò chơi thời gian còn lại cuối cùng hơn ba mươi lúc nhỏ bọn họ đã cường độ cao chạy n ạ n g cả ngày phú an an ổ trong ngực phó ý chi vừa nghĩ tới sau lưng mình là cái núi rửa lớn hình như là thật rất dễ dàng nhường người muốn ngủ a nàng đầu rủ xuống được càng ngày càng thấp hô hấp dần dần biến kéo dài mà bình ổn bất quá có lẽ là nhận lấy trò chơi ảnh hưởng trong n g ộ n g nàng cũng không an ổn đ ỗ n g nhiên đ ô n g chốc bị ác g ộ n g làm tỉnh lại nàng đột nhiên cảm giác được phó ba ba ngay tại gậy vành thai của nàng hơi lạnh ngón tay ở phía trên v ò b ó c thật giống như đồ chơi đầu dạng nàng s ứ n g sở vừa định nói chuyện đột nhiên người phía sau cúi thấp đầu xuống nàng cảm giác được chơi nàng vành thai đổi một vật ướt át mềm mại đầu lưới nhẹ nhàng lướt qua răng ngậm chặt khối này nho nhọ thịt mềm ấm áp cánh môi g á n thai của nàng về sau thở ra khí thể phú an an lập tức không dám động trong đại nào trống giống không dám n g h ĩ p h ò ý chi làm loại sự tình này đại biểu cái gì nàng chỉ có thể làm bộ ngủ mà trên thực tế theo sau hai luôn luôn hồng đến cổ bên hai càng là lại hồng lại nóng không biết qua bao lâu bọn họ luôn luôn ở tại trong hầm ngầm không đi lên nhưng là cũng không đại diện phía trên này nọ sẽ không hạ tới đỉnh đầu móng tay g ọ t tỉa số lần càng ngày càng nhiều thẳng đến một tiếng vang trầm về sau đỉnh đầu cái nắp cuối cùng bị vấn lên ưu ám hầm phía trên chuyến đến sổ soạt sổ soạt bỏ sát tấm thanh có đồ vật tựa vào vách tường leo xuống còn không chỉ một cái chật hẹp không gian trừ hai người ở ngoài lại nhiều chen lấn hai cái q u á i vật trên mặt đất cùng trong cái sọt để đó qua mùa đông rau quả củ cải khoai tây loại này nhiều nhất bởi vì những thứ này nhúc nhích nhấp n ô đến khắp nơi đều là phát ra lăn lộc cộc tiếng vang trên đầu xích lại gần tiếng bước chân càng nhiều nếu không chạy khả năng t à thần cũng phải bị thu hút tới rồi phú an an không giả còn là bảo mệnh trọng yếu nhất hai người trốn ở phơi đầy củ cải làm giá đỡ sau cẩn thận quan sát tiếp theo nàng cố nén không được tự nhiên hướng phó ý chi nháy mắt ra giấu nhi đại ca đi phó ý chi mặt không đổi sắc g đầu phú an an đưa đầu ra ra bên ngoài nhìn một cái hai cái quái vật lúc này vừa vặn đưa lưng về phía bọn chúng phân tán tại hai đầu có thể có cơ hội nàng dẫn đầu ra ngoài h ó p lưng lại như m è o thận trọng hướng cái thang b ỏ sát mới vừa sờ đến cái thang còn tưởng rằng chính mình thành công đột nhiên một cái khoai tây lăn đến nàng dưới chân phú an an túi đầu xuống l ư ớ c nhìn đông nhiên nhớ tới một sự kiện nằm đầu một cái vừa vặn cùng đưa lưng về phía nàng quái vật bốn mắt nhìn nhau xoa thôn dân biến dị sau、so、đều là song diện nhân từ đâu tới chính p h ả n mặt hai cái thôn dân phú an an vội vàng thu một cái nhưng mà một cái khác hướng nàng đông nhiên đánh tới giáng giác một phen cái này một cái xương sống bị người bẹ gãy nằm dạp trên mặt đất không có động đậy năng lực hiến tế sau thôn dân đã chết cũng không thể giống t a n g thi bình thường lại chết một lần trừ thu vào không gian cũng chỉ có để nó đánh mất hành động năng lực càng nhiều thôn dân tụ tập lại một chỗ p h ù an an cùng phó ý chi bị phát hiện thôn dân phát hiện bọn họ đại biểu cho tà thần cũng phát hiện bọn họ Trước thôn giám Đi mau. phó ý chi một tay nâng lên p h ù an an đưa nàng đẩy lên đi bọn họ đuổi tại tà thần đuổi tới phía trước bỏ ra ngoài hầm nhìn xem so trước đó càng mạnh lớn hơn tà thần phủ an an có chút trận tròn mắt n ó cứ như vậy ngắn ngủi thời gian nó liền hoàn thành siêu cấp tiến hóa nhưng mà không kịp nghĩ nhiều chư ta thần mặt khác thôn dân có bắt đầu bạo động bọn chúng tại phía trước đổ cản phú an an không thể không đem sở hữu tới gần nàng thôn dân thu vào không gian tại phò ý chi tác dụng dưới còn có một đường ngã xuống đất thôn dân bọn họ ở trong thôn một đường chạy như điên nhưng mà uy hiếp lớn nhất còn tại theo đuổi không bỏ phú an an hướng phía sau nhìn lại nàng phát hiện thạch nghi thải củng cố cường đầu người nàng tại cao nhất vị trí bên trên nhìn xem chính mình âm lánh mà cười cười trong khoảnh khắc đó phú an an cảm giác chính mình phảng phất rơi vào hờ băng bốn phía băng l á n h trong nước hiện ra đại lượng thi thể muốn đưa nàng cô lấy sau đó t ú n nhập trong sông tiếp theo ánh mắt của nàng bị phó ý chi c h e không nên nhìn không phải không nên nhìn càng thêm là không thể nhìn cái này tà thần con mắt thật giống như có nhiếp hồn tác dụng vừa cùng nó chống lại liền sẽ nhiễu loạn tâm trí phú an an bị giật này mình vội vàng thu hồi ánh mắt trong làng cơ hồ không có có thể chỗ giấu người bọn họ chạy một lượt giám thôn thể lực tại không ngừng bị tiêu hao nhưng mà tà thần tốc độ lại càng lúc càng nhanh nếu quả như thật tiêu hao hết sở hữu thể lực tử vong khả năng cũng liền cách bọn họ không xa nếu như nhất định sẽ chết không bằng ra sức đánh cược một lần phù an an hướng tà thần vườn tay cánh tay ý đ ồ dùng không gian năng lực giết chết nó nhưng là thăng cấp sau tà thần so trước đó lợi hại thật nhiều muốn theo nó trên thân lay xuống tới một cỗ thi thể trình độ khó khăn là trước kia ba lần tại công kích tà thần lúc nó thét lên cùng đủ loại thanh em còn có thể dẫn tới nhân thần trải qua rối loạn a t à tà tốt thống khổ a phù tiểu viên ngươi sẽ chết ngươi nhất định sẽ chết ta không muốn mời dám ta không muốn mời dám nàng nghe được đủ loại gọi có đái đại hải có thạch nghi thải c ò những có cố cường. n âm thanh này p h ả n phất muốn tiến vào người trong đầu mỗi một song dĩ trải qua đều chăm chú nhìn nàng hướng nàng xuề bàn tay ra đương nhìn chằm chằm một cái nhìn phó ý chi nhắc nhở chuyển đến nàng lấy lại bình tĩnh hai người cùng nhau thanh lý quái vật trên người thi thể không gian bên trong thi thể càng ngày càng nhiều thi thể trên đất cũng càng ngày càng nhiều nhưng mà tà thần thân thể lại không chút nào thu nhỏ tựa hồ có liên tục không ngừng thi thể đang bổ sung tà thần thân thể phù an an có một chút điểm kinh hoàng tìm tiếp tục như vậy tà thần là vô cùng vô tận nàng mạo hiểm nhìn về phía tà thần thân thể phát hiện hai cái dị đoan chỉ có thạch nghi thải củng cố cường bọn họ chỉ có đầu không có thân thể bất quá cái này đại giới là vừa vặn nhìn nhiều hai giây đầu của nàng bắt đầu kịch liệt đau nhức phản phất có này nọ đang hướng phía nàng trong đầu dùng sức chui phù an an đau đến mặt nhăn thành một đ o ạ n phó ca phía trên thạch nghi thải củng cố cường đầu nàng lớn tiếng hô từ dưới đất thi thể trên người bới ra quần áo chuẩn bị lập lại chiêu cũ t à thần trên người một bộ dính dính thi thể bị kéo đến thật dài nhìn chòng chọc phù an an vô số hai tay bắt lấy nàng cổ tay bị bóp nát lúc vô cùng kịch liệt đau nhức trong tay gậy gỗ cùng cái bật lửa tùy theo rơi xuống b ộ t cái không biết từ chỗ nào đi ra tay ấn xuống n à n g đầu vô số thanh âm lại nói nhìn vào mắt ta đây không phải là con mắt mà là từng mặt tấm gương t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt giám thôn bốn mươi sáu nàng đóng chặt con mắt bị thi thể lạnh băng g ỡ ra xuyên thấu qua trong hốc mắt từng mảnh từng mảnh vỡ vụn g ư ơ n g đồng phụ an an thấy được vô số cái chính mình a nàng thê thảm đau đớn hô ra tiếng thật mẹ hắn quả hồng đều chọn mềm bóp đầu giống như muốn nổ rất bình thường mà tại bên người nàng từng cái thi thể chót ra nàng biết đây là phó ý chi k i t á c nhưng mà xa xa không ngừng thi thể lại bổ sung đi lên phó ca đừng q u ạ ta làm thạch nghi thải cùng cố cường phú an an cố nén kịch liệt đau nhức la lớn đồng thời dùng chính mình lớn nhất khí lực cố gắng thu hồi c h u vi vòng vo thi thể mặc dù không có sử dụng năng lực cảm giác đau đớn nhưng là dưới mũi một mảnh huyết hồng t hết hồi phun lên một cô mùi màu tươi đột nhiên nàng cảm giác mình tựa như một cái dài nhỏ cái bình đ ỗ n g nhiên bị chống ra tựa hồ càng nhiều không gian lực lượng có thể bị nàng không chế bắt lấy thi thể của nàng trong cùng một lúc biến mất phú an an ngã sấp xuống trên mặt đất cùng lúc đó hai cái dị thường đầu theo chỗ cao rớt xuống kia là thạch n h i thải cùng cố cường đầu tà thần g ầ m lên giận g ữ hướng bọn họ công kích mà đến phú an an cố gắng đứng lên hướng nó đưa tay càng nhiều thi thể bị thu hồi tới nhưng là tùy theo mà đến giá cao là nàng bắt đầu nôn ra máu may mắn là tà thần thi thể không tại tăng thêm phía trên nháy mắt ít mấy cỗ phú an an cảm giác chính mình lại có thể nôn ra máu cái gì không có gì giết chết cái đồ chơi này mới là trọng yếu nhất nàng nhìn về phía tà thần ý niệm tập trung lại là mấy bộ thi thể biến mất máu lại giống không cần tiền bình thường từ miệng khang cùng trong lỗ mũi ra bên ngoài tuôn tốt lắm được rồi phó ý chi phất tay tà thần trên người thi thể lập tức lại giảm mất nhiều hắn hạ nhặt lên vừa rồi phù an an rơi xuống cái bật lửa cùng còn chưa quấn quanh quần áo gậy gỗ đốt h ỏ a diễm hướng tà thần bỗng nhiên ném đi tà thần lại cháy rồi phó ý chi thừa cơ ô m lấy phù an an đem hương đồng đem ra cái này khiến bọn họ có đầy đủ thời gian tiến sụp đổ một nửa dưới mái hiên tà thần bắt đầu điên cuồng hủy hoại kiến trúc nhưng là năng lực biến kém xa tít tắp phía trước lợi hại không hoàn chỉnh tà thần cũng không có phía trước như vậy đáng sợ nếu như không phải phó ý chi cũng đã sức cùng lực kiện hoàn toàn có năng lực đưa nó phản xác chỉ cần một lúc p h ò ý chi liếc nhìn trong ngực hai tay vô lực túi tại hai bên ngực bị máu tơi ư nhiễm đỏ phù an an ánh mắt đỏ bừng chuyển hướng t a thần lúc trong mắt là sát ý nồng nặc năng lực kèm theo ý niệm hành động một mảng lớn thi thể theo nó trên thân rơi xuống sắp nhìn thấy bên trong gương đồng t a thần cuối cùng cảm nhận được uy hiếp chờ đợi mấy trăm năm mới tiếp xúc phong ấn nó cuối cùng lựa chọn lưới bước khoảng cách trò chơi kết thúc còn có bảy giờ p h ò ý chi đem còn không có đốt xong khối gỗ quần áo thu thập lại tại bốn phía làm ộ t cái phòng ngự từ lửa phù an an tỉnh lại thời điểm đầu góc đau cổ tay cũng đau nam tại một đầu trên đùi nhờ ánh lửa nhìn xem túi đầu chợp mắt phó ý chi phó ý chi mở mắt ra tỉnh ừng phú an an đáp một phen tùy theo mà đến là ho kịch liệt ho rất lâu mới dừng lại nàng liếc nhìn xung quanh phó ca đại b ộ t đâu chạy nghe nói như thế phú an an trên mặt lộ ra dáng tươi cười bị chúng ta đánh chạy hả cái này đại bột một điểm mặt bài đều không có vốn là cố nén l ử a giận phó ý chi nghe được nàng bị chọc phát cười có chỗ nào không thoải mái t a y đau đầu cũng đau phó ca ngài mau giút ta nhìn xem ta mặt sau có hay không chương đầu người đột nhiên nhớ tới chuyện này phù an an vô cùng lo lắng nói chương năm trăm ba mươi hai giáng thôn s o n g mặc dù mới ra trò chơi bất luận nhận cái gì tổn thương đều có thể lập tức khôi phục nhưng là sau gáy tăng thể diện thật buồn nôn a nàng không cần biến thành s o n g đầu người vừa rồi đánh nhau đều không sợ hãi mà lúc này nàng sợ hãi cơ hồ đều biểu hiện tại trên mặt không có ta vừa rồi kiểm tra qua phó ý chi nhìn xem con mắt của nàng nhẹ nói vậy là tốt rồi phù an an nhẹ nhàng thở ra nhưng là sau một khắc phó ý chi làm động tác lại lập tức nhường nàng đem khẩu khí kia tăng lên hắn đột nhiên mê mẩn ánh mắt của mình mất đi thị giác cảm giác biến đặc biệt mất cảm cái nào đó mềm mại v ậ tấm t áp rơi xuống chót m ũ i của mình sau đó là khuôn mặt tinh tế dày đặc du tẩu cuối cùng cắn môi của nàng phó ý chi đầu lưới tại môi của nàng hở ra rời rạc tại nàng muốn nói chuyện nháy mắt bỗng nhiên chui vào tiếp theo là cường thế mà kịch liệt mút hôn phú an an cảm giác trong đầu thần kinh bứt mất hết thể giống như thoát ly không chế m ở mịt trận tròn mắt bị che tầm mắt một vùng tăm tối nàng thấy không rõ phó ý chi thân sắc tựa như đoán không được lúc này chính mình cùng h ắ n ý nghĩ chỉ cảm thấy một khắc này trái tim sắp phanh phanh này ra nàng nàng nàng lại mất người bị thương không chịu nổi loại kích thích này thằng đến bên thai truyền đến thông quan thành công thanh âm phú an an chấn kinh lại sợ hãi ngồi đứng lên nàng cảm giác chính mình sắp xong rồi a nàng đem chính mình che trong chăn thét lên thằng đến thiếu dưỡng mới trôi ra phó ý chi hôn nàng không phải là bởi vì hương khí nhiễu loạn thần t r í cũng không phải vì diễn kịch chính là hôn nàng phú an an rút mạnh hạ chính mình cảm giác đau là kia bản chân thực đây không phải là ngộ nhưng là phó ca làm sao lại thích nàng a nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại chuyện như vậy khả năng phú an an lo âu hoảng sợ trong phòng do dự căn bản không dám mở cửa ra ngoài nói đơn giản nàng căn bản không có chuẩn bị kỹ càng như thế nào đối mặt hiện tại loại tình huống này nàng ngồi tại nguyên chỗ lo nghĩ đến gặm lên ngón tay thẳng đến cửa phòng bị gõ vang p h ù an an lập tức giật mình ai an an là ta ngoài cửa truyền đến nghiêm sâm b á t thanh â m không phải phó ý chi p h ù an an lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng là sau một k h ắ c tâm lại nhấc lên nghiêm c a tại một trình độ nào đó lên kệ chính là phó ý chi ống loa cái cái gì sự tình a không có gì này ăn cơm chưa nghiêm sâm bắt đứng ở ngoài cửa nói ngươi đều đi chơi diễn ba giờ vẫn luôn ở tại trong gian phòng là thân thể không thoải mái sao muốn hay không gọi bác sĩ hoặc là tiên sinh đến xem không không cần phú an an vội và nói g n đội bộ y phục đi ra đi theo nghiêm sâm bác sau lưng ngơ ngơ ngác ngác đi tới trong trò chơi gặp phải cái gì sao thế nào mất hồn mất vía nghiêm sâm bác quan tâm do hỏi không có gì phú an an lắc đầu ánh mắt nhìn về phía dưới lầu trước bàn ăn ngồi tô sầm cùng từ thiên phó ý chi không tại n h ư ờ n g nàng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra tốt nhất đừng cùng hắn đụng tới phú an an túi đầu nghĩ đến nhưng mà thang máy dừng lại bên trong vừa lúc là người nào đó cái này Đáng chương ế t t hợp. năm à n g hô h trăm ba mươi ba hiện thực một nghiêm sâm bác đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem p h ù an an cái này thọ gặp ương dáng vẻ yên lặng nhấc nhấc kính mắt phó ý chi một tay cắm ở t a y t r ă n g túi tiến đến phú an an nghe nói đi vào dán thang máy đứng vững ánh mắt đụng một cái đến phó ý chi trong đầu liền không tên xuất hiện một ít không tốt lắm trả diện lần thứ nhất phú an an cảm giác được tầng một thang máy đặc biệt dài dàn g d ặ c nàng đứng tại chỗ thân thể chậm r ã i chuyển chuyển chuyển cuối cùng mặt hướng về phía thang máy phảng phất tại diện bích hối lỗi thằng đến cửa thang máy bị mở ra tiếng bước chân trầm ổ n văng lên phú an an dán thang máy lớn nhìn người đi phó ca vẫn như cũng l như vậy cao lãnh phảng phất hắn cũng không có cường n g n h cùng nàng trao đổi nứt bọn hết vẫn như cũ như thường hết kết quả là không được tự nhiên liền nàng một cái phù an an trả sát mặt mình an an ngươi lại muốn đắp trên thang máy đi sao nghiêm sâm bắc đứng ở bên ngoài hỏi thăm mang trên mặt nụ cười ấm áp trong phòng khách còn lại hai người nghe nói nhìn qua có chút hiếu kỳ phù an an nghe nói lung túng cười một tiếng đi ra ngoài liếc nhìn cái b à n ngồi tại trên vị trí của mình vị trí này cũng không tốt khoảng cách quá gần bọn họ bắt đầu thảo luận lên một vòng trò chơi trải qua làm can thiệp loại trò chơi điển hình cái này cực kỳ đáng giá nghiên cứu thanh lanh thanh âm trong phòng khách vang lên mấy cái đã sớm là trò chơi đại lão người tất cả đều nghiêm túc nghe chỉ sợ bỏ qua chi tiết hơn mười phút về sau phó ý chi kể xong can thiệp loại trò chơi trọng điểm hắn cầm lấy bên cạnh cốc nước ánh mắt đảo qua bên tay phải phù an an nghiêm s â m b ắ t theo ánh mắt của hắn nhìn sang an an ngươi có cái gì muốn nói sao muốn nói vội vàng c ơ m khô phủ an an dừng lại liếc mắt mắt bên cạnh phó ý chi chính hơi hơi ngửa đầu uống nước đôi mắt bung ô xuống không có nhìn qua nửa phần muốn nói phó ca đều nói phú an an nghiêm túc nghĩ nghĩ chỉ bổ sung một câu những cái kia chính thức chia bài lại gà tặt lại mập nếu như đ ư ợ ả i nhớ kỹ ăn cước đáng tiếc trong trò chơi gì đó không thể man về nếu không còn có thể cho mọi người nhìn xem trong lòng nàng nghĩ đến thuận tiện liếc nhìn không gian sau đó nàng phát hiện bên trong thế mà không phải trống rỗng bên trong có một cái thật không hợp quy tắc m ả n h vỡ lớn chừng bàn tay m ả n h vỡ phù an an đưa nó lấy ra n ắ m ở trong tay mọi người tiểu an an ngươi từ chỗ nào biến ra một khối phá tấm gương t ô sầm chú ý tới trong tay nàng cầm gì đó thuận tay tiếp nhận đi chiếu mình một cái thịnh thế mỹ nhan hắn cầm cái này vừa chiếu tấm gương trọn vẹn duy trì một phút đồng hồ bất ngờ phát sinh nguyên bản tô thần cười đùa tý tưởng dáng vẹ dần dần ngưng kết con mắt đỏ lên hô hấp đều biến nặng nề g h r ồ n dập lên tay thật chặt nắm thành quyền đại cương ca phù an an s ữ n g sở phát hiện hắn bộ dạng này vội vàng đoạt lấy trong tay hắn tấm gương cài lên những người khác vây đến t ô sầm thế nào ta đi theo loại kia trạng thái dưới đi tới t ô sầm vỗ ngực một cái nói lên cảm thụ của mình ta vừa rồi giống như bị hiểm ở con mắt hoàn toàn c h u y ể n không mở tấm gương này từ lâu tới phù an an nghe nói hồi ức hướng phía trước tìm hiểu n g u ồ n gốc nàng nhớ tới trong trò chơi đây là chính mình tại phong ấn tả thần trong gương thu vào đi một khối nhỏ trong trò chơi gì đó có thể mang ra nàng liếc nhìn tay mình trên cổ tay hạ mộ vòng tay đây là một cái duy nhất theo trong trò chơi mang ra đạo cụ còn là phó ca bởi vì trở thành s một b a n thưởng tấm gương này mảnh vỡ cũng hẳn là một cái đạo cụ phó ý chi ngồi tại phía trước nhất đưa tay đem để ở trên b à n tấm gương cầm lên hắn không e rẻ nhìn về phía tấm gương chính diện t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố hiện thực hai phó ca phó gia thiên sinh ba loại xưng hô đồng thời vang lên phó ý chi rời ánh mắt thần sắc như thường không có việc gì cái gương này có một ít mê hoặc nhân tâm tác dụng nhưng mà không có trong trò chơi lợi hại chỉ cần có điều phong bị ý chí lực đủ mạnh thời gian ngắn bị soi sáng không dễ dàng bị ảnh hưởng về phần t ố t sầm đó là bởi vì không hề phong bị lại trọn vẹn cùng trong gương chính mình nhìn nhau một phút đồng hồ hậu quả phó ý chi đem tấm gương đưa cho nghiêm sâm b á t bọn họ loại này tình cờ đạo cụ rất ít ỏi các ngươi nhìn xem có lẽ phủ an an không có không gian năng lực cũng mang không trở lại nghiêm sâm b á t cầm tới tán đồng gật gật đầu bọn họ trước đó liền chưa thấy qua hắn cùng từ thiên thay phiên xem hết lại đem tấm gương trả lại đến phó ý chi trên tay tấm gương này nhìn lâu quả thật làm cho người có loại sau l ư n g phát lệnh cảm giác phó ý chi lấy ra một tờ màu đen tơ lụa khăn tay đưa nó bao trùm sau đó lại đưa cho p h ù an an lãnh đạo nhắc nhở đừng ngốc đến mức chiếu chính mình cái này chỗ nào có thể a lại thêm một cái đạo cụ p h ù an an cười h i ế p mắt đưa nó cất kỹ tiếp xúc đến phó ý chi ánh mắt lập tức một chút kiêng nghĩ ngoi đầu lên tiểu đắc ý lại rụt về lại phó ý chi thu hồi ánh mắt trong tay đổi thành chén rượu môi mỏng nhấp nhẹ nhìn xem hắn bị rượu đỏ nhiễm được g n g đỏ bờ môi p h ù an an đem vùi đầu được thấp hơn giữa hai người vi rượu không khí tô sầm ngồi ở một bên nhịn không được âm thầm g i xét thàng đến bọn họ rời đi, tô sầm lão nghiêm mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì tại sao ta cảm giác vừa rồi tiểu an an sắp đem đầu co lại đến trong vỏ rùa đen mới có thể đem đầu co lại đến trong vỏ t h ừ thiên n g ầ n đầu chứng trạc đ à n g hoàn g cải chính nghe nói như thế t ô sầm đối với hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường tiểu thiên nhi người tuổi còn rất trẻ bên kia dựa theo d i vãng lệ cũ chỉ cần ra trò chơi huấn luyện là mỗi ngày phải làm công khóa nhưng là hiện tại phụ an an đang nút ở trong gian phòng tránh né hiện thực nàng cầm điện thoại di động lên hướng phó ý chi phát cái tin tức lần đầu tiên xin nghỉ liền tin nhắn biên tập đứng lên đều phế đi nàng không ít tế bảo não g thập thập sau, sau một lát nàng lại ngồi dậy lấy điện thoại di động ra tìm nàng thân ái trương viện, viện. nửa giờ sau hai người giống như địa hạ đảng chấp đầu đồng dạng tại cái nào đó quán cà phê chạm mặt trương viện i còn làm m t huấn luyện đồng phục đi ra xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy phú an an nghe nói nhăn nhăn nho nhó có chút xấu hổ nói nhanh lên bà bối ta còn muốn trở về huấn luyện đâu trương viện viện để đó bên cạnh trà sữa không uống ưng ngực ưng ngực chính là hai chén bạch nước càng ngày càng h á n tử phú an an gương mặt tường đỏ còn mang theo một điểm lo nghĩ ta pho ca hắn huta cái gì trương viện viện phá cổ họng nhi sắp lật tung nóc nhà dẫn tới người bên cạnh đều hướng bọn họ nhìn sang phú an an n g ư ơ i ngươi nhỏ giọng dù một m chút trương viện, viện đệ thấp tiếng nói bởi vì một chút bối rối âm có chút sai lệnh sư phụ ta người lãnh đạo trực tiếp lớn lên lại xoáy lại có tiền hạ phạm độ kiếp vị kia n ữ khí của nàng dần dần kích động phú an an gật đầu đó cũng là ta cấp trên hôn cũng hôn rồi còn cái gì cấp trên a vừa nghĩ tới vị kia đại x o a y bức chương viện viện liền kích động chương năm trăm ba mươi lăm hiện thứ ba thế nào thân miệng sao hắn vươn đầu lưỡi sao có hay không luôn luôn hôn đến cổ của ngươi chương viện viện c h e lấy mặt mình trong đầu h ảo tưởng ra cái này một hình ảnh kích động d ậ m chân a a a ta phải chết người yên t ĩ n h một điểm kia là ta kim chủ cha a phú an an nhìn xem nàng điên dại giá vẻ hoài nghi mình thổ lộ hết tìm nhờ người ngươi phía trước bộ dáng không phải vậy đó là bởi vì phía trước ta cảm giác ngươi không có cơ hội a lệnh t ì n h đại lao đơn độc sủng dễ thương tiểu thuộc hạ n g tốt như vậy gặm ta hắn mèo sớm suy nghĩ trương viện viện không chế không nổi lộ ra gì cười ngươi cái này đều suy nghĩ một ít cái gì phú an an nhìn xem bộ dáng của nàng táo bạo nổi nổ tóc của mình sau đó tay hướng trên bàn gỗ phó ca không chính miệng nói hắn thích ta hắn chỉ là hô ta hơn nữa hắn đi chơi diễn sau liền bình thường hắn không thích ngươi hắn có thể thân ngươi trương viện, viện vạch trần nàng ý đồ lừa gạt mình nói dối đứng nốc loại này đại lão hắn nếu là xem ai không vừa mắt chặng cũng sẽ không nhường người đụ nhưng là nhìn nàng cái này kháng cự bộ dáng ngươi không hy vọng bị ngươi kim chủ tra thích cái gì h y không hy vọng nàng căn bản không hề nghĩ ngợi phú an an hai tay ôm mang giận đùng đùng nhìn chằm chằm nàng còn tức giận ngươi không thích ngươi phó ba ba trương viện viện thật nghi hoặc ta đương nhiên thích ta phó ca ta là không thích giữa chúng ta cảm tình biến thành quan hệ nam nữ cái chủng loại kia phú an an ngồi dậy nghiêm túc nói nam nữ cảm tình nhiều không đáng tin a hôm nay điểm điểm mật mật như keo như sơn qua ít h à n án mệt mỏi đến cái gì bên thứ ba người thứ tư xế vào liền tự yêu sinh hận từ hận sinh sợ tình này lữ thay đổi từ địch còn thiếu ta cùng ta phó ca yêu đương ta đổ cái gì phú an an ôm tay nhìn nàng mặt đều muốn vo thành một nắm dễ dàng như vậy biến chất cảm tình nơi nào có thân tình kiên cố ta dọn tiểu quay quay đam luận cái yêu đương mà thôi ngươi thế mà suy nghĩ nhiều như vậy trương viện viện nghe nói sờ lên đầu ta thường xuyên nghe sư phụ n h ắ c lên phó đại lao hắn không giống như là loại kia trần trừ người a nói không chừng thấy qua vô số sóng to gió lớn cuối cùng đưa tại ngươi cái này tiểu mập mạp trên người làm sao có thể tất cả đều là giống ta bạn trai cũ như thế cha nam hơn nữa ngươi về sau vẫn là phải kết hôn lấy chồng đi có thể bảo chứng nam nhân khác liền đối ngươi toàn tâm toàn ý còn không bằng tuyển cái đẹp trai nhất có tiền nhất coi như ngày sau chia nhưng là sướng rồi à. trương viện viện theo ý nghĩ của nàng khuyên đến giống phó đại lão dạng này cực phẩm nhân gian ít càng thêm ít mập mạp không cần tuyệt đối thua thiệt luôn à. nàng về sau bạn trai có phó đại lão đồng dạng ưu tú nàng mơ đều muốn cười tình nàng sợ cái này ngu ngốc tự tay chặt đ ứ t t h á n g này lao dây đỏ cũng không nhất định a coi như ta cùng phó ca hai chúng ta cái kia cũng có thể là là ta tiên triều ba m m bốn có tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục c phú an an sờ sờ cằm của mình phản bác n à n g nói không cần xem nhẹ bản thân tốt sao ta cũng thật nhận người thích thật quý hiếm t r ư ơ n g viện viện nghe nói trong miệng thanh thủy kém chút theo trong lỗ mùi phun ra ngoài người người tự tin như vậy còn sợ cái gì ta sợ về sau ta cùng phó ca bởi vì tình cảm xung đột trở mặt ta hơn nữa nếu muốn tại tình yêu lên tổn thương một người vì cái gì ta không đi tổn thương một cái không chút nào liên quan người phú an an lắc đầu phó ca đối ta tốt như vậy ta không nỡ hơn nữa ta sợ chương năm trăm ba mươi sáu hiện thực bốn phú an an lắc đầu thở một hơi thật dài phó ca có thể là đối nàng có ngón tay nhỏ giáp c h e nhi lớn như vậy hứng thú nhưng mà vậy khẳng định là đầu góc phát nhiệt hồ đồ rồi cái này hồ đồ đối với hắn tới nói tỉnh táo lại tổn thất gì đều không có nhưng là đối với mình mà nói nếu là đi theo phó ca cùng nhau hồ đồ đó chính là tự hủy tiền đồ một đêm trở lại trước giải phóng một ly không thêm đường cà phê vào trong bụng đ ắ n g chát m ù i vị nhường nàng vô cùng thanh tính ta quyết định phú an an g ừ n g đầu rất có một loại nghĩ thông suất dáng vẻ trương viện, viện mong đợi nhìn sang bắt đầu từ bây giờ ta cách phó ca xa một chút phú an an chém đinh chặt sát q u ả n hắn có thích hay không chỉ cần mình thủ vững b ả n tâm liền sẽ không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng về phân phó ca hắn lao nhân ra thoạt nhìn cũng không nhiều thích chính mình trừ trước trò chơi ngày cuối cùng thời gian khác đều bình thường l ặ n g lo sợ không đâu chỉ là bị hôn một cái chính mình bổ não nhiều như vậy nghe nói trương viện viện thất vọng thu hồi ánh mắt liếc nhìn thời gian ta còn có huấn luyện chính ngươi chậm dại hướng đi phù an an một người ngồi tại trong quán cà phê cũng không có tí sức lực nào vừa đi đến cửa miệng đụng phải một cái â phục dày ra thanh niên nam nhân hắn tựa hồ cũng đang muốn rời đi thấy được đi tới phù an, an. dứt khoát đứng qua một bên thân sĩ tướng môn đầy ra, chờ nàng trước đi qua phú an an lễ phép nói tiếng cảm ơn theo cửa ra vào ra ngoài nam nhân nhìn xem nàng rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ hôm nay nàng là đáp đại cường ca xe đi ra bây giờ đi về cũng chỉ có thể tại ven đường chờ cho thuê nhìn xem bầu trời bên ngoài mây đen trùng điệp mùa đông thời tiết vẫn luôn là mê man mai vàng lẫn vào một chút xíu tuyết trắng trong không khí mang theo một cố lạnh hương nhưng là nàng không tâm tình người hương hoa ven đường hàn phong phá ở trên mặt có đau một chút phú an an liền tranh thủ quần áo trên người kéo đến tối cao hai cánh tay suy tại túi á o bên trong Bác hướng nàng giải thích nói, Lên xe đi. phú n g chế k an an chân gật gật đầu kéo ra xe cửa sau nhìn thấy bên trong người đang ngồi nhường nàng động tác dừng lại phó phó ca mới vừa nói khoảng cách xa một chút không nghĩ tới lập tức lại gặp được đóng cửa theo phía ngoài gió lạnh thổi vào phú an an đông nhiên hoàn hồn ừng i viện viện. phú an an gật gật đầu tiếp theo nàng ngáp một cái bị xe bên trong hơi ấm vây quanh nhường người có chút buồn ngủ nhưng mà cũng không lâu lắm xe bỗng nhiên một chút sốc này nhường thân thể nàng bỗng nhiên hướng bên cạnh cái đảo lập tức thanh tỉnh bọn họ đang lái đến tương đối vắng vẻ đường núi trước sau nhiều hai xe mini bus bọn họ tựa như có nhân bánh quy bình thường bị người ngăn ở trung gian xe tải lên đồng thời xuống tới mấy người đại hán trong tay còn cầm côn thép đúa chờ hung khí hướng bọn họ đi tới cầm đầu đại hán cầm côn thép phanh một cái đện ở t r ư ớ c xe trên cửa chương năm trăm ba mươi bảy hiện thực năm xe đi qua cải tiến như thế dùng sức cũng không xuất hiện dấu vết nhưng là cũng làm cho phù an an triệt để t ỉ n h cảnh tượng này phản phất là về tới trong trò chơi lại có thể có người dám tìm góc dạng phù an an no nghe muốn động muốn ra ngoài giao h ứ n một chút bên ngoài bọn này tiểu vô lại tiếp theo phó ý chi một cái tay đưa nàng ấn xuống thành thật ở trong xe đúng chút chuyện nhỏ này ngài cùng tiên sinh chỉ cần trong xe chờ ta nhóm là được phía trước nghiêm sâm bắc mỉm cười hắn tởi áo khoác thuận tay móc kính mắt hai người một trước một sau đem xe tải bên trên xuống tới mấy người nện thành đồ đẩn phú an an còn là lần đầu tiên gặp nghiêm sâm bắc đánh nhau đâu một quyền kiêm một trưởng giỏi giang lại hung ác cùng dị vãng nho nhã lễ độ dáng v ẻ tưởng như hai người và nghiêm ca rất đẹp trai phú an an đều nhìn n g y người phó ý chi trên tay công việc dừng một chút ghé mắt hướng nàng nhìn sang phú an an lập tức không nói dù sao im lặng là vàng rất nhanh bên ngoài liền giải quyết xong xe cảnh sát một đường vang lên còi báo động chạy nhanh đến bọn họ đem những người này để lên xe cảnh sát còn có cảnh sát xuống tới đối bọn hắn tìm hiểu tình huống các ngươi không có việc gì nhận biết những người này sao không biết nghiêm sâm bác đeo kính mắt lại khôi phục lại một mặt dáng vẻ ôn hòa đem sự tình vừa rồi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần cảnh sát nhìn nghiêm sâm bác bề ngoài mọi người rất khó rất muốn như thế văn nhã nam nhân thế mà đánh nhiều như vậy đại hán vất vả các ngươi còn tốt hiệp trợ nhân viên cảnh sát bảo vệ trị an là chúng ta xã hội công dân phải làm c ầ nghiêm khẩu sao? Chúng ta nhất định tích cực phối hợp. h cung cực n g sao? ta i sâm bác mỉm cười h ỏ An An nghiêm ca, nghiêm ca, An An xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn chỗ ngồi phía sau hai người có thể là cấp cấp cũng muốn qua tết xuân vì kiếm tiền ăn cướp nhầm người đi cấp cấp kiếm tiền phú an an nghe được danh từ này cười ha ha ha không nghĩ tới ngài còn rất hài hước nghiêm sâm bác nghe nói cũng cười theo cười sau đó theo sát bổ sung một câu chúng ta là đứng đắn người làm ăn ách phú an an hậu chi hậu giác nhìn sang liền nàng phía trước cũng không nghĩ tới mọi người làm không phải đứng đắn sinh ý nha ngài kỳ thật không giải thích khả năng còn tốt một điểm phú an an chống đỡ d ự a lưng từ phía trước chỗ ngồi trong khe hở xuyên thấu qua nói chuyện với nghiêm sâm bác đột nhiên bị người bên cạnh lôi đến trên chỗ ngồi phú an an còn không có kịp phản ứng bên cạnh dây an toàn liền bị phó ý chi đưa ra đến cho nàng một tay cải lên hắn hơi hơi bên cạnh nghiêng thân thể khoảng cách nàng chỉ có rất gần có thể n gửi được trên người hắn đặc thù lạnh hương trên người có nóng hầm hập phú an an biết vị đại gia này nhiệt độ cơ thể là cỡ nào bên người ngồi xuống thanh lanh thanh âm trầm thấp chuyển tới từ phía bên cạnh đột nhiên ý thức được chính mình đang suy nghĩ cái gì phú an an âm thầm tóm chính mình một phen mới vừa thế muốn khoảng cách phó ý chi xa một chút hiện tại thế mà thèm người ta nhiệt độ cơ thể vi vô s ỉ hạ lưu sơn trang cuối cùng đã tới chân núi nặng nghề đại môn bị mở ra xe lại chạy được ba phút đình chỉ giữa sườn núi trước biệt thự phú an an dẫn đầu chạy vào sân trang Thang máy nhưng mà ánh mắt kia giống như là một loại tín hiệu phản phất tại nói dám để cho hắn chờ thang máy nàng nhất định phải chết dài lâu đối phó ba ba kính sợ n h ư n g nàng phản xạ có điều kiện ớ n mở cửa thang máy tựa ở bên cạnh chờ bọn hắn tiến đến may mắn còn có nghiêm ca phú an an đứng ở trong góc nhỏ lặng lẽ nghĩ nhưng mà lúc này nghiêm xâm bác lại dừng ở tại chỗ tiên sinh ngài đi lên trước đi ta một hồi liền đến cái gì phù an an t r ừ n g lớn mắt rất muốn lớn tiếng nói một câu nghiêm ca đ ừ n g a chỉ còn lại đơn độc hai người kia nhiều lắm xấu hổ phó ý chi đi vào thang máy đường kính đứng ở phù an an bên cạnh ngước mắt nhìn nàng ấn lại mở cửa luôn luôn không bông ra tay vào đi ta có việc muốn nói với ngươi ba người đứng tại trong thang máy dù cho lại đến hai người cái này thang máy cũng vẫn như c ũ rộng rãi phù an an nhìn thang máy màn hình chữ số từng chút từng chút tăng thêm thẳng đến biến thành năm ngay tại phù an an chuẩn bị kỹ càng đi ra thời điểm thang máy run l an an an an tối một mươi mây giây dự bị đèn lúc này mới sáng lên tại sáng lên phía trước một giây phó ý chi tựa hồ lòng có cảm giác sớm rời khỏi kỳ quái chuyện gì xảy ra ở tình huống bình thường thang máy dự bị đèn tại thang máy gặp được trục chặt sau trong vòng ba giây liền sẽ sáng lên nghiêm sâm bác cao mày kiểm tra thông chi phía ngoài sửa trước bộ rất nhanh liền người đến cửa thang máy bị mở ra phú an an cơ hội là cùng tay cùng chân đi tới nghiêm sâm bác nhìn qua nhìn n à n g đỏ bừng cả khuôn mặt d á n g vẻ an an thế nào không không có việc gì chính là bị điện giật bậc thang trục chặt hù dọa phú an an liếc nhìn gian phòng của mình tốc độ quả thực là bay trên đường còn kém chút nhi bị thảm trượt chân rất giống mặt sau có người đang đuổi nhìn xem nàng hoảng loạn đóng cửa lại nghiêm sâm bác đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn hướng phía trước phó ý chi tiên sinh cần ta khai trừ sửa chữa công nhân sao không cần bọn họ làm còn tốt phó ý chi giọng nói nghe không có gì phập phồng nhưng mà thông qua bên mặt có thể nhìn thấy khỏe môi của hắn ngậm lấy một v ẻ cười nghiêm sâm bắt chừng mắt lên khung kính đại khái hiểu cái gì đi theo phó ý chi sau lưng n g ầ m hiểu lẫn nhau đi ngang qua phủ an an cửa phòng ngủ từ trên thang lầu đi phú an an hiện tại một đầu đâm vào trên giường che đầu trên giường lan loạn buổi chiều mới nói chính mình giữ một khoảng cách thế nhưng là vừa rồi tại trong thang máy nghiêm ca còn tại bên cạnh phó ca liền hôn nàng lại hôn nàng liền phó ca bộ dạng này làm sao có thể giữ một khoảng cách phiền chết phú an an đi toa lét rửa mặt nhường đầu góc hơi thanh tỉnh như vậy một chút điểm sau đó lần đầu tiên lại nhìn hai đoạn cầu hết phim truyền hình phim truyền hình bên trong nữ chính là một cái làm đồ ăn bếp nhỏ đường nam chính là một cái giàu giả công từ da nam chính n g ấ p ngẹ h nữ chính t r ủ nghệ nghị trăm phương ngàn kế lừa gạt đi nữ chính trái tim đám người tới tay cũng không lâu lắm liền án ghét bỏ nàng c h ỉ có thể làm đồ ăn chuyện xưa đi hướng phía trước ngọt nào ngọt m ặ t sau siêu cấp ngược ngược cuối cùng nữ chính bị nam chính tổn thương t ấ u tâm ngay cả mình nhà hàng nhỏ cũng không cần được bệnh phổi rời nhà đi tha hương mà nam chính tên cặn bã này khi đó còn cùng những nữ nhân khác phá trộn chương n g năm trăm ba mươi chín hiện thực bảy trên bàn một đống đã dùng qua giấy tất cả đều là lau nước mắt ồ ồ ồ rất khó chịu nam chính cái này cha nam quá mức phú an an mấy lần nghĩ xông vào trên tv đánh hắn bên trong nữ chính cũng đ ầ n không nói yêu đương thời điểm tốt bao nhiêu a có toàn huyện lớn nhất từ lâu ổn thỏa tiểu phú bà đam luận cái yêu đương về sau tiền không có người không có không qua mấy năm liền m ệ n h đều làm mất đi có phim truyền hình bên trong nữ chính làm mặt trái tài liệu giảng dạy phú an an cảm giác chính mình lại thanh tỉnh thậm chí có thể làm tình cảm của người khác đạo sư nàng nằm ly ở trên giường lăn lăn sau đó lấy ra điện thoại di động cho tô sầm phát cái tin tức đại cương ca mấy ngày nay ta có thể cùng ngài cùng nơi huấn luyện sao tô sầm vì cái gì ngươi không phải một mực cùng phó ra huấn luyện chung sao liền chuyện mấy ngày này phú an an sờ sờ chóp mũi của mình sau đó tiếp tục đánh chữ phó ca gần nhất không phải thật vất vả nha ta nghĩ đến mấy ngày nay nhường hắn nghỉ ngơi một chút không nên đi quấy rầy hắn đối diện rất mau trở lại tin tức tô sầm nha không thể đại cường ca không nguyện ý đại cường ca cũng bề bộn nhiều việc cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi cứ như vậy bị cự tuyệt phú an an nhìn thở dài lại tìm nghiêm sâm bắc cùng từ thiên hai người hai người bọn họ một cái có việc một cái sắp tiến vào trò chơi chỉ còn lại một cái t r ư ơ n g sư phụ tại hộ vệ của hắn trong học viện còn chưa có trở lại bởi vì hắn muốn cho t r ư ơ n g viện viện huấn luyện d u y ê n cớ nàng vốn là không muốn phiền thoại hắn nhưng mà thời khắc mấu chốt còn là t r ư ơ n g sư phụ ra sức hắn ngày mai sẽ phải trở về có thể giúp chính mình chỉ đạo hừ, hừ. giải quyết sư phụ phú an an thật vui vẻ lấy điện thoại di động ra lại cho phó ý chi xin một cái giả hắn sẽ tự tuyệt đề nghị của mình sao phó ca cao lanh đây cái này lướt qua liền thôi thích sẽ không để cho hắn không nể mặt đổi tới cho mình huấn luyện phú an an tâm lý có chính mình tính toán nàng nằm ở trên giường liền đợi đến phó ý chi lời ít mà ý nhiều phát tới ử. nhưng mà đợi hơn hai mươi phút nàng lại tiếp đến trường sư phụ tin tức nói cho nàng gần đây có chút việc không trở lại trùng hợp như vậy phú an an đối với cái này tỏ vẻ thật sâu hoài nghi nhưng là nàng không dám nghĩ cũng không dám hỏi nay tới sớm muộn đều sẽ tới Đã bất ỏ m l quá huấn luyện bên trong phó ca đặc biệt chính trực vẫn như cũng giống như ngày thường này nghiêm khắc thời điểm nghiêm khắc nên làm huấn luyện một tổ đều không thể thiếu rất nhanh phù an an liền tiến vào trạng thái không công phu suy nghĩ mặt khác thằng đến buổi chiều cận thân bắt đầu hai người giống thường ngày bình thường phú an an dẫn đầu công kích phó ý chi chủ yếu là đỡ đỡ dùng sức chân lại hướng lên đá ngươi phải nhớ kỹ mỗi một lần ra tay đều phải là làm cho đối phương trí tử công kích phó ý chi đưa tay bắt lấy bắp chân của nàng giọng nói băng lanh giao hấn phú an an ánh mắt bên trong lộ ra sát khí dưới sự chỉ huy của phó ý chi càng công càng mạnh mẽ phanh kèm theo một phen mãnh liệt tiếng b a đập phú an an một chân đá vào trên tường khoảng cách phó ý chi phần eo vừa vặn một quyển khoảng cách nàng nhìn xem phó ý chi phần eo vừa vừa vặn một quyển khoảng cách n g nhìn xem phó chi nơi ô n hít hít m ắ n như cái này m t h ắ c c h l ự c đạo không tệ nhưng là ngươi quá gấp toàn thân đều là sơ hở không chỉ có không gây thương tổn được người còn có thể t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hiện thứ tám bị n g ư ờ i k h á c bắt lấy phó ý chi đưa tay bóp lấy nàng cổ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng hai người vị trí đổi một chút phú an an bị chặt chẽ chống đỡ ở trên tường đặt ở trên cổ tay chỉ cần hơi dùng lực một chút nàng khẳng định liền về trời nhưng là nàng cũng không sợ chỉ là có chút thất bại mỗi lần nàng bản thân cảm giác lợi hại một điểm phó ý chi liền sẽ đánh vỡ nàng loại này ảo giác ở trước mặt của hắn mình thực lực khả năng còn là một đứa bé phó ca là ngài quá mạnh á phú an an đều không có c h í thắng lòng tin ta khả năng luyện mấy chục năm đều đổi u không kịp ngươi là ngươi quá coi thường chính mình phó ý chi bóp lấy nàng c ổ ở giữa ngón tay buông lỏng chậm dại hướng lên hướng về sau di chuyển chỉ kết tội h qua thai xen vào nàng rơi là tả sợi tóc loại kia dần dần biến vị xúc cảm nhường phù an an lập tức tê tê dại dại muốn từ loại này hắn đệ lại đầu của nàng nhường ánh mắt của nàng không cách nào tránh né cùng mình đối mặt ta cũng có nhược điểm mấu chốt quyết định ở ngươi có dám hay không phú an an nhìn hắn đôi mắt phảng phất rơi vào một cái vực sâu nàng trong đầu lặp đi lặp lại diễn lại ba lần hôm qua nhìn phim truy yêu đương tiền cùng mệnh cũng không hiểu quá mẹ nàng đã hiểu phú an an lấy lại tinh thần nhìn xem ánh mắt hắn lắc đầu không dám hai người rằng qua hồi lâu trong gian phòng một mảnh l ặ n g im thẳng đến phó ý chi lần nữa hỏi vì cái gì liền chính là không dám phú an an cắn môi dưới lắp bắp hồi đáp đối diện không nói gì h i ệ n nhiên là không hài lòng đáp án này nàng nghĩ nghĩ rốt cục lại mở miệng lần này thanh â m đặc biệt nhỏ còn mang theo một chút khẩn cầu phó ca trong lòng ta ngài trọng yếu vô cùng chúng ta liền không thể làm tốt nhất trên dưới t h u ộ sao giống ngài cùng nghiêm ca như thế nàng vừa mới dứt lời đột nhiên con mắt lại bị mê mẩn hát cám bên trong đáp lại nàng làm ộ t lần nữa hôn phú a n an muốn nghiên g mặt qua phó ý chi dùng tay chế trụ c ẩ m của nàng nàng sau lưng chặt chẽ d á n tại trên tường cường thế mà m á h liệt nàng sắp không thở được mới vừa hé miệng đầu lưới của hắn liền xâm nhập truy đuổi bắt được quấn quanh chiếm hữu hết t h ả đều mang cực hạn t r e o t r ọ n g thật giống như ngọn núi thẳng đến nàng sắp không chịu nổi cực điểm nụ hôn này im bặt mà dừng phú a n an, -an hé miệng thở khoe mắt p h í m hồng trước mắt ngón tay rốt cục b ô n ra nam nhân ở trước mắt vẫn như cũ cấm dục mắt k h ắ c khắc chế chỉ có biến nớt át m ô i có thể chứng minh vừa rồi xảy ra chuyện gì ngón tay của hắn lao rơi phủ an an bên môi điểm điểm chất lỏng mang theo mỏng kén đầu ngón tay theo khoe miệng trượt chân cái cảm luôn luôn xuống phía dưới cuối cùng dừng ở trước ngực của nàng hắn nhẹ chút trái tim vị trí có lẽ ngươi hẳn là thử xem nói xong phó ý chi bông ra xuống dùng thế lực bắt ép tay của nàng đi ra luyện công gian phòng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng phú an an tâm tình thật lâu không thể bình phục nàng ảo não vừa ngượng ngùng ngồi xuống ôm lấy đầu chơi ạ phó ca đây là quyết tâm muốn nàng cái kia phú an an lập tức luyện tập tâm tình cũng không nghe được có người tại bên ngoài gian phòng gõ cửa tiến đến đ ỗ n g nhiên đứng lên cực nhanh chạy ra ngoài phảng phất đây là đầm rồng hang hổ t ừ thiên nhìn xem chạy đi phú an an hơi sững sờ vốn định bay người nhìn xem lại bị phó ý chi gọi lại thì ta có chuyện gì nghe được phó ý chi hỏi thăm t ừ thiên thu hồi ánh mắt phó ra chúng ta t r a được tân thần dạy tin tức còn có k i a cái gọi là á thần cần triệt để diệt trừ sao t ừ thiên nói xong nhìn về phía phó ý chi chờ đợi chỉ thị của hắn tại hắn trong tầm mắt một cái thon dài hữu lực ngón tay trên bàn nhẹ chút sau một lát hắn lên tiếng không cần không chế lại cái kia á thần cái này tân thần dạy còn có chút dùng tại sinh tồn trò chơi làm cá chép không sai trương tiết đem duy trì liên tục tại tìm đổi mới đứng ở giữa không cái gì quảng cáo còn mời mọi người cất giữ cùng để cử tìm thích tại sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ tại sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh chương năm trăm bốn mươi mốt hiện thực chín còn có việc sao phó ý chi ngồi trên ghế làm việc tùy ý nhìn hắn một chút đôi mắt hơi lạnh còn có lục thận hướng n g i đưa thư mời t h ừ thiên đem tiếp vàng phong thư đưa tới ừ để chỗ nào nhi đi phó ý chi gật đầu tại trải qua hôm qua phó ý chi trực kích tâm linh vấn đáp về sau phú an an đã đà đ i ể u đến nhanh kể vùi đầu tại hạt cắt bên trong hai ngày không lên lầu sáu về phần mặt khác không thể tránh né chạm mặt thời điểm bởi vì nhiều người đại lao thập phần thủ lễ phú an an nơm nớp lo sợ trốn hai ngày ngày hôm đó cửa phòng của nàng bị gõ là tô sẩm ha ha thiểu an an hai ngày này ngươi vùi ở trong gian phòng đều làm gì vậy phú an an nhìn đại cường ca một chút ánh mắt bên trong không có cảm tình ngài chuyện gì tô sẩm đổi bộ y phục đi ra ngoài chơi nhi hắn bật thốt lên nói rồi cái chưa từng nghe qua tên địa phương cùng ngươi ta t h ừ thiên trương tân thành còn có ngươi tô sầm nói lao nghiêm t i ế n trò chơi không có phó ca p h ù an an ánh mắt sáng lên có thể suy nghĩ một chút nghĩ gì thế tô sầm chụp nàng một chút là phó ca mang theo chúng ta đi kia vẫn là thôi đi p h ù an an lắc đầu mấy ngày nay nàng tiếp nhận quá nhiều ngươi gần nhất tại trốn phó gia tô sầm nhìn về phía nàng trong giọng nói mang theo khẳng định p h ù an an h ồ nghi vô cùng rõ ràng sao tô sầm hỏi lại ngươi cảm thấy thế nào phú an an nhìn về phía tô sầm ngài nếu biết còn nhường ta đi đây là muốn đến thì đến n g h ĩ không đến liền không đi sao t ô sầm cười chúng ta chủ yếu là đi nói chuyện là mang hoạch tâm thành viên có ít người cùng sự t ì n h người muốn học tiếp xúc hiểu rõ chơi là thuận tiện hắn kỳ thật thật tò mò phù an an cùng phó ra đến cùng phát sinh cái gì nhường nàng náo loạn lâu như vậy không được tự nhiên nhưng là hắn không dám chờ nghiêm s â m bắt tỉnh có thể bên cạnh kích bên cạnh gõ một chút bất quá bây giờ càng trọng yếu hơn chính là mang nàng ra ngoài đi t ô sầm lôi kéo cánh tay của nàng đem người kéo ra tới đi đại cường ca trước tiên dẫn ngươi đi trang điểm một chút Bọn họ tổ chức tiểu bảo họ nhất định chức tổ tiểu bối, phú, an an phú an an sờ sờ xe. Xe ả i an an không y chút việc c h đời. p h nói g nhìn hắn một cái sau đó chính mình lên lầu đổi áo len cùng quần dài một bộ màu trắng bao đầu áo khoát chụp vào bên ngoài đây là nàng sau cùng đường bộ người dạng này kỳ thật cũng thật đáng yêu t ô sầm nhìn bất đắc dĩ gật gật đầu cũng được đi mau lên xe đi ừ ừ phú an an nghe nói gật gật đầu vội vàng không kịp chuẩn bị chen vào bên trong xe của hắn đem cửa xe phanh vừa đóng tô ca đi thôi ôi t ô sầm bị nàng cái này thao tác trợn trong mắt cái này n g ố c cô lương không thể bắt lấy đại cường ca một người hô a hắn liếc nhìn phía trước đi qua phó ý chi phó ra mắt nhìn thẳng ngồi vào trước mặt trong xe thoạt nhìn một chút đều không để ý hắn không thèm để ý mới là lạ, lạ. t ô sầm nhìn về phía chỗ ngồi phía sau phù an an ngươi xuống không được đến phú an an lắc đầu không xuống t ô sầm tiểu tổ tông này hắn bất đắc di đi đến phòng điều khiển vị trí gọi bên trong người đang ngồi xuống tới sau đó chính mình chống đi tới hảo hảo một cái đại lão cứ như vậy hôn thành lái xe chương năm trăm bốn mươi hai hiện thực mười thành phố S cái nào đó cao cấp câu lạc bộ tư nhân cửa ra vào đã đậu đầy xe sang trọng phú an an đi theo đám bọn hắn xuyên qua một cánh cửa sắt lớn tiến vào hội sở nội bộ bên trong hoàng l ộ n g lấy bốn phía là bảo an cùng chân dài tiểu t h tỷ nàng tò mò chăm chú nhìn thêm hôm nay chúng ta tới mục đích là muốn gặp một cái lc đầu lĩnh lục thận tôi sầm đi đến bên cạnh nàng nhỏ giọng cho nàng nói lục thận nghe được cái này phù an an lập tức s ữ n g sở chính là cùng phó ca nổi danh cái kia Ừm. chúng ta chờ một hồi m u ố n muốn luận b à n sao phù an an có chút khẩn trương lại có chút nhi ngao ngoe muốn động đang suy nghĩ gì đấy t ô sầm nghe nói có chút rợ khóc rợ cười sau đó vốn năn nàng đợi lát nữa phó ra cùng lục thận nói chuyện chúng ta ngồi ở phía sau nghe liền tốt à nha phù an an nghe nói gật gật đầu thuận tiện chửi bậy một chút cái này lục thận tốt tao à cho thế lực lấy tên thế mà dùng tên viết tắt nghe nói t ô sầm phốc thử một chút liền mà cười ta thật đồng ý quan điểm của ngươi nhưng mà tiến vào chờ nói lung tung phú an an gật gật đầu vừa định lại cùng tô sầm tâm sự phía trước ghế lô được mở ra nàng nhất thời ý b ậ t đi theo phó ý chi đi vào bên trong ánh đèn không tốt lắm trong căn phòng mở tối vừa vặn mở cửa miệng đèn vừa mới tiến người tới nhìn không thấy bên trong người ở bên trong lại dựa vào ánh đèn đem bọn hắn nhìn một cái không sót gì bất quá rất nhanh theo tới phục vụ viên đem ghế lô sở hữu đèn mở ra lập tức bên trong một mảnh sáng lời phú an an thấy rõ ràng bên trong người đang ngồi bọn họ giải rác ngồi sáu bảy người nhưng làm ộ t chút là có thể nhìn ra ở giữa nhắc mặt tu thân cao định nam nhân hẳn là đầu lĩnh của bọn họ p h ù an an đang đánh giá cái này nam nhân lục thận cũng đang nhìn nàng bộ này t r ắ n g tinh điềm t ĩ n h nhu thuận dáng vẻ tại hỗn loạn dơ bẩn nguy hiểm ác liệt hoàn cảnh ngốc lâu cho dù ai đều sẽ thích húng chi ánh mắt của hắn hơi hơi rời xuống liếc qua p h ù an an trên chân cặp kia màu trắng dày thể thao lục thận ngón tay tại ghế s a lon bằng da thật nhẹ chút nhìn như hướng về phía phú an an lộ ra một vệ hữu hảo dáng tươi cười đây là khiêu khích sao phú an an phát giác được lục thận nhìn qua ánh mắt hướng về phía hắn chừng lớn mắt nhìn cái gì vậy có bản lĩnh ngươi qua lê a móc mắt của ngươi lục thận nhìn xem bộ dáng của nàng cười khẽ một tiếng dẫn tới ngồi tại bên cạnh hắn thuộc hạ ghém ắ t rốt cuộc hắn thu hồi ánh mắt phó tiên sinh mời ngồi phó ý chi thần sắc lạnh lùng tại hắn đối diện ngồi xuống phù an an ngồi ở cạnh về sau một bên một chút vị trí vị trí này phi thường phù hợp quan chiến nam phó b ắ t lục đây là phù an an tại vừa tiến vào trò chơi lúc sớm nhất nghe được trò chơi người chơi công nhận cờ giả cho tới bây giờ nàng lần thứ nhất nhìn thấy hai người ngồi vào cùng nhau song phương trên khí thế, thế lực ngăn nhau hoàn toàn đem những người khác sấn thành bối cánh cửa phó tiên sinh n theo trò chơi nhân số mở rộng bọn họ dần dần phát hiện người chơi từng cái quốc gia người đều có vốn là phía trước còn tốt nhưng là bây giờ có chút phía ngoài tổ chức vậy mà muốn lặng lẽ hướng hạ quốc thẩm thấu chương năm trăm bốn mươi ba hiện thực m ộ ư ơ i một lục tiên sinh là như thế nào dự định phó ý chi đem vấn đề này ném trở về trong nước tôn cá nhại nhép vốn là rất nhiều quả quyết không thể nhường phía ngoài cũng tiến vào không phải lục thận khẽ cười nói phó ý chi khẽ vớt cảm lẫn nhau điều này thật xa dơ ly rượu lên phú an an ở một bên nhìn xem bọn họ nói chuyện cảm giác bọn họ nói chuyện thời điểm đặc biệt phiền thoái đúng rồi còn có tân thận dạy lục thận nhìn về phía phó ý chi chúng ta tại thanh lý quá trình bên trong gặp một điểm nhỏ vấn đề nghe nói phó tiên sinh tại tiêu diệt toàn bộ bọn họ quá trình bên trong không biết bởi vì nguyên nhân gì mà thu tay lại nếu đều là nghe nói kêu lời đồn tự nhiên không thể tin phó ý chi không vội không lo nói n lục tiên sinh hỏi ta thế nhưng là có hàm nghĩa gì hai người nói chuyện tựa như là đánh thái cực bình thường con c o n n g vòng vo vòng vo còn không có người k h á c sen vào chỗ trống đều cho phủ an an nghe buồn ngủ nàng vụng trộm giật giật bên cạnh tô sầm đại cương ca ta hiện tại có thể ra ngoài đi dạo sao tô sầm nhìn nàng một cái biên độ nhỏ gật đầu đừng chạy xa nhớ kỹ nhìn điện thoại di động được đến cho phép phú an an lặng lẽ rời đi ghế quỷ quỷ tùy tùy lấy ra đi bên trong nói chuyện phiếm phản phất là tại thôi miên phía ngoài hội sở vô cùng đặc sắc câu lạc bộ tư nhân cái này khái niệm bắt nguồn từ âu nước người giàu có giai tầng câu lạc bộ tư nhân chính là kẻ có tiền chỗ ăn chơi một năm hội phí mấy chục vạn nhiều hơn trăm vạn bên trong thiết lập đương nhiên cũng là cực tốt khỏe mạnh thể hạng mục hưu nhàn hạng mục giải trí hạng mục chủng loại nhiều đến nhường hoa cả mắt hỗn loạn phú an ăn bốn phía dạo chơi đói thì ăn no rồi liền chơi tại mặt khác trong một cái phòng một đám người đang ở bên trong điên cùng chơi bùa bọn họ trung gian ngồi một cái tuổi trẻ nam nhân trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc toàn thân lộ ra một loại kiệt ngạo bất tuần vô lại hắn ném trong tay mình bài cùng hoa thuận lại thắng tùy theo mà đến là bốn phía mọi người hưng phấn gieo họ bên cạnh tiểu n h u n mỹ nhân nhiệt tình đưa lên môi đỏ hắn hít một hơi thuốc lá sương mù chậm rãi nôn hướng nữ nhân nhìn xem nàng lộ ra si mê gợi cảm ánh mắt không hừng lắm trong trò chơi người cầu hắn bảo mệnh trong hiện thực người cầu tiền hắn tài không có ý nghĩa hắn nhấn tắt trong tay thuốc lá đứng lên ôi diệp thiếu không chơi nữa ngồi ở bên cạnh hồ bằng cầu hữu bắt đầu đây là vội vàng muốn cùng ni ni qua thế giới hai người ni ni chính là nữ nhân bên cạnh hắn nam nhân đem dựa vào tới nữ nhân đ ẩ y ra lưu lại một câu ta ra ngoài hít thở không khí đường tính một người đi ra cửa bên ngoài hắn tựa ở hành lang bên trên một lần nữa điểm đ i ề u thuốc hút mạnh một ngụm nhìn xem x ư ơ n g ngủ từ từ đi lên ánh mắt bởi vì rơi vào trầm tư mà mê ly từ lần trước bỏ lỡ tiểu hoa mụi muội hắn gần nhất đối cái khác nữ nhân không quá có thể dẫn lên hứng thú bởi vì trò chơi bảo hộ hệ thống rõ ràng hắn liền dung mạo của nàng đều ghi không quá đứng lên nhưng chính là dạng này thế mà còn nhường hắn tâm tâm nhiệm đến nay cái kia tản ra mùi sữa tiểu thủy mật đảo khí tức vẫn như cũ sẽ bị hắn nhớ lại thực sự là không có được v i n h v i ê n tại bạo động hắn khép cười một tiếng lại hút một hơi thuốc lá nhớ lại trong trò chơi kêu g ô n g lung thời khắc đầu lưỡi hơi hơi liếm liếm m ô i trên khu khu cụ một phen rồn dập tiếng ho khan chuyển đến ai ở nơi công cộng hút thuốc lá a như vậy không lòng công đức diệp trường phi hẹp dài đôi mắt nhau lại hướng bên cạnh nhìn lại nhìn thấy đi ngang qua nữ hải hơi s ư ơ n g sở thuộc tay đem điếu thuốc ném vào trong thùng rác xin lỗi ảnh hưởng đến ngươi chương năm trăm bốn mươi b ố hiện thực m ư ơ i hai nhận biết、diệp、thiếu đ ề u biết cái này nam nhân h ỉ nộ không chắc khi nào gặp qua hắn phân rõ phải trái dáng vẻ thật đúng là mặt trời đánh phía tây tới mới vừa đi ra nhìn hắn hồ bằng cầu hữu nhìn thấy một màn này nhỏ giọng nói công đoá tiếp theo bị diệp trường phi tròng mắt lạnh như băng đào qua vội vàng đóng cửa phòng không có việc gì đang nhìn hướng cô gái trước mặt lúc diệp trường phi lại cấp tốc trở mặt cực kỳ ôn nu ấm áp để ngươi ho khan lâu như vậy thực xin lỗi nếu như không ngại có thể mời ngươi uống một ly cà phê sao không cần ngươi chú ý một chút là được rồi phú an an nghe nói khoác k h o tay khi nhìn đến hắn bộ dáng về sau không tên lui về sau một bước như vậy sao diệp trường phi hơi có chút tiếc gối tiểu thư cho ta một loại cảm giác đặc biệt giống ta nhận biết một vị cố nhân khả năng ta lớn lên tương đối lại chúng diệp trường phi ánh mắt theo trên mặt của nàng đ o qua k i a thế gian liền không có mỹ nhân thật không đi uống một chén sao ta cảm giác chúng ta rất hợp duyên hắn lại một lần nữa đưa ra thân mời thậm chí lấy điện thoại di động ra ta biết phụ cận có một nhà quán cà phê rất không tệ không cần phù a n an vội vàng khoác tay bằng hữu của ta còn đang chờ ta đây gặp lại mặt khác hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nàng nói xong cũng chạy diệp trường phi nghe nói xứng sở liếc nhìn hộp thuốc lá lên quảng cáo cười thuật tay liền gói thuốc lá tử đều cùng nơi ném vào thùng rác đợi hắn đi vào thời điểm đám kia hồ bằng cầu hữu đồng loạt nhìn về phía hắn diệp thiếu nghe nói ngài vừa rồi tại bên ngoài thông đồng một cái tiểu mỹ nhân a thế nào không mang tiền đến diệp trường phi đối với cái này n ế t miệng lên một vệ hứng thú dáng tươi cười ngồi ở trên ghế xạ lòn nhìn xem bọn họ mỹ nhân quá mức thẹp thùng chạy ôi chạy còn như thế cao hứng một đám người lập tức có chút không nói gì cho nên mới có các người tác dụng a nói hắn lấy ra ảnh t r ụ n phía trên là mỹ nhân lễ phép cự tuyển bộ dáng sạch sẽ nhu thuận mê người giúp ta tìm tới tin tức của nàng cùng phương thức liên lạc bọn này hồ bằng cầu hữu bọn họ có giá trị nhất một điểm chính là tin tức linh thông diệp trường phi tâm tình không tệ nhìn về phía bọn họ tại không có tìm tới tiểu hoa mội mội thời gian bên trong chỉ có thể tạm thời tìm một tìm khác v i ệ c vui bên kia phú an an nhanh chóng chạy về ghế lô đón g cửa phòng ngồi vào tô sầm bên người lúc còn hơi hơi thở thế nào tô sầm lo lắng nhìn nàng một chút bên ngoài thứ gì đưa ngươi dọa thành rằng này a phú an an xứng sở ta thoạt nhìn như là bị hù dọa sao nàng nhỏi nhỏ hậu chi hậu giác kiệm phản ứng chính mình đối cứng mới gặp phải người kia có phải hay không có chút quá khẩn trương b è o nước gặp nhau mà thôi nàng k h o á t khoác tay không có ta vừa rồi liền đụng phải không biết người nói nàng nhìn về phía bên cạnh bàn đã bắt đầu đánh cờ hai vị lặng lẽ hỏi còn không có nói xong a nhanh tô sầm cùng nàng nói đại khái lại qua mười mấy phút rốt c ụ c bọn họ dừng lại hai người trên bàn cờ quân cờ cơ bản cũng không sự tình cũng nói xong phó ý chi quân cờ t h ắ n g hiểm bọn họ đều đứng lên lục thận khẽ cười nói phó tiên sinh tốt kỷ nghệ lục tiên sinh đã nhường hai người mới vừa vân tay đúng lúc này Đột chương lục t h năm n h trăm bốn mươi lăm hiện thực một m ư ờ i bốn dĩ nhiên không phải lục thận thủ hạ người đều rõ ràng lục ra hai ngày trước mới kết thúc trò chơi dựa theo quy luật tới nói bình thường trò chơi thời gian căn bản cũng không hẳn là hiện tại nhưng mà loại chuyện này bọn họ không tiện cho ngoại nhân nói hiện tại trọng yếu nhất chính là đem lục gia hộ tống đến một cái an toàn địa phương trong một đám người đi tới một cái cực kỳ cường tráng trầm ồn nam nhân hắn nhìn về phía phó ý chi hướng hàn bái phó tiên sinh chúng ta cần ra ngoài mong rằng ngài tạo thuận lợi mặc dù bọn họ hiện tại là quan hệ hợp tác nhưng là song phương đều biết lẫn nhau mới là địch nhân lớn nhất bây giờ bọn họ cờ kém một chiêu rơi xuống phó ý chi trong tay trương tân thành tô sầm đám người đã không lộ ra dấu vết ngăn ở cửa ra vào bọn họ lúc này chỉ có thể nhìn hướng phó ý chi trong gian phòng một mảnh yên lặng bình tĩnh phía dưới quần, quần sóng ngầm bọn họ tất cả đều chú ý cái kia không chế thế cục nam nhân rốt cục hắn mở miệng nói chuyện để bọn hắn đi qua quyết định này nhường mang cùng lc người đều thật bất ngờ ai cũng không nghĩ tới phó ý chi thế mà lại dễ dàng như vậy bỏ qua bọn họ thừa dịp phó ý chi không có thay đổi chủ ý phía trước một đám người tranh thủ thời gian mở ra trương tân thành cùng tô sâm bọn họ nhìn về phía ngồi ở trên ghế xạ lọn phó ý chi hắn thời khắc này thần sắc nhường người suy nghĩ không thấu nội liếm mặt khác thâm trầm trên bàn cờ con cờ xem không hiệu chấp cờ người bố c ụ phú an ăn nửa đường đào ngũ cũng nhìn không hiểu ngược lại liên là đại quái cái hành động chứ sao. Nhưng là nàng cũng theo rất chứ sao. ca gì kỳ、so、vì phó ý chi cảm nhận được phù an an ánh mắt hắn hướng nàng vung tay đến phù an an lui về sau một bước t a không t ô sầm tay tại sau lưng nàng đẩy một cái đi thôi thiểu an an phù an an một cái lảo đảo bắt lấy phó ý chi cánh tay nhớ hắn phía trước như thế hôn chính mình d á n g vẻ vội vàng vung tay phó ý chi nhìn xem nàng sợ cái này sợ chỗ ấy dám vẻ、thôi、hơi hơi nhữ mày đi thôi đi chỗ nào a Phó Phú không không nghe nói Nói nói nói ca. cảm sao? An An Người bụng bụng đến bụng, là trương h chút, nhưng ụ một mà t o n còn giống n g dạ dày h có chi chỉ chỉ tô sầm. Đại cường ca, Phó thể theo tiếp theo thị tô Nhìn huy ăn. dẫn nàng vàng n ý rời đi, vội đuổi đi, đại đầu đầu sầm, quay g ư i đối chờ. Tô sầm à n mỉm cười, tân h m t à g công cùng tên. thành ê n Trương Tân t nhìn xem hai người bọn họ làm cho bí hiểm dáng vẻ khẽ n h ư mày hắn không có ở đây thời gian bên trong bọn họ lại thêm một ít cái gì bí mật nhỏ ngồi tại bàn ăn bên trên nhìn xem phong phú tiệc phú an an lại cảm thấy mình có thể Nguyên một chỉ nướng thịt dê đặt ở trung gian một cỗ mùi thơm nhường người không chế không nổi bãi tiết nước bọt còn có canh thịt dê con cua tôm bự phù an an ôm b á t cười ngây ngô nếu như mỗi ngày ăn như vậy mà không phải một ít nhạt nhẽo dinh dưỡng đưa ăn người kia sinh thật sự là quá vui sướng ngay tại nàng vui vẻ sau khi một khối lột tốt tôm thịt từ trên trời giáng xuống phù an an quay đầu nhìn sang kia là phó phó ca hắn mang theo găng tay ngón tay thon dài nhẹ nhom đem tôm đầu vặn xuống tới sau đó bắp vỏ đi tôm t ế n động tác trôi chảy mạ ưu nhã sau đó lột tốt tất cả đều đến phù an an trong chén Ở chương năm trăm bốn mươi sáu、so、hiện thực mười lăm vừa rồi tô sầm cho nàng lái xe họ đến một nửa chính mình chạy ra ngoài chơi hiện tại phó gia còn thế mà tự tay cho nàng lộ tôn phó gia lộ tôn An an ba ba c phó, phó, phó, phó ca tại nhiều người địa phương còn là thật thu liễm một bữa cơm không ăn nhiều lâu tất cả mọi người là muốn trò chơi người mỗi ngày vội vàng huấn luyện không có thời gian tiêu vào giải trí bên trên trả tiền sau đi đến đại sành phú an an đột nhiên dừng lại một chút người phía trước cũng thuận thế dừng lại thế nào điện thoại di động ta quên chỗ ăn cơm phù an an nhìn về phía phó ý chi đi lấy được đến cho phép nàng chạy nhanh chóng h ẹ ệ chặt cùng m ẫ bảo bên trong còn có nàng tiền trinh tiền bên kia diệp trường phi tại gặp phải cái kia cảm giác cực kỳ giống p h ù tiểu hoa nữ h à i về sau đ ố i hôm nay cái này tụ hội không hừng lắm không tin chờ mong làm cho hắn ra ngoài hướng nữ h à i kia rời đi phương hướng chậm rãi dạ ả bước đi hai phút đồng hồ sau hắn lại dừng lại m i ế c miệng lên một v ệ c mang theo nụ cười dễ cợt hắn thật đúng là cử chỉ điên rồ bởi vì cảm giác tương tự người như thế nhớ mãi không quên quá k h o a t r ư ơ n g hắn mang theo cái này một tia đùa cận q u a n người hướng phía lối ra đi đến ngay tại lúc đại s ả n h chỗ góc cua hắn lại gặp nữ hải t i a nàng tựa như con t h ỏ nhỏ theo bên cạnh hắn n g à y đát n g à y qua phảng phất chỉ cần đưa tay liền có thể bắt lấy nàng diệp trường phi lông mày nhữ lại chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết diễn vận hắn nhìn xem thân ảnh của nàng bước chân không tự chủ được theo sau thằng đến tại chỗ rẽ nháy mắt hắn nghe được một cái khiến người chán ghét thanh âm tìm được từ ngay tại ta trên chỗ ngồi phú an an thình thịch chạy tới cười tủm nói hoàn toàn không chú ý cùng mình gặp thoáng qua người phó ca chúng ta đi thôi ừ n diệp trường phi dừng ở chỗ rẽ nghe được hai người trò chuyện trong đó nam nhân kia hắn vô cùng quen thuộc phó ý chi phó ý chi a cái kia theo trò chơi đuổi giết hắn đến hiện thực nam nhân cùng cái này hôn đả nữ hải còn có thể là ai đây đáp án vô cùng sống động nghe theo đại s ả n h truyền đến thanh â m diệp trường phi biểu lộ băng lãnh ánh mắt lại lửa nóng hắn liền nói làm sao lại có người có thể giống như tiểu hoa mội, mội dễ thương n g u y ê lai đó chính là tiểu hoa mội mội a thân phận nhìn tấu bị trò chơi che đậy ký ức giống như là thủy triều vào tới trong mắt nam nhân lộ ra đáng tiếc t h ầ n sắc vừa rồi tốt bao nhiêu thời cơ à, hắn rõ ràng có thể l ạ n g y ê n không tiếng động đưa nàng m a n g đi sau đó d u n g vang vòng chân buộc trên giường đi ra cửa lớn phù an an đột nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh thế nào t ô sầm nhìn nàng đột nhiên bộ dáng nghiêm túc hỏi thăm phù an an con mắt nhắm lại một bộ thần thám sợ lọc dáng vẻ đại cường ca ta cảm thấy nguy hiểm có người muốn hại ta nguy hiểm ở đâu người chỉ chỉ đại cường ca bảo hộ ngươi ta không biết ta liền cảm giác phía sau lành lạnh, lạnh. phù an an lắc đầu sau đó xoay người nhìn về phía hội sở hết thể bình thường chẳng lẽ là nơi này cùng ta bắt tự bất hòa nàng mới vừa nói xong quay đầu người không có đại cường ca lái xe một kỵ tuyệt trần đừng nói cái gì bảo vệ liền đi nhờ xe đều không cho tiểu mượn áp a cái này hư giả hữu nghị chương năm trăm bốn mươi bảy tan giá một phú an an đứng tại chỗ mắt trận tròn nhìn xem tô sầm nhanh chóng rời đi cảm giác đây cũng không phải là nàng nhận biết cái kia đại cường ca bất quá còn tốt nàng còn có cũng không trừ phó ý chi những người khác cũng tất cả đều rời đi nơi này thật vắng vẻ hoặc là ngồi phó ý chi xe trở về hoặc là đi đường trở về còn có nào. thể thế phú an an đến gần nhìn một chút sau đó ngồi lên xe tay lái phụ người phía sau không có gì phản ứng nàng nhìn về phía bên cạnh lái xe đại thúc đại thúc lái xe thằng đến cuối cùng một chiếc xe nên ngang rời đi diệp trường phi lúc này mới chậm rãi theo hội sở đi tới nhìn xem bọn họ lúc rời đi đợi phương hướng hắn cười đi qua tại hiện thực nhiều ngày như vậy nàng lấy ra một cái quy luật phó ca nghĩ cái k i a thời điểm cũng không nhiều càng tại có người thứ ba lúc đặc biệt đứng đắn phú an an học thông minh tận lực giảm bất cùng hắn đơn độc ở trung huấn luyện địa điểm càng là theo lầu sáu chuyển tới tầng một lưu phó ý chi một người trên lầu hào hào tỉnh táo một chút cứ như vậy b ì n h sụ ải ăn thân không hoặc sự tình r h e vượt qua một tuần còn lại mấy ngày lại đến trò chơi thời khắc một đạo bạch quang hiện lên nàng đến trò chơi đồng không gian thân ái chia bài người chơi n g à i tốt hoan n g h ê n trở lại sinh tồn trò chơi buồn luân là sinh thành loại trò chơi sẽ có hai mươi vạn nở c ỡ cờ cùng chín trăm chín mươi chín tên người chơi cùng ngài cộng đồng trò chơi cố gắng ở trong game sinh tồn ba mươi ngày ngài đem có thể thu hoạch được hai mươi tích phần tại trong ba mươi ngày tử vong hoặc lẩn tránh trò chơi ngài sẽ tại trong hiện thực tử vong ngoài ra ở trong game mỗi giết chết một tên dự bị chia bài người chơi ngài sẽ thêm vào thu hoạch được mười tích phân lượt này trò chơi tan ra tại giới thiệu xong lượt này trò chơi nội dung về sau nàng thấy được phía dưới còn có một cái tiểu nội dung ngài bây giờ có được bình thường đạo cụ trung cấp vật phẩm thuấn di chứng hai trung cấp vật phẩm mỹ nhân g i a ít một n g à i hiện tại có thể lựa chọn một linh toàn bộ hai linh bộ phận hoặc không nhận lấy từ hệ thống vì ngài bảo quản thẳng đến vòng tiếp theo trò chơi lúc tiếp tục lựa chọn phú an an nhìn xem phía trên giới thiệu hơi x ư n g sở nàng mang về hiện thực kia cái gương vì cái gì không có bị ghi lại ở bên trong trừ cái này bất ngờ thường xuyên mười phút số lần ba lần xem hết trò chơi giới thiệu phù an an đại khái hiệu mặc dù tên doạ người nhưng là cái thứ tốt ta bất quá cần can thiệp loại trò chơi mới có thể sử dụng phó ca không cần là hắn thua lỗ nhìn thấy phía trên lựa chọn phù an an không hề nghĩ ngợi lựa chọn toàn bộ lấy ra ngược lại nàng có không gian có không gian người đều tương đối phách lối lựa chọn về sau bốn phía xương trắng tản đi xuất hiện lượt này trò chơi địa điểm thành phố trường vũ phú an an đứng tại một cái ngã tư đường bốn phía ngựa xe như nước cao lầu đứng v ữ n g trên trời lớn mặt trời rất mau đem người trụ được toát ra mùa hôi dị tại thế giới hiện thực mùa đông giá rét bên trong thời tiết như vậy rất là dễ chịu bên cạnh nàng chính là một cái xe buýt bên xe xe dừng lại mọi người liền lập tức hướng bên trong trên vào c h ậ t ních hành khách xe buýt theo bên người nàng chậm rãi chạy qua phú an an trong lúc vô tình liếc mắt phía trên rán minh tinh tranh tuyên truyền bên cạnh có viết vũ thân ítítít Ít, sẽ tại ngày mùng ngày năm tháng một thành phố trường vũ sân Vận động đã thấy nhiều can thiệp loại trò chơi không hợp với lẽ t h ư ờ n g tạo ra loại trò chơi thật liền chi tiết đều làm được giống như thật như thế c h ư ơ n ă m trăm bốn mươi tám tan giá hai hiện tại là giữa t r ư a mười hai giờ thời gian còn sớm nàng thời háo k h o á t xuống tại bên đường bảy bán quả vật bên trong mua cây bút cùng bản bút ký tùy ý tìm cái ven đường châu ngồi bắt đầu tô tô vẽ vẽ đầu tiên là siêu tập cơ sở vật tư đồ ăn nước d ư ợ c phẩm vũ khí tiếp theo là cơ sở vật dụng nơi ở xe còn có nhằm vào lượt này trò chơi mấu chốt vật phẩm phù an an soát soát viết xuống sau đó ở phía sau giống một nhóm cái này có, có có lại không có thường thường bởi vì trò chơi mà dị trừ đó ra còn có tin tức cái này vòng trò chơi đề mục là tan giã không phải cái gì địa danh đó chính là tốt nhất tin tức nhưng là cái gì tan giã đâu băng tuyết tan giã giáp biển trên mặt phẳng thăng nước biển dâng lên bao phủ toàn bộ lục địa vậy cái này không phải cùng thành phố hải l y không sai biệt l ắ m nha phú an an nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu đem bản bút ký thu lại tại cửa ra vào cửa hàng mua một cái kẹo que cắn lấy trong miệng một bên ăn một bên tìm dừng chân cùng taxi địa phương tùy ý tìm một cái thoạt nhìn coi như không tệ nhà trọ phòng ngủ phòng bếp giặt quần áo phòng vệ sinh cái gì cũng có sau đó tại lão bản giới thiệu nàng đi một cái taxi được một chiếc kháng tạo bề ngoài phổ phổ thông thông xe liền tốt đặt mua cơ sở vật tư mới là chuyện trọng yếu nhất mặc dù mỗi lá mọc vòng thành loại trò chơi nội dung khác nhau nhưng là trên cơ bản ghép vật tư là phổ biến tồn tại ngược lại vật tư chính là trí thắng hai tâm phủ an an rất tán thành dự vật nước vẫn như c ũ g i ố n g như trước như vậy chuẩn bị phòng lệnh cùng phòng ẩm quần áo nàng cũng chia nam nữ khoản chuẩn bị hai bộ mặc dù gần nhất không phải đặc biệt muốn mang phó ca chơi nhưng mà vạn nhất đụng phải đâu vạn nhất vừa vận muốn dùng lại không hắn đâu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất huống hồ nàng không gian lớn a ở trên vòng trò chơi về sau nàng thành công đột phá trò chơi hệ thống cho nàng bình xét cấp bậc theo hai biến thành ba không gian dòng rác đều lớn rồi một phần hai có thể trang thật nhiều này nọ loại thời điểm này nàng cũng bắt đầu theo đuổi chất lượng mỹ ăn liền lương khô chờ chắc bụng gì đó đã không thể nhường nàng thỏa mãn trừ đó ra còn muốn ra ngoài đi dạo mua chút ăn ngon thì kho gà ăn mày thịt vịt nướng h u n thịt bò g a o trộn lô thai heo quái lạ đến chợ bán thức ăn đơn giản thức ăn c h í làm phú an an thuận tiện còn nhìn một chút xinh tươi lão hội nhi nhìn lâu như vậy đến hai cân đoa lão bản nhìn xem phù an an ở bên cạnh ngồi x ồ m rất lâu nhiệt tình cùng nàng hô chúng ta chỗ này mới vừa vớt cá quả ba vừa cực kỳ còn có giết cá chờ một loạt phục vụ hậu mãi tại lão bản không đúng tiêu chuẩn tiếng thông dụng dưới phù an an có chút tâm động nàng gật gật đầu được ngài cho ta tới một cái tiểu nhân cá cắt miếng mỏng một điểm lão bản nhi làm việc ngươi yên tâm mấy phút đồng hồ sau cốt nhục phân ly cá quả chuẩn bị cho tốt phù an an mang theo bao lớn bao nhỏ cái túi đi ra chợ bán thức ăn rất giống một cái tan học về nhà nửa đường mua thức ăn đem này nọ ném vào d ư ơ n g phía sau bên trong còn để đó bốn cái phân phối hảo dược phẩm túi cấp cứu về phần nước và thức ăn phú an an quy củ c ũ lại tại siêu thị cùng trong tiểu đ i ể m định hai người phần ba mươi ngày đo vì phòng ngừa có dư thừa người xuất hiện nàng còn đặc biệt c h i kỷ chuẩn bị ba g ư ơ n g túi chớm mì ăn liền lái xe trở lại ở lại nhà trọ đem vật tư trực tiếp thu được không gian bên trong phú an an mở tv một bên nghe tin tức một bên rửa tay nấu cơm đem dưa chua quả ớt nhỏ chuẩn bị tốt dùng tại bên ngoài mang về canh loáng gia vị tiếp theo đem cắt được cực mỏng cá quả ném vào trong nồi mấy phút đồng hồ sau liền tốt phối hợp một bát cơm trắng p h ù an an bưng nổi ngồi vào trước tv c h ư ơ n ă m trăm bốn mươi chín tan g a ba thân ái người xem các bằng hữu trào buổi tối hôm nay là ngày mùng ngày một tháng một hoan nghênh mọi người xem bản tin thời sự chúc mọi người chúc mừng năm mới sau đó chúng ta sẽ vì mọi người thông báo liên quan tới thành phố trường vũ tin tức trọng đại phía trên nam chủ trì người mỉm cười nói mở đầu ngữ tiếp theo nữ chủ trì nhận lấy lời nói cả nước tân tiến nhất khí tượng sở nghiên cứu hôm nay tại ta thành phố chính thức bắt đầu dùng vì xúc tiến bảo vệ môi trường ta thành phố cục giám sát đối các đại công nhà máy tiến hành kiểm tra phát hiện các nhà máy nội bộ công nghiệp ô nhiễm xử lý đều là hợp cách đồng thời ta thành phố các đại trung tiểu học khai triển bảo vệ môi trường giáo dục giảm bớt nhựa tợ latit duy nhất một lần nữa sử dụng tăng cường bảo vệ môi trường quan niệm ta thành phố hôm nay phát sinh cùng nhau cướp bóc vụ án phú an an nhìn xem phía trên tin tức chủ yếu liên quan tới bảo hộ hoàn cảnh c h ị an xã hội còn có thành phố phát triển chờ một chút vĩ mô vấn đề nàng nhìn xem thở dài sau đó xoát khởi điện thoại di động trên mạng thì phô thiên cái đ i ệ n toàn bộ đều là vũ thần buổi hòa nhạc tin tức một tấm buổi hòa nhạc vẽ vào cửa thậm chí xào đến m ư ơ i vạn phú an an nhìn đều kinh hãi bất quá vũ thần buổi hòa nhạc nơi này là có đầu mối gì sao nàng nghĩ nghĩ sau đó cũng điểm tiến mua phiếu hệ thống phía trên hàng trước toàn bộ đều bán xong chỉ còn lại phía sau cùng liền bóng dáng đều nhìn không thấy chỉ có thể nhìn màn hình lớn cái chủng loại kia mặc kệ cái này có hữu dụng hay không ngược lại tay nàng tật mắt nhanh đoạn hai cái chậm một chút nữa đã có thể tất cả đều bán xong cũng không biết có thể làm cái gì ngược lại liền chuẩn bị ở nơi nào thôi vô dụng liền xem như trong trò chơi nhìn một hồi buổi hòa nhạc cướp xong sau nàng mới thuận tiện liếp nhìn vé vào cửa ngày tháng sau đó phát hiện đó lại là trò chơi ngày thứ chín mới mở nhạy cảm như vậy thời gian phú an an không khỏi âm nhu quét mã. Quét mã, an -an lấy u ậ n n g lại tinh thần đem hai cái gas nổi cùng mười cái nhiên liệu mang đi sau đó lai xe đi hẹn xong cửa hàng lấy còn lại nước khoáng vừa đi vào trong tiệm chỉ thấy bên trong hai cái cầu khẩn thanh âm văn x i n ngài lão bản chúng ta thật không mang đủ tiền một cái nữ hài dắt lấy lão bản ống tay h á o đau khổ cầu khẩn ngài liền nợ cho ta đi ta cho ngài đánh cái phiếu nợ được thôi vậy không được lão bản kiên quyết lắc đầu ta cái này năm n g h n đồng tiền hàng a ngươi nói người quen còn thành tiểu cô nương này hắn liền lần thứ nhất gặp mặt liền nàng họ gì nhà ở chỗ nào cũng không biết hắn liền dựa vào cái này một cái q u ạ y bán quả v t xung ố qua làm sao dám ký sổ nhưng mà cô bé này cầu hắn lâu như vậy lão bản s á một phen tiểu muộn ta nhìn không bằng như vậy đi ngươi nhìn trên người ngươi có bao nhiêu tiền sau đó ta thương phẩm tiến giá bán cho ngươi ta không kiếm tiền được hay không ta ta nữ tử có chút gấp như vậy đi ta đem thẻ căn cước cùng nhau thế chấp cho ngươi dựa theo một phần trăm mỗi ngày tiền lãi còn cho ngài nàng l i ề n một phút cũng không nguyện ý ra nghe nói như thế thứ này càng không thể lỡ. lão bản quằn mặt lại hướng nàng k h o á t khoác tay không bán không bán ngươi đi đi đ ừ n g chậm trễ ta làm ăn đi ra ngoài nên đón đã đến cửa ra vào phù an an ai tiểu nội tới ngươi nước khoáng ta đều chuẩn bị xong cho ngươi rời đến trên xe sao ừ cảm ơn phù an an gật gật đầu thuận tiện nhìn bên cạnh nữ hải một chút chương năm trăm năm mươi tan ra bốn bị lao bản như thế khác biệt đối đãi nữ hài sắc mặt có chút nhịn không được rồi nàng đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm phù an an nhìn cái gì vậy phù an an nghe nói s ư ớ n g sở nhưng mà cũng không đối ngôn ngữ của nàng quá nhiều so đo ta là nghĩ đề nghị ngươi nếu như thiếu tiền nói có thể đi tìm cái công việc loại kêu bao ăn ở thích nghi nhất tại quầy bán quả vật bên trong mua năm ngàn khối vật tư tỷ lệ lớn là người chơi mới có thể làm sự t ì n h dạng này nàng nhớ tới đã t ư ở n g chính mình còn là người nghèo rất mồng tơi thời điểm khó tránh khỏi sẽ bởi vì xúc cảnh sinh tỉnh muốn nhắc nhở nàng một chút ký sổ cái gì có chút tay không bắt sói ý vị người khác lại không phải người ngu nguyện ý vay tiền càng không phải là loại lương thiện nguy hiểm lớn không thỏa đáng nữ hại lại đối với cái này cũng không cảm kích thậm chí còn liếc nàng một cái ta làm cái gì a i cần ngươi lo sao ngươi lại không mượn ta tiền làm bộ hào tâm trong miệng nàng t ố t t ố t thì thầm mắng câu thô t ụ bên cạnh nước lão bản đi ngang qua nghe được s ư ơ n g sờ ôi ngươi bé con này thế nào như vậy chứ người khác hào tâm ngươi không lĩnh tình coi như xong còn mắng chửi người phù an an theo cũng nhìn sang chửi lên chửi ngươi còn có thể đem ta làm gì nữ hại lại đối lao bản nhổ một bãi nước miếng sau đó cực nhanh chạy đi ai ngươi nếu có gan thì đừng chạy a lão bản tức giận đến đều vén tay áo lên cái này nha đầu chết t i ệ t kia phú an an nhìn xem nàng chạy đi phương hướng chỗ khúc quanh có hai cái nam tử trẻ tuổi tại tiếp ứng nàng đại khái là cùng một bọn nữ hải giấu vào nơi hẻo lánh về sau hai nam tử chính hướng cái tiểu điếm này đưa đầu nhìn não lão bản quên đi thôi phú an an k h o á t k h o á t tay n g à i ban đêm ở sao lão bản không nhà ta tại đối diện trong khu cư xá n h a phú an an gật gật đầu vậy ngươi ban đêm nhớ ký khóa chặt cửa cửa sổ a gần nhất chị an không tốt lắm kia nhất định phải khóa kỹ a nam nhân gật gật đầu nói với phù an an rất tán thành ta một thân thích hôm nay tại nhóm bên trong phát tin tức nói nàng buổi sáng mới từ ngân hàng lấy tiền đều bị người trộm phải không khi lấy được lão bản trả lời khẳng định về sau phù an an lông mày níu lại cuối cùng một d ư ơ n g nước khoáng bị cất vào sau đôi trong giường nàng cho đủ tiền hướng về phía lao bản nói tiếng cảm ơn sau đó nên ngang rời đi mặt trời sắp xuống núi ngày thứ hai t r ạ m vạng tối cũng sắp đến phù an an còn có một cái vật rất quan trọng không có chuẩn bị vũ khí dao p h a y dĩ nhiên dùng tốt nhưng là lấy ra một chút đều không dọn người vũ khí nóng còn không có làm tới, nàng vẫn về vào cũ khí không không như chảy, hộp cái đinh chuẩn đi nha chơi ngày thứ nha Phu ít nóng còn nàng bóng nữa lang đồng. ngày lang đồng gian bên trong.、Phú、An An lái xe tiếp tục ra ngoài có gậy cái cái tục Trò làm làm làm lái mua một mua một tới, trở tốt, tiếp đi đi ba ra bị bị bỏ dạo. xe sau đó nàng nhìn thấy một cái viết giải mưa khí tượng khoa học viện nghiên cứu vài cái chữ to mới tinh màu trắng kiến trúc đây chính là trong tin tức nói cái kia viện nghiên cứu nàng dừng lại hướng tò mò nhìn bên trong đây là bầu trời chính tí tách tí tách mưa rơi lát đác bên trong trên đất chống bầy đặt từng cái cỡ nhỏ thu thập dụng cụ làm gì dùng a nàng hạ xuống cửa sổ xe muốn xem cẩn thận một điểm sau đó bị cửa ra vào bảo an chú ý tới hắn đi tới hỏi thăm xin hỏi ngài có giấy thông hành sao không có xin hỏi ngài là muốn tìm người sao không phải ta chính là có chút hiếu kỳ chúng ta thành phố trưởng vũ cao cấp nhất viện nghiên cứu p h ù an an vừa cười vừa nói nghe nói bảo an chặn tầm mắt của nàng nếu đều không phải kia xin ngài lái xe rời đi nơi này tốt sao viện nghiên cứu trước cửa không cho phép dừng xe cảm ơn phối hợp chương năm trăm năm mươi mốt tan giá năm quả nhiên người vẫn là không thể quá thành thật phú an an cứ như vậy bị bảo an đại ca đuổi đi thông qua điều chỉnh k í n h chiếu hậu nàng nhìn thấy theo kia màu trắng trong đại lâu một cái niên cấp khá lớn lao giáo sư mang theo mấy người trẻ tuổi đi ra siêu tập này nọ nhìn xem một màn này phú an an bắt đầu phát tán tư duy chẳng lẽ cái này vòng trò chơi đại bộ t chính là cái này viện nghiên cứu bên trong đang nghiên cứu một loại nào đó không thể cho ai biết sinh hóa vũ khí tại không lâu sau đó cái này sinh hóa vũ khí sẽ mất k h ô n g chế trắng trận đ ổ sắt trong thành người rất có loại khả năng này kia buổi hòa nhạc là làm cái gì đâu quái vật chạy đến đâu như trước tiên làm một đợt lớn t còn rất có logic xe hướng phía trước chậm chạp chạy tại ép đến một cái bông lỏng nước ngầm tre lúc phát ra loảng xoảng thanh âm mới khiến cho phủ an an chú ý trở về nhìn xem lúc này còn cực kỳ đô thị phun hoa chỉ có người chơi mới biết được tất cả những thứ này bất quá là cái giả tượng trò chơi ngày thứ tư đi qua ngày hôm qua giả d í c h mưa nhỏ về sau bầu trời đặc biệt lam ánh nắng đem ướt át mặt đất phơi khô mang theo ấm áp dễ chịu cảm giác thiểu khu dưới lầu v ậ t nghiệp đang dùng ống nước thanh lý xanh hóa đã vọn một buổi sáng lao đại gia cầm ống nước nói linh tinh còn muốn cho đại thụ cùng thảo làm sạch sẽ chúng ta niên đại đó nào có nhiều chuyện như vậy á hạ cái mưa liền đem lá cây làm bẩn. nói hắn xoay xoay e o một mặt phàn nàn dáng vẻ phú an an theo bên cạnh đi ngang qua nhìn xem hắn còn chưa tới phải gấp xả nước địa phương bồn hoa bên cạnh trồng hoa lan nàng đưa tay đi lên theo lá cây nhẹ nhàng quét qua trên ngón tay nháy mắt biến đen nhánh ha ha người cái này khuê nữ nhi ngốc hay không ngốc lão đại gia nhìn xem nàng hiếm thấy dáng vẻ cười một tiếng làm b ẩ n đi đến hưng ơ cực tạ ơn đại gia phú an an nghe nói gật gật đầu vươn tay tại đại gia trên ống nước rửa đại gia là cái hay nói tiện thể còn hàn huyên hai câu sớm như vậy đi chỗ nào a ta đi bằng hữu chỗ ấy lấy chút này nọ p h ù an an thuận miệng trả lời kỳ thật nàng là đi khách sạn nàng muốn đồ ăn khách sạn đều làm xong n h a đại gia gật gật đầu sớm một chút đi tốt gần nhất bên ngoài đặc biệt loạn ngươi nhìn h ẹ chặt nhóm bên trong thật nhiều người trên đường gặp được ăn cướp còn có người đi đường ban đêm bị người cho đại gia chưa nói xong cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt thế phong nhật hạ A. p h ù an an gật gật đầu cái này ăn cướp hẳn là người chơi từ khi trò chơi người chơi theo mười cái biến thành một nghìn cái về sau mỗi lá mọc vòng thành loại trò chơi giai đoạn trước tỷ lệ phạm tội liền tiêu thăng đem cướp bóc chia làm người chơi là được rồi đây chính là không có pháp luật ước thúc hậu quả từ tiểu khu đến nàng ước định cẩn thận khách sạn cần nửa giờ lộ trình vì phòng ngừa người khác hoài nghi nàng còn cố ý dùng hai chuyến trở đi tìm cái ẩn nấp địa phương thu lại làm xong cái này đã nhanh đến m ộ ư ơ i một giờ nữa đơn giản đến qua cơm trưa nàng lại lái xe đến viện nghiên cứu đi l ò n g vòng vẫn như c ũ không thể phát giác được cái gì nơi này bốn phía đều là theo dõi nàng cũng không dám vụ n trộm tiến vào đi cuối cùng chỉ có thể tại bảo an cảnh giác ánh mắt hoài nghi bên trong rời đi nhà trọ phía ngoài chợ bán thức ăn bên trong vẫn như c ũ n á o nhiệt phú an an tùy tiện vào đi vòng, vòng. nhìn thấy ở giữa nhất trưng bày tv ngay tại phát ra một cái thông chi có quan hệ thành phố trường vũ giám sát thành viên trần mỗ tham ô một chuyện xử lý trần mỗ vì bản thân tư dục giấu d i ế m nhiều da nhà máy hóa chất làm trái quy tắc loại bỏ chất thải sự kiện trải qua chuyên gia kiểm tra thành phố trường vũ tồn tại cực kỳ nghiêm trọng nước ô nhiễm vấn đề hiện tại đã từ viện kiểm sát giám sát chống giữ cũng đối tương ứng nhà máy làm ra nghiêm trọng xử phạt nhìn xem phía trên tin tức bên cạnh bán cá lao b ả n phanh một chút đem dao phay chém vào đồ ăn cửa đứng lên ôi đều do bọn này hát tâm chương năm trăm năm mươi hai tan giá sáu sao rồi phú an an nhìn xem phía trước mua cá còn cùng nhan duyệt sắc đại thúc hỏi cũng là bởi vì những người này chúng ta nuôi dưỡng cá đã chết hết hắn tức giận bất bình nói cũng không biết bọn họ thải trừ chính là cái gì hóa học vật chất một con cá đều không sống sót ngươi là không nhìn thấy những cái kia cá nha b ê ngoài n thoạt nhìn không có gì đều là theo trong b ụ n g xấu bên trong nội tạng mất giáo bọc lấy một gói nước toàn bộ lơ lửng ở trên mặt nước ôi ngư lão bản lão bà chỉ vào tin tức trong tv bọn họ loại người này nhất định sẽ gặp báo ứng cái này vừa nhắc tới đến thật giống như đánh trúng mọi người đau điểm thật nhiều ngư đường tại mấy cái này nhà máy hạ du nuôi dưỡng hộ đều tao hương phú an an sen lẫn trong chợ bán thức ăn bên trong vừa hướng những lao bản này tỏ vẻ đồng tình bên kia lại đạt được không ít tin tức vì thế trở lại trong phòng nàng chuyên môn lục soát không ít liên quan tới nhà máy ô nhiễm tin tức thuận tiện còn tự thân đi một chuyến đến gần ngư đường bị phong tỏa đi lên bên trong đang có nhân sĩ chuyên nghiệp tại đuối nước chất làm giám định nàng chỉ có thể xa xa nhìn một chút trên mặt nước bày khắp một tầng cá chết kia mùi theo ngư đường phiêu được thật xa phú an an không có mang khẩu trang hương vị kia càng s ặ người nàng ho manh liệt t ấ u vài tiếng sau đó lái xe đến ngư đường càng thêm hạ du địa phương trong sông cũng hiện ra khá hơn chút cá chết to to nhỏ nhỏ bị vọt tới trên bờ sông phù cận tháo chỗ này hoảng phía trước còn để đó một cái câu cá băng ghế phía trên rơi xuống vài miếng lá cây b ẩ n t h i u câu cá người hẳn là có mấy ngày không có tới trang diện này nhường phù an an không tên nghĩ đến núi lượn ổ mạnh một lần kia bởi vì ổ xì hóa lưu hình biến thành cường toan dòng sông giết chết trong sông sở hữu sinh vật trong nội tâm nàng nghĩ đến dùng nhánh cây theo bờ sông nhặt lên hai cái chết đi bốt mùi cá đặt ở bên bờ trên tảng đá lớn vậy cá phiến có một chút điểm、mềm. dùng sức đâm đâm một cái thịt đều nát bên trong lộ ra màu vàng tanh hôi chất lỏng hương vị kia sông thẳng chán có thể đem người trực tiếp tối n g ấ t cảm giác này vẫn thật sự cùng lần trước núi lửa bùng nổ cực kỳ tương tự phù an an rơi vào trầm tư viện nghiên cứu nhà máy bị không biết tên hóa chất nguyên liệu rất có thể làm mệt giết chết cá cái này ba cái là đáng giá nhất nghiên cứu manh mối thật là sinh hóa tiết lộ hơn nữa hiện tại lại bắt đầu phù an an nghĩ đến cái này hơi n h ị nhũ mày đắt một giọt mưa trâu vừa vặn rơi xuống chóc núi của nàng nguyên bản màu trời trong xanh chẳng biết lúc nào đã trở tối phần sau d ọ t lớn d ọ t nước c ào hào hướng xuống nhỏ xuống đánh vào bờ sông trên lá cây phát ra r ồ n dập c ọ c c ọ c c ọ c cẩm thanh thành phố trường vũ quả nhiên có rất nhiều mưa a phú an an cảm thán một phen sau đó cấp tốc chạy về trong xe tại đóng cửa lại nháy mắt đột nhiên có thứ gì này nọ linh quang l ó i lên còn có trò chơi danh sưng tan giã thành phố trường vũ vũ thợn sẽ không là hôm nay muốn hạ acid độc đặc hoặc là nước ngầm toàn bộ biến thành acid độc đặc mưa to theo còn chưa kịp đóng lại cửa sổ xe bay vào đến đánh vào trên mặt nàng lập tức nhiều người thanh tịnh cái này cường toan nếu như dính trên mặt vậy còn không được hủy dùng a nghĩ tới đây nàng đ ỗ n g nhiên quay cửa xe xuống em mạ thật là d i ò n người đem mưa acid khả năng viết tại bản bút ký bên trên phú an a n lái xe đến đ ổ c h e mưa cửa hàng đem chất lượng tốt nhất dù c h e mưa cùng áo mưa lại chuẩn bị mấy bộ bên kia một đôi sáng loáng r ả y ra dẫm qua vũng nước ngồi lên một chiếc màu đen xe con xe mặt sau còn có một chiếc đặc chất xe bán tải ba cái người mặc áo đen ngay tại hướng bên trong khuôn đồ một cái khác nam tử cầm bảng biểu so sánh phía trên hàng hóa từng cái từng cái vạch rơi sau đó hắn tới gần xe con cung kính đối người ở bên trong nói phó ra vật tư cơ bản đủ chương năm trăm năm mươi ba tan g i bảy nam nhân nhàn nhạc từ một tiếng ánh mắt nhìn hướng phía trước để ngươi tìm người đâu còn còn chưa có manh mối nghe nói thuộc hạ túi đầu nhỏ giọng nói hiện tại không vòng trò chơi đều có ngàn tên người chơi vì phòng ngừa bại lộ cho phủ tiểu thư dẫn tới không cần thiết nguy hiểm chúng ta chỉ có thể tự mình điều tra lan có thể ngẫu nhiên gặp phó ra một khối trò chơi người hắn rất vinh hạnh nhưng là có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì phó ra như vậy nô định phù an an cũng sẽ tại trò chơi này không phải bằng d u y ê n phận soát ngẫu nhiên g ặ c sao vì cái gì phù an an có thể cùng phó ra xong xếp hàng nhưng là hắn không dám tùy ý hỏi đứng tại phó ra bên người không tin khiến người cảm giác được thượng vị giả khí thế loại này mỗi làm một chuyện hắn đều sẽ rất khẩn trương nghĩ lại tự làm được có đủ hay không tốt nhất làm cho hắn alexander đại khái chính là tìm kiếm phủ a n an như thế lớn một cái thành phố rất khó a tiếp tục tìm trong xe chuyển đến lãnh đ ạ m thanh â m phó ý chi chính nhìn xem sáng sớm báo chí phía trên chính viết hai ngày này báo cáo tin tức liên quan tới khí tượng viện nghiên cứu bên kia thế nào chúng ta đã chuẩn bị tốt lắm người phụ trách cho phép chúng ta xế chiều đi tham quan dự tính bộ phận mở ra địa khu trưng trạch đóng đội vàng trả lời hắn vội vàng lên xe hai chiếc xe c h i ế c trên đường phố nhanh như tên bắn mà vượt qua bên kia phú an an thăm dò xong tình huống đã là buổi chiều nàng mang theo mua về áo mưa cùng hộ cụ về nhà tiến vào tiểu k h u lúc còn thuận tiện cùng cửa ra vào quét rác đại gia hữu hảo lên tiếng c h à o sau khi trở về chuyện làm thứ nhất chính là tắm rửa kia cổ tanh hôi cá chết vị luôn luôn c u ố n ở chóp m ũ i của nàng thật lâu không tiêu tan nàng mở tv đem thanh âm mở tối đa tắm rửa thời điểm một bên nước quắng nghe tin tức liên quan tới nhà máy làm trái quy tắc loại bỏ chất thải sự kiện ban ngành liên quan đã hợp nhà máy người phụ trách cùng liên quan tham ô nhận hối lộ quan viên làm ra tương ứng xử phạt đồng thời đối thủ hại bách tính làm bồi thường tương ứng vấn đề giải quyết biện pháp kế tiếp là liên quan tới ta thành phố gần đây dự báo thời tiết ngày mùng ngày 6 tháng 1, t h ờ i tiết nhiều mây có mưa nhỏ nhiệt độ không khí hạ thấp 2 a 2 8 độ c ngày mùng ngày 7 tháng 1 đến ngày 10 t h á n g 1, t o à n thành phố sẽ nên đón ngày mưa dầm khí phú an an theo phòng tắm đi ra chính gặp phải bản tin thời sự nàng đem hóng i ó lấy ra phòng tắm ngồi ở trên ghế xạ lòn thổi tóc máy xấy hóng long nóng lên đều nghe không rõ lăm tv đang giảng cái gì cứu mạng a một phen dưới lầu truyền đến tiếng cầu cứu nàng đến là nghe rõ ràng nhà nàng liền ở tại tầng ba p h ú an an cầm hóng gió tay dừng lại là cái kêu bảo vệ lao đại gia nàng bông xuống máy xấy tóc mặc đồ ngủ liền hừng hực xuống lầu nhìn thấy cửa ra vào nhanh chóng chạy đi bóng người lao đại gia bị người kéo lấy mười mấy mét xuống tới không chỉ nàng một cái cơ h ồ nghe được thanh â m tầng lầu đều có người xuống tới nhìn xem có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên đi tới cửa hướng sớm đã bị dọa sợ người nhìn lao ra từ không có việc gì đã có người đỡ không có việc gì lao ra tử c h e eo k h o á t k h o á tay vừa rồi có ba cái tiểu xích lao muốn chạy tiến đến t r ụ n đồ ô i người tuổi trẻ bây giờ à? người nào a đây là liền lao nhân ra đều khi dễ chính là mấy ngày nay chị a n càng ngày càng kém báo cảnh sát nhất định phải báo cảnh sát nghe nói những người khác đồng dạng lòng đầy căm phẫn mọi người mồm năm mười thậm chí có người tại chỗ đánh điện thoại báo cảnh sát xe cảnh sát còn chưa tới từ đằng xa bay tới một cỗ mùi thối không phải thứ gì hư thối hoặc là huyết dịch mùi hôi thối mà là thật gây mũi giống lưu hình bình thường mùi vị giống phổi không tốt người được loại vị đạo này cực kỳ khó chịu có người bắt đầu ho khan nôn khan liền ôi trời ơi đây là vị gì nhi a đi đi đi về nhà đóng cửa sổ bởi vì bất thình lình mùi thối vừa rồi tụ tập lại người tất cả đều tản ngay cả vừa rồi đại gia cũng thế không rõ ràng cái này mùi thối có hay không độc có thể hay không đối thân thể có ảnh hưởng phú an an chính mình cũng chạy rất nhanh về đến phòng đóng lại cửa sổ loại này mùi thối tại toàn bộ thành phố lan g i a kéo dài suốt hơn hai mươi phút phú an an lấy điện thoại di động ra nhìn xem phía trên biểu hiện thấy được thật là nhiều người ngay tại chửi ầm lên tiết lộ tuyệt đối là công nghiệp tiết lộ tràn đây đều là hóa chất nguyên liệu mùi đây cũng quá quá đáng đi trước mấy ngày quan g bắt đến vụ n trộm loại bỏ chất thải hôm nay công nhiên phóng độc khí liền không thể thành thành thật thật bảo vệ một lần hoàn cảnh sao mẹ ta khí quản viêm bởi vì lúc trước mùi thối té xịu cầu phụ cận một chiếc xe phú an an soát cái này xã giao diễn đàn lên những tin tức này thuận tiện liếc nhìn thời gian hiện tại buổi chiều m ộ ư ơ i điểm trò chơi ngày thứ năm trò chơi ngày thứ sáu chính như dự báo thời tiết giảng thuật như vậy bầu trời hạ xuống giả xích mưa nhỏ trò chơi ngày thứ bảy mưa nhỏ vẫn như cũ đứt quãng liên tục hai ngày mưa nhỏ nhường bầu trời bên ngoài biến rất tối bên ngoài bồn hoa bên trong thực vật biến có chút khô héo sắt vách lao thái thái đau lòng đem đặt ở bên cửa sổ hoa lan ôm vào phòng còn vừa càng không ngừng nhắc tới ô i đút ta tiểu tâm căn nhà thế nào ngâm hai ngày mưa tất cả đều thay đổi dạng này phú an an thì đem dùng l y pha lê siêu tập nước mưa thu vào tới dùng mua được m ệ n h tẩy rửa giấy thử ngâm một hồi phía trên màu sắc liền biến hóa nhìn phía trên màu sắc phú an an xác định chính mình hẳn là không tính sai thất hạ chính là mưa acid ta cái này vòng trò chơi là mưa acid khả năng tám mươi chín năm mà lúc này trên internet bởi vì cự tinh bồi hòa nhạc mọi người còn tại nhiệt tình thảo luận cho rằng vũ thần không h ổ là vũ thần hắn vừa đến đã thật liên tục trời mưa trò chơi ngày thứ tám vẫn như cũng là mưa phùn giả dích cái này mưa phùn thật giống như vô số gặm ăn thân xương sinh vật lặng lẽ ăn mòn mặt đất phổ thông dân chúng đối với cái này không có chút nào phát giác thậm chí bởi vì mưa quá nhỏ chính mình chỉ là ra ngoài lấy chuyến chuyển phát nhanh cầm phần thức ăn ngoài mà không muốn bung rủ bọn họ tùy ý cái này nhìn như không hề lực sát thương mưa bụi rơi ở y phục của mình bên trên, trên đỉnh đầu trên、da. nếu là cảm giác được có như vậy một chút điểm không thoải mái dễ chịu liền tùy ý dùng cánh tay lao qua trò chơi ngày thứ chín chính là buổi hòa nhạc mở hát thời gian phú an an vừa nghĩ tới phía ngoài kéo dài mưa phùn nội tâm có một chút điểm không muốn đi nhưng là phiếu đều đã mua vạn nhất thật sự có để loạt có thể n h ặ t đâu trong phòng nàng xoắn suýt hồi lâu cuối cùng vẫn mở ra bước chân tiến tới buổi hòa nhạc tại thành phố trường vũ lộ thiên sân vận động cử hành hai vạn người buổi hòa nhạc hàng phía trước đã lít nha lít nhít ngồi lời người phú an an tìm vị trí của mình tại nhất dựa vào sau nhìn trên này nàng vừa vặn đang đi hành lang một bên nhưng mà vị trí này không tốt nó khoảng cách an toàn ra miệng còn cách một đoạn cần xuống thang lầu sau đó còn muốn chuyển hướng phù an an mắt nhỏ bốn phía vơ vét ngay tại khoảng cách nàng không đến năm mét vị trí có một cái bị khóa phòng nhỏ nhìn ra địa phương không lớn nhưng là khoảng cách rất gần là một cái rất không tệ không k h ó chỗ đã ngày thứ chín phù an an trước mắt trạng thái có chút nhất kinh nhất sạn thảo mộc gia binh khiến cho bên cạnh người xem kỳ quái nhìn nàng một cái sau đó bưng chặt ví tiền của mình chương năm trăm năm mươi lăm tan g a chín đợi sửa trò chơi ngày thứ chín chính là buổi hòa nhạc mở hát thời gian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 ngay tại khoảng cách nàng không đến năm mét vị trí có một cái bị khóa phòng nhỏ nhìn ra địa phương không lớn nhưng là khoảng cách rất gần là một cái rất không tệ không k h ó chỗ đã ngày thứ chín phú an an trước mắt trạng thái có chút nhất kinh nhất sạn thảo mộc giai binh khiến cho bên cạnh người xem kỳ quái nhìn nàng một cái sau đó bưng chặt ví tiền của mình cha ta giống như là thiếu một chút kia t i ề n sao phú an an nhìn đối phương kia phòng trộm dáng v ẹ s ẹ p một chút miệng sau đó rời tầm mắt ngồi tại trên bậc thang hết sức chuyên chú nghe phía trước nhất ca hát mặc dù khoảng cách này chỉ có thể vượt qua vô số đầu người nhìn thấy trên bàn một điểm nhỏ bóng người nhưng là vũ thần ca hát chính là e m h a i hôm nay mưa vẫn như cũ không ngừng tí tách tí tách rơi xuống nhưng là ngăn không được người xem nhiệt tình mọi người đều mặc áo mưa cơ hồ không giành vị tại bầu không khí tăng vọt nhất thời điểm thậm chí có c u n g nhiệt phan hâm mộ s ố c lên mũ đứng lên thét lên nhiệt tình tới cực điểm chỉ là có chút nhi phế hậu mặt người xem phù an an lần thứ ba suýt chút nữa bị người phía trước đánh tới nàng vì thế buộc lòng phải ngựa ra sau đầu có lẽ bởi vì nàng chỉ là cái nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt trải nghiệm không đến loại này c u ồ n h i ệ t cảm tình mọi từ ô n đầu thét lên lớn tiếng hô hào vũ thần ta yêu ngươi thằng đến bỗng nhiên xoa n ắ n chính mình liền tóc t hưng ơ phấn đến rút ra một năm lớn cô bé này trận tròn mắt không nghĩ tới vui quá hóa buồn cái từ này có hiệu lực được nhanh như vậy a nữ h à i hoảng sợ kêu ra tiếng chọc nàng muốn chọc nhưng là nàng thét lên bao phụ tại hiện trường cao vút tiếng ca cùng sục sôi reo hò bên trong căn bản không có người phát hiện dị thường của nàng phù an an phát hiện nữ h à i là sớm n h ấ t gỡ xuống áo mưa mũ người tóc của nàng sớm đã bị dầm mưa ướt ướt súng rắn tại trên da đầu sau đó bị nàng dùng tay vỗ một cái một năm lớn trừ tóc chính nàng khả năng cũng không phát hiện bên ngoài trần trụi làn da rất đỏ phía trên nâng lên từng hạt giống chấm đỏ đồng dạng tiểu bệnh sởi ngay cả nàng sờ soạn tóc tay cũng là đỏ bọn họ bất quá ở chỗ này dừng lại khoảng bốn mươi phút đồng hồ mà thôi cái này mưa so với nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhìn xem nàng một trào đến rơi xuống một nắm l ớ n tóc phù an an cũng sợ nàng càng thêm che kín trên người mình áo mưa thuận t i ệ n tại trên đầu mình c h ụ t vào cái nylon bảo đảm chính mình không bị cái này mưa phùn giả rích xối nơi đ â y không nên ở lâu mặc dù còn không có phát hiện tin tức gì nhưng mà là phù an, an hay là chuẩn bị rút lui bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ nhìn xem phía trước nữ h ả i kia đã bắt đầu gọi điện thoại người liên hệ đến đón mình phú an an nâng lên cái mông chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng vào lúc này nhìn trên đài người đột nhiên té xịu ca sĩ trên đài tại chỗ hôn mê dẫn tới toàn trường mê ca nhạc thét lên lễ tân người nhao nhao phun lên đi người phía sau tất cả đều đứng lên đại hội biến hỗn loạn bảo an vội vàng đổi tới yêu cầu tất cả mọi người muốn ngồi tại chỗ đại lượng bảo an bắt đầu chủ trì trật tự mới cam đoan hội trưởng miễn cưỡng có thứ tự phú an an vốn là muốn rời khỏi cũng bị một lần nữa chạy về c h â ngồi của mình không có cái gì có thể chương năm trăm năm mươi sáu tan g i mười vì không tạo thành h ỗ n loạn những người còn lại toàn bộ bị lưu tại tại chỗ chờ đợi ca sĩ bị đưa đi về sau theo thứ tự rời trận mưa bắt đầu càng rơi xuống càng lớn phú an an mở ra ồ ngăn trở hướng trên mặt p h i ê u nước mưa bốn phía những người khác lại không tốt lắm có người dám cảm giác đi ra bên ngoài trần trụi làn da nóng lên ngứa có người xuất hiện lòng buồn b ự c ngặt thở chờ cảm giác khó chịu bảo an bảo an l ã o công ta té bất tỉnh cần đi ra ngoài trước chạy chữa phiền thoái nhường một chút hai tử của ta hen xuyễn hắn cần ta hồi trong xe lấy thuốc con mắt của ta con mắt của ta đau quá càng ngày càng nhiều thân thể người lên xảy ra vấn đề mọi người bắt đầu khủng hoảng khủng hoảng nhường miễn cưỡng duy trì trật tự cấp tốc sụp đổ người xem không nhìn bảo an ngăn cản nhau nhau tuân hướng ra miệng sân thể dục bốn đại môn đầy áp người chen trúc dẫm đạp nữ nhân cùng đứa nhỏ bén nhọn tiếng khóc cùng nam nhân chửi mắng bọn họ thật giống như một cái lớn bình bên trong đầy cá mỏi cơm châu âu l i ề u mạng hướng bình c h ỗ thủng địa phương ơi không có chút nào chú ý tới cái này càng rơi xuống càng lớn giọt mưa mới là kẻ cầm đầu lúc này trời mưa được lớn hơn theo áo mưa cổ áo chạy vào theo cổ nhỏ vào ngực sau lưng có người b t h ằ n g đến bên ngoài vang lên tiếng cọi cảnh sát cảnh sát tới mặt sau còn đi theo thật nhiều chiếc xe cấp cứu không ít người ra ngoài liền được đưa lên xe cứu thương có người thương thế không nặng thế là liền tự mình lái xe hướng bệnh viện đ u ổ i còn có rất nhiều người ngăn ở cửa ra vào lúc này buổi hòa nhạc ơ m hưởng đột nhiên vang lên bên trong chuyển tới một thanh em hùng hồn xin mọi người nhất thiết phải bảo trì chấn định lân cận tìm kiếm tránh né mưa to địa phương theo thứ tự sơ tán nói lại lần nữa thỉnh bảo trì chấn định lân cận tìm kiếm tránh mưa vị trí hoặc là sử dụng quần áo bảo hộ thân thể trần chùi bộ vị theo thứ tự sơ tán buổi hòa nhạc âm thanh tiêu chuẩn tại thời kỳ hò Có người đặc biệt là có y v ọ n g người chủ trì đại cục mọi người bình thường sẽ trở nên thật nghe lời phát giác được giọt mưa quái dị n h a u n h a u mang tới áo mưa rất là cởi quần áo ra bao trùm đầu của mình hai mươi phút thời gian mấy vạn người buổi hòa nhạc bị sơ tán xong phú an an trở lại trên xe bên ngoài còn có chính hướng bệnh viện gấp rút chạy xe trừ ra sân vận động địa phương khác hẳn là cũng có người thủ thương bên kia thành phố trưởng vụ khí tượng nghiên cứu cục người ở bên trong ngay tại đối xưu tập nước mưa làm kiểm nghiệm giáo sư lại giảm xuống tuổi trẻ học sinh cầm mới nhất đo đạt kết quả cho hắn lao sư nhìn h giá trị hạ thấp bốn không ba căn cứ chỉ tiêu mưa acid cường độ bị chia làm yếu kém mưa acid acid yếu mưa cường toan mưa đặc biệt cường toan mưa là cấp bậc bình thường bình thường nước mưa ph giá trị đều nhỏ hơn bảy tại thấp hơn năm sáu mươi lăm là thuộc về yếu kém mưa acid bọn họ tới nơi này làm việc nhìn tận mắt chính mình s i ê u tập nước mưa mẹ tẩy r ử a giá trị theo sáu giờ mấy một đường của ngã hiện tại trị số này đã tại cường toan mưa cùng đặc biệt cường toan mưa trong lúc đó cái này thật bất khả tư nghị giáo sư cầm kiểm tra báo cáo thất giọng phát ra cảm thán một cái khác đồng sự nhìn qua nói nhưng là chúng ta phát xạ đến thành phố trường vũ trên không máy kiểm tra đình chỉ công tác tựa hồ lại ra trục chặt hôm nay mới lên đi a giáo sư xứng sở hắn nhìn xuống đồng hồ lần này hai giờ chính xác kể là đi lên liền hỏng đồng sự vốn nắn lối nói của hắn không có hai giờ dài như vậy liền chúng ta cái này tiêu hao tốc độ tiếp qua không lâu liền sẽ theo nhất hào sở nghiên cứu biến thành nghèo nhất sở nghiên cứu giáo sư nghe nói bung ô tay tỏ vẻ chính mình cũng không có cách nào vậy nó có truyền về một chút tin tức sao cũng có đồng thời tại trên máy vi tính gõ hai cái nó truyền về chân quý năm giây Trước tàn giã không i a là một đoạn k có âm thanh lao giáo sư hỏi không có đồng sự gật đầu rơi tại ống kính lên gì đó là thế nào lao giáo sư tiếp tục hỏi phân tích ra được sao định vị hệ thống khả năng hư rồi chúng ta không tìm được hai cốt đồng sự gỡ xuống kính mắt vuốt vuốt chính mình khô khốc con mắt sau đó nói đ ù a nói cũng có thể là căn bản không đến rơi xuống ngươi không cảm thấy trong ống kính màu vàng xanh đặc biệt giống khí to sao lại thêm một ít nước nói không chừng dụng cụ bị h ò a tan chờ hắn nói xong toàn bộ gian phòng người đều một mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn kể xong chê cười đồng sự lúng túng sờ sờ cái mũi của mình được rồi cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười bên kia phù an an một đường lái xe về tới tiểu khu lái vào cửa lớn cửa ra vào đang đứng hai cái tránh mưa người trẻ tuổi tầng một hộ gia đình ngôi trong nhà một đầu toàn thân tuyết trắng chó con lúc này nó chính ghé vào bên cửa sổ hướng cửa chính người trẻ tuổi còn thiếu phù an an thẳng đến chính mình ở tầng ba vừa rồi hạ mưa lớn như vậy coi như bảo hộ được cho dù tốt khó tránh khỏi có dính vào nước mưa địa phương n à n g vội vàng thay đổi quần áo trên người thuận tiện kiểm tra một chút áo khoác lên nhiều một ít màu đen điểm nhỏ giấu cùng màu trắng lẫn nhau phụ trợ càng dễ thấy áo mưa cùng dù che mưa lên dấu ấn logo cùng bức họa có chút bị rửa sạch rớt dùng bàn trải đánh răng tại vết nhỏ lên x o á t hai cái quần áo tuyến trực tiếp liền theo chỗ ấy đứt gãy áo mưa lên logo đồng lý thuốc màu bức họa bị x o á t được so cái gì đều sạch sẽ hiện tại phát ra một cái nghiêm trọng tin tức ta thành phố xuất hiện cường toàn mưa đang đổ mưa trong lúc đó đề nghị cư dân không nên đi ra ngoài nếu muốn ra ngoài thì làm tốt an toàn biện pháp chú ý bảo hộ cẩn thận hô hấp loại tật bệnh cùng con mắt phòng hộ trên tv ngay tại khẩn cấp cắm truyền bá quảng cáo xem hết nội dung phú an an cũng chuẩn bị kỹ càng hai ngày này không ra khỏi cửa ngay tại trong phòng chờ một chút phía ngoài xe cấp cứu tiếng còi luôn luôn vang đến nửa đêm để cho người phiền lòng ý loạn không cách nào yên giấc trò chơi ngày thứ m ộ mươi mưa to không có ngừng phú an an ngồi xổm ở trong gian phòng mở ra a n a n uống uống nghỉ hình thức lựa nhỏ nổi thả bên cạnh một bên nhìn tv chính phát hình thành phố trường vũ mưa acid vấn đề trước màn hình là thành phố trường vũ lớn nhất bệnh viện bên trong hiện tại đã là kín người hết chỗ đại lượng lầm suối mưa acid quần chúng lúc này đang ở bệnh viện tích cực chạy chữa bởi vì gặp mưa thời gian không dài quần chúng phần lớn vì làn da xương đỏ cùng con mắt sung huyết các loại vấn đề tin tưởng rất nhanh phần lớn dân chúng sẽ khôi phục khỏe mạnh tin tức phóng viên đang đứng tại máy quay phim phía trước mang theo nghề nghiệp mỉm cười nói phù an an ngao ô một n g ụ m mà không thay đổi ăn hai khối mập m ê u có quan hệ bản thị mưa acid chúng ta có chuyên môn thỉnh giáo khí tượng chuyên gia dẫn tới lúc này nguyên nhân lớn nhất có thể là không phù hợp quy phạm nhà máy loại bỏ chất thải cùng ô tô nhiên liệu sử dụng dẫn tới đại lượng lưu hình đ ậ xịt khí thể sinh ra từ đó hình thành c phù an an đ ổ i xuyến ma u đ ố bởi vì gần đây vì nhiều mưa xuống thời tiết hậu kỳ mưa acid duy trì liên tục thời gian còn không cách nào dự báo cư dân tại gần đây tận lực giảm bớt ra ngoài để phòng giảm bớt không cần thiết mưa acid nguy hại phù an an vạn ra có cả có làm ánh rót một ngụm sau đó đánh cái c á c nhi bên ngoài còn tại trời mưa k i ê u ưu ám thời tiết h ắ c phải có một ít không bình thường dù cho lúc này là giữa trưa thoạt nhìn phảng phất là t r ạ m vạn g tối bình thường nhiệt độ không khí cũng giảm xuống mấy độ trừ phí nhất định phải ra ngoài khu phố trống giống giao hàng tiểu ca là trong đó số lượng không nhiều cứng chắc đám người a a a đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao hôm nay chuyển phát nhanh phí thực sự quý đến không hợp t h o i thưởng ít nhất phải sáu khối tiền trong diễn đàn lúc này có người tại phần đàn bất quá một cái mưa acid mà thôi chuyển phát nhanh phí liền lật ra ba lần an dưa còn c h ú n g một thật hôm nay thế mà đắt như vậy an dưa còn c h ú n g hai không phải đâu người ta như thế lớn nguy hiểm cho ngươi đưa bữa ăn chê đắt gần nhất cũng đừng điểm giao hàng chứ sao ta nghĩ thay đổi mỹ lệ trên lầu nói đúng đây cũng không phải là đơn giản mưa acid cái này mẹ hắn là sẽ đầu chọc mưa acid làn da tổn thương có thể trị đầu chọc chỉ có thể dựa vào thực phát hơn nữa cái này mưa acid còn không chừng có mặt khác di chứng phú an an nhìn thảo luận nội dung gật gật đầu thuận tiện xoát quét một cái mặt khác thế mời từ trong đó bại lộ tin tức đến xem mặc dù mưa acid bắt đầu nhưng là thành phố trưởng vũ tình huống hiện tại còn tốt mọi người có ăn có xuyên có thuốc có chính phủ thậm chí liền cửa hàng cũng còn có đại lượng vận hành nếu không cũng không có khả năng có giao hàng tiểu ca trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i một mưa acid tiếp tục phần lớn rất nhỏ thụ thương dân chúng đều xuất viện các bệnh viện lớn cũng liền so với bình thường nhiều một chút người nhưng là xa xa không có đạt đến đầy tràn tình trạng trò chơi ngày thứ m ộ mươi hai mưa acid tiếp tục ca sĩ tình huống bị người đại diện để lộ ra đến tại diễn đàn lên đưa tới một hồi không nhỏ nhiệt độ mọi người còn có tâm tình truy tinh tình huống vẫn như cũ còn tốt trò chơi ngày thứ m ộ mươi ba mưa acid tiếp tục liên tiếp hạ bốn ngày mưa acid mọi người theo ban đầu sợ hãi kinh hoàng đến bây giờ cũng dần dần bình tĩnh chỉ cần bọn họ ăn mặc đủ nhiều phòng hộ tốt liền không sao có người khác đều có thể đi làm chính mình thế nào không thể đi, đi làm loại ý nghĩ này người càng đến càng nhiều trên đường phố nhiều khá hơn chút che phủ cực kỳ chặt chẽ dân đi làm bốn ngày mưa acid đương nhiên cũng không phải cái gì đều không có ảnh hưởng tiểu khu trong hoa viên trên đường lớn xanh hoa nói cỏ nhỏ lá cây đều hiện ra hoàng một chút vỏ cây cũng bắt đầu ra bị nẻ chóc ra trên mặt đất còn nhiều thêm một ít chim chuột hoặc là tiểu côn trùng thi thể lom dưới mặt đất nắp giếng lên tích lũy không ít ấu vàng gì sát nước sau đó theo cái nắp chậm dai chạy đến cống thoát nước hai cái người quen biết cũ trên đường gặp nhau đứng tại một cái quán cà phê cửa ra vào hàn n g ê n nước mưa tại trên mái hiên tụ tập theo mái hiên khe thẻ xuống phía dưới lưu động vừa vặn nhỏ tại quán cà phê trên biển hiệu dì xét miếng sắt bút khí màu trắng bong bóng nhiều năm phơi gió phơi nắng cùng bốn ngày thời gian nước chảy đá mòn chống đỡ miếng sắt rốt cục đứt gãy chất gỗ bắt rác đèn đập vào một người trong đó trên đầu lập tức máu tươi chảy sôi trên đường phố một trận hoảng loạn liền tranh thủ người đưa đi chạy chữa khôi phục công việc hủy bỏ lệnh cấm khí tượng sở nghiên cứu bên trong lao giáo sư móc kính mắt bắt đầu mắng chửi người hôm nay mưa to ph giá trị hạ thấp hai n là trình độ gì tranh như vậy mệnh độ ph hạ xuống đến đáng sợ như vậy tình trạng nếu như lại tiếp tục cầm tới dự đoán giá trị bảng biểu giáo sư nhìn thoáng qua sau đó lại l a u l a u kính mắt đeo đi tỉ mỉ lại nhiều nhìn vài lần sau đó hắn đứng lên lao sư thiểu khôn gọi điện thoại liền nói chúng ta thân thỉnh gặp thị t r ư ở n g trong cư xá phủ an an đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh nhìn ra phía ngoài ra bên ngoài kéo dài tấm xi măng mặt ngoài bị giọt mưa ăn mòn lồi lõm điểm nhỏ điểm cực kỳ giống tổ h ó n hình hôm nay vẫn như c ũ là mưa phùn giả rích một ngày g ữ cửa đại gia tựa hồ ngã bệnh từ hôm qua khởi liền không có mặc áo mưa trong sân toàn bộ trong i ể u khu k đó thậm chí có thành phố trường vũ thị trường dù cho máy bay chuẩn bị bay lên hắn vẫn như cũng còn tại vội vàng gọi điện thoại cái gì đúng tiếp tục cáo tố bọn họ mưa acid không có quá lớn nguy hại sớm thông chi dân chúng bình thường đây tuyệt đối không thể nếu như dẫn tới dối loạn n h ư n g còn lại chính khách cùng danh lưu không cách nào rút lui trách nhiệm này ngươi có thể gồng gánh n ổ i sao che giấu đối tiếp tục che giấu đem thành phố nhân vật trọng yếu nhất rời khỏi đi bảo đảm an toàn của bọn hắn về sau thông báo tiếp những dân chúng khác cúc điện thoại thị trưởng nhớ tới khí tượng sở nghiên cứu giao cho hắn kia một phần báo cáo đọc xong làm người ta kinh ngạc run dày nhìn ngay tại lên cao máy bay thị t r ư ở n g sách theo tâm hơi bông xuống điểm máy bay phát thanh bên trong truyền đến tiếp viên hàng không ngọt ngào giọng nữ mười mấy k u n g máy bay tại thời khắc này đồng thời cất cánh phú an an ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem dần vào tầng mây máy bay trong ánh mắt là không thể che giấu cực kỳ hâm mộ hiện tại có thể đi máy bay chạy trốn tới địa phương khác tị nạn chỉ có nở ở cờ đi có thể đi máy bay tị nạn a lúc này máy bay vượt qua đen nhánh tầng mây nhưng mà cùng dĩ vang khác nhau phía trên vẫn như c ũ không phải trời xanh bọn họ bị một đoàn màu vàng xanh giống x ư ơ n g mù đồng dạng gì đó bọc lại hành khách tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ đây là cái gì có người lấy ra điện thoại di động hướng về phía ngoài cửa sổ một trận chụp ảnh sau đó cùng đồng bạn bắt đầu giao lưu bầu không khí hiếm có vật chứa mà trong phòng điều khiển bầu không khí trước nay chưa từng có nghiêm túc cơ trưởng hai cái phó cánh xuất hiện trục chặt kèm theo phó cơ trưởng nói máy bay chấn động mạnh một cái thua bin thua bin cũng xảy ra vấn đề chuyện gì xảy ra bên trong buồng lái này sắc mặt hai người lại biến cơ trưởng quyết định thật nhanh cùng mặt đất bắt được liên lạc lập tức quay đầu trở về vậy mà lúc này trên máy bay xịt sơn như bị cường lực rửa sạch bình thường cho ra máy bay mặt ngoài b ư ớ c lên sương mù sắc ngoài tựa như là bị nhen lửa ngọc nến bắt đầu thay đổi mềm hòa tan rốt cục da bị ăn mòn ra một cái lô rách máy bay nhanh chóng hạ xuống cùng kịch liệt suốt ngày nhường hành khách vô cùng sợ hãi căn bản không d à n h bận tâm cái này còn không có đầu ngón tay lớn khe hở thàng đến lô rách càng lúc càng lớn màu vàng xanh khí thể bắt đầu đại lượng rót vào máy bay nội bộ nay quỷ dị màu sắc n h ư ờ n g mọi người sưng sờ đây là cái gì thàng đến bọn họ hô hấp một ngụm đau bị ngọn lửa thiêu đốt cái chủng loại kia đau thống cổ này theo x o a n g m ú i khoang miệng luôn luôn lan ra đến phổi hậu chi hậu giác hành khách vội vàng bịt lại miệng núi nhưng mà dạng này là có thể tránh khỏi sao tuyệt đối không có khả năng khí thể bắt đầu lan ra đến toàn bộ máy bay bắt đầu ăn mòn máy bay nội bộ công trình người quần áo chỉ cần l a n r a nhiễm phải những khí thể này nháy mắt biến thành màu đen thành than kia là so với đau cát so với hỏa thiêu còn muốn đau đớn kịch liệt trên máy bay nhiệt độ không khí đồng thời bắt đầu lên cao kèm theo mọi người thống khổ chú lên phú an an ngồi tại bên cửa sổ nàng nhìn xem cái này máy bay cất cánh lại nhìn xem chiếc thứ nhất quay đầu bay trở về ở lục phía trước phình một tiếng ở giữa không trung n ổ tung trên tầng mây màu vàng xanh ánh sáng không ngừng t h o hiện phảng phất là thả pháo hoa bình thường này tiêu kia hiện khó c h ị u n ặ n g t i ế năm g s trăm h chân o cao cao t truyền không, không là là mới vừa thăng trong mây tầng sáu mươi tan giã mười bốn bọn họ không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể nhìn đại lượng nổ mạnh sau máy bay hải cốt cùng hành khách thi thể từ trên cao rơi xuống theo trên mặt đất nhìn những người này cùng máy bay hải cốt chỉ có con kiến t í c h cỡ toàn thành cấp cứu xe cứu hỏa toàn bộ điều động bởi vì cái này trên máy bay ngồi tất cả đều là một ít không phú thì quý người xe cấp cứu cùng xe cứu hỏa tới tới lui lui dòng g ã một ngày máy bay hải cốt cùng thi thể rơi xuống tại trong thành phố người ở phía trên không có một cái sống sót hơn nữa hình dáng chết khủng bố không chỉ có như thế không ít vô tội thị dân còn bị nện tổn thương lúc này sở hữu thị dân trong lòng đều có cực lớn nghi vấn vì cái gì thành phố trường vũ n h i ề u như vậy phú hào chính khách muốn vào lúc này đi máy bay rời đi trên trời có cái gì nhường máy bay gần như đồng thời nổ mạnh tin tức trung b i n là không dối g ạ t được mưa acid căn cứ khí tượng sở nghiên cứu tính toán cái này đem c h í ít duy trì liên tục nửa tháng m ệ n cùng ph、EH、giá trị cuối cùng sẽ hạ thấp một điểm ấy loại cương độ này trên trời không phải hạ mưa acid mà là cường toan dù che mưa áo mưa xe chờ một chút cái này căn bản là không có cách ngăn cản mưa acid ăn mòn chỉ có trốn vào trong phòng thậm chí liền kiến trúc tại dài lâu cường toan rửa sạch dưới đều có hủy hoại khả năng tin tức xã giao diễn đàn phát thanh bắt đầu đồng thời thông báo tin tức này nghe được người đều t r ợ n tròn mắt có người dơ ô đứng tại trên đường tí tách một chút một giọt nước vừa vặn rơi ở đỉnh đầu của hắn hắn ngẩm đầu nhìn lên chính mình vừa mua dù che mưa thế mà bị ăn mòn ra một cái hố lúc này muốn nếu muốn dùng một cái từ ngữ miêu tả hiện tại thành phố trường vũ đó chính là dối loạn có ý thức nguy cơ gia đình đơn giản sửa sang lại quần áo xong lái xe chuẩn bị rời đi thành phố trường vũ có gia đình chính đang thương nghị khi nào thì đi có gia đình không chuẩn bị rời đi nhưng là bọn họ bắt đầu chuẩn bị siêu tập đồ ăn trong đêm lái xe đi siêu thị mua đủ loại đồ ăn thà rằng tin là có không thể tin là không nếu là thật sự đợi đến hạ cường toan ngày đó bọn họ chí ít sẽ không bị chết đói trò chơi ngày thứ mười sáu chờ phù an an tỉnh lại thời điểm rời giường liền thấy được toàn thành kẹt xe tin tức tối hôm qua dự định trong đêm rời đi cảnh đi sát i giao thông đội mưa, mưa trên đại đạo chỉ huy mưa acid xối tại trên đầu của hắn trên quần áo trần trụi đi ra làn ra tất cả đều là màu đỏ dấu vết xe kéo cũng tới một chiếc lại một chiếc thậm chí liền xe kéo đều hỏng thành phố trường vũ giao thông cơ hồ tê liệt phú an an ngồi ở trên ghế xa lòn cắn trên ly nước ống hút nhịu nhữ mày trong phòng bếp nổi cơm vang lên thanh â m nàng ngao cháo đã tốt lắm tùy ý x ố i một bát cháo uống mới vừa uống một ngụm phú an an lại k h ô n g chế không nổi phun ra nó như thế nào đây hương vị kia lại chát vừa chua mang theo một cỗ c â y đắng đau đầu lưới nàng nhịu nhữ mày kiểm tra một chút đặt ở trong phòng bếp gạo gạo không có vấn đề nàng nhìn về phía vòi nước lấy ra một tờ giấy thử đo lường một chút phú an an mua giấy thử cũng không cao cấp nhưng lại có thể nhìn thấy nó biến thành màu cam nước máy nhà máy khả năng đã xử lý không tới đi may mắn nàng là dựa theo hai người ba mươi ngày dùng lượng nước dự trữ thức uống phú an an đem một nồi phế liệu cháo rửa qua một lần nữa dùng nước khoáng nấu một ít bát t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi một tan giã m ộ ư ơ i năm giữa trưa nàng theo không gian bên trong lấy một chút khách sạn mua về đồ ăn hơi dùng lò vi sóng làm nóng một chút liền có thể ăn nàng vừa mới chuẩn bị ăn cơm chung cửa lúc này văng lên nàng mở cửa mắt mẹo bên ngoài là một cái mang theo tạp dề nữ nhân nữ nhân này nàng nhận biết là đối cửa hàng xóm ngài có chuyện gì sao p h ù an an cách cửa phòng hỏi thăm a tiểu mội ngươi ở nhà a trên mặt nữ nhân lộ ra dáng tươi cười ngươi biết nước m á y xảy ra vấn đề sao đại tỷ là nghĩ đến ngươi cái này đến mượn một điểm thức uống a ngươi có dư thừa sao lúc chiều lao công ta đi mua ngay p h ù an an nghe nói không có gì ngạc nhiên nàng không sai biệt lắm đón được thì trong nhà của ta cũng không tốn nước nàng trên miệng nói nhưng là cũng cầm hai bình nước khoáng theo phòng trộm liên trong khe hở đưa ra đi dù sao hai phe là hàng xóm tại thành phố trường vũ còn không có triệt để hỗn loạn thời điểm có thể không áp giao tốt nhất chờ đại ca xế chiều đi mua nước khoáng có thể giúp ta mang một ít sao thành nữ nhân cao hứng tiếp nhận thuận miệng đáp ứng nói buổi chiều phù an an nghe được đối diện khóa cửa thanh âm hai vợ chồng đội mưa đi ra tận tới đêm khuya mới trở về ôm hai cái dương lớn lên lầu chân trước tay nắm gót chân điểm lén lút tựa như làm trộm bình thường t h à n h là vật phẩm rơi xuống thanh âm đúng nhẹ nữ nhân hạ giọng đối nàng nam nhân bên cạnh nói ngươi nếu là đem đối diện kinh động đến kia trong phòng ở cô nương hỏi chúng ta muốn nước khoáng làm sao bây giờ còn không phải bởi vì ngươi ham món lợi nhỏ tiện nghi nam tử khó chịu nàng một chút nếu như ngươi không hỏi nàng muốn hai bình nước khoáng loạn đồng ý nàng yêu cầu chúng ta về phần giống như bây giờ làm t r ộ n bình thường sao đây không phải là giữa t r ư a thật không có nước ta không đi muốn ngươi giữa t r ư a ăn cái gì nữ nhân nghe nói chừng mắt liếc hắn một cái hiện tại sai là ta một người cũng không nhìn một chút hôm nay nước bán đ ắ t cỡ nào ta bạch làm tới hai bình còn chưa đủ tốt nữ nhân xuể bàn tay ra tại nam nhân trước mặt so đo một dương nước khoáng hai trăm khối tiền còn kém chút nhi không giành được hai người lẫn nhau trong lúc đó không ai n h ư g n g ai thẳng đến đối diện cửa ra và chuyển đến tiếng ho khan bọn họ mới dừng lại cãi lộn đem nước và thức ăn cấp tốc đẩy mạnh trong phòng phù an an kỳ thật ngay tại cửa ra vào nhìn xem nhìn bọn họ khoa tay mùa chân hạ giọng dáng vẻ nghẹn nghẹn miệng kỳ thật nàng lấy ra hai bình này nước khoáng căn bản liền không nghĩ muốn trở về bất quá là vì đuổi nàng rời đi mà thôi chật chật nhân tính a phủ an an lắc đầu đem ghế s o f a đẩy ra bắt đầu huấn luyện một bên xem tv lên tin tức nước máy nhà máy xác thực xảy ra vấn đề phía trên ngay tại phát ra xử lý phương thức nói cho thị dân không cần khủng hoảng so với cái này diễn đàn lên càng thêm náo nhiệt không phải đâu không phải đâu hôm nay cùng lão ba cùng đi ra mua đồ một viên cải trắng bảy mươi khối tiền ông trời ơi trên mạng mua sắm đã vô dụng mười sáu đồng tiền vận chuyển phí ta cũng nguyện ý a chuyển phát nhanh tiểu ca người ở chỗ nào người cái này tính cái gì nước khoáng giá cả theo một dương hai trăm đã đã tăng tới bốn trăm sáu còn mua không được nước máy lúc nào có thể tốt sẽ không thật muốn chờ nửa tháng sau đi dựa của ta bọn họ tối hôm qua sớm nhất một nhóm rời đi thành phố trường v ũ hiện tại khắp nơi kẹt xe thật ghen tị bọn họ hối hận tốc độ khởi hành chậm trên mạng lúc này một mảnh tiêu gen thiếu nước cùng mười mấy khung máy bay rủi ro cho thị dân gõ cảnh báo bọn họ đã không có vài ngày trước truy tinh cái chủng loại kia tiêu sái chương năm trăm sáu mươi hai tan giã một ư ơ i sáu trò chơi ngày thứ một ư ơ i bảy trời mưa được càng gia tăng tại mưa acid rửa sạch dưới thành phố phảng phất lui màu sắc bất luận là kiến trúc quảng cáo thậm chí là rừng ở trên đường xe đều có vẻ ám trầm cũ kỹ phần lớn công ty nhà máy đều ngừng kinh doanh tin tức lên đề nghị thị dân ở lại trong nhà nhưng mà chính là như vậy mưa lớn vẫn như cũ ngăn cản thị dân bước chân bọn họ u n g rủ xuyên đái vũ háo mũ mũ giáp từ đầu vũ trang đến chân sau đó đẩy xe đẩy nhỏ hoặc là mang theo mua xăm túi rất sớm liền tại siêu thị bày bán quà vặt giữ cửa liền đợi đến những địa phương này mở cửa vì mua đồ nổi tranh chấp vì một d ư ơ n g nước hoàng đánh nhau t r ộ n đồ giật đồ sự kiện như vậy càng ngày càng nhiều trong thành phố cảnh lực toàn bộ điều động nhưng mà cũng căn bản không còn được thẳng đến buổi chiều trong thành phố tin tức phát hình một tin tức tốt sưởng thuốc sinh sản một nhóm sạch sẽ trung hòa nước máy viên thuốc sử dụng một cái viên thuốc có thể tịnh hóa hai kg nước dựa theo đầu người mỗi người đều có thể lính hai mảnh đây là tại máy bay máy bay rơi về sau mọi người nghe được cái thứ nhất tin tức tốt rốt cục c ư ớ p nước khoáng ư ờ i ít phần lớn người đều bán tín bán nghi về đến trong nhà chờ người của chính phủ đến đây phái đưa dựa theo đầu người tính p h ù an an cũng dẫn tới hai viên đây là hai viên thuật nhìn thật phổ thông màu trắng viên thuốc dùng trong s u ố t tiểu ni lo chứa liền cái chữ đều không có đóng gói cực kỳ đơn sơ nàng như trong tv lên dạy học phương thức mở vòi đông sen tiếp một c h ậ u rửa mặt nước hai lít tương đương với bốn cân đem viên thuốc ném b à o chỉ thấy nó chậm rãi mở ra trên tv nói muốn chờ đợi m ư ơ i năm phút viên thuốc cũng không hề hoàn toàn tan đi tại chậu nước tình trạng còn có một chút màu trắng thật nhỏ lắng đ ọ n g trên tv nói là hiện tượng bình thường bỏ đi lắng đ ọ n g liền có thể sử dụng phù an an là một điểm nếm nếm loại kia vị chua cùng cay đắng s á t thực không có nhưng là nhiều hơn một loại khử trùng dịch mùi nàng lại thử một chút đem nước nấu mở trừ nóng mùi vị vẫn không có thay đổi quá lớn hiển nhiên thuốc này vừa vặn chỉ là nhường nước biến có thể uống về phần mùi vị cùng khỏe mạnh đều không tại khẩn cấp cân nhắc phạm vi bên trong nhưng mà cái này cũng xác thực dài thành phố khẩn cấp sau đó thời gian mỗi người mỗi ngày đều có thể được đến hai viên nước máy tỉnh hóa thuốc những chất thuốc này xa xa đủ về phần đ ồ ăn trong tin tức cũng tỏ vẻ phó thị trưởng đã liên hệ mặt khác theo thành phố hướng nơi này chuyển đưa v ậ t tư hết thệ đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển phú an an lại vạch rơi một ngày thời gian nội tâm lại dần dần biến có chút bất an thật giống như trò chơi mặt sau muốn nghẹn một cái đại chiêu nhưng là nàng bỏ sót đầu mối gì còn không có chuẩn bị kỹ càng trò chơi ngày thứ mười chín hôm nay thời tiết mưa chuyển nhiều mây liên tục hạ vài ngày mưa hôm nay mưa rốt c u c c ạ n theo dạng sáng đến buổi sáng sau đó luôn luôn đến buổi chiều không còn có một giọn mưa rơi xuống p h ả n phất l an o t h i ê bị móc sạch, trong bụng bộ móc Mọi sạch, tích chữ. Kích cấng. sướng không hàng nhẹ thành phố không khí. Mọi người hưng phấn theo trong Toàn tràn trong tới, động, người phòng đều đầy đi vui vẻ, vui an o h ứ g rốt cũng ụ c cần c không Phu bung An lại rủ. An chuẩn bị ra ngoài bất quá trước đó nàng từ trong phòng bếp lấy ra giữ t ư ơ i mảng đem chính mình cổ chân bắp chân eo cổ tay còn có cổ chờ một chút địa phương toàn bộ bao vây lại về sau xác định chính mình quần áo quần c u ấ n lại cực kỳ chặt chẽ lúc này mới ra ngoài đi ra tiểu khu trong nháy mắt đó phía ngoài không khí đối diện hướng nàng vào tới không phải lâu mưa về sau tới mát mà là cường t o à n mưa mang theo kia cổ đặc hữu gây mũi mùi vị t r ư n g năm trăm sáu mươi ba tan giã mười bảy trên đường cái đâu đâu cũng có rừng sắt ở ven đường xe xe cùng xe trong lúc đó vẹn vẹn chỉ có một người rộng vị trí ngay cả một cái xe đạp đều cơi ư không đi qua trên đường lui tới người đều dựa vào đi phù an an tự nhiên cũng không ngoại lệ ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương trên xe trên mặt đất đâu đâu cũng có lá rụng bên trong thị khu kẻ lang thang đứng tại ven đường hồi lâu không xử lý tóc dài dính vào nhau còn có địa phương xuất hiện bệnh rụng tóc bọn họ ánh mắt đục ngầu nhìn xem đi ngang qua người đi đường có thân thể ngay tại k h ô n g chế không nổi phát run màu nâu đỏ ghỉ nước đầy trên mặt đất còn có đại lượng chuột chim tước thi thể thì tối cùng ghỉ nước sen lẫn trong một chỗ lại ngay cả một con ruồi đều không có một trận cánh bay nhạy thanh â m chuyển tới kia là bên cạnh công viên trong rừng tây chim tước cất cánh ô ép một chút một mảnh hướng thành phố trường vũ bên ngoài di chuyển rất nhiều có cảm giác nguy cơ người cũng chuẩn bị trong đêm thoát đi thành phố trường vũ bọn họ có bao lớn bao nhỏ gì đó mang theo nhi nữ người nhà cho dù là d ù n đi cũng quyết tâm muốn rời khỏi tầm mắt nhìn tới hoàn toàn hoang lương phú an an buông xuống đôi mắt đi lại tốc độ nhanh hơn nàng lần này đi ra không phải là không có mục đích loắt lắc mà là lại muốn đi sân vận động một chuyến làm trong trò chơi ngay từ đầu liền lực mạnh tuyên truyền địa phương không nên liền chỉ là buổi hòa nhạc đơn giản như vậy theo nhà trọ đến sân thể dục lái xe vài phút liền đến đi đường cần nửa giờ trên đường lãng phí thời gian thực sự quá dài đến mức p h ù an an kinh hồn thắng đảm thật lo lắng ở nửa đường lao thiên lại bắt đầu trời mưa may mắn nhân phẩm của nàng vẫn luôn rất không tệ một đường cầu đến sân vận động mây trên trời tầng không có chút nào biến hóa sân thể dục nội bộ bởi vì xảy ra chuyện về sau dài lâu phong tỏa cùng mưa acid ăn mòn một mảnh hỗn đột trên mặt đất vỡ vụ nhựa n tợ l ạ t tiệc áo mưa bình nước khoáng tiếp ứng bổng tiếp ứng bài khắp nơi có thể thấy được một chân đập đi nhựa tợ l ạ t tiệc tính chất tiếp ứng bổng bị r â m đến nát theo yếu ớt đến thật giống như trứng gà vỏ sân vận động ở giữa là một cái hình bầu dục sân bóng nhưng là bốn phía người xem phía dưới này lại là tường gian căn phòng nhỏ nàng đầu tiên đi chính là buổi hòa nhạc lâm thời dựng hậu trường bên trong có đủ loại sân khấu muốn dùng quần áo đạo cụ cùng đồ dùng hóa trang phú an an sát bên một loạt tìm đi qua những y phục này đều ớt sũng đồ trang điểm bại lộ trong không khí bởi vì ở mức cùng mưa acid hỗn hợp ho hoặc là đã nhìn không ra ban đầu màu sắc một đ ố n g phế phẩm không có cái gì đáng giá mang đi gì đó nàng đi ra buổi hòa nhạc hậu trường bắt đầu khán đài mặt sau phòng chứa đồ đại đa số mặt sau để đó chính là đủ loại thể dục vật dụng bóng rổ bóng đá nhảy c a o đệm hơn nữa mỗi cánh cửa đều là khóa lại đập ra nó hao tốn p h ù an an khí lực thật là lớn lại là một gian cầu lông đó phù an an có chút tức giận nàng đã vây quanh khán đài phá hai phần ba khóa cửa toàn bộ đều là thể dục vật dụng không có bất kỳ cái gì thu hoạch sớm biết là như vậy kết quả nàng còn không bằng đi sở nghiên cứu nhìn xem nàng có hơi thất vọng tiếp tục nệ khóa kế tiếp ở giữa bóng bàn lại xuống một gian gian tạp vật từng dãy chỉnh t ề cái t r ổ i cùng cây lau nhà phảng phất tại cho nàng nói hồ lệ nàng đã theo thất vọng biến hơi choáng bình thản không gợn sóng hướng đi cái kế tiếp gian phòng là ép buộc chứng nhường nàng k i ê n trì đem còn lại khóa nệ s o n g ngay tại nàng rời đi trong nháy mắt lại đ ỗ n g nhiên bước chân dừng lại gian tạp vật tựa hồ so với những phòng khác t i ể u cái t r ổ i cùng cây lau nhà vị trí tựa hồ cũng có chút kỷ quái quá trình tệ đem tựa ở trên tường dựng thẳng lên tới cái chổi cùng cây l a o nhà lay xuống tới lấy xuống một cái một đám đi theo n g ã xuống tựa như quân bài đố mì nổ bình thường lộ ra che chắn ở phía sau màu trắng cái dương nhìn xem phía trên dấu ấn t i ể u chữ tiếng anh cái dương nàng lập tức tinh thần tỉnh táo mở ra một cái nhìn xem bên trong là thứ gì k í n h bảo hộ khẩu trang một cái kỳ kỳ q u á i quái, quái giống mặt nạ phòng độc mũ giáp còn có một cái sờ tới sờ lui rất giống nhựa t ợ l ạ t tiệp nhưng mà tuyệt đối không phải nhựa vợ lặt t i ệ trang phục phòng hộ trang phục phòng hộ thể tích lớn nhất liền chân cái chủng loại kia vẫn xứng một đôi giày một cái hai mươi bốn bình nước khoáng lớn nhỏ cái dương bị như vậy một bộ nhét tràn đầy mà lại là lấy r a liền nhét vào không loại cái chủng loại kia sau t ư ờ n g mặt để đó hai mươi cái dáng vẹn như vậy cái dương đồ vô dụng hệ thống sẽ giấu sâu như vậy sao đây chính là trong truyền thuyết tài nguyên điểm đi nàng nàng phát tài rồi phú an an lập tức cảm giác vừa rồi tìm đồ mọi mệnh quét sạch s a n h xanh cảm giác e o không c h u a chân không đau lên mặt tảng đá nện khóa tay cũng không r u lên n h ấ t cổ t ắ n g đá nện khóa cũng không run n nhấc cổ tảng đá đồng thời đem phía trước tìm tới địa phương sẽ tìm một lần bất quá hiển nhiên tài nguyên là có hạn trang phục phòng hộ hẳn là chân quý vật tư sân thể dục địa phương khác không có chuyến này không còn công phù an an hài lòng nên khóa dùng nàng đến trưa đợi nàng rời đi thời điểm đã đến t r ạ n g vào tối nguyên bản không có mặt trời trời âm u rất đen nhanh ven đường về sau thưa thất mấy ngọn đèn quang còn ngoan cường loại lên cái khác đèn đường đều hỏng mở n h ạ t dưới ánh đèn phù an an bước nhanh đi tới nàng t ậ n lực tránh đi không có che chắn lộ thiên khu vực dọc theo có nhà lộ tuyến hướng nhà trọ đuổi trên đường đi cũng không phải là bình tĩnh nàng duy trì liên tục tính ngay được sau l ư n g truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân ngẫu nhiên tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa độc thân một cái nữ có người để mắt tới nàng bất quá lúc này trên đường có rất nhiều vội vàng đi đường muốn chạy khỏi nơi này người người phía sau không dám ra tay nhưng là tại hắn để mắt tới phù an an đồng thời phù an an cũng để mắt tới hắn nàng không có khả năng bỏ mặc hắn đi theo chính mình một đường đến chỗ ở ánh mắt quay t r u n g quanh bốn phía đi một vòng nàng n g ặ t vào một cái sơn đen sao hắc v ắ ngắt n g trong ngõ nhỏ người phía sau tựa hồ cảm thấy cơ hội bộ pháp đều thay đổi nhanh hắn đuổi theo vươn tay cánh tay phù an an con hắn đều có thể gửi được một cỗ sen lẫn cách đêm thuốc cùng rượu mùi tối tại tay hắn muốn phủ tới nháy mắt quay người hướng hắn đã tới một k h á c chi chân cấp tốc bổ sung dựa theo heo của hắn hung hăng một đá đau đến hắn không đứng dậy được người lão sư không dạy qua ngươi không cần tùy ý đi theo nữ hải từ sao phú an a n một cái tay mang theo áo khoác của mình đưa nó tùy ý khoác lên trên vai cư cao lâm hạ nhìn xem cái này hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên chân đạp tại hắn chân chỗ khớp nối vừa dùng lực chật khớp trong ngõ nhỏ chuyển ra một thân kêu thảm như heo bị làm thịt phú an a n một cái tay khác cắm ở trong túi quần sắc mặt ung dung đi tới có người hiếu kỳ hướng bên trong xem xét nhìn thấy đen như mực trong ngõ nhỏ có người nằm ở bên trong muốn đánh điện thoại báo cảnh sát lại bị bên cạ chớ để ý đi nhanh một chút nếu ngươi không đi nói không chừng lại muốn trời mưa vừa dứt lời ai cũng không nghĩ tới thế mà lại một câu thành trâm đầu tiên là một hai dọn dọn mưa lớn như hạt đậu từ trên cao nhỏ xuống tiếp theo là mưa rào tầm tã người đi đường kêu sợ hai thành một đoàn nhao n h a u hướng cách mình gần nhất phòng chạy Trưng 565, tan tại trực tiếp rơi rượu mưa An An phản ứng nhanh chóng, tại dọn mưa rơi xuống ban đầu, trực tiếp đập vỡ rượu bên cạnh cửa hàng giã cửa cửa Phú đập ch đầu, vỡ sổ, sau đó bị bên ngoài mưa rào tầm tạ hấp dẫn lực chú ý cũng không phải là tất cả mọi người giống p h ù an an bình thường phản ứng cấp tốc có người tại còn không có chạy đến chỗ tránh mưa mưa to liền rơi xuống mọi người mặc trên người nặng nghề áo mưa mũ tạm thời bảo vệ được bọn họ nhưng l à n à y thời gian cũng không lâu áo mưa mũ bắt đầu dần dần biến thành đen hòa tan đứt gãy nhiễm đến nước mưa làn da cấp tốc biến thành đen giống đốt cháy khét bình thường có người thậm chí liền con mắt cũng bị nước mưa hòa tan tại sẽ rách giữa tiếng kêu gào thê thảm n ã xuống đất làn ra tổ chức máu cùng lông tóc theo nước mưa chạy đến cống thoát nước người trên mặt đất nhúc ních hai cái sau đó triệt để không có động tĩnh hơi phản ứng nhanh lên trốn vào bên đường ngừng lại xe bên trong nhìn xem phía ngoài thảm trạng trong sự sợ hãi mang theo một điểm may mắn nhưng là trốn ở trong xe liền an toàn sao xe đang bốc khói phía trên sơn theo nước mưa nhỏ xuống lá sắt cùng hợp kim tại dần dần bị tanh hôi thực tí tách một giọt mưa a x i t nhỏ ở trước mặt hắn trên ghế ngồi nháy mắt bằng da c h â u ngồi bị ăn mòn ra một cái hố trên đỉnh đầu lá sắt lên bị ăn mòn động càng lúc càng lớn trốn ở người ở bên trong đã tránh cũng không thể tránh tiếng y ê u thảm thiết tại dọc đường xe trung cái này liên tục là thành phố trường vũ kinh khủng nhất thê thảm nhất nhạc b ư ờ n trận mưa lớn này chỉ hạ bảy tám phút trên đường phố khắp nơi nằm thi thể có người thậm chí trốn ở thùng xe bên trong đều không có tránh thoát mưa acid a n mòn lộ nhân nghĩa là trận mưa lớn này bên trong sống sót may mắn hắn trốn ở một chiếc trên xe việt g ã nóc xe mặc dù bị ăn mòn nhưng là hắn chỉ là mũ cùng quần áo bị mưa t a n một chút bên cạnh hắn trong xe nhỏ người nhưng không có như vậy may mắn x u ê n tàu qua cửa sổ xe hắn thấy được người ở bên trong nửa gương mặt biến thành than hình ánh mắt sắp từ xương sọ bên trong rơi xuống chết không nhắm mắt. toàn thân hắn run rẩy nếu như chính mình lúc ấy lựa chọn là k i ê n một chiếc xe chết chính là hắn đường xe hổ bên trong có một khối không biết làm gì dùng nhựa tợn lặt t ệ p tấm ván thừa dịp hiện tại mưa to thu nhỏ hắn giơ tấm ván lao ra đường băng khách sạn cửa ra vào hai chân sủi lơ ngồi trên mặt đất trở về từ coi chết hắn hai tay run run từ trong ngực lấy ra có chút m i ữ n g hộp thuốc lá không linh hoạt lắm đổ ra bên trong cuối cùng một cái đốt hít một hơi phú an an lúc này đang đứng tại cửa ra vào lấy ra chính mình dự bị ô thử xem đã nhỏ đến như lông châu bình thường mưa phùn cũng không thể k i n h thường vừa vặn hai phút đồng hồ nàng đặt ở ngoài cửa sổ dù c h e mưa thu hồi lúc mặc dù lên là t ì n h tế dày đặc lỗ nhỏ không qua được a nàng nghĩ đến chính mình nhìn mới vừa cầm tới tay trang phục phòng hộ nhưng là nàng còn không có trắc nghiệm qua hơn nữa hiện tại liền mặc vào đoạn đường này tuyệt đối mười phần thu hút ánh mắt cái này bị xem như dự bị phương án nàng tại trong t i ể u điếm bốn phía đi dạo theo trong đại s ả n h nơi hẻo lánh bên trong thấy được thành phố tuyên truyền sách phía trên tỉ mị thành phố địa đồ thực sự chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi phú an an tìm tới bút bắt đầu phát họa từ nơi này đến nhà trọ an toàn nhất đường đi cái gọi là an toàn chính là phòng ở nhiều che chắn vật nhiều còn thật bị nàng tìm được một đầu một đường tất cả đều là p h o n g ở vẹn vẹn chỉ có ba cái ngã tư về nhà lộ tuyến còn cần tìm thông qua cái này ba cái ngã tư che chắn vật nàng nhanh chóng chạy một vòng phát hiện cửa nhà vệ sinh thể tích vừa vặn đủ đ i ể m t r ợ một người chất lượng không nặng còn dễ dàng tháo rỡ không nghĩ tới cầu sinh thế mà cửa nhà vệ sinh mạnh nhất chương năm trăm sáu mươi sáu tan giá hai mươi tầng dưới người lui tới nhiều dù nhà g n vệ sinh người cũng nhiều cứ như vậy lấy đi hơi có v ẻ không đạo đức cho nên phụ trộm cửa nhà vệ sinh an an đem chính mình ánh mắt khóa chặt đến cao tầng đi thang máy bên trên tùy ý lựa chọn một cái tạm thời không có người sử dụng nhà vệ sinh nam giang dắt hai cái tướng môn gỡ đi ôm cửa nhà vệ sinh nàng vừa định thu lại nhà vệ sinh bên trong lại có thể có người t i ế n đến phú an an liền tranh thủ cửa nhà vệ sinh dựng thẳng lên đến ngăn chở chính mình toàn bộ thân thể chỉ có thể từ phía dưới trong khe hở nhìn thấy đối phương một đôi sáng loáng dày ra a a a a nha trộm nhà vệ sinh nam cửa bị ngoại nhân bắt gặp phú an an tâm lý hoảng hốt nhưng là rất nhanh lại chấn định lại g ơ cửa nhà vệ sinh nện bước bước loạn trọa tử đắc nhi đắc nhi liền chạy ngược lại không nhìn thấy mặt chỉ cần nàng không xấu hổ kia lúng túng chính là người khác thuận lợi thu hoạch được một khối mô nổi danh nhà thiết kế thiết kế cửa nhà vệ sinh phú an an tìm cái phòng chống đem cửa phòng thu lại nghe được hành lang nơi vang lên dày ra thanh nàng tránh đi lầu một ngày tầng người cấp tốc ngồi thang máy đến dưới lầu suy tốt địa đồ nàng theo khách sạn đi tới tại cửa ra vào nhìn thấy cái kia trở về từ coi chết nam tử còn tại hút thuốc trong tay chi kia hoa tử đều nhanh hút tới điếu thuốc lỗ nhân nghĩa thấy được bên cạnh nhìn mình c h ầ m c h ầ m nữ hải tự nhận là tiêu xài nhữ mày sau đó đạn đạn khói bụi tại hút xong cuối cùng một ngụm dựa theo thói quen hướng cống thoát nước chạm g i n g tre ném đi qua phút ph nhìn xem mang theo hỏa tinh tàn thuốc tại không trung s ẹ n qua một cái đường vòng cung tại thời khắc này nàng bằng nhanh nhất tốc độ có bao xa chạy bao xa một giây sau c ô n g thoát nước chuyển đến đinh thai n h ứ c góc nổ mạnh xi、si、măng cùng sắt che bị nổ mạnh vọt lên đến toàn bộ khách sạn đều đ ố n g nhiên chấn động khách sạn cửa lớn cùng trước cửa khu phố đều sập hút thuốc người kia đâu vừa rồi mưa to không có lấy mạng của hắn chính hắn lấy đi của mình mệnh phú an an bị cái này sóng xung kích hất bay thật xa thậm chí vọt tới bị mưa rơi ở mất trên đường lớn trên người thật g à y áo mưa bị trên đất nước mưa cấp tốc tan g ã phía trên mao mao tế vũ cũng tại ăn mòn y ph may mắn nàng tạ i trượt khoảng cách xa như vậy lúc giống một cái hung mánh sư tử b i ể n dơ lên cao ngạo đầu lúc này mới miễn đi hủy dung nguy hiểm nhưng là tóc của nàng vừa nghĩ tới chính mình bại lộ tại trong mưa sau gáy phù an an lập tức liền luôn cuống nàng đ ỗ n g nhiên đứng lên khiêng cửa nhà vệ sinh hướng phía trước kiến trúc chạy tóc tóc tóc nàng phù an an muốn chọc cá phù an an khiêng cửa nhà vệ sinh chạy nhanh chóng đối chuyện phát sinh phía sau đầu cũng không quay lại phó ý chi nhìn thấy cái kia hư hư thực, thực phù an an thân ảnh đổi tới lại bởi vì đột nhiên xuất hiện nổ mạnh chặn bước chân khách sạn trình thể chưa từng có lớn hư hao nhưng là đại cao cao nâng lên cho bụi cản trở hắn ánh mắt chờ phó ý chi phá vỡ cửa sổ bên ngoài đã sớm không có người kia c á i bóng cửa lớn rơi xuống bị áp đảo mấy người đặc biệt là hút thuốc cái kia kẻ cầm đầu hắn bị cửa lớn phiến đá nện xuống xương sọ l o n g chết đến mức không thể chết thêm phó ra dưới lầu nổ mạnh động tĩnh lớn như vậy khiến trương trạch đ ố n g vội vàng xuống tới chỉ thấy hắn đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem một cỗ thi thể ánh mắt băng lãnh toàn thân tản ra áp suất thấp trương trạch đóng kỳ quái nhìn thi thể này một chút phát sinh cái gì ngu xuẩn phóng thay đổi đi trở về băng l ê n h tầm mắt đảo qua đại sảnh đột nhiên dừng lại nhặt lên một tấm bị họa được đoạn thất bát ao rõ ràng dùng để làm bản nháp địa đồ t r ư n g năm trăm sáu mươi bảy tan giã hai mươi một bên kia phú an an lúc này chính khiêng cửa nhà vệ sinh tại các đường cái nói cùng dưới mái hiên trằn trọc trong tay cửa nhà vệ sinh càng ngày càng nhẹ đổi tại sở hữu cửa nhà vệ sinh bị tan xuyên phía trước nàng thuận lợi trở lại tiểu khu tiểu khu lúc này không người trông coi cửa lớn khóa sắt rơi trên mặt đất mặt ngoài lồi lõm trong tư xá trên đất lá cây rác rưởi cháy đen cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau dẫm tại dưới chân cực kỳ sền sệt trong hành lang từng nhà đại môn đóng chặt chỉ có t ầ n g một hộ gia đình nuôi trong nhà chó con nghe phía bên ngoài động tĩnh trong phòng phát ra chó sủa bị cúc điện trong hành lang một mảnh đen kịt phú an an tại trong hành lang sờ s o ạ n đi lên mở cửa phòng chuyện làm thứ nhất chính là thay quần áo vừa rồi n g ã sấp xuống như vậy một chút sự tình liền tương đối lớn phát quần áo bên ngoài toàn bộ bị dính dính nước mưa nàng nhanh chóng cởi đã hư thối rất áo khoác còn có bên trong mặc quần áo dùng khăn lông k h ô đem trên người xoa một lần lúc này mới tháo ra quần ở trên người giữ tới màng may mắn nàng ăn mặc dày nước mưa không thẩu đến quần áo nội bộ vừa rồi mưa to hư hại thành phố tuyến đường tại phù an an trở về thời điểm toàn bộ thành phố trường vũ đều bị c ú p điện nàng kéo màn cửa sổ ra bên ngoài mưa r ầ m già rích cái này trời âm vũ khí nhường trong phòng căn bản không nhiều sáng s ủ a phù an an ôm bản bút ký nhỏ ngồi tại bên giường suy nghĩ trò chơi còn dư lại thời gian phải làm gì tiếp tục lưu lại nhà trọ trong phòng thủ vững còn là ra ngoài nếu như đi ra ngoài trong lòng nàng lựa chọn tốt nhất là sở nghiên cứu nàng ghé vào bên cửa sổ m ư ợ n sắc hoàn toàn biến thành đen sắt trời nhìn kỹ một chút phía trước dùng hướng dẫn lái xe đi cảm giác cũng liền nửa giờ bây giờ nhìn địa đồ đội đi đường chỗ này coi như thật không là bình thường xa nếu như muốn rời đi nói tốt nhất là sớm một chút tình huống ở phía sau chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng mấu chốt là còn có nàng phó ca đâu lại đi phía trước đến thành phố trường vũ nhất hào khách sạn vơ vét một vòng tìm xem hắn lao nhân ra ở nơi nào mặc dù đi bởi vì phó ba ba tình thương của cha biến chất vấn đề nàng không có tận lực lập tức tìm kiếm nhưng là bình thường cũng có lưu ý phó ý chi tung tích ngày mai mưa nhỏ có thể ra ngoài đi dạo chơi thì chơi nháo thì nháo phủ an an trong lòng suy nghĩ sự tỉnh cơm tối qua loa kết thúc không có điện thành phố ngủ được đặc biệt sớm ngoài cửa sổ lông bỏ bình thường tinh tế dày đặc mưa nhỏ tại nửa đêm ngắn ngủi ngừng một chút không n g ờ i giữ cửa thời điểm tiểu khu cửa lớn lặng lẽ bị mở ra tầng một hộ gia đình chó đột ngột kêu hai tiếng nhường ngủ nông phủ an an bừng tỉnh cứ như vậy hai tiếng tiểu khu lại khôi phục bình tĩnh nàng kéo màn cửa sổ ra xuyên qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài bên ngoài đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón đẩy ra mắt mèo nhìn ra phía ngoài hành lang càng đường đ ể cập có nhiều đen nàng ngáp một cái kiểm tra một chút chính mình khóa trái cửa an toàn biện pháp đều không để lọt nàng nện bước hơi nặng nề bước chân một lần nữa bỏ lên giường mà lúc này hành lang bên trên một đám khách không mời mà đến chính lặng lẽ đi lên sau mười mấy phút phú an an chính dựng dụng ra buồn ngủ ở vào một cái ngủ cùng tỉnh dậy trong lúc đó dưới tình huống cửa phòng bị gõ m u ộ i m u ộ i m u ộ i m u ộ i thanh â m quen thuộc chuyển đến là sát vách nữ nhân phú an an ngồi dậy thang nghiêm mặt chuyển hướng cửa ra vào cái này hơn nửa đêm ai cùng nàng hảo m u ộ i m u ộ i m u ộ i m u ộ i ta biết ngươi ở bên trong xế chiều hôm nay ta nhìn n g ư ơ i trở về phía ngoài nữ nhân gặp nàng không trả lời ở phía sau nói tiếp đại tỷ mượn như vậy quáy dậy ngươi là nghị trả lại ngươi nước lần trước không phải mượn hai người chai nước sau đại tỷ đều nhớ k ỹ đâu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám tan giã hai mươi hai nhớ k ỹ cái r á m không nói đến nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ phía trước hành động đại tỷ bây giờ nói chuyện thanh âm có thể hay không chớ run so với người ta ca hát còn có thể thanh âm rung động phú an an lặng lẽ tới gần cửa ra vào mặc dù quá đen không nhìn thấy cái gì nhưng là nàng yên tĩnh đứng ở phía sau cửa đồng thời móc ra chế biến sau lang nham đ ộ n g một ít truy truy xuống dưới quét ngang mấy người cái chủng loại kia bên ngoài vang lên chìa khóa mở khóa thanh âm bên trong lô khóa đều đổ bên ngoài làm sao có thể mở ra đại ca ta nói đi thiểu nhi tử kia khẳng định ở bên trong đâu hàng xóm tranh chua thanh n â m vang lên trò chơi cùng hiện thực đồng dạng cũng không thiếu lấy toán trả ơ n người bên ngoài bắt đầu xô cửa kèm theo phanh một phen cửa phòng bị lập tức phá tan mấy đạo đèn tin đèn chiếu sáng vào trong gian phòng xông vào phòng ngủ nhìn thấy người nào đều không có n h ư ờ n g bọn này như là cướp bóc người v a hụt bọn họ nhìn xem trống giống giường ngủ s ư ơ n g sở đại ca không có người a lúc này phú an an từ sau cửa đi ra đã vây quanh phía sau bọn họ tổng cộng bảy người nam tính tiểu đội trong tay bọ đèn tin khiến cho những người này đặc biệt dễ thấy hàng xóm nữ nhân hiển nhiên là bị bắt lại ở trong đó có vẻ công n ệ sợ hãi không hợp nhau trên người áo ngủ còn có một chút vết máu nữ nhân trượng phu đâu phù an an không có rảnh nghĩ cái này nàng tới gần trong đó một cái nam tử hướng hắn dựng lên lang nham đồng một cái toàn bộ c h ồ n g đánh chỉ nghe t h ị c h một tiếng trầm đục người phía trước lên tiếng trả lời ngã xuống đất một cỗ mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ gian phòng kinh động đến còn lại năm người nam tử ai là ai bọn họ cùng nhau đem đèn tin cầm tay chờ chỉ hướng hàng xóm nữ nhân không không phải ta hàng xóm nữ nhân liên c ù n lắc đầu nàng sắp bị dọn ngất phù an an nắm chặt lang nham đồng từ phía sau công kích cấp tốc lại đánh ngã một cái bất quá điều này cũng làm cho những người khác phát hiện phù an an cái này một người tồn tại còn có những người khác bọn họ cấp tốc q u a y người lưng tựa bên trong mặt dựa vào bên ngoài bảo đảm tiếp cận bất kỳ một cái nào phương hướng nhưng mà bọn họ chỉ còn lại bốn người ngao người tại kia bên trong chạy mau từ n g tiếng kêu thảm cùng đến chầm hối hận văng lên bọn họ bị phù an an hoàng ngược nhà hàng xóm nữ nhân nhìn xem một màn này cũng đang g i đảo giết, giết người thân ba hộ gia đình giết người rồi nàng gặp sáu đại hán tất cả đều đổ kinh hoàng muốn ra bên ngoài chạy phú an an kia cho nàng cơ hội này lấy oán trả ơn chuyện này còn không có tính sổ sách đâu phú an an còn nhanh hơn nàng hai bước phanh một cái đóng cửa lại dựa vào tán loạn trên mặt đất đèn tin ánh đèn nàng một chân gạt ngã điên kêu nữ nhân đầu tiên hung hăng đánh nàng một trận sau đó đưa nàng cùng còn chưa ngọn g cụ tỏi bọn bắt cóc cùng nhau kéo tới nhà vệ sinh bên trong nữ nhân khi nào gặp qua trường hợp như vậy a bị nệ được máu thịt bê bét bọn bắt cóc vây lại dọa đều muốn bị dọa gần chết phú an an đem khóa cửa dùng dây thừng ở bên ngoài trói lên phòng n ừ a bọn họ đi ra sau đó mượn đèn tin ánh đèn bắt đầu chỉnh lý hành lý. Hiện trong ạ i là t ò chơi Lúc thứ 18, dạng sáng 3 giờ. Qua đến 3 giờ thời h giờ. Tiếp giờ gian, trời đã sáng rồi. ngày dạng sáng đến sáng này nàng qua đã đã à toàn n k h ô có buồn n gian ủ còn không bằng n phía g đem đặt ở o à vật thu Trong dụng g lại, sớm làm rời đi. i sớm phòng chăn mền quần áo giữ tới màng cái này có thể tăng thêm một chút xíu phòng ngự vật phẩm sau đó là thủy tinh thủy tinh là cái chống ăn mòn đồ tốt bình thường mẹ không tổn thương được nó trừ che gió che mưa bên ngoài cửa sổ phòng tắm kính mở trang trí dùng thủy tinh còn có bên trong thủy tinh nàng đều làm xuống tới có thể nói là thủy tinh nhà giàu chương năm trăm sáu mươi chín tan g ã hai mươi ba vạn sự sẵn sàng lúc này cần phải đi phú an an thuận tay lưng cái trang trí tính ba lô sau đó đi tới cửa mà ở mở cửa nháy mắt thu tay về thuận thế lại thu về đến cửa phía sau ngoài cửa còn có người cái này bố bình vừa rồi k i a lãng lợi hại càng nhiều đều đến cửa nàng mới cảm giác được bọn họ tồn tại phú an an nghe thấy đẩy cửa thanh âm bọn họ tiến đến bước chân đều đặn tốc độ mà lưu loát lại là mấy người cái này tiểu khu cũng không thật tốt à làm sao lại lần lượt hai nhóm người đều để mắt tới nơi này phú an an đang đi và giết chết những người này lại đi hai cái tuyển hạng bên trong trầm mặt một giây sau đó lựa chọn cái trước đều là muốn đi người còn hắn có mấy đợt người muốn chiếm lĩnh nơi này nàng đưa tay sờ đến cửa danh giới thừa dịp bốn phía đen nhánh tận lực nhỏ giọng rời khỏi ngay tại lúc nàng muốn triệt để đi ra ngoài thời điểm bị người ta tóm lấy ba lô nàng xác định chính mình không lên tiếng hơn nữa bốn phía căn bản nhìn không thấy cứ như vậy đều bị bắt lại thật là nhạy cảm sức quan sát đối phương là cái nhân vật h u n g á c phù an an lực phản ứng cũng không kém nàng cấp tốc ném đi ba lô sờ đến cầu thang nhanh chóng hướng dưới lầu chạy người trong phòng cũng thật cấp tốc bọn họ đuổi theo song phương tại trong hành lang tiến hành ngắn ngủi tranh đấu chạy không thắng liền đánh phú an an cùng đuổi theo người tiến hành giao thủ ngắn ngủi không nghĩ tới đối phương lại là cái kẻ khó chơi đánh không lại còn là được tìm cơ hội chạy nàng một phen nắm chặt lan can đứng dậy nhảy lên không nghĩ tới đối phương vậy mà dự đoán trước nàng bước kế tiếp bắt gà con bình thường tại nàng còn không có nhảy đi xuống cho lúc trước nàng bổ xuống phú an an khắc sâu cảm giác được một nguồn sức mạnh muốn đem nàng nhấn nằm xuống có loại muốn đem đầu của nàng d i ẫ m tại dưới chân tư thế mà ở tiến hành đến một nửa thời điểm bắt lấy nàng người động tác đông nhiên chuyển biến chế trụ hai tay của nàng đưa nàng đặt ở góc tường đại ca đại ca có chuyện hào hào nói đánh không lại liền thực s ợ rất lâu đều không thảm như vậy qua nhưng là thực s ợ cái này kỹ năng chưa hề mới lạc qua phú an an vội và nói g n ta phòng ở liền tầng ba cái kia ngài có yêu mến đều lấy đi ta trong túi còn có tấm thẻ chi phiếu bên trong có thể nhiều tiền đại ca ta liền muốn sống sót ngài thả ta đi nàng một người nói rồi rất lâu chứ nàng nói chuyện ở ngoài cả l ầ u chặng đường vẹn vẹn chỉ có yêu ớt tiếng hít thở phú an an đợi nửa ngày thấy đối phương không nói lời nào có chút định hót nói đại ca ngài tỏ thái độ thôi tiền phòng ở ngài muốn cái gì ta đều cho ngài h á cám bên trong đè ép nàng người rốt c ụ c động trắng của đối phương g á n tại trên đầu của nàng dần dần rơi xuống sau đó há mồm cắn thai của nàng nhọn phú an an thân thể bỗng nhiên cứng đờ kèm theo người này gần sát nàng ngửi được nhàn nhạt tuyết tùng vị cái này thân thủ cử động này này khí tức nàng nàng p h ó ca cái này vừa thấy mặt liền thân sao phú an an tận lực đè ép cổ họng cố gắng dùng cùng bình thường khác nhau tiếng nói nói chuyện đại ca ngài nhận lầm người á có thể hay không kể điểm giang hồ đạo đức thả ta nói xong phú an an cảm giác được động tác của hắn dừng lại sau đó dưới môi rời tại nàng hàm dưới cùng cổ chỗ va chạm miệm đồng ý hút này làm sao có thể càng ngày càng quá phận phú an an đều nhanh muốn áp vào t r ê n t ư ờ n g đại ca ngài người này không kể võ đức nói xong nàng chỉ nghe bên thai truyền đến một phen châm t r ọ c tiếng cười không phải ngươi nói ta muốn cái gì ngươi đều cho sao chỉ cần có thể tha cho ngươi một cái mạng phú an an cảm giác được phó ca trong giọng nói có một chút điểm không cao hứng nàng run rẩy lấy ra đèn tin đặt ở trên c ằ m cho mình đánh cái từ dưới đến lên ánh sáng c ư ờ i ngượng ngùng một chút cực kỳ giống phim kinh dị bên trong cái kia phó ca ta đã sớm nhận ra là ngài vừa rồi liền cùng ngài nói đồ đâu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tan giã hai mươi b ố phú an an cái này tự mang kinh khủng hiệu quả có thể nói là quấy n h u tiểu năng thủ phó ý chi đem người bông u ra nhưng là vẫn như c ũ duy trì cái này một cái tư thế đem người ngăn ở cầu thang trôi ngoặt nơi hẻo lánh có phải hay không chỉ cần có người so với người còn mạnh hơn làm cái gì đều có thể a phú an an đối phó ý chi cái này không đầu không đôi nói có chút nghe không hiểu phó ý chi đầu ngón tay dừng ở bên thai của nàng tại thai của nàng khuyết nhẹ nhàng thổi qua sau đó tay chỉ v â ở thai của nàng nhọn giống ta vừa rồi đối những chuyện ngươi làm những người khác cũng có thể rõ ràng như thế ám chỉ nhường phú an an lỗ hai bỗng nhiên đỏ lên đường đương nhiên không thể nếu như là người khác ta đánh chết hắn phú an an nói xong trong tay nắm tay nắm chặt toàn thân đều viết kháng cự n g à y đông già rét băng sơn tại trong khoảnh khắc t a n ra phó ý chi khỏe miệng hơi hơi câu lên mang theo một ít mỏng kén lòng bàn tay tại nàng trên gãy nhẹ nhàng vớt v e đi thôi liền tâm tình tốt rất đột nhiên đi chỗ nào a phú an an đem càng ngày càng hướng trong quần áo chui lại thủ bắt lấy ngẩng đầu hỏi phó ý chi tùy ý nàng nắm chặt ngón tay của mình ngón i còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này không có phú an an nghe nói lắc đầu ta vốn là muốn tìm n g à i tới kế hoạch tiếp theo là muốn đi tìm một cái càng thêm an toàn địa phương trong thành phố cái kia sở nghiên cứu nàng nói chuyện tầm mắt nhìn về phía trên lầu đứng mấy vị phó ca bọn họ là mang thành viên nợ t ờ cờ phó ý chi sớm nói ra ba chữ này mẫu về phần người chơi gặp một cái d â u d ì a gặp một cái mang thành viên mặt khác đều là lính đánh thuê phú an an tự động đem lời này giúp phó ý chi bổ đủ đúng là nàng phó ca loại này hào vô nhân tính đại lão hội làm ra sự tỉnh mang theo mấy vị này bảo tiêu bọn họ đến tầng một đi ngang qua lầu hai cửa là rộng mở tầng một cũng là như thế sốc xếp gian phòng giải rác đủ loại này nọ ghế s o f a bên cạnh còn nằm hai cỗ thi thể là cái này hộ phòng ở chủ nhân trong loạn thế người càng là cùng hung c ự các người càng có thể sống sót phú an an đ ả o qua cái này nở ở cờ thi thể ánh mắt chuyển qua bên ngoài tại kia mảnh nung mau mau tế vũ bên trong nàng nhìn thấy phía trước bị chính mình vứt b ỏ tại ven đường cửa nhà vệ sinh phía trên bị nước mưa ăn mòn lối lõm thật nhiều địa phương đều bị tan mặc mưa phùn giả rích nó có thể giết người nàng đột nhiên nghĩ đến không có bất kỳ cái gì phòng hộ đạo cụ đạo tặc cùng phó ý chi Các người là phó ý chi đem áo khoác mặt vào người biết nàng không chỉ có biết nàng còn gì nữa không phú an an cười hắc hắc đem này nọ lấy ra lắc lắc sau đó hướng hắn vươn hai đầu ngón tay phó ý chi nhìn nàng một lát hiểu ý nhẹ dọn cười một tiếng đưa tay đâm một cái phù an an mi tâm thật đem ngươi có thể ta kia cũng là dựa vào vật khí còn là phó ca ngài lợi hại phù an an đưa tay hướng hắn giơ lên ngón tay cái nhiệt tình thương nghiệp thổi phồng về sau còn phải hướng ngài nhiều học tập đáng tiếc mông ngựa không chụp tới ý tưởng bên trên hoa ngôn xảo ngữ phó ý chi thu hồi dáng tươi cười nghiêm túc lên hắn đem mặt nạ cho nàng chụp vào trên đầu y phục mặt tốt đi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một tan giã hai mươi năm đặc thù chất liệu giày ống d â m ở trong nước đoàn người đi vào trong mưa cách thật dày đế dày vẫn như cũ có thể cảm giác được vũng nước cùng hư thối lá cây bùn đất đi chưa được mấy bước phù an an dưới chân dẫm lên mở ra dị vật lộn xộn ố vàng t ì n h tế mau dây t h ừ n g kém chút cuốn lấy dậy của nàng túi đầu xem xét không phải có lông là một bộ chó thi thể chính là tầng một nhà hàng xóm cái kia cái này cho phía trước bị chủ nhân bảo bối đây toàn thân lông tóc cách mỗi mấy ngày liền muốn đi xử lý một lần lại bạch lại thuận đón gió tung bay mà lúc này lông trắng đã biến thành ám trầm màu v ỏ o quýt máu cùng dịch acid hỗn hợp lại cùng nhau thi thể cùng lông tóc cơ hồ muốn hòa vào nhau sắp k h â m ụ đi đỉnh đầu chuyển đến thúc giục thanh âm t i ế t qua không lâu thiên đô muốn sáng lên mấy người tại trong mưa phùn cấp tốc di chuyển trở lại phó ý chi vị trí nhìn xem cái này bị nổ mạnh tổn hại cửa lớn nàng hơi s ữ n g s ờ phó ca nguyên lai n g à i ở chỗ này à, ta phía trước tới qua nàng theo lâm thời mở cửa lớn đi vào thật ngoài ý liệu không nghĩ tới hai người bọn họ trong lúc đó khoảng cách gần như vậy ừ thuận tiện còn gỡ đi cửa nhà vệ sinh phó ý chi giọng nói bình thản phú an an dưới chân một cái lảo đảo trên mặt kinh ngạc hơi kém giấu không được khó trách hắn sẽ tại nửa đêm tìm tới chính mình còn tưởng rằng đây là duyên phật đâu phú an an cực lực khống chế nét mặt của mình làm bộ không rõ hắn đang nói cái gì nếu không mất mặt phó ý chi lần này ở là tầng tám chỉnh tầng lầu đều bị phó ý chi bao hết cái này khiến phù an an có chút bất ngờ phó ca n g à i thế mà không có ở tầng cao nhất tầng cao nhất ba mươi tám tầng n g ư ờ i nghĩ leo lầu sao phó ý chi hỏi lại tám tầng có tốt ba mươi tám tầng lầu dùng chân đi lên phù an an nghĩ nghĩ loại kia c h ẳ n g diện sau đó lắc đầu còn là phó ca có tầm nhìn xa hai người nói chuyện rất nhanh tới mục tiêu tầng lầu trương trạch đống biết phó ý chi muốn đi ra ngoài tìm người đã sớm tại cửa thang lầu chờ nhìn đi lên hai người hắn liền vội vàng đứng lên phó ra ngài trở về nói xong hắn liếc nhìn bên cạnh phù an an phía trước liền gặp qua một mặt còn lại đều là tại trong truyền thuyết từng nghe nói vừa nghĩ tới những cái kia mang nội bộ truyền thuyết trương trạch đống không tự chủ được đứng thẳng phù tỷ tốt phù an an nghe nói xứng sở nhìn cái này hai ba mươi tuổi nam nhân đây chính là mang thành viên có chút không rõ vì cái gì mang thành viên rõ ràng đều so với nàng lớn nhưng mà thích gọi nàng tỷ người người tốt phù an an hướng hắn gật gật đầu thu liễm lại nụ cười trên mặt đối với người khác trước mặt thoạt nhìn có chút t ổ trọng người về trước phòng đêm khuya thủ tại chỗ này cũng không có nhuồm phó ý chi quá xúc động hắn nói với trương trạch đống xong sau đó đưa tay ôm lấy phù an an cổ áo ngươi cùng ta đến một tiếng bọc kẹt một căn phòng bị mở ra lúc này căn phòng này bên trong chỉ có hai người bên trong chất đống thật là nhiều vật tư phía trên ngoại văn chữ xem xét liền so với mình sưu tập m u ộ n tốt hơn nữa giống như vậy phòng ở còn có một gian vũ khí trang phục phòng hộ cùng với một ít không dùng được vật tư phù an an còn chưa xem xong phó ý chi liền đứng ở bên cạnh chỗ tay cho hắn ném đi một tấm danh sách dựa theo dạng này trang bị tiêu chuẩn vật tư không gian không đủ nói trước hết đưa người trước kia chuẩn bị vật tư không trọng yếu thanh lý đi ra h ẳ là ta tận l ự chương t ử xem. Phú nhìn h An An tiên gật gật đầu. Đầu tiên là sở năm g vũ khí. 20 cái cái trăm bảy mươi hai tàn giã hai mươi sáu bất quá còn muốn quy hoạch thêm ra người tới đồ ăn cùng uống nước trừ người chơi ba cái phó ca phi thường hào thuê tám cái lính đánh thuê những người này là rất mạnh sức chiến đấu nhưng m à cái này cũng đại diện thêm ra đến tám tấm miệng chờ đ ầ u y may mắn tại ban đầu phú an an liền có dư thừa nhưng là tổng cộng m ư ơ i một người vẫn có chút không đủ phú an an ngồi s ổ m ở vị trí bên trên cẩn thận tính toán hồi lâu sau đó xác định cái đại khái trị số lương khô nước khoáng làm chắc bụng mấu chốt nhất vật phẩm phú an an không gian có khả năng nhất nhiều trang liền cái này trăng trợn vơ vét một phen còn lại hơn mười ngày thời gian tiết kiệm một chút nhi ăn đồ ăn khẳng định là đủ phó ca ta có thể phú an an hướng hắn nhìn sang ừ m phó ý chi gật đầu tại vẹn vẹn chỉ có hai người trong gian phòng hắn tùy ý dựa vào v á t tường cả người lộ ra một tia bưng lỏng tiếp theo hắn dội ra ngón tay thon dài đầu ngón tay hướng nàng hơi hơi nhất câu đến nghe nói phù an an thành thành thật thật hướng hắn đi đến nhưng là tại ở gần nháy mắt bước chân lại đ ố n g nhiên một trận thế nào phó ý chi nhìn xem nàng ta không đi qua phù an an đứng tại chỗ sợ ta đến cũng không phải phù an an hơi có chút nhăn nhăn nho nhó từ lần trước trò chơi về sau phó ý chi nhất thời xúc động không chỉ có không có biến mất hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng tại không có người địa phương sẽ phát sinh cái gì không cần nghĩ nàng đều có thể đoán ra cái đại khái người nhà thỉnh thoảng sẽ tương đối tốt sắc liên phó ca cái này lại ôm lại thân nàng lo lắng cho mình chịu không được phú an an hướng cửa ra vào t r à sát phó ca chúng ta làm xong liền liền ra ngoài chứ sao phó ý chi không trả lời chỉ là dùng ánh mắt nhìn nàng phù an an lúc này chậm rãi tiến tới ngay tại sắp chạy đi thời điểm đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng đưa nàng đông nhiên hướng về sau kéo nàng bị ép n g ẩ n c á i c h á n thấp kém nhìn về phía sau lưng phó ý chi phó phó ca phó ra cùng phù an an hai người vừa về đến liền đơn độc đi cất giữ vật liệu gian phòng tiến vào hơn nửa giờ rồi còn chưa có trở lại khó mà nói kỳ vậy cơ hồ là không thể nào rốt cục trương trạch đóng nghe được ngoài hành lang thêm mở cửa đậu tĩnh hắn đẩy cửa ra muốn nhiều cùng đại lao rút ngắn một chút quan hệ ai ngờ liền nhìn thấy phù an an cùng tay cùng chân đi tới mặt sau đi theo phó gia mặc dù vẫn như cũ hắn mãi mãi cũng là bộ kia mặt không hề cảm xúc nhưng là có thể cảm giác được phó gia tâm tình bây giờ rất không tệ hai vị này rất khó không nhìn nhường người nhìn không ra hai người bọn họ trong lúc đó có chút cái gì a trương trạch đống đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe thấy có người hỏi ta phòng ta ở đâu gian phòng cái này rõ ràng hình như là đang hỏi hắn trương trạch đống đầu tiên là xứng sở sau đó vội vàng trả lời phía trước nhất bên trong cái gian phòng t i ê phòng cảm ơn phù an an nói xong chạy nhanh chóng rơi lả tạ ở bên thai tóc không cẩn thận gì chuyển mang theo gió nhẹ h o à n g hốt trong lúc đó lộ ra tuyết trắng cổ cùng hai nơi cực kỳ mập mờ vết đỏ tựa hồ bị người đau vô cùng đ ạ i yêu gần như có thể tưởng tượng một vị nào đó lúc ấy ngậm khối kia thịt mềm tinh tế nhấm nháp ánh mắt n à o qua trưng ơ trạch đóng cả người cũng đi theo h o à n g hốt thằng đến bên cạnh có người gọi hắn trưng ơ trạch đóng nghe nói hắn vội vàng thu hồi ánh mắt phó ra phó ý chi nhìn hắn một cái thông chi tất cả mọi người nghỉ dưỡng sức một ngày chuẩy ngày mai rời đi nơi này bên kia phù an an vọt vào chuẩy cho nàng gian phòng. theo cửa phòng bắt đầu k h o a trái thẳng đến đem chính mình nuốt vào nhà vệ sinh bên trong sau đó ngồi tại nắp b u ồ n cầu bên trên bình phục chính mình vừa rồi bởi vì chạy như điên mà tăng tốc trái tim nhỏ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba tan giã hai mươi bảy phó ca đây quả thật lạ cũng không biết dùng cái gì câu để hình dung phù an an khống chế không nổi đưa tay s ở s ở chính mình mới vừa rồi bị cắn địa phương đầu ông ông đặc biệt muốn đào c á i hố sau đó đem chính mình trôn xuống trương trạch đóng cho tới chưa đều không nhìn thấy phù an an đi ra hắn suy đoán tất nhiên là thẻ thủng mặc dù phó ra nhìn từ bề ngoài bình tĩnh nhưng là đi ngang qua phủ an an cửa ra vào c h í ít ba lần cho nên đại lao yêu đương kỳ thật cũng cùng người bình thường không sai bịt lắm phó ra cần ta đi mời phủ tiểu thư đi ra sao nghĩ tới đây trương trạch đóng hỏi thăm bất quá là tự cho là thông minh thông minh kẻ săn ngồi hiểu được cho con ngồi một điểm nho nhỏ không gian từng bước từng bước thăm dò sau đó không ngừng vượt qua danh giới cuối cùng không cần phó ý chi uống vào mới v ừ a pha tốt t r à thản nhiên nói tiếp theo lại dừng lại lại pha một bình t r à cho nàng đưa qua nói xong hắn nhìn về phía trước mặt cái bàn phía trên để đó một tấm thành phố địa đồ mưa acid nhường sở h ư u xe không có cách nào trên đường chạy bọn họ muốn đi nơi nào cần tìm một cái đầy đủ ngắn lộ tuyến bên kia trương trạch đóng bưng một bình theo trà thận trọng gõ cửa đi vào sau đó hắn nhìn thấy phù an an cũng tại làm chuyện giống vậy phù tỷ phó gia nhường ta đưa cho ngài một ít trà trương trạch đóng bưng mâm nhỏ đến trừ đ ó n trà phía trên còn để đó nữ hải tử thích ăn tiểu bánh gà tổ cũng coi là thiết hán nhu tình cảm ơn thả chỗ ấy đi phù an an nghe nói gật gật đầu đem tạp nhạp trên mặt bàn thanh lý ra một góc phát hiện đưa này nọ còn không đi trương trạch đóng nàng ngần đầu ngươi còn có việc sao không sao t i u cái gì ngài còn muốn ăn điểm những vật khác sao không cần a cảm ơn nói xong nàng đưa tay cầm tiểu bánh gà tổ cắn một cái tiếp tục khảo sát trên bản đồ lộ tuyến tương lai mưa acid chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng càng lúc càng lớn trang phục phòng hộ trong tương lai hẳn là cực kỳ trọng yếu vật tư trước mắt bọn họ có bốn mươi sáu kiện tổng cộng m ộ ư ơ i một người mỗi người bình quân bốn kiện không có hao tổn là không thể nào nhưng là nếu có điều kiện đương nhiên là nhường hao tổn càng nhỏ càng tốt cho nên nàng lựa chọn lộ tuyến khoảng cách không phải hàng đầu mấu chốt nhất là có đầy đủ nhiều che chắn vật nếu như bọn họ tìm tới một đầu toàn bộ hành trình đại lượng kiến trúc con đường tính nguy hiểm cùng vật liệu tiêu hao sẽ một chút nhiều chương trạch đống nhìn nàng nghiêm túc dáng vẻ sờ sờ trong mũi hai người bọn họ thế mà liền chuyện đang làm đều giống nhau như đúc khách sạn dưới lầu đại lượng hành khách bị vây ở trong hành lang bọn họ hai mắt vô thần nhìn xem bên ngoài khách sạn trong phòng bếp thì cơ hồ muốn giống phụ trách chuẩn bị đồ ăn đầu bếp nhóm có chút sức đầu m ẹ chán bếp trưởng theo một cái cao cấp đầu bếp tại trong vòng vài ngày chuyển biến thành cơm tập thể người phụ trách đồ ăn thiếu nhường hắn lo nghĩ đến khoẻ miệm mọc ra nghiêm trọng bếp bọc ru hai ngày trước mất điện ngừng khí bây giờ liền đưa nước nguồn tịnh hóa thuốc người đều không có mấy trăm tấm miệng tại gào khóc đòi ăn bọn họ đã nghèo túng đến s i ê u tập trong tủ lạnh hòa tan nước đá dùng cái này nước để nấu gạo ăn dạng này nấu đi ra đồ ăn mang theo một cố đồ ăn hư thối hôi thối có thể ở tại thành phố trường vũ cấp cao nhất trong tự điếm nơi này du khách không phú t h ì quý tại trải qua những ngày này tình huống về sau phân đến những thức ăn này đám người từng cái tiến g oán than d ậ y đất bọn họ vì nghỉ mà đến ai biết thế mà như vậy chịu tội đối với bọn hắn phàn nàn các đầu bếp im lặng không phải tính, tính tốt mà là đây đại khái là các tân khách cuối cùng một b ữ a khách sạn đã không đủ sức nhiều người như vậy bọn họ bất quá là một đám giúp lao bảng kiếm tiền công nhân vì một cái khách sạn ở đây tử thủ không đáng lớn nhỏ mười cái đầu bếp cùng giúp việc bếp núc đều tiết kiệm một điểm thức ăn nước uống bọn họ chuẩn bị vứt bỏ khách sạn chạy trốn Trưng 574, tàn giã 28. trò ư n tàn g t giã r chơi ngày thứ mười chín sáng sớm chín giờ khách sạn lầu tám tất cả mọi người thu thập xong này nọ thay trang phục phòng hộ mỗi người dùng ba lô trang một ít cần thiết vật dụng chuẩn bị xuất phát quá trình bên trong duy nhất cảm giác kỳ quái là trương t r ạ c đóng hắn phát hiện bọn họ dùng để giữ chữ đồ ăn trong gian phòng vật tư ít thật nhiều vật tư là phó gia phái người s i ê u tập cụ thể có cái gì hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng nhưng là về số lượng còn có thể cảm giác được căn phòng này phía trước chỉ có phó gia cùng phù an an đi vào cho nên những vật này nhất định là bị bọn họ lấy đi nhưng bọn hắn lúc đi ra đều hai tay c h ố n g trơn chống r ô n g gian đạo cụ a nghĩ tới đây t r ư ơ n g trạch đống liền có chút kích động phía trước liền có thành viên may mắn xứng đôi đến phó gia cùng phù an an căn cứ bọn họ khẩu thuật kia luận trò chơi là bọn họ thông qua được thoải mái nhất một vòng không chỉ là thoải mái an toàn Hơn nữa dễ chịu. Cho nữa dễ dù lúc à bài chơi, toàn này, là lão luyện loại l qua chịu chuyện tệ người an cũng không nghị cũng không dám nghĩ. dự dễ dám bị chia chơi, có cơ thể hội rồi, độ này khách sạn t ầ n g một trong đại s ả n h tụ tập không ít người trên mặt mỗi người đều là phẫn nộ cùng không dám tin các ngươi khách sạn này chính là đối đại như vậy khách nhân sao khiếu nại ta nhất định sẽ khiếu nại đầu bếp đều đi bọn họ mang đi sở hữu đồ ăn vậy ngươi để chúng ta những người này làm sao bây giờ các ngươi còn có hay không đạo đức nghề nghiệp sáng sớm bị thông chi các đầu bếp toàn bộ chạy biết được tình huống những khách chú ý đầu tiên là một mộng tiếp theo vây quanh ở rượu còn dư lại nhân viên cửa hàng công đ ố i còn lại nhân viên kịch liệt chất vấn rượu còn dư lại nhân viên cửa hàng công cũng mộng a đồng nghiệp của mình nhóm n h a u nhao thoát đi nhường khách sạn nhân viên quần thể cũng trong lòng hoảng sợ bọn họ lúc này không biết mình lưu lại làm việc là đúng hay sai đối mặt khách hàng hỏi t h ă m c à n g là đáp không được phú an an bọn họ xuống tới vừa vặn nhìn thấy một mặt này mười một người tại như vậy hỗn loạn tình cảnh hạ cũng không dễ thấy ban đầu cũng không có dẫn tới người bên ngoài chú ý thẳng đến bọn họ chuẩn bị lại lần nữa mở ra tới khẩn cấp cử ôi chờ một chút các ngươi cũng muốn rời đi khách sạn quản lý nhìn về phía bọn họ vội vàng hỏi thăm hiện tại mưa acid vô cùng vô tận nhưng mà một cái hai cái đều phải rời bọn họ đây là điên rồi sao đúng chương trạch đ ố n g gật đầu hắn mới vừa nói xong vô số ánh mắt nhìn lại tầm mắt trên người bọn hắn đặc biệt là ba lô lên lượt vòng các ngươi trong ba lô chứa là cái gì sẽ không cũng giống đào tàu đầu bếp như thế mang đi khách sạn vật tư đi như vậy sao được vật tư vốn là bị đầu bếp trộm đi rất nhiều bây giờ còn lại đều là mọi người chúng ta mọi người ngươi một câu ta một câu một năm miệng cơ hồ tất cả mọi người lòng đ ầ y căm phẫn mang theo đối đầu bếp đi không từ giã phẫn nộ nhìn xem ánh mắt của bọn hắn phảng phất là nhìn đ ộ c c h i ế m vật tư tội ác tài trời tội nhân muốn rời khỏi cũng được đem vụn trộm mang đi vật tư lưu lại trong đó có người mở miệng nói chuyện đúng lập tức liền có người phụ họa phiền thoái đem ba lô mở ra kiểm tra không phải là các ngươi gì đó xin đừng lấy đi đây là chính chúng ta vật tư loại tình huống này trương trạch đ ố n g gặp nhiều hắn khinh thường cười một phen đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu các ngươi không thể chơi vào cái gì các ngươi vật tư chỉ cần là trong tịu điếm gì đó đều là thuộc về mọi người một người cường thể trắng đại hán đứng ra mang theo mấy cái tiểu đệ ngăn trở bọn họ những người còn lại không tiếng động đối đại hán tỏ vẻ ủng hộ lợi ích đem bọn hắn tự động chia làm hai phe cánh khách sạn nhiều người bọn họ người ít dù cho phó ý chi bọn họ thoạt nhìn không dễ t r ọ c nhưng là số lượng ưu như thế nhường khách sạn những người k h á c trong lòng rất có lực lượng hoặc là ba lô bung xuống rời đi hoặc là ba lô cùng quần áo tất cả đều lưu lại lao tử để các ngươi thân thể trần chuồng ra ngoài chương năm trăm bảy mươi lăm tan giã hai mươi chín đại hán hai tay ôm ở trước ngực lộ ra hắn khoa trường cơ bắp nhìn kỹ một chút bọn họ thống nhất ăn mặc đại hán cảm giác y phục này giống như thật không tệ tựa hồ còn thật có thể lưu lại sau đó kèm theo một tiếng s u n g vang hắn cái chán bị đánh xuyên giết người rồi kèm theo rít lên một tiếng đại hán tựa hồ còn không có nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì liền nặng nghề ngã xuống nổ súng là trương c h ạ c đống tại trò chơi hậu kỳ chính là như vậy càng mạnh càng h u n g người k h á c càng không dám cho ngươi kẻ yếu chỉ xứng s ố n g tạm cương giả mới có được tôn kính cùng điều khiển quyền lợi những người này chỉ có thể s ợ hai thét lên thành một đoàn g i a lẫn nhau chặt chẽ dựa vào sợi ngồi xổm trên mặt đất hai tay ô n đầu một khẩu súng liền bị c h ấ n nhiếp nơi nào còn có vừa rồi như vậy khí thế hùng hồ dọa người phó ra xử lý tốt chương trạch đóng hai bước đi đến lâm thời dựng cửa lớn đem cửa ra vào chướng ngại vật vì phó ý chi dọn dẹp sạch sẽ dựa theo lập kế hoạch bọn họ tại tòa nhà cùng khu phố trong lúc đó xuyên qua chạy như điên trung gian chỉ là ngắn ngủi ăn một vài thứ cái khác nháy mắt đều tiêu vào đi đường bên trên trên đường còn có một chút bởi vì một ít nguyên nhân không thể không ra ngoài người đi đường bọn họ dơ nặng nghề thủy tinh trên người bọc lấy thật dày quần áo đem toàn thân bao vây được cực kỳ chặt chẽ ngay cả dậy đều mặc hai tầng những người này nhìn thấy phù an an bọn họ thời điểm bị trên người bọn họ trang bị sợ ngây người có người ngừng chân dừng lại có người càng là trực tiếp đi lên hỏi thăm đây là tài liệu gì ở nơi nào mua có thể hay không bán có lẽ là bởi vì phù an an tại trong mọi người thoạt nhìn thân hình nhỏ nhất không có nhất nguy hiểm nguyên nhân tất cả mọi người đến hỏi nàng xin lỗi không có dư thừa đây đã là phù an an cự tuyệt cái thứ hai cầm tiền giấy nhất định phải mua trang phục phòng hộ người bây giờ tiền giấy cơ hồ vô dụng lấy tiền mua trang phục phòng hộ người hoàn toàn là ôm tay không bắt sói tâm thái tới bọn họ cái này thời gian dài tiến tới cuối cùng tắm ở một đầu đi ngang qua thành phố trường vũ đại giang phía trên đại giang phía trên cốt thép làm khung sương cầu nối bị ăn bọn làm gãy đại giang bên trong nước sông quân c u ộ n nước này lưu lượng rất lớn đem nước sông tính acid pha loáng không ít, chúng ta có thể nhìn xem còn có hay không có thể sử dụng thuyền trương trạch đống nhìn thấy cách đó không xa bến tàu ngừng lại hai chiếc thuyền nhỏ sau đó đưa ra đề nghị bến tàu cách bọn họ rất gần ba phút l i ề n đến chờ xích lại gần trước hết tiến vào tầm mắt chính là bên bờ nổi lơ lửng cá chết thi thể phía trên tràn ngập một cỗ mang theo gây mũi tính acid mùi hôi thối dù cho n g ư ờ i nhiều ngày như vậy mưa acid tán phát mùi loại này hỗn hợp lên mùi vị vẫn như cũ khiến người vô cùng buồn nôn ngay sau đó là bên bờ buộc lên ba chiếc thuyền nhỏ bên trong đầy nước mưa nước mưa rất đục thấy không do thuyền nhỏ dưới đáy tình huống vì biết rõ ràng bọn họ vất khởi một chiếc cẩn thận chút hết rơi bên trong mưa dai lộ ra lắng động đại lượng nước bùn cùng tang vật tình trạng toàn bộ thuyền bị tanh hôi thực được ô vàng phiếm hắc trừ đó ra đáy thuyền là tốt t r ư ơ n g trạch đống nhãn tình sáng lên cảm giác đề nghị của mình nói không chừng có thể nhất thời có chút cao hứng lúc này một cái không hài hòa chân đứng đi vào trên thuyền tùy ý đi hai cái da bị nẻ thanh âm rất nhỏ nhưng không để xem nhẹ nhìn xem cái này vỡ ra khe hẹp giường gỗ phù an an có chút đáng tiếc Không điều ư ợ này Thuyên chỉ đại giang cũng có thể đi vòng qua chính là cách hơi hơi xa một chút xấu nhất tình huống cũng dự đoán qua trên đường nhiều chậm trễ một ngày bên kia bờ sông không xa chính là sở nghiên cứu còn tốt màn đêm buông xuống bọn họ trước mắt cần tìm kiếm một chỗ đặt chân sau đó ngày mai xuất phát cái nào đó trong dạp chiếu bóng bộ một đám người bản tiệc mà ngồi trông coi trung gian dựng lâm thời bếp lò dùng ghế gỗ khối vải làm nhiên liệu lò ngay tại cháy hương hực bên trong chính nấu lấy cháo lại đói lại sợ mọi người ngửi cháo nhạt nhẽo mùi vị lại k h ô n g chế không nổi nuốt nước miếng bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể lập tức ăn gạo này cháo trong đó mấy người trẻ tuổi cầm bát trước hết múc cháo có nhiều lại nhiều cũng không thèm để ý còn lại cháo có đủ hay không người phía sau ăn còn không có ăn người cũng không dám phản bác chỉ là chờ bọn họ gắn xong sau đó ăn để thửa các ngươi cũng đủ sao lưu tôn dương đứng tại nồi lớn bên cạnh trông coi hỏi thăm đồng bạn của hắn các đồng bạn đều gật đầu gặp này hắn cũng đựng hai bát cháo rời đi nồi lớn tại hắn rời đi nháy mắt còn không có ăn người nhất thời cùng nhau tiến lên lưu tôn dương không để ý mặt sau truyền đến tranh đoạt cùng cãi lộn bưng hai cái bát hướng một bên màu đỏ ra mềm ghế s o f a đi đến ghế s o f a bên trong ổ một cái hệ v à i thiếu nữ lưu tôn dương đem bát đưa tới nhẹ nói câu ăn cơm thiếu nữ lúc này mới ngồi dậy vươn tay tiếp nhận bát thấy được đồ vật bên trong lại ch trong lời nói tràn đầy đều là g h é t bỏ phản phất nhìn không thấy bên cạnh những người kia vì nhiều cấp một n g ụ m cháo sắp đánh cho đầu rơi máu chảy đông đảo ngoan lưu tôn dương nhỏ g i ọ n g dụ dô nói còn có m ộ ư ơ i một ngày trò chơi thời gian vật tư nhất định phải tiết kiệm sử dụng nếu chúng ta đều không đủ có thể mỗi lần mất làm một điểm không cho những người kia chứ sao trương thanh vân đĩu m ô i nhỏ giọng nói nuôi nhiều như vậy há mồm làm gì nghe nói lưu tôn dương mặt lộ vẻ khó xử sau đó giải thích nói bởi vì có một nửa là vật liệu của bọn họ a hơn nữa trong dạp chiếu bóng những vật tư này nếu như chỉ có chúng ta mấy người một khi có người cướp khả năng thủ không được biết rồi người ta minh bạch ngài vì chúng ta nhiều quan tâm ta chỉ là tùy tiện nói một chút trương thanh vân miễn cưỡng tiếp nhận hắn thuyết pháp này đồng thời còn định nọ hắn một chút nhưng mà liên tiếp ăn ba ngày cháo hoa vừa nhìn thấy cái này cũng không có cái gì khẩu vị nàng tùy ý uống hai ngụm sau đó liền để ở một bên lưu tôn dương gặp nàng không uống liền đem cháo rấp vào n ồ i lớn bên trong thấy được có mới vây quanh n ồ i lớn người cùng nhau tiến lên trương thanh vân nhìn những đám người này trong đó còn có hai cái cùng nàng niên kỵ không t r a n l ệ nhiều nữ hải tử bất quá lúc này hai cái này nữ hải đầu tóc dối bầy khuôn mặt tiểu tụy vì ăn một chút gì thậm chí đem đen nhánh ngón tay thổi mạnh nổi trên vách kể cận hạt gạo thật sự là thật là buồn nôn nàng kém chút dâu không được trên mặt căm ghét đưa mắt nhìn sang một bên xuyên t h ấ u qua bên cạnh đơn mặt kính nàng đột nhiên nhìn thấy một nhóm xâm nhập thân ảnh nơi này còn tốt phú an an con ba o lớn đứng tại bán vé cửa đại s ả n h bốn phía nhìn xem đặt chân là có thể nhưng là bên trong khả năng có người ta dẫn người vào xem trương trạch đống nghe nói nô nước tấp ngập chân chạy p h ụ tỉ ngại cùng phó gia liền hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút chương năm trăm bảy mươi bảy tan g ã ba mươi mốt không cần ta và ngươi cùng đi phú an a n để túi đeo lưng xuống đem trên người trang phục phòng hộ trang bị cởi xuống trần một nói trong dạp chiếu bóng bên ngoài từ một cái đầu dài nhỏ hành lang nối liền bọn họ còn chưa đi đi qua bên trong lúc này chuyển đến tiếng bước chân một mươi sáu m ư ơ i bảy người từ bên trong đi tới có cầm gậy gỗ cốt thép có thậm chí kéo lấy ghế khí thế ủng hộ dẫn đầu lưu tôn dương im lặng đánh giá bọn họ các ngươi là theo chỗ ấy tới tiểu hinh đệ chớ khẩn trương chúng ta chỉ ở nhờ một đêm ngày mai liền đi trương trạch đóng cười t ụ n tìm móc ra một hộp thuốc lá cho người đối diện đều đưa lên một chi tại trong hiện thực làm năm năm hành chính tên dạo hạt so sánh với lưu tôn dương loại này vừa tiến vào xã hội thanh niên mà nói quá biết là người chỉ ở một đêm lên lưu tôn dương ánh mắt lộ ra thần sắc hầu nghi các ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào đi chỗ nào loại chuyện này liền không cần hướng ngài báo cáo chuẩn bị đi trương trạch đống vẫn như c ũ duy trì mỉm cười nói ngài chỉ cần rõ ràng chúng ta chỉ là ở tạm đối các ngươi không hứng thú liền tốt lời nói này rất lễ phép nhưng nghe đứng lên nhường người thật không thích lưu tôn dương hơi n h í u như mày vừa định nói thêm gì nữa tầm mắt đột nhiên nhìn thấy trương trạch đống bên hông cài lấy vật muốn nói tất cả đều bị đổ trở về trong tay những người này có súng mặc dù số người của bọn họ là đối phương gấp đôi nhưng là những người này tất cả đều thân thể cường tráng tựa hầu nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp có người nhìn một chút liền biết không dễ chọc đám người này là thuộc về dạng này lưu tôn dương muốn đem người đuổi đi ra ý tưởng lập tức nghỉ ngơi căn cứ có thể không t r e o chọc liền không t r e o chọc suy nghĩ hắn đem dạp chiếu phim chia làm hai cái không gian thuận tiện còn nói hai câu thân thiện nói tình huống này a i bên ngoài cũng không dễ dàng chúng ta cũng không làm khó huynh đệ các ngươi bên ngoài chúng ta bên trong đừng vượt danh giới được không được trương trạch đóng cười gật gật đầu sau đó đem lơ đãng vén lên lộ ra súng ngắn góc áo gông xu kỳ thật triệt để thanh trừ hết cái này hai mươi mấy người đối với bọn hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay nhưng mà dù sao bọn họ cũng không phải sát nhân cuồng trong mắt liền một điểm ngoại nhân cũng không thể cho chỉ cần đối phương tức thời mang người vẫn là phi thường hiền lành song phương dùng cái bàn làm cái đơn sơ c h ư a cắt mỗi người thối lui đến khu vực của mình sắc trời bên ngoài đã đen mọi người đem chất gỗ ghế cái bàn tháo rỡ xuống tới châm lửa chiếu sáng trong ba lô có thể tốc độ ăn đồ ăn mọi người ngồi vây chung một chỗ ăn nghỉ ngơi nhờ ánh lửa phú an an lại lấy ra địa đồ lại nhìn đem chính mình phân tích lộ tuyến dùng ký hiệu bút đánh dấu thô phó ca ngài lập kế hoạch lộ tuyến là như vậy sao mặc dù trước mắt hai người bọn họ quan hệ có chút xấu hổ nhưng là trò chơi lại để cho phù an an không thể không nhìn xấu hổ góp lên đi phó ý chi nghe nói bên mặt nhìn sang nhìn cái này bị họa đủ mọi màu sắc đại đoàn thuốc màu ô đ o à n địa đồ ngươi họa lộ tuyến đều m u ố n mã hoa sao ngồi ở một bên trương trạch đống nghe được hai người nói chuyện nhìn xem phù an an họa đồ tán đồng gật gật đầu s ắ c thực rất giống phía trước phó ra nhận được tấm bản đồ kia dòng g ã giải mã nửa giờ chỉnh lý ra ba con đường tuyến ôi hình ảnh đều là bệnh hình thức nội dung mới là tâm phù an khoác khoác tay Họa được sạch được sẽ quá phù i thoái, chính mình có thể xem hiểu không là được. Nàng đối với mình yêu cầu không phải đặc biệt ề n chính mình không nàng mình không thể có được, cầu đặc xem yêu là an an gật đầu thật hiển nhiên nàng kỹ xảo hội họa cũng không kém như vậy cũng có thể thấy rõ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám tan giã ba mươi hai tuyển được còn không sai phó ý chi đúng trọng tâm bình luận nhưng là trên giấy bài tập quá kém hắn đem họa được vô cùng loạn địa đồ để ở một bên sau đó hướng phù an an xoể bàn tay ra phù an an làm gì phó ý chi bút cùng sạch sẽ địa đồ phú an an mượn túi sách đánh h i ể m trợ theo không gian bên trong lấy ra mười giấy bút phó ý chi tiếp nhận sau đó ở phía trên bắt đầu làm đánh dấu thiên vong còn không có p h ủ cập phía trước tại thế kỷ hai mươi lúc nhìn đồ cùng vẽ kỹ thuật lành nghề binh đánh trận lúc đều là đem dẫn cần thiết kỹ năng không phải mỗi lần đều có nhiều như vậy địa đồ để ngơi ư h o ạ vẽ kỹ thuật kỹ xảo xem trọng ngồi tại hơi hơi dựa vào sau trương trạch đ ố n g giật mình nhìn về phía hai người một cái cẩn thận d ậ y một cái nghiêm túc học phó ra lúc nào như thế kiên nhận đối đãi qua những người khác cái này hoàn toàn là mang tiểu công chúa、A. nghe hiểu sao một chuỗi giải giản hóa muốn điểm nói xong phó ý chi nhìn về phía phù an an nghe hiểu phù an an gật gật đầu phó ca giảng bài nội dung vừa mỹ lễ lại dễ hiểu nếu như sở hữu lao sư đều có tiêu chuẩn này nàng khả năng liền sẽ không tiên khoa nhưng là kỳ thật ta cũng giải quyết vấn đề này biện pháp bút chỉ thêm c ụ c tẩy phù an an nói ra chính mình giản dị thủ đoạn phó ý chi đùa nghịch tiểu thông minh hậu quả là nàng thu hoạch một cái đầu vỡ ngao phù an an che lấy vỡ đau chắn nhi chiến thuật ngựa ra sau mọi người không phải trao đổi học tập sao nàng cảm giác phó ca có chút không chơi nổi trương thanh r ạ c đ g ì n vân ngồi ư ở trên ghế xa lòn dựa vào hành lang phương hướng ánh mắt nhìn bên ngoài cái này đơn mặt kính thiết kế rất không tệ lưu tôn dương mang theo một bình đồ uống, đi tới. Ở thời điểm này, đồ uống là xa xỉ phẩm dù cho đây chỉ là một bình hai mươi ngày phía trước mới mua ba khối tiền trả xanh hắn khi đi ngang qua những người k h á c lúc tất cả mọi người quăng tới khát vọng ánh mắt đáng tiếc lưu tôn dương đường tính đi đến trương thanh vân bên người đem đồ u ố n g đưa cho nàng xem như vậy cẩn thận phát hiện cái gì sao hắn thuận thế tại bên cạnh nàng ngồi xuống ánh mắt theo trương thanh vân tầm mắt nhìn lại sở hữu nhanh như vậy liền đáp ứng bọn họ lưu lại còn có cái trọng yếu nguyên nhân là bởi vì cái gương này có mặt này đơn m ặ t k í n h chính mình liền có thể tùy thời quan sát bên ngoài đám người này đêm nay gác đêm mỗi tổ bốn người hắn yên lặng kế hoạch đặc biệt là phòng trong cất giữ đồ ăn cần chặt chẽ bảo hộ lưu tôn、dương、xích lại gần thủy tinh nhìn xem phía ngoài mấy người. Mặc dù bọn họ tại h o t vật tư còn tính sung túc, nhưng là tâm nhìn còn sung nhưng phòng n ư g là bị ờ không trong h không. Hắn nhìn những ể bên ngoài những người này bóng lưng ngây người. Đúng xem này, lúc t đám người một cái một nam người n hiện â n n đột h thực một lần giám đốc đi công tác học lúc ngay lúc đó hội nghị cấp bậc thật cao nàng chỉ có thể ở bên ngoài trông coi căn bản vào không được cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho nàng có tại cửa ra vào nhìn thoáng qua t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín tan giã ba mươi ba lúc ấy hắn bị người vây quanh tiến vào phòng hội nghị nàng liền tên cũng không biết vừa vặn rõ ràng là một vị khách hàng lớn vốn là coi là vĩnh viễn không có khả năng gặp lại khách hàng lớn ở trong game gặp người chơi phú hảo người chơi nhìn xem xung quanh lấy hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó thuộc hạng thậm chí liền lưu tôn dương cũng không dám trêu chọc hắn trương thanh vân khẳng định hắn không phải người bình thường bởi vì trò chơi t h u tính phú hào người chơi cũng là bánh trái thơm ngon có tiền có nhan lẫn vào cũng không t ệ l ắ m phú hào người chơi dạng này người chơi càng là cực phẩm trương thanh vân có chút tâm động nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem nam nhân bóng lưng ngón tay ở trên ghế xạ lòn nhẹ chút bên kia phú an an phát hiện phó ý chi động tác phó ca ngài làm gì có người đang dình coi phó ý chi thẳng ngồi tại nguyên chỗ hẳn là liền lại thủy tinh mặt sau nghe nói phú an an nhanh chóng lướt qua sau đó xoay người làm bộ chính mình cái gì cũng không biết nguyên lai、like、là đơn mặt kinh n khó trách ta luôn cảm giác giống như có người đang nhìn chúng ta những người này cũng không biết là tốt là xấu tự nhiên là nên phòng bị điểm thế là nàng hỏi phó ca đêm nay gác đêm an bài thế nào ngươi không cần phải để ý đến chương trạch đống sẽ an bài chương trạch đống an bài phương thức chính là hắn cùng thuê nở tờ cờ g á c đêm chê cười hắn làm sao dám nhường phó ra cùng phù an an g á c đêm phù an an bọc lấy tối ngủ mỹ mỹ ngủ cả đêm hôm sau trời vừa sáng mưa bên ngoài vẫn tại dưới bầu trời vàng lục một mảnh mọi người lúc này tất cả đứng lên t r ì n h lý tốt này nọ chuẩn bị rời đi chờ một chút mặc dù chỉnh lý tốt hành lý nhưng mà phó ý chi cũng không có quyết định lập tức rời đi có thể muốn hạ mưa to phó ý chi nhìn xem khí trời bên ngoài hơi nhũ nhũ mày phù an an nghe nói gật gật đầu hôm nay là trò chơi ngày thứ hai mươi cái này mẫn cảm thời gian điểm cẩn thận một chút mới là bình thường nếu như bắt buộc ban đêm xuất phát cũng có thể bên kia chờ bọn họ rời đi lưu tôn dương đám người lại có chút ngồi không yên bọn họ không phải nói phải lập tức đi sao lưu tôn dương khen nhũ mày để bọn hắn ở đây dừng lại một đêm đã là ranh giới cuối cùng của hắn một bên chi sập há lại cho người khác ngủ say một bên trương thanh vân cẩn thận trải lấy sợi tóc của mình hôm nay nàng sáng sớm dậy hóa trang dùng gương nhỏ chiếu chiếu bên trong chính mình câu lên một vệt điểm t ĩ n h dáng tươi cười nàng tiếp theo nói lưu đại ca đừng nóng vội có lẽ là bọn họ còn có việc không làm xong đâu không bằng ta đi hỏi một chút đi người đi lưu tôn dương k h e nhữ mày ta đi làm như vậy là có nguyên nhân trương thanh vân ánh mắt hướng hắn ra hiệu chính ngồi s ồ m ở bên cạnh đống lửa tăng thêm vật liệu gỗ phù an an thấy được cái k i a sao là kia trong đoàn người duy nhất nữ hải nữ hải tử nha miệng đều không thế nào nghiêm nói không chừng ta liền hỏi ra cái gì đây trương thanh vân vừa cười vừa nói cái này lưu tôn dương hơi hơi suy tư một lát cuối cùng vẫn là cự tuyệt đề nghị của nàng còn l à để ta đi ngươi ở chỗ này ở lại nói xong hắn xuyên qua hành lang hướng trương c h ạ c h đống đi đến nhìn xem lưu tôn dương rời đi bóng lưng trương thanh vân trên mặt điểm t ĩ n h dáng tươi cười rất khó duy trì lưu tôn dương người này ngoài miệng mặc dù nói tín nhiệm trên thực tế hư giả m u ố n chết liền cái đơn độc đi ra cơ hội cũng không cho nàng suy cho cùng còn không phải lo lắng nàng vòng quanh không gian cùng vật tư chạy nàng tựa như một cái lâm thời trống g i n g g i a n đạo cụ bảo quản dương bán rẻ thân thể không nói lưu tôn dương còn tùy thời đều có thể giết nàng. sau đó đem chống r i ô n g gian đạo cụ c ấ p đi trương thanh vân tâm lý rõ ràng cho nên nàng muốn tìm cái tốt hơn đồng minh chương năm trăm tám mươi tan giã ba mươi b ố lưu tôn dương mang theo mấy người ra ngoài tìm được trương trạch đống giữa song phương tạm thời không có gì mâu thuẫn lưu tôn dương mang trên mặt khách sáo dáng tươi cười cùng loại nói đùa bình thường đem sự tình nói xong biết được những người này hôm nay khẳng định sẽ đi trên mặt hắn biểu lộ thoải mái nhiều hai người lại khách sáo hàn huyên hai câu sau đó trở lại nội bộ ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng mới vừa rồi còn ngồi ở trên ghế xạ lòn trương thanh vân không thấy trương thanh vân người đâu đi nhà xí đi bị sai khiến nhìn xem nàng nam tử chỉ chỉ nhà vệ sinh phương hướng hồi đáp mới vừa đi vào Ừm. lưu tôn dương liếc nhìn nhà vệ sinh phương hướng tại đối diện ngồi xuống trong nhà vệ sinh thông gió cửa sổ bị mở ra bên trong không có người lúc này ở cái nào đó ưu ám cầu thang bên trong trương trạch đống mỉm cười nhìn về phía đến đây người tiểu thư chúng ta quen biết sao chúng ta không quen nhưng là ta biết các ngươi trong đội ngũ một người trương thanh vân trả lời sau đó đem phó ý chi bề ngoài miêu tả đi ra nghe được nàng miêu tả trương trạch đống xưng sở người chơi nghĩ tới đây hắn không lộ ra dấu vết nhìn đánh giá nữ nhân một chút tiểu thư ngươi ngay cả chúng ta lão bản tên đều không rõ ràng ta như thế nào tin tưởng ngươi đâu là thật ta từng theo theo chủ quản nói chuyện làm ăn vị tiên sinh tiên là công ty của chúng ta trọng yếu hộ khách trong trò chơi phó ra nhưng không có bất kỳ hợp tác đồng bạn tại xác định đây là người chơi về sau trương trạch đ ố n g trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ tiểu thư ngươi phải biết lão bản của chúng ta hợp tác đồng bạn nhiều vô số kể không phải nhận biết từng có hợp tác sẽ là bằng hữu ngươi tính là cái gì trương trạch đóng trong lòng là nghĩ như vậy nhưng là hắn không nói trương thanh vân nhìn hắn phản ứng hơi nhịu nhữ mày gặp này không thể làm gì khác hơn là thẳng thán n g ư ơ i là người chơi đúng không. Trương trạch đống không có trả lời, giống như là không nghe thấy bình thường đối nàng mỉm cười. không trả lời đi, lưu tôn dương sẽ phát giác. Trương thanh vân lo lắng bị người phát hiện có chút g ấ p nghe, ta không thời gian quản ngươi có đúng hay không người chơi, ngươi chỉ cần nói cho ngươi lá bản trên người ta có mỗi cái người chơi đều muốn gì đó. trò chơi cũng không phải hiện thực, chống giống gian đạo cụ là nàng lớn nhất lực lượng. Nàng có vật trọng yếu như vậy, không phải là nàng cầu người, mà hẳn là những người này cầu nàng. từ thang lầu ở giữa rời đi, trương thanh vân vây quanh nhà vệ sinh mặt sau lật đi vào. theo nhà vệ sinh đi ra, một chút là có thể nhìn thấy canh giữ ở cách đó không xa l ư u tôn dương trương thanh vân trên mặt không có bất kỳ cái gì dị thường cảm xúc đứng ở bên ngoài trước gương chiếu chiếu sau đó ngồi về vị trí của mình xuyên thấu qua đơn mặt thủy tinh nàng nhìn xem nam nhân bóng lưng vai rộng heo dáng người thẳng chỉ là ngoại hình liền so với l ư u tôn dương tốt hơn nhiều nên làm đ ề u làm hiện tại liền đợi đến hắn đến tìm mình mỗi khi vô sự thời điểm phú an an đều sẽ nhắm mắt lại minh tưởng không ngừng nếm thử đem không gian kéo ra ngoài ra từng cái bối tóc l i u tôn dương trở về nhìn xem ngồi tại trên ghế nhỏ nhắm mắt ngủ gật phú an an chậm lại bước chân h ã n tại phó ý chi bên thai nhẹ nói sự tình vừa rồi bên trong đám người kêu bên trong có cái người chơi nói là có chuyện quan trọng muốn gặp ngài phó ra ngài muốn gặp sao không thấy Tốt. nghe nói trương trạch đống lui sang một bên phó ra phản ứng như vậy hoàn toàn là nằm trong dự liệu đến là trương thanh vân nếu như biết mình lật nhà vệ sinh mới đi ra ngoài tự bạo t h â n p h ậ n tận tình nói rồi nhiều lời như vậy kết quả là liền được hai chữ không biết muốn bị tức thành bộ rắn gì g phó ra là tốt như vậy tới gần sao phải biết theo hắn gia nhập mang đến trò chơi phía trước cùng phó ra gặp mặt trao đổi số lần còn không có một vòng này trong trò chơi nhiều lắm Cả bộ, t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt tan giã ba mươi lăm trương thanh vân đợi rất lâu chậm chạp không thấy đối diện đáp lại nàng có chút đã đợi không kịp đặc biệt là theo lưu tôn dương trong miệng biết được những người này trong hôm nay liền muốn rời khỏi tin tức nàng sờ lên trong tay chiếc nhẫn rơi vào chầm tư phía ngoài mưa to tí tách tí tách trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước cũng tại tí tách tí tách phú an an đứng tại cửa ra vào dùng ấm ức khăn tay xoa tay sau đó hai tay l ú t túi chậm rãi từ từ đi ra ngoài ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên bị người một tay giữ chặt chơ mỗi chút ta có lời muốn hỏi ngươi ai vậy cái này phú an an nghe nói như thế xứng sở quay người hướng nói chuyện phương hướng nhìn sang trương thanh vân đưa nàng kéo xe trong nhà vệ sinh đừng kích động nhỏ giọng một chút chuyện trọng yếu gì nhất định phải trong nhà cầu nói sao phú an an không kích động ngài nói nghe nàng nói lời này trương thanh vân trên giới đánh giá nàng một lần đánh giá một tí hạng người gì có thể gia nhập bọn họ ngài làm nhìn ta ta có thể đọc không hiểu cái này ý gì phú an an cười tủng tìm nói trương thanh vân thu hồi ánh mắt các ngươi trễ nhất khi nào thì đi trong hôm nay đi cụ thể một điểm buổi sáng buổi chiều còn là ban đêm phú an an nghe nói vung tay chúng ta làm thuộc hạ được dựa theo phía trên ý tưởng làm việc a nếu như không có chuyện khác ta đi trước chờ một chút trương thanh vân liền tranh thủ nàng n g ă n lại đám người này luôn luôn tập thể hoạt động nàng đợi rất lâu mới có như vậy một cái lạc đàn nàng móc móc túi áo từ bên trong lấy ra hai cái mì sợi bao bỏ vào phù an an lòng bàn tay tặng cho ngươi an đi a phù an an nhìn xem hai cái mì sợi bao không nghĩ tới lại có thể có người dùng mì sợi bao hối lộ nàng, nàng là như vậy không nhịn được khảo nghiệm người sao bây giờ có thể nói rồi sao trương thanh vân hỏi thăm không được a phù an an đem mì sợi bao nhét vào túi áo bên trong vật tư nha nàng có bốn cái dương hành lý có thể dùng đồ ăn làm sự tình cũng không tính là sự tình trương thanh vân mượn quần áo yểm trợ lại cầm một ít đồ ăn đi ra nàng cầm quần áo mở ra đem tấm đầy đồ ăn lớp vải lót lộ ra phù an an nhìn có chút giật mình không nghĩ tới quần áo thế mà còn có thể dạng này làm thấy được những này là đồ vật không chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta những vật này đều thuộc về ngươi trương thanh vân khỏe miệng hơi hơi câu lên từ bên trong lấy ra hai loại hiện tại có thể nói cho ta các ngươi lúc nào rời đi đi ban đêm ban đêm rời đi vốn là không đúng giờ gì đó p h ù an an thuận miệng địa chuyện một cái trương thanh vân các ngươi chuẩn bị đi nơi nào tìm một chỗ ngồi xuống a cũng không thể cùng các ngươi c ư p đi p h ù an an tiếp tục địa chuyện trương thanh vân các ngươi đều là người chơi phú an an túi đầu đếm ôm vào trong ngực đồ ăn vặt tám cái người này hàng tồn hơi nhiều ai trương thanh vân gặp nàng không trả lời cũng không rõ ràng là trang còn là thật nghe không được thế là nàng lại đổi cái vấn đề ngươi có thể giúp ta cùng các ngươi lao đại gặp một lần sau ta có một số việc muốn cùng hắn đơn độc tâm sự phù an an ngẩng đầu lên chuyện gì ngươi không cần biết quá nhiều chỉ cần giúp ta làm được những thức ăn này đều thuộc về ngươi phù an an nghe xong có chút muốn cười nói như thế nào đây đây là coi nàng là thành chỉ có thể ăn cơm dũng sao c ả bộ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai tan giã ba mươi sáu nếu không nói làm gì vậy liền không thể phù an an khoác k h o tay không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nàng d ù n g vệ túi á o lựa gạt tới đồ ăn nắm vứt góc áo dùng cánh tay che chắn nhanh chóng rời đi mới vừa đi tới một nửa liền bị vượt qua cửa sổ trương thanh vân đuổi theo được rồi ta cho ngươi biết trương thanh vân nhìn xem phù an an cưỡng chế l ử a giận vẻ mặt ôn hòa nói ta mục đích thực sự nhưng thật ra là muốn gia nhập các ngươi nói thật cho ngươi biết đi ta hiện tại l a o đại đối ta có bất hảo ý đồ chớ nhìn hắn chứng trạc đàng hoàng g á n g vẻ kỳ thật hắn muốn khi dễ ta còn có bạo lực khuyên hướng hơn nữa xem m ạ n người như có rác ta tốt lo lắng có một ngày liền bị hắn giết ch trương thanh vân nói chuyện trong giọng nói còn mang lên một chút nghẹn nào tiểu m u ộ i muội ta nhìn dung mạo ngươi dễ thương tâm địa nhất định cũng rất hiền lành nhất định sẽ không thấy chết không cứu đi ngươi liền giúp ta một chút hơn nữa tất cả mọi người là nữ h à i tử ta nhìn một mình ngươi tại một đám trong nam sinh cũng thật không thể chứng cùng giới h ả o hữu nhiều đối ngươi cũng là có chỗ tốt kỳ thật phó ca đối nàng cũng có tâm làm loạn đột nhiên có như vậy một điểm nhỏ đầm t r ọ n nội tâm của mình phú an an lần đầu tiên an ủi nàng một chút kỳ thật đều không khác mấy đại ca của mình cũng liền so với trương thanh vân đại ca soái một điểm có tiền một điểm ôn nu một điểm cờ một điểm à, còn có k h ôi n g lạm sát t kẻ vô ộ đ ặ cùng biệt thiệt h lương. p a An, -an so sánh so chút, một cảm i chi đâu đâu cũng có ưu điểm. Ôi! á c cũng có Cùng phò ý đâu đâu ưu là thiên ngai tiểu tùy tùng phù an an sinh ra như vậy một chút chút ít thương hại chi tình nếu không phải ngươi đem đồ ăn đều cho ta mấy ngày nay đi theo ta h ô n g đi cái này tiểu đồ ăn vặt coi như phí bảo hộ bán thảm thành công trương thanh vân cho là mình thất bại nghe phù an an nói thực sự muốn đánh chết nàng cầm n à y nọ còn không làm việc còn biết xấu hổ hay không ta muốn gặp chính là bọn ngươi lao bản muội muội ngươi đừng tìm tì tì nói đùa trương thanh vân nhìn xem nàng k i a m ộ t bộ tự cho là đúng dáng vẻ thật buồn nôn người ngu xuẩn như vậy cũng không biết là thế nào sống đến bây giờ thế nhưng là ôm bắt đuổi người chỉ cần một cái là đủ rồi gặp nàng vô ý cùng mình hỗn phủ an an cũng không bắt buộc nhưng người nào sẽ ngốc đến mang một cái người cạnh tranh uy hiếp địa vị của mình có đôi khi phủ an an sẽ cảm giác chính mình có chút hẹn hạ rõ ràng đã là phó ca coi trọng nhất thuộc hạ một trong số đó nhưng là vẫn như cũ thời khắc đều có một loại cảm giác nguy cơ một phó ý chi luôn luôn đối với mình tốt như vậy lại không dám hồi phục tình cảm của người khác còn ác liệt bá chiếm bên cạnh hắn vị trí xa lánh một đám người cạnh tranh Tà tốt、xấu. Đột nhiên ý thức liệt xấu. được nhiên chính mình ác liệt hành vi, ý ác p h u an an không tự chủ tự an an, đến ư ợ c k h i một thanh nhâm đánh gãy nàng mạch suy nghĩ nối liền phía ngoài cửa bị mở ra mê mẩn trong thang lầu bị chiếu sáng tiến đến dù cho không q u á sáng nhưng mà hoàn toàn có thể nhìn thấy đứng tại cửa ra và người phó ý chi gặp nàng luôn luôn không trở về tự mình đi tìm tới phú an an nhìn xem hắn từng chút từng chút rời đến bên cạnh hắn phó ca phó ý chi túi đầu nhìn xem nàng ừng thật xin lỗi p h u an an nghiêm túc nói xin lỗi phó ý chi lông mày c a o lại thật xin lỗi cái gì thật xin lỗi giả ngây giả dại đục nước béo cỏ một bên nói muốn làm bình thường trên giới thuộc quan hệ một bên lại hưởng thụ lấy ngài kia siêu việt phạm vì tha thứ cùng yêu mến như cái ngây thơ là trẻ con hòng chiếm lấy phần này không giống bình thường đối đãi phù an an nhìn xem hắn cắn cắn ngôi sau đó nói ra nhường hắn không tên nói phó ca mặc dù ta suy nghĩ minh bạch nhưng là ta không thay đổi ngài chờ một chút đi ta nghĩ đến giải quyết như thế nào liền đổi lời nói này bừa bãi người trong cuộc đều nghe không hiểu càng đừng đề cập người bên ngoài trương trạch đống còn tưởng rằng phù an an làm cái gì sai lầm lớn sự tình sẽ bị hung hăng mắng một trận kết quả sau đó m ộ t k h ắ c phó ý chi đưa tay méo néo phù an an mặt không cần ngơi ư đ ổ i c ả bộ chương năm trăm tám mươi ba tan giã ba mươi bảy tiệa giơ tay nhấc chân yêu thích cùng lời nói ở giữa cương triều trương trạch đống nghị không ra cái gì từ ngữ để miêu tả nhưng mà chính là như vậy hài hòa cảnh tượng bên trong đột nhiên phát ra sẽ không cùng hải thanh â m phó ca ngài tốt rốt cục nhìn thấy ngài ta thật sự là quá vinh hạnh trương thanh vân vừa rồi nghe thấy phù an an đối với hắn xưng hô thế là cũng đi theo dạng n à i gọi ở phía sau nghe nàng nói chuyện trương trạch đóng cười trò chơi này trong ngoài trừ phù an ăn, Ai không tuân theo vị này một sương này phên、ra? Liền vị ra. chỉ á i này. Trương t a nam trai n Vân không biết trương trạch đống ý tưởng.、Lúc、này trong mắt nàng tất cả đều là trước mặt cái này nam nhân. Khoảng cách gần nhìn, càng đẹp trai hơn. Không h trạch cách h biết cái mắt tất trước mặt Lúc cả c đều đẹp ý là là dung mạo còn có kia tự mang quý tộc khí chàng khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm nhưng là ánh mắt cùng động tác lại ôn nhu như vậy tại hắn vươn tay thời điểm trương thanh vân thậm chí có một loại đem chính mình mặt để lên xúc động nếu như người hắn nhìn đối tượng là chính mình trương thanh vân ngay tại trong đầu tưởng tượng một chút đều cảm giác muốn cố định dụ chứng phó ca ngại tốt cho ta giới thiệu một chút ta gọi trương thanh vân cũng là một tên người chơi phía trước chúng ta còn qua tuổi mặt chính là ngài cùng trí tin công ty đàm luận hiệp ước lần kia phó ý chi giọng nói đ ạ m m ạ n sau đó thì sao ta ta nghĩ có thể gia nhập ngài đội ngũ trương thanh vân lộ ra rụt rè biểu lộ con mắt đáng thương nhìn xem hắn có thể chứ yếu thế là nữ nhân vũ khí nàng tướng mạo lên khả năng không sánh bằng phu a n an không có loại này rất tốt dung mạo nhưng là nàng cũng không xấu am hiểu lợi dụng chính mình ngoại bộ điều kiện và khí chất biết rõ tâm lý nam nhân bất luận tại trò chơi còn là hiện thực bất luận là trò chơi cao ngoạn còn là đã kết hôn quản lý có rất ít người có thể c ự t u y ệ t sự cám dỗ của nàng hơn nữa người trước mặt này coi như không có bên ngoài mục đích t ạ c không nàng cũng nguyện ý cùng hắn đem xuân một trận phù an an chưa từng gặp qua dạng này mới vừa rồi còn b ê n h mặt hất hàm sai khiến bán thảm l ừ a g ạ t hiện tại liền liền có một loại không nói được dáng vẻ cấm phù an an liếc nhìn bên cạnh phó ý chi nhìn lại một chút trừng trừng nhìn chằm chằm phó ý chi trương thanh vân tâm tình cũng không có thay đổi gì chính là muốn cầm không gian bên trong lang nha bồng nện chút gì không thể phó ý chi một cái tử hai chữ lãnh đạm lại vô tình đánh lui trương thanh vân mặt sau sở hữu ánh mắt của hắn thậm chí không lại nhiều l i ế c mắt một cái quay người vô vô cô gái bên cạnh đầu đi vào thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi a nha phù an an gật gật đầu hiện tại liền đi bị sắc đẹp đoán mỏ tâm trương thanh vân luôn c uống nàng vội vàng xông đi lên cho phó ý chi nhét vào nàng đón sát thủ phó ca ngươi trước tiên đừng nhớ kỹ kết luận ta dám khẳng định ngươi sẽ cần ta trương thanh vân lời thề son sắt nói nàng tin tưởng đang nhìn tờ giấy này về sau nam nhân sẽ cho nàng một cái muốn trả lời chắc chắn đây là một tờ giấy phía trên liền viết ngắn ngủi s á u cái chữ ta có dành gian đạo cụ phó ý chi liếc thấy xong phú an an tò mò nghiêng đầu nhìn sau đó bị nàng phó ca đuổi kịp vận mệnh sau gáy đi thay quân hộ phục chuẩn bị đi ngài đâu phú an an hỏi đợi chút nữa đi qua đại ca nói có thể không nghe nha đương nhiên không thể nhưng là có thể âm phụng dương vi phú an an một chân bước vào bên trong cánh cửa sau đó đứng ở đằng kia quang minh chính đại nghe lén trương trạch đóng đối với cái này tỏ vẻ quá phết lối ngươi coi mình là hiệu cao cổ sao phó ý chi nhìn sang trong thôn vị cùng lớn n ô n g cũng là giải cổ phú an an rỗi rối cổ phó ca ngài cảm thấy ta giống cái gì phó ca đối với cái này không có phát biểu ý kiến mà là điểm danh người đứng xem t r ư ơ n g c h ạ c đ ó n g đóng cửa lại t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn tan giã ba mươi tám quả nhiên trong trò chơi không có người nào có thể ngăn cản trống giống gian đạo cụ r ụ hoặc trương thanh vân mừng thầm nàng hướng phía trước xích lại gần hai bước phó ca ngài cho rằng thế nào trống giống gian đạo cụ trong tay ngươi quắc bất quắc đương nhiên trương thanh vân nhấp môi đỏ mỉm cười lưu tôn dương cũng là bởi vì trống giống gian đạo cụ quan hệ vì trông coi ta một tấc cũng không rời nếu như ta thời gian dài không thấy bọn họ liền sẽ tới tìm ta những người này đều là vượt q u a n vượt qua sáu lần người chơi mặc dù không có súng nhưng là cũng rất mạnh chống giống gian đạo cụ có thể giết người đội chủ cũng chính bởi vì nguyên nhân này vì phòng ngừa mấy cái người chơi trong lúc đó liên minh sinh ra nghi ngờ cùng bán h ậ n trương thanh vân mới có thể luôn luôn bảo quản chống giống gian đạo cụ nếu như không phải bọn họ vội vã rời đi trương thanh vân mới sẽ không nhanh như vậy bại lộ lá bài tẩy của mình lời này t i ề m ý tứ là đừng n ú c nước ta mặc dù nàng vụ trộm muốn phản bội những người này nhưng là nếu như phó ý chi giết người đọc bảo lưu tôn dương sẽ không bỏ qua hắn mặc dù thời gian vội vàng nhưng là trương thanh vân cảm giác chính mình đem hai phe này quan hệ nắm đến xích sao ngay hẳn phải biết ta đem chính mình lớn nhất tát chủ bài toàn bộ đỡ ra đây là bao lớn nguy hiểm ta mang theo như thế lớn thành ý đến phó ca ngài thái độ đâu nàng hướng hắn lại tới gần một bước âm thầm hướng xuống lôi kéo y phục của mình đây là nàng cố ý đổi á o sơ mi trắng k i n h bạc hơi thấu lại thuần lại r ụ n g hướng xuống theo thứ tự mở ra ba cái cúc áo m ẫ câu vốn là như ẩn như hiện lại bị nàng như vậy hướng xuống kéo một phát thực sự đều muốn bạo trương thanh vân rất hài lòng mình lúc này bộ dáng vì thế cố ý tới gần sáng tạo cơ hội nhường nam nhân trước mặt nhìn càng thêm thêm rõ ràng nàng r ộ i ra ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lên phó ý chi lồng ngực thanh â m bách chuyển tiên hồi phó ca chỉ cần ngài nghĩ ta c ũ n g không gian mặt sau đều là ngài ta chỉ có một cái yêu cầu cho một cái hiện thực liên hệ phương thức cái này nam nhân xem xét liền biết không phải vật trong ao mạo hiểm như vậy nguy hiểm phản bội lưu tôn dương đương nhiên không chỉ là thông quan một vòng này trò chơi thả dây dài câu cá lớn mới là nàng mục đích lớn nhất vô luận cái gì nam nhân cũng không thể ngăn cản mỹ nhân ôm ấp yêu thương k ứ tiếng trời k ứ đặc biệt là loại này thoạt nhìn cực độ nội liễm người đứng đắn một số phương diện nhu cầu thường thường là người bình thường gấp mấy lần trương thanh vân đối với cái này rất có n ắ m chắc chờ đợi hắn đáp lại phó ý chi l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng màu nâu đậm đồng từ bên trong không hề còn sóng có mấy người biết c h ố n g rông gian đạo cụ tại ngươi nơi này rất ít trương thanh vân trả lời ngoại trừ người ta chỉ có lưu tôn dương cùng mặt khác hai cái người chơi xác định xác định trương thanh vân gật gật đầu lại theo sát tiếp một câu nếu như ngài lo lắng h ắ n chuyện xấu cũng có thể giết hắn nói xong nàng chống lại phó ý chi tầm mắt tựa hồ cảm giác được chính mình tá ma giết lửa quá nhiều vội vàng vội vàng bổ súng câu ta chỉ là muốn giút ngài trong lòng ta chúng ta đã là cùng một bọn nói nàng hướng về phía hắn bị tiếu đưa tay mở ra sau cùng hai viên cúc áo lộ ra màu đen văn ngực ngôn ngữ cực độ rõ ràng phó ca ta đều mặc thành dạng này chẳng lẽ muốn người ta chủ động sao nàng kể nói lộ ra chính mình lấy dẫn làm ngạo dáng người đ ư ơ n g con đáng tiếc đối phương không phản ứng chút nào hắn ánh mắt lạnh như băng p h ẳ n g phất tại nhìn một cái giá rẻ biểu diễn cầu dẫn lâu như vậy phản ứng như vậy n h ư ờ n g trương thanh vân thật không thoải mái nhớ tới vừa rồi rời đi nữ hải kia ngài chương năm trăm tám mươi lăm tan g ã ba mươi chín phó ca thật xin lỗi nhường xanh, xanh hầu hạ ngài đi nói nàng liền cuối cùng một bộ y phục cũng chuẩn bị thoát ngươi bây giờ hẳn là cởi dày đối diện rốt cục có phản ứng nhìn xem nam nhân dùng cái này lạnh lùng biểu lộ nói như thế mập mở nói trương thanh vân đoán trách nhìn hắn một chút nguyên lai、like、phó ca thích xem c h â n a nàng túi người cởi dây quá trình bên trong che giấu mình tươi c ư ờ i đắc ý quả nhiên bề ngoài càng đứng đắn bên trong càng biến thái bởi vì tự sát người không cần đi d ạ y đỉnh đầu thanh lanh thanh âm chuyển đến nhẹ nhàng lại hình như lưới đao sắp bén sắp hướng về phía nàng tới thấy lạnh cả người theo xương sống truyền khắp bản thân trương thanh vân tươi cười đắc ý nháy mắt n g ư n g kết thân thể giống lâu năm thiếu khuyết dầu đ ô i chân máy móc cứng đờ nhìn về phía nói ra lời này nam nhân t i ê u t r ọ n g mắt lạnh như băng không mang một tia cảm tình hắn nói đều là thật ngươi ngươi nếu như g i ế t t a lưu tôn dương sẽ không bỏ qua ngươi trương thanh vân lấy ra chính mình bảo mệnh phụ thật tình không biết chính mình đều gần thành lưu tôn dương chờ người bừa đ ò i mạng nàng quá gấp coi là ổn tỏa sự t ì n h thật tình không biết đối phương có phủ an an cái này hình người nhà kho một cái bình thường chống rỗng gian đạo cụ đều có như thế sức ảnh hưởng lớn đây càng không cần phải nhắc tới phủ an an không gian năng lực hai cái không gian đụng vào nhau p h ù an an rất dễ dàng bại lộ phàm là nàng an phận một chút không cần các không gian bốn phía rêu r a o nói không chừng có thể qua cửa này đáng tiếc nàng lòng cao hơn trời chọc tới không nên dây vào người nói rồi không nên nói trương thanh vân hoảng sợ muốn hô to gọi người thanh âm nhưng thật giống như là bị kẹt lại bình thường muốn chạy đi một cố cường đại lực lượng p h ả n phất muốn đưa nàng quanh thân nghiền nát tất cả đều chậm dạp chiếu phim bên ngoài phòng p h ù an an ngồi ở trên ghế s a l o n ánh mắt lửa ư cửa phòng đóng chặt rất nhiều lần cũng không biết bọn họ đang làm gì liền chút thanh âm đều không phát ra tới nếu là phát ra chút gì thanh âm chuyện kia mới lại phát trương trạch đóng thuận miệng vừa tiếp xúc với đúng lúc này ngoài cửa sổ một cái huyết hồng vật thể tự do rơi xuống n g n ở dạp chiếu phim phía trước phát ra nặng nề trầm đục mọi người tất cả đều vây lại g i á n tại cửa sổ nhìn mơ hồ nhìn thấy trong mưa nằm là một cái hình người đây là ai thông qua trên người nàng quần áo phú an an nhận ra thân phận của nàng trương thanh vân kia phó ca đâu phú an an lập tức quay người mở ra gian phòng tìm người đụng đầu vừa mới chuẩn bị đi ra nam nhân phó ca ngại không có việc gì nàng nô ra móng đuất thô sơ giản lược kiểm tra một chút không bị tổn thương trương thanh vân c á lầu phú an an nhìn hắn một cái lúc ấy liền hai người bọn họ cho nên nàng chết không có khả năng không có quan hệ gì với phó ý chi biết phó ý chi gật đầu bên kia đuổi tới dạp chiếu phim bên ngoài phòng lưu tôn dương nhìn thấy trương thanh vân thi thể dù cho có bị mưa acid xối nguy hiểm cũng muốn xông ra ngoài bảo đảm chính mình cái thứ nhất cầm tới chống giống gian đạo cụ nhưng là chống giống gian đạo cụ không thấy bị những người khác cầm đi ánh mắt của hắn tại rất nhiều người bên trong du tẩu cuối cùng đem ánh mắt d ừ n g ở trương trạch đ ố n g trên người bọn họ là các ngươi hắn g i n nói khẳng định trương thanh vân xảy ra chuyện thời điểm hắn người tất cả đều tại chỉ có những người này có hạ thủ khả năng sau đó cướp đi không gian con mẹ nó đem này nọ còn trở về nhận chủ đạo cụ chỉ có người đã chết tài năng bị một lần nữa khóa lại chống r ô n g gian đạo cụ bị cướp đi giữa bọn hắn cũng coi là triệt để không để mặt m ũ i lưu tôn dương cầm vũ khí lên hướng trương trạch đống đ ô n g nhiên b u ổ nhỏ qua một trận rồn d ậ p súng vang lên về sau trong giạp chiếu bóng một cỗ máu thanh khí tức cùng mưa acid mùi vị hỗn hợp tiêu tán t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu tan giã bốn mươi trừ bọ bị đánh chết lưu tôn dương còn giam giữ một đám phó ý chi nói ra bốn cái tên trong đó hai cái còn sống từ trong đám người bị tìm ra quắp vất giết ngắn ngủi hai chữ quyết định bọn họ kết cục phó ra vậy những người này đâu trưng ơ trạch đóng chỉ chỉ còn lại những người này cùng lưu tôn dương đồng bạn so ra trạng thái thực sự kém nhiều lắm khứ kỳ huyễn khứ gầy còm tiểu tụy h ánh mắt đần độn sợ h a i r u ộ t r ẻ nhét chung một chỗ không dám phản kháng không dám nói lời nào hiển nhiên những người này cũng không có được đến tốt bao nhiêu lãnh ngộ không cần phải để ý đến ba chữ này đại diện bọn họ không sao cũng đại diện bọn họ muốn tự sinh tự d i ệ t trong dạp chiếu bóng phòng còn có sưu tập tới đồ ăn cung cấp bọn họ sử dụng nhưng là có thể sống bao lâu đó chính là cá nhân tạo hóa đi qua một đoạn bất ngờ đoàn người một lần nữa đi đường nhìn ra cái này mưa nhỏ một lát còn sẽ không trở nên lớn bọn họ lúc này muốn hướng một khác ngồi cầu đi qua hai cây cầu có chút khoảng cách n g h i ễ n tráng kỳ huyễn tráng bọn họ cần dọc theo đại giang vị trí đi thẳng mưa a x i t trình độ hẳn là lại gia tăng nhỏ xuống tại trên ô tô toát ra thấy được khói trắng phía trước trong phòng còn không rõ hiển đi ra cuối cùng cực kỳ gây mũi mưa a x i t vị phía ngoài không khí hô hấp lâu thậm chí tị nơm mô xoan mũi tiết hầu thậm chí là phổi đều có thể cảm giác được một loại đau lớn trong đội ngũ thường xuyên truyền đến thanh âm ho khan phụ an ăn cũng không ngoại lệ con mắt xoan m ũ i miệng còn có bình oxy quan đều nhận được mưa acid không tiếng động công kích đến cuối cùng bọn họ không thể không đem phòng hộ mặt nạ cũng thêm vào liền con mắt đều che trừ cái đó ra đại giang nước đập ăn m ò n đê n g nhiên có một hai lần đường cái sụp đổ trượt xuống trong nước hoặc là chìm vào đáy nước hoặc là theo đại giang quần quận di chuyển ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn đê đập ngay tiếp theo trong nước con đường dừng lại xe cùng nhau ngã vào trong nước một cái song song đi nở t ỡ cờ lính đánh thuê cũng suýt chút nữa bị quấn vào đại giang bên trong bên trong chạy xuôi chính là mệnh dứt xuống cơ bản liền leo không được tận lực gần bên trong xếp thành một đội đi theo phía trước đi phó ý chi yên tĩnh chỉ huy một đường mạo hiểm không ngừng hơn một giờ về sau bọn họ cuối cùng đã tới trong thành phố tỏa thứ hai cầu khiến người vui mừng là cái này chia trên dưới hai tầng cầu lớn vẫn như c ũ còn cứng chắc cầu lớn tổng trường hơn một năm trăm n mét nó tại trên mặt sông l ặ n g lặng đứng lặng muốn sang sông người cũng không dám tùy tiện đi lên dạng này chiều dài cầu lớn đi qua đại khái cần khoảng m ộ ư ơ i năm phút trong lúc đó phàm là sai lầm rơi xuống đến trong nước cơ bản có thể nói là lành lạnh cầu lớn hai đầu không ngừng có cắt đá lăn đến trong nước tựa hồ cũng đang cảnh cáo bọn họ nguy hiểm bọn họ bắt đầu kiểm tra quần áo phía trên là có phải có tổn hại có hay không đem chính mình che đậy được cực kỳ chặt chẽ bọn họ chỉ có thể bằng vào mắt thường thăm dò cầu lớn phía ngoài trụ cầu mặt cầu mặc dù tràn đầy bị ăn mòn sau dấu vết nhưng là không có vô cùng nghiêm trọng tổn hại hai bên còn có thể cầu nối phía trên hỗn loạn xe có thể giúp bọn họ càng thêm thấy rõ ràng đoạn đường phần lớn hoàn hảo kiểm tra chơi tất chuẩn bị lên cầu lính đánh thuê đã lần lượt đi lên phú an an lúc này bị gọi lại phó ý chi lấy ra một cái to dài dây thừng thắt tại hai người bên hông đánh l ê n kết mọi người chính là nguyên cầu vận mệnh thể cộng đồng Theo sát ta, phó ý đại nói c khái đi hơn ba trăm linh m cầu bắt đầu có chút rất nhỏ lắc lư chương năm trăm tám mươi bảy tan giã bốn mươi một khi đi đến chừng năm trăm l i n lúc dạng này lay động biến rõ ràng trên mặt đất là bị mưa acid làm ra tổ ong hình dạng lỗ nhỏ ngẫu nhiên tại cái nào đó thùng xe bên trong còn có thể phát hiện một bộ bị mưa acid ăn mòn được hoàn toàn thay đổi thi thể đi đến trung gian loại kia lay động cảm giác càng thêm nghiêm trọng trên giới phập phồng liền phảng phất như gọn sóng đang khẩn trương cảm xúc song trọng áp bách giới thậm chí sẽ để cho người có chút muốn muốn m ử a trương trạch đống thì không chịu nổi ngồi s ổ n xuống bắt đầu phát ra nôn mửa thanh âm cảm giác kia phảng phất muốn đem hôn qua ăn đồ ăn cũng cho phu n r a mấu chốt nhất là bọn họ mang theo phòng hộ mặt nạ nghiêm mật mặt nạ căn bản không có hắn có thể nổ ra theo trong dạ dày trở lại đi lên vết bẩn cuối cùng hắn hoặc là nuốt vào đi hoặc là nôn tại mặt nạ bên trong bất luận cái nào đều thật muốn nôn vừa nghĩ tới cái tia hình ảnh cơ hồ tất cả mọi người muốn nói tiếp tục đi đừng ngừng hạ phó ý chi yên tĩnh thanh â m vang lên n h i ề u người không tự chủ được chấn định lại trương trạch đống đứng lên cố nén khó chịu tiếp tục hướng phía trước phú an an n ắ m thật chặt buộc tại bên hông dây thừng không nói một lời nhanh chóng cất bước đuổi theo cước bộ của hắn trên cầu gió nổi lên nàng có thể nghe được phía dưới nước sông lưu động thanh â m cầu nối gợn sóng bình thường phập phồng liền tựa như một cái bom chặt chẽ liền nữ lấy l ò n g của mọi người hữu kinh vô hiểm đi qua ở giữa nhất đoạn nhưng mà đoàn người như cũ không dám kinh thường mọi người tất cả đều túi đầu đi đường hận không thể lúc này có cánh có thể bay đi qua cầu lớn hạ nước sông lần lượt đập trụ cầu một ả n lớn hôn bùn ông ông g đ、no、thanh âm về sau tất cả mọi người bắt đầu chạy dưới chân vết nước càng lúc càng lớn một đoạn này mặt cầu cũng bắt đầu nghiêng tại phía sau bọn họ dừng ở trên cầu xe bởi vì sườn dốc bắt đầu về sau hoạt động sau đó phanh phanh vài tiếng rớt xuống tóe lên cao cao nước sông vết dạn đuổi theo tới tại phía sau bọn họ mấy cái nở t ỡ cờ lính đánh thuê đã không thấy thân ảnh phú an an về sau liếc nhìn phát hiện mặt sau đang lấy một loại khiến người không dám tin tốc độ lún phổ thông cầu lớn hỏng nàng còn nhảy vào giang du trở về nhưng mà đây không phải là cái này đại giang rớt xuống nhưng chính là hóa cốt thần dược phó ca bên cạnh đến phú an an cố hết sức đem hắn hung hăng kéo một cái ôm lấy lan can cây cột dẫn tại cầu lớn danh giới mới vừa dẫm lên phía trên này bọn họ chỗ mặt cầu cũng sụp đổ cầu hai bên vô cùng thô cốt thép nhường mặt cầu b ả y biện ra ngẫu đức tơ còn liền trạng thái bọn họ tương đối may mắn dẫm tại cái này phía trên đinh hai nhức c tiếng sụp đổ nhường người nghe không được thanh â m khác tạm thời không rõ ràng những người khác thế nào nát hòn đá nhỏ bốn phía rơi lạ tả một ít hướng bọn họ đ ố n g nhiên đánh tới tia tinh tế dày đặc lớn so với điều hòa còn lớn hơn tiểu nhân cùng nắm tay không sai bị lắm phú an an nhắm mắt lại chờ bị nện nhưng mà đều bị phó ý chi c ả lại lại qua nửa phút về sau cầu ngắn rốt cục dừng lại phú an an nôn nóng muốn nhưng là toàn thân hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ phó ca ngài không có việc gì Ừm. bọn họ đứng tại chi lăng đi ra dài nhỏ cốt thép trụ bên trên cốt thép mặt ngoài cũng đang bị mưa acid tan mòn đi trước đi qua chương năm trăm tám mươi tám tan giã bốn mươi hai toàn bộ cầu nối từ trung gian cắt ra x u ấ t lại bộ phận tựa như một cái ưu hình còn lại cầu d a n h giới không đủ rộng nửa mét hơi hơi hạ xuống cực kỳ giống lơ lửng giữa trời cầu đậu mộp bờ sông gió lớn gà ghét đủ loại bể nát xi măng khối không ngừng sụp đổ từ trên nhìn xuống sóng lớn lẫn lộn trên cầu xe rơi vào trong nước khoảnh khắc liền không thấy tăm hơi phía dưới không phải vách đá và trượng nhưng là cũng sẽ nhường xác người xương vô t ổ n chỉ là nhìn một chút liền để đùi người bụng như nhuộm ra được nhanh lên đến địa phương an toàn p h ú an an về sau nhìn thoáng qua phó ý chi vẫn còn ở đó nàng cũng không dám làm quá lớn động tác dắt lấy trên lưng buộc lấy dây thừng lớn phó ca ngài theo sát điểm a ừ m phó ý chi nắm dây thừng cánh tay nô ra ở phía sau không t i ế n g động che chở nàng cầu thể chuyển ra hê a thanh âm chi lăng đi ra cầu thể cũng nhanh s ắ p không kiên trì được nữa hai người trọng lượng cốt thép ngay tại dần dần bốn lượn biến hình nghiên độ càng lúc càng lớn An an Trần dần phó ù đ ra phía sau hắn còn có mấy cái may mắn còn sống sót nở tở cờ nhưng mà không kịp cao hứng cầu thể ngay tại dần dần nghiêng bọn họ khoảng cách đầu cầu còn có hai trăm linh m chớ trí hoãn chạy mau từ tiếng cốt thép đứt gãy thanh âm từ phía sau chuyển đến cầu nối ở giữa nhất đã hoàn toàn bị lũ lụt cuốn đi khoảng cách đầu cầu còn có một trăm năm mươi gạo mặt sau sụp đổ vị trí đang không ngừng tới gần còn có 100 m linh m thể nghiêng độ c o n càng lúc càng lớn còn có 50 m m ư phía trước mặt cầu cũng bắt đầu ra bị nẻ mặt sau vật nặng rơi xuống đất thanh em cơ hồ không có đình chỉ c ầ u thể nghiêng độ c o n đã vượt qua 30 độ c ầ u thể biến hình tốc độ bắt đầu thêm mở vài giây đồng hồ tốc độ nghiêng trình độ cơ hồ đến 50 độ người cơ hồ đứng c h n g vững trên cầu ô tô cũng bắt đầu hướng về một bên bên cạnh trượt bọn họ không chỉ cần có đứng vững còn cần tránh né không ngừng trượt xuống tới xe còn có h a m m ộ t tiếng hét thảm bỗng nhiên văng lên phía trước cái nào đó lính đánh thuê bị trượt xe nháy mắt đục bay rơi vào trong sông phát sinh tốc độ nhanh chóng tại bên cạnh hắn đồng bạn căn bản không có đưa tay giữ chặt hắn cơ hội cùng lúc đó phía trước đoạn đường bị trượt xe phá hỏng nhường vốn là khó mà tiến tới mặt đường càng là nửa bước khó đi bọn họ tận lực tại cao một mặt chạy một phen tiếng cọ sát chói thai văng lên một chiếc xe tải chính hướng bọn họ trượt mặt sau nặng mười mấy tấn v ạ i dầu đã bắt đầu chuốc hết đè xuống phù an an không kịp phản ứng đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ vỡng phó ý chi đưa nàng ôm vào nóc xe cái này miễn đi bọn họ bị đè ép hạ tràng nhưng là xe tải trọng lực đem cái này một hàng xe máy mấy chiế xe bị đụng vào、đi. vị trí của bọn hắn theo con đường trung gian lại biến thành d a n h giới phú an an nắm c h ặ t phó ý chi ổn định thân hình của mình dẫm lên ven đường xe nóc xe cố gắng hướng đầu cầu chạy cái này hai mươi m cực kỳ gian nan sắp chút hết cầu lớn không ngừng sụp đổ mặt cầu còn có duy trì liên tục di chuyển rơi xuống xe mỗi một bước đều có thể đạp hụt rớt xuống sau đó bị bên cạnh xe đụng vào trong sông phía trước lại là hét thảm một tiếng lại một cái lính đánh thuê rơi xuống cái này thật chính là so nhân phẩm thời điểm phú an an nằm chắc phó ý chi cánh tay không dám bung tay sợ hai đem hắn làm mất đi còn t h ư ờ lại năm m hai người còn tính ăn ý đặt trên từng cái nóc xe cuối cùng đã tới đầu cầu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín tan giã bốn mươi ba lâm môn một chân phú an an dẫm ở phía trước phai mỏ ô tô trên đỉnh đột nhiên dưới chân không còn phú an an đ ố n g nhiên lọt vào ô tô nội bộ còn tốt phó ý chi phản ứng nhanh đưa nàng lập tức mỏ đứng lên một phen mang theo nàng xông ra đầu cầu hai người thành công qua cầu nhưng là trương trạch đóng cùng lính đánh thuê còn tại mặt sau chật vật tại trên mùi xe t í n lên đi qua mưa acid hết ngày dài lại đêm tâu h ăn mòn những xe này đỉnh đại đa số đều giòn như tờ giấy yếu ớt không chịu nổi căn bản chống đỡ không nổi một người trọng lượng bọn họ mua đi mấy bước liền sẽ dấm vào thùng xe bên trong c h ơ mắt bị đi tại phía sau nhất phó y chi cùng p h ù an an vượt qua cũng thật sự là tà môn nhi bọn họ rơi vào trong xe thật nhiều lần hai vị này cơ hồ liền không dám làm hỏng trương trạch đống muốn theo p h ù an an đi qua địa phương dẫm nhưng mà còn không có đuổi theo lại rơi vào trong xe đi mặt cầu đã nghiêng đến sáu mươi độ xe trượt xuống tốc độ nhanh hơn chu cầu cũng dần dần bị hư hao hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cầu lớn đang hạ xuống càng m ẫ u chốt chính là hắn rơi vào xe ngay tại nhanh chóng hoạt động trương trạch đống khẩn trương đến lông tơ đứng thẳng hai tay r ố i ra nóc xe nắm chắc còn không có rơi xuống nóc xe dùng sức leo ra trang phục phòng hộ bao tay bị xe đỉnh miếng sắt cắt vỡ cường t o à n nước mưa chạy vào nhưng là hắn không thời gian kêu đau ra sức hướng phía trước chạy đáng tiếc vận khí không chiếu cố hắn chân trạch đóng lại một lần đạp hụt chân phải rơi vào trong xe bất quá lúc này hắn thấy được đã chạy ra cầu lớn hai người hướng bọn họ hô to phó ra cứu ta phó ý chi mở ra c u ố n quanh ở hai người bên hông dây thường lớn một đầu buộc lên vật nặng hướng phương hướng của hắn hung hăng vung đi phú an an thay thế nhìn chung quanh một chút đem dây thừng một chỗ khắc cột vào bên bờ、si mang đôn bên trên. c h ư ơ n g trạch đ ố n g bắt lại dây thừng lại chạy đ ổ i t h à n h leo từng chút từng chút hướng bọn họ xê dịch tại cái phương hướng này bên trên còn có mấy cái l i n h đánh thuê chứ mấy cái đã tới gần đầu cầu chạy đến ở ngoài còn lại cũng tất cả đều bắt lấy dây thừng dây thừng mặc dù thô nhưng là chịu không được nhiều như vậy trọng lượng tại mệnh tan mòn dưới dây thừng bắt đầu một chút xíu băng liệt ai cũng biết quá nhiều người dây thừng sẽ đứt gãy nhưng ai cũng không nguyện ý bông ra bởi vì bông ra liền mất mạng cầu lớn phát ra sắp chút hết đắm chìm tiếng a n h minh tất cả mọi người trong lòng tăng cứng bỏ qua đi là bọn họ duy nhất sinh tồn sống s u t cơ hội nhưng là dây thừng cũng nhanh muốn đứt mất. liên t ạ i bọn hắn sắp lúc t u y ệ t vọng một căn khác dây thừng từ trên trời giáng xuống phú an an theo không gian bên trong tìm được thứ hai buộc dây thừng lớn t ử đưa nó thật chặt cột vào một cái khác xi、si、m a n g đôn bên trên phó ý chi lần nữa đưa nó ném ra cầu lớn o a n h một tiếng dựa vào bọn họ cái này nửa đoạn ẩm vang sụp đổ hai cái trên sợi dây phân biệt rơi một ba người trên bờ người dùng sức đem bọn hắn kéo đi lên thật là hiện tượng nguy hiểm hàng sinh chương trạch đóng toàn thân toát mồ hôi lạnh kém chút liền thua tại đây vượt qua cầu kia bọn họ tổn thất ba cái lính đánh thuê những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương ở tại bên ngo cái này tổn thương sẽ càng ngày càng nặng bọn họ vô cùng cần tìm chỗ đặt chân trên đường gần nhất chính là một cái không đóng cửa phòng khám bệnh bên trong người nào đều không có giá thuốc lên g i ả i rác một mảnh hoặc là đều là t r ố n g không thoạt nhìn phía trước bị cất sạch điều tra một phen xác định an toàn mọi người bắt đầu chỉnh lý vết thương trừ trương trạch đóng ở ngoài còn có mấy người trang phục phòng hộ xuất hiện to to nhỏ nhỏ tổn hại bị đụng bị thương quẹt làm bị thương dính và mệt có một cái nở đỡ cờ mặt nạ phá đầu người vừa vặn năm cm người mặt h ô i má trái lại cơ hồ toàn bộ mục nát may mắn xấu không phải kính bảo hộ nếu không liền con mắt đều sẽ bị tiêu hủy chương năm trăm chín mươi tan giã bốn mươi bốn chương trạch đóng tay trái toàn bộ màu đen bị tanh hôi thực đau đến sắp không cảm giác d u n g giảm đau về sau lúc này ngay mặt sắt tái nhận băng bó vết thương so sánh dưới phù an an cùng phó ý chi bên ngoài bề ngoài thoạt nhìn là nhất không có chuyện gì nhưng là phù an an còn nhớ rõ đại lượng hôn bùn đất khối vụ nện n trên người phó ý chi cảnh tượng cường ngạnh nhường hắn tháo ra quần áo phía trên quả nhiên là bị đ ộ n vật nện tổn thương xanh tím xanh tử đặc biệt là phần lưng màng lớn tím thấm còn thấm vào huyết trâu phù an an đau lỏng đây đều là vì giút nàng ng Mới nhiều việc có có thể tổn thương. như Không bị vậy gì. p h ó c han i mi nói, Cái cái mới tính có việc cầm chuẩn cầm mặc có quần mấy này vậy, áo áo vào. sơ sự, từ tổn tính đều bị vô vậy gì an giật xuống hắn mới vừa mặc lên quần áo không nói lời gì đem hắn đặt ở bệnh nhân trên giường đừng núp ních ta cho ngài làm làm nói nàng lấy ra cái hòng thuốc trước tiên dùng m ấy thai cùng dung dịch oxy giả đem đập chảy máu địa phương khử trùng băng bó sau đó tại lấy ra dầu hồng hoa đem nó đổ vào trong tay trà sắt đều đặn về sau nàng ấn lên phó ý chi phần e o thủ pháp có chút mới lại cho hắn xoa bót chứ eo ở ngoài bà vai lưng mấy nơi xanh ô địa phương p h ù an an cẩn thận cho hắn xoa một phương diện chú ý trên vai hắn tím xanh lại cẩn thận đụng phải vết thương mặc dù phía sau lưng của hắn tất cả đều là tổn thương nhưng là sau lưng lại rất xinh đẹp mạnh mẽ trôi chạy cơ bắp c h â n nhăn trôi chạy vai cong giãn ra ra hoàn mỹ đ ư ờ n g c o n g tầm mắt theo x ư ơ n g sống lưng hướng xuống hữu i lực thông thuận vòng eo hai bên là một đôi gợi cảm eo ở p h ù an an nhìn chỗ kia hiếu kỳ đụng một cái phó ý chi dên khẽ một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía nàng đừng đụng nơi đó hả vì cái gì không thể đụng vào phú ánh mắt nhìn chằm chằm phó ý chi eo ổ địa phương hai giây về sau nàng thu hồi ánh mắt được rồi mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng là nàng lựa chọn nghe lời phía sau thuốc t r ị thương lau xong nàng đem thuốc giao cho phó ý chi phía trước chính hắn có thể tiếp nhận thuốc phó ý chi lại không sốt ruột xoa ngược lại ngồi dậy đem ống quần sốc lên a phù an an sững sờ phó ý chi nhìn về phía nàng ra hiệu nhanh lên độc thủ ống quần của nàng phía dưới theo mắt cá chân đều đầu gối mạng lớn t i ế xanh cùng cái khắc trắng đón địa phương so sánh với đặc biệt bắt mắt nếu như không nhắc nhở phú an an đều không kịp phản ứng q u a n đi còn lại thuốc này lại về tới chính nàng trong tay. chính này nàng lại về phú í a trước c không h ý, nhưng thật r an là k h ô g đ an u h i ệ tại phát hiện, lập i ề n như có v y một chút điểm、đau. Làm thuốc xoa đi lại xoa xoa thời điểm, cảm mệnh chút thuốc thời thể giác có đau. đi đã lại kia rồi. xoa xoa xoa sớm h An An lập tức đổi vò vì bôi giống bôi sữa d ư ỡ n g thể bình thường đem thuốc bôi đến trên ũ i ta tốt phú an an gật gật đầu sau đó đem thuốc đưa cho phó ý chi n g ư ờ i nghĩ ở phía sau mấy ngày làm tiểu tên quay sao phó ý chi tiếp nhận thuốc đưa tay nâng lên bắp chân của nàng ngón tay lực mạnh tại vết thương của nàng kìm ngao một phen kêu đau về sau phú an an vội vàng che miệng phó ý chi nhấn đứng lên khí lực kia không là bình thường lớn đau đến sắp ra nước mắt hoa phó ca không phiền thoái n g ạ i ta tự mình tới đừng đừng làm đau ta ngao phú an an bị đau đến nghe răng chận mắt ghé vào trên chăn hung hăng n h ệ giường cắn chăn mềm cố gắng khắc chế chính mình không cần têu đi ra đừng cắn chăn mềm phòng khám bệnh bẩn đỉnh đầu truyền đến lạnh vớt căn dặn đau liền têu đi ra không được phú an an mặt đều nhăn đến cùng một chỗ nhưng mà vẫn như cũ thật mặc ư ở n g têu thảm không phù hợp nàng thanh thứ sáu tay thân phận phải mặt mũi sao cả bộ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt tan giã bốn mươi lăm trương trạch đ ó n g băng bó xong vết thương ông t h ụ thương cánh tay tiến đến tìm kiếm phó ý chi sở nghiên cứu cách nơi này không xa hắn đi qua vốn là muốn hỏi một chút là phải lập tức xuất phát sao không nghĩ tới đã nhìn thấy hai vị chặt chẽ tụ cùng một chỗ bên trong chuyền đến thật nhỏ kêu đau cùng tiếng khóc lóc thân mật vô gian cái này lúc này mới theo quỷ môn quan đi một chuyến hai vị đại lão liền cho mình loại này mới bị bạn gái đá bỏ độc thân cầu ăn cầu lương sao trương trạch đống sở sở có chút thủ thương tâm sau đó tự giác lui về nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi mới vừa đã mất đi ba đồng bạn bọn họ cũng cần điều chỉnh một chút mấy người đều bị trọng thương s á c thực không thích hợp lại tiếp tục đi đường ngược lại đã qua cầu lớn khoảng cách sở nghiên cứu không có nhiều lộ trình không cần gấp gáp như vậy thanh lý xong vết thương phú an an cầm sách nhỏ ra ngoài ngồi ở một bên thanh toán mọi người trên người vật tư bọn họ xuyên trang phục phòng hộ có bốn bộ đều xuất hiện vấn đề trong đó ba bộ là liên thể áo bị vạch phá còn lại một cái là mũ giáp hư hao hư rồi phú an an cũng không ném thu lại sau đó cho bọn hắn đổi thành mới ba lô tải chạy trốn quá trình bên trong cũng rất ba cái bên trong đựng là thức ăn nước uống cái này phù an an còn có rất nhiều cũng là không phải đặc biệt đau lòng thậm chí bởi vì trải qua một phen sinh tử tại trạm vạn g tối thời gian ăn cơm phù an an móc ra một bàn tiệc h đối với nở tờ cờ, cờ tới nói trò chơi ý thức là mơ hồ không gian cái này khái niệm đối với bọn hắn mà nói cũng thuận lý thành trương bị mơ hồ rớt cho nên khi phù an an lấy ra những thức ăn n à y lúc những lính đánh thuê này không có kinh ngạc nặng từ nơi nào đông dưng thay đổi ra nhiều như vậy đồ ăn mà là kinh hỷ lại có nhiều như vậy ăn ngon phù an an tướng đến ngày bác sĩ dùng để ngồi xem bệnh cái bàn thanh lý đi ra để lên theo khách sạn đầu bếp làm mỹ thực nông khô thiện ngư đầu sư tử giáp lưu thang hương c a y tôm thịt b ò kho tương đùi c i u nướng còn có cả một cái trái dưa hấu cái này khiến ăn xong nhiều ngày mì ăn liền lương khô mọi người không chế không nổi c ù n g nôn nước bọn đêm nay bữa cơm này thật là tuyệt mỹ t h c quét qua mới tiến vào xa suốt tinh thần nửa giờ sau thức ăn trên bàn bị quét sạch s a n h xanh t r ư ơ n g trạch đống đem con ba ba vỏ toát hai lần s u n g phong nhận việc đem trái dưa hấu mở ra ăn cái này trong veo ruột dưa có loại chưa từng có cảm giác hạnh phúc hắn cảm nhận được phía trước may mắn xứng đôi đến phó gia thành viên khác miêu tả loại kia trò chơi hậu kỳ còn có thể ăn ngon uống ngon vui vẻ cảm giác đồng thời h phó gia bọn họ có được chống g i n g gian đạo cụ sát xuất cũng thực sự hơi cao một chút đi nếu là mười người trong trò chơi nhiều lần thu hoạch được còn có thể lý giải nhưng là đây là ngàn người trò chơi à. căn cứ thành viên khác nói ngày tháng trung gian đại khái là qua ba bốn cái trò chơi chẳng lẽ đại lão liền sẽ nhận trò chơi t i ê n vị sao trương trạch đóng lại cắn một miệng lớn dưa hấu đưa tay muốn cầm cái thứ ba kết quả phát hiện trong mâm thế mà không có thế là lại đem đã n ế m qua vỏ dưa hấu cầm lên lại g ặ m một lần đem bên trong rán ra hồng n h ư n g toàn bộ đều cầm được sơ sơ chính mình trướng thình lên cái bụng không thể không nói cùng phó gia chơi game chúng chính là dễ chịu nhưng là đồng thời hắn lại có chút lo lắng phù t ỷ chúng ta hôm nay ăn nhiều đồ như vậy không gian đồ ăn ở bên trong còn đủ không cái này vẫn luôn không đủ a dựa theo chống r ô n g gian đạo cụ chỉ có thể có bốn cái để tính m u ố n trang đủ tám người m ộ ư ơ i ngày thức ăn nước uống kia là đang nằm mơ đâu ngược lại liền một bên tiêu hao một bên siêu tập nhà không có việc gì phù an an vô vô vai của hắn cũng không có nói cho hắn biết bất luận cái gì liên quan tới không gian năng lực tin tức chương năm trăm chín mươi hai tan giã bốn mươi năm hôm nay mọi người liền chuẩn bị ở chỗ này qua đêm phòng khám bệnh trong đại sảnh để đó mười mấy trận bệnh nhân g ư ờ n g bọn họ còn lại tám người tất cả đều ngủ ở trong đại sành bóng đêm trở nên nồng đã từng nhà nhà đốt đèn thành phố trường vũ bây giờ t h ủ n g trăm ngàn lỗ một vùng tắm tối n g à y qua ngày mưa acid không hề tin tức cứu viện vô số người nằm trong nhà tưởng tượng lấy đến cùng lúc nào mưa mới có thể ngừng t r á c h trong nhà hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian đại lượng gia đình dự trữ nước và thức ăn đều đã tiêu hao hầu như không còn rất nhiều nguyên bản hoạn có đường hô hấp tật bệnh thị dân bởi vì thiếu khuyết dược phẩm tử vong vô số người lúc này đang nút ở nơi nào đó kéo dài hơi tàn ho khăn là trong đêm nhiều nhất thanh âm cho đến đêm kia mưa acid ở phía sau nửa đêm bắt đầu trở nên lớn giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào trên mặt đất mặt đường nước động xuất hiện từng cái bọng nước hôm nay mọi người cho dù ở trong giấc ngủ cũng không an ổn thoạt đầu là gây mũi khí tức nhói nhói mùi vị nhường đầu người n g ấ t buồn nôn muốn nôn mửa tiếp theo i ế t hầu liền bắt đầu nữa ho khan càng cụ càng là khó chịu i ế t hầu phảng phất tại bị đau cắt mỗi một lần hô hấp đều tại đau đ ớ n phú an a n hé miệng nếm thử dùng miệng hô hấp đem đầu hoàn toàn trôn đến trong chăn nín thở cái gì đều thử qua đều là cực kỳ t h ư n g khổ thẳng đến bị người từ trên giường kéo lên làm tỉnh lại phó ca nàng vừa mới nói hai cái tử liền ngay cả vội vàng che miệng liền trong nháy mắt đó nàng phảng phất hít một hơi kịch độc cảm giác đau đớn nháy mắt mà đến thực sự muốn người mạng già ngay cả làn da đều có thể cảm giác được một chút x s u bỏng thằng đến phó ý chi đem phòng hộ mặt nạ chụp tại trên đầu nàng cái loại cảm giác này mới tốt n g a điểm phú an an bỗng nhiên ho khan mấy lần hô hấp dùng mặt nạ phòng độc loại bỏ sau không khí bất quá cái mùi này vẫn như cũ gáy mũi phát sinh cái gì phú an an nhìn sang bốn phía đen kịt một màu nàng chỉ có thể nhìn phó ý chi mông lung hình dáng không rõ ràng đem trang phục phòng hộ cũng thay bên cạnh truyền đến phó ý chi căn dặn hiện tại là dạng sáng bốn giờ năm mươi điểm đoàn người tất cả đều thanh tỉnh dùng thời gian nhanh nhất đem trang phục phòng hộ mặc vào phù an an theo không gian bên trong lấy ra mấy cái đèn tin một người một cái mở ra đèn tin phòng khám bệnh đại sảnh nhiều một ít màu xanh nhạt khí thể đi đến bên ngoài phát hiện toàn bộ thành phố đều bị cái này khí thể bao vây là sương mù sương mù theo mặt đất mà đến liên tục không ngừng theo trên mặt đất dâng lên sau đó tại không trung tiêu tán không cái này sương mù không phải từ trên mặt đất p h u tán là tới từ cái này mưa acid tại hóa học bên trong một ít c ư ờ n g toàn có bay hơi tác dụng mặc dù không biết cái này sương mù là thế nào nhưng mà đây tuyệt đối không phải độ tốt trên mặt đất sương mù ngay tại liên tục không ngừng tăng thêm đặc biệt là phía dưới càng ngày càng đậm bởi vì cái này nguyên nhân bọn họ quyết định lập tức rời đi trên đường cái trong lúc hành tàu cái này màu xanh lục sương mù bị quấy đến phun trào phú an an nhìn xem cao cao dơ lên lại dần dần chìm xuống sương mù những khí thể này so với trong không khí mặt khác khí thể chấm hơn cũng chính là bởi vì đây càng là phía dưới sương mù càng dày đặc sương mù trở nên nồng tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng càng nhanh tầm nhìn theo năm mươi m biến thành hai mươi m tại biến thành năm m vì phòng ngừa tẩu tán bọn họ còn không phải không cùng lúc dắt lấy dây gai lại có chính là nóng mặt đất nhiệt độ không khí tựa hồ thăng lên rất nhiều tại kín không kẽ hở trang phục phòng hộ bên trong nhiệt độ so với bên ngoài cao sáu bảy độ không cách nào giải nhiệt cũng không cách nào uống nước phía sau đã bị triệt để làm ớt tóc cũng đổ mồ hôi giá tại trên gương mặt thật không thoải mái phú an an liếm liếm môi khô giáo chặt chẽ dắt lấy dây thừng đi lên phía trước thích tại sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ tại sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh Trưng tàn trước An An. giã nhiên Phú Phía chuyển đến phò ý chi thanh âm.、Ấn. sương mù bên trong thật mơ hồ người nàng chỉ có thể theo dây t h ư ờ n g nhìn lại lại hướng phía trước điểm ta nhìn không thấy ngươi phía trước thanh âm chuyển đến phú an an nghe nói càng nhanh đi hai bước nhìn tối cao lại ngay cả mặt đều không nhìn thấy nam nhân mặt có một chút chút ít nóng đi thôi phó ca nàng vừa đem nói cho hết lời mặt đất đ ỗ n g nhiên chìm xuống bọn họ đứng địa phương mặt đất hướng xuống sụp đổ chí ít mười công điểm phú an an đứng tại chỗ không dám lộn xộn chuyện gì xảy ra không có việc gì thổ chất khả năng chịu được ảnh hưởng phó ý chi tại nguyên chỗ đợi mấy giây gặp phía dưới không có kia động tĩnh ra hiệu nàng lập tức rời đi hữu kinh vô hiểm xử lý tốt đột phát tình trạng nhưng mà đây không phải là ví dụ một đường đi qua mặt đất sụp đổ không chỉ một chỗ đặc biệt là những cái kia có cống thoát nước địa phương cơ hồ đều sập sở nghiên cứu cách nơi này còn có bốn năm con phố sương mù đã hoàn toàn nhường người mất phương hướng cảm giác cái này cho bọn hắn tiến tới tạo thành không nhỏ độ khó phía trước nhất trương t r ạ c đống đều nhiều lần đi nhầm phương hướng lúc này bọn họ lầm đến một tòa tiểu khu lầu trọ bên trong tựa hồ tại các nhau một đám người bén nhọn thanh â m thậm chí liền dưới lầu đều có thể nghe được đây là trò chơi ngày thứ hai mươi mốt tại mưa acid bên trong sống sót người sống sót còn có rất nhiều sắp sống không nổi cũng càng ngày càng nhiều kèm theo phịch một tiếng một cái vật nặng rơi xuống đất một người theo cao lầu rất xuống rơi xuống bọn họ bên cạnh mặt hướng dưới phần bụng bị xe trước tàn phiến đâm xuyên máu nháy mắt tuôn ra không có lập tức trí t ử hắn phát ra thống khổ kêu trên vết thương không có nhường hắn chết nhưng là siêu cường mưa acid lại làm cho hắn lập tức toàn thân biến thành đen đốt cháy khét làn ra tổ chức theo chạy xuống mang theo thống khổ cực độ tử vong bại lộ tại trong mưa cơ hồ không cứu nổi. trên lầu truyền tới tê tâm liệt phế khắp giống phú an an mặt lộ không đành lòng sau đó bước nhanh hơn lộ tuyến được đến sửa đổi bọn họ hao tốn một lúc rốt cục đi tới sở nghiên cứu sở nghiên cứu tuyết trắng tường ngoài lúc này biến vàng còn có màu đen nước bẩn dấu vết đủ loại hư thối rắp rưởi hoàn toàn mất hết ban đầu cao lớn hẳn lên dáng vẻ p h o n g an ninh cửa mở ra cửa ra vào nằm bảo an thi thể mấy người vượn qua thi thể đi vào lớn như vậy sở nghiên cứu chống giống bảo vệ nghĩ đến trò chơi trước mấy ngày nhiều lần đều không trả trộn vào đi địa đồ điểm ngủ phú an an đứng tại chỗ hơi sửng sốt không biết hiện tại h ẳ n là đến đi chỗ nào nàng chỉ có thể bốn phía nhìn xem nơi nào có khu vườn địa đồ đi theo ta phó ý chi đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng để phòng nàng chạy mất p h ù an an gặp này đâm đâm phó ý chi phó ca ngài không cần thiết xem ta như vậy chặt ta cũng không phải a k ỳ sĩ b u n g tay liền không là người đối với mình nhận biết không đủ phó ý chi từ tốn nói câu lôi kéo nàng hướng về một phương hướng đi đến bị tốn đi phù an an phó ý chi mang theo nàng thẳng đến trong đó cũng không quá dễ thấy một tòa ca ú nhìn hắn quen việc dễ làm dáng vẻ phù an an hơi nghi hoặc một chút phó ca ngài phía trước tới qua ừ tới qua hai lần không phải không cho vào sao phú an an có một chút kinh ngạc nàng hai lần muốn đi vào đều bị không chút lưu tình đổi ra ta liền xe đều không cho ngừng phụ cận tất cả mọi người là người chơi dựa vào cái gì bởi vì phó gia tỏ vẻ nguyện ý bỏ vốn quên tặng một tòa thí nghiệm cao úc một bên trương trạch đống đứng ra hữu hảo nói cho phú an an dựa vào cái gì phó ba ba khắc kim lực lượng không đâu đ ị ợ h nổi tại sinh tồn trò chơi làm cá chép không sai trương tiết đem duy trì liên tục tại tìm đổi mới đứng ở giữa không cái gì quảng cáo còn mời mọi người cất giữ cùng để cử tìm t h í chương tại năm trăm chín mươi bốn tan giã bốn mươi bảy thật quên ạ phù an an t r ừ n g lớn ánh mắt của mình còn không có trương trạch đống nghe nói k h o á t khoác tay thủ tục đều không làm tốt cái này không phải mưa a x i t sao a nha nàng may mắn gật đầu đồng thời lại cảm thấy đại ca tốt bại ra phó ca ngài dùng tiền cũng đại thủ đại cước trong nhà có mỏ cũng không phải bộ dạng này dùng tiền a một tòa cao ốc đổi một cái tin tức cũng không phải cực kỳ trọng yếu loại kia cái này không có lời ta thoạt nhìn thật hồ đồ sao nam nhân phía trước đột nhiên dừng lại hỏi lại nàng một câu rất giống coi tiền như rác cứ như vậy hỏi giống như tiền cũng không tốn ra ngoài không không giống đại ca hỏi lại đứng lên phú an an lập tức liền suy sụp theo lời nói của hắn gật gật đầu khẩu thị tâm phi phó ý chi l ư ờ n nàng một chút trực tiếp đi hướng cao úc những cái kia tính acid khí thể hình thành xương mù chủ yếu tập trung ở tầng dưới lên lầu ba loại kia khó ngửi mùi thối vẫn như cũ nhưng là rốt cục không cần mặc phòng hộ phục h ở i tầng tầng lớp lớp trang phục phòng hộ phòng độc tre đầu hao tổn là lớn nhất bên trong màu trắng đông tơ hình dạng vật thể đã có cực lớn một phần biến thành đen mỗi một cái loại bỏ nhét đều cần một lần nữa thay đổi một bộ trang phục phòng hộ bên trong loại bỏ si chỉ có một cái tổng cộng bốn mươi bộ đã dùng hết mười một cái mọi người ngồi tại nguyên chỗ đơn giản uống chút nước bổ sung một chút năng lượng phú an an thanh toán xuống vật tư sau đó đứng lên tại phía trước cửa sổ nhìn chung toàn bộ sở nghiên cứu ánh mắt đột nhiên dừng ở phía trước trên đại lầu đối diện tầng bốn bên trên có hai cái bóng người màu trắng lúc này đang cố gắng hướng nàng với gọi phó ca nhìn chỗ ấy phú an an vỗ người bên cạy phó ý chi theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. sau đó hắn đứng lên đi qua nhìn một chút phía ngoài xương acid đối với không có trang phục phòng hộ người bình thường mà nói nửa bước khó đi bọn họ xuyên qua xương acid đi tới đối diện ca úc thẳng lên tầng bốn nhìn thấy hai người mặc áo khoác trắng người trẻ tuổi một nam một nữ cũng chỉ muốn các ngươi h a i trương trạch đống hỏi thăm bọn họ lính đánh thuê thì phân tán khắp nơi phòng ngừa k ề bên này có người mai phục đúng đúng nam tử trẻ tuổi gật gật đầu nhìn xem bọn họ cầm vũ khí mặc trang phục phòng hộ võ trang đầy đủ bộ dáng lộ ra thần sắt mừng rỡ các ngươi chính là nhân viên cứu việt đi có thể đợi đến các ngươi nghe nói trương trạch đống xứng sở còn c hai ư kịp n ó c h u y ệ người liền cái nhét n bị một vào d ư ơ Nếu n h các n g ư lại không đến, ở nơi đó lốp bọn a lốp lâu, bốp b rất họ còn cái gì đều không có không người này hỏi, gì đều là i nói rồi. Hai người ề đều n mình bọn tự tất họ cả l theo chân đạo sư học tập nghiên cứu sinh bị mưa acid vây ở sở nghiên cứu ra không được đạo sư hoạn có bệnh tiểu đường cùng hô hấp phương diện bệnh mạng tính bọn họ ở địa phương dược vật đều sử dụng hết thế là hai người liền đi ra lấy thuốc kết quả lại bị cái này xương acid cho khấu trụ cái dương này bên trong tất cả đều là thuốc may mắn cứu viện tới kịp thời nếu như không thể sớm một chút đến bọn họ đạo sư nhất định giữ nhiều l à n h ít nghe xong lời này trương trạch đống còn đến không kịp thuyết minh liền bị phù an an vượt lên trước nói tiếp đúng chúng ta chính là được phái tới cứu viện các người lính đặc trùng nói nàng lấy ra hai bộ hoàn toàn mới trang phục phòng hộ thuận tay ném cho bọn họ xuyên nhanh lên mang chúng ta đi cứu giáo sư mặt khác đem sở nghiên cứu tình huống hiện tại không rõ chi tiết đều nói cho chúng ta biết trương trạch đống nhìn hai bộ hoàn toàn mới trang phục phòng hộ nói cho liền cho đông n i ê n chừng tóm ắ t nhưng là nghe xong phù an an câu nói kế tiếp lại cảm thấy nàng đây là nho nhỏ c â đương đại đ dùng hai bộ trang phục phòng hộ liền muốn moi ra sở nghiên cứu trước mắt sở hữu tình huống bên kia phó ý c h i âm thầm làm thủ thế lính đánh thuê súng lặng lẽ lên đạn phàm là hai người này có có cái gì không đúng là giả vờ bọn họ liền không có chương năm trăm chín mươi lăm tan giã bốn mươi tám hai người còn không biết chính mình tại trong quỷ môn quan quay một vòng cùng phù an an trò chuyện còn rất hợp ý hai ba cái liền đem chính mình tin tức đều giao phó đi ra hai người này nam gọi đỗ thần nữ tên là thẩm đoàn đạo sư của bọn hắn tên là đặng xuân dự về phần sở nghiên cứu những người còn lại đều tại hơn mười ngày phía trước thị trưởng triệu tập tầm thường đi máy bay rời khỏi ai ngờ gặp được tai nạn t r ê n không cái này đồng sự hào hữu không có người sống sót hai người đem bọn hắn dẫn tới mặt khác một tòa ca úc sau khi đi vào rừng ở một cái trong suốt trước cổng chính cửa lớn tự động mở ra bọn họ thế mà còn có điện phải biết đồ sắt trong khoảng thời gian này bị hư hao được cực kỳ nghiêm trọng máy phát điện cơ bản đều không dùng đến cũng chỉ có nhà này ca o ố c có điện mà thôi thẩm đoàn hướng bọn họ giải thích nói chúng ta có một cái bảo hộ rất khá phát điện trang bị đầy đủ chống đỡ phổ thông chiếu sáng cùng sử dụng đồng thời cũng đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ nơi này tổng hai phiến cửa lớn không có chỉ lệnh liền không thể tiến đến nói chuyện thời gian thủy tinh liền tự động đóng bên trên ngăn cách rơi phía ngoài màu xanh nhạt xương acid trong phòng thí nghiệm không khí không thể nói tốt bao nhiêu người nhưng cũng là hiếm có dễ chịu bọn họ chỗ ở tại lầu sáu tầng lầu này bên trong đại lượng dụng cụ thí nghiệm nhưng là cũng có rừng chân địa phương không chỉ là nơi ở bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sở nghiên cứu bên trong vật tư thế mạnh như vậy phong phú ăn uống thậm chí xa xỉ đến có thể tắm nhìn thấy vòi hoa sen bên trong phun đi ra nước ấ m trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra dáng tươi cười quét qua phía trước mọi mệnh cùng khẩn trương cho đạo sư dùng thuốc về sau phù m đ an đi tới b an h trong chân địa phòng tắm c dùng sức xoa xoa trà sát dòng da ở bên trong ngồi xổm một lúc cái này hài lòng đi ra vừa ra khỏi cửa l i ê n gặp được vừa vặn đến phó ý chi chỉ thấy hắn lúc này toàn thân mang theo một ít hơi nước hơi nhũ lông mày phó ca phú an an dựa vào tường học sinh tiểu học thế đứng gọi hắn một phen còn biết đi ra phó ý chi nhìn nàng một cái còn tưởng rằng n g ư ờ i theo đường ống xông ra phó ca ngài thật biết nói đùa phú an an bột bột bột cười lên thật buồn cười phó ý chi m ặ t không thay đổi nhìn về phía nàng nửa điểm không có nói đùa dáng vẻ không không buồn cười phú an an thu hồi dáng tơi cười không rõ chính mình chỗ ấy chọc tới hắn lao nhân ra nàng mới vừa đi ra cái gì cũng không làm a đến phú an an nhìn một chút hắn mặc không thay đổi bộ dáng c h ầ n chờ điểm bước loạn trọn rời qua đi phó ca ta thật không biết chỗ nào sai rồi mặt sau bốn chữ còn chưa nói xong người trước mặt đột nhiên túi người xuống nhẹ nhàng chạm đến môi của nàng động tác cấp tốc thoáng qua liền mất nhưng mà không đợi phú an an kịp phản ứng phó ý chi cũng đã lui ra t h ầ n s ắ c của hắn vẫn như c ũ đ ạ m mạc c n g đỏ môi mỏng khẽ m í môi chậm rãi phun ra bốn chữ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tiêu cao lanh bộ dáng phản p h t là chính mình h n hắn đậu hũ phú an an đối với cái này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cho nên nàng đến cùng có làm gì sai chương năm trăm chín mươi sáu tan giã bốn mươi chín mà bên ngoài hôn mê lao giáo sư rốt c ụ c tình vị này nghe được chính mình học sinh giới thiệu hắn cũng không có đối phó ý chi thân phận của bọn hắn có quá nhiều hoài nghi cực nhanh tiếp nhận phù an an hiện biên lý do thoái thác đã các người đều tới kêu mặt k h á c đội ngũ cứu viện cũng sắp đi lao giáo sư hỏi ừ đúng phù an an gật gật đầu tỏ vẻ hắn nói không sai người nhà cũng phải cần có hy vọng trong thành phố tình huống thế nào chúng ta ban đầu đưa đi nghiên cứu dược tề hạt tròn hiệu quả càng ngày càng yếu cư dân thức uống vấn đề có thể giải quyết sao dược tề lại là bọn họ làm nguyên lai cũng không phải là sở hữu sở nghiên cứu đều là nhân vật phản diện nhân vật phù an an lắc đầu đem trước mắt phía ngoài tình cảnh ngắn gọn nói cho hắn nghe lao giáo sư cho mày ngồi ở bên cạnh thờ dài nếu như chúng ta sớm đi làm ra biện pháp cũng không phải biến thành hiện tại cái dạng này lao giáo sư lại hỏi thăm hai cái những vấn đề khác tất cả đều là liên quan tới tình huống bên ngoài được đến muốn đáp án hắn mày n h u lại chặt thật nhiều bất quá vẫn là phi thường có lễ t ỏ vẻ hoan n g h ê n bọn họ ở lại nghe nói ở những người khác ngồi máy bay lúc rời đi đem sở nghiên cứu sở hữu đồ ăn nước chờ một chút đều chuyển tới nhà này cao úc bên trong dự trữ vật tư đủ bọn họ sinh hoạt nửa năm phía ngoài x ư ơ n g ngủ càng lúc càng lớn nhưng là phù an an lại vượt qua mấy ngày tương đối nhẹ nhõm thời gian có điện có nước có đồ ăn tại cùng sở nghiên cứu nữ hải thân quen về sau còn có thể được đến liên quan tới mưa acid trực tiếp tư liệu tin tức kỳ thật chúng ta từ dưới m ư a n g à y đầu tiên bắt đầu ngay tại nghiên cứu nó trong đó thành phần mưa acid ban đầu lấy lưu hình cùng n h i tơ làm chủ trừ hai thứ này ở ngoài trong mưa còn có một loại chúng ta chưa thấy qua hóa học thành phần loại này hóa học thành phần là trước mắt liền biết được ph giá trị nhỏ nhất b ệ n mới đầu loại này thành phần tại trong mưa hàm lượng ít nhưng là theo trời mưa số lượng càng ngày càng nhiều nước mưa bên trong mang theo thành phần cũng càng ngày càng nhiều dễ dàng bay hơi có kịch độc t h ầ m đoàn nhấp nhấp chính mình trên sống m ũ i thật d à y không tính may mắn loại này mệt có một cái kỳ quái đặc tính ngan đốt nếu không chỉ cần toàn thành có một chỗ nào đó làm ra một chút xíu lửa nhỏ ngôi sao toàn bộ thành phố trường vũ liền sẽ phanh một phen biến thành một tòa hóa thành t h ầ m đoàn nói nhường phù an an nháy mắt nhớ tới phía trước ngay tại khách sạn nhìn thấy cái kia hút thuốc nam tử nguyên lai là dạng này hiện tại nên nói ngươi thần đoàn ngồi trên ghế hướng nàng nhìn hai bên một chút phú an an bị nhìn chằm chằm có chút kỳ quái ta thế nào ngươi là thế nào lên làm đặc công phú an an ghi nhớ chính mình áo dịu hệ ta là lính đặc trùng t h ầ m đoàn cái này không đều như thế sao đương nhiên không đồng dạng phú an an nghe nói r ộ i ra ngón tay đầu một cái hai chữ một cái ba chữ t h ầ m đoàn nó hai đều họ đặc biệt phú an an đặc biệt luân tô cùng đặc biệt ít phổ cũng giống vậy t h ầ m đoàn sửng sốt hai giây phát hiện thế mà phản bác không được được rồi ngươi nói đúng nàng cố mà làm tiếp nhận lời giải thích này nhưng là qua đại khái hai giây sau đó lại bắt đầu hỏi người bình thường làm nhiệm vụ hẳn là không phải hiện tại cái này trang phục đi có phải hay không quần áo bó vỏ đen quần mặc mười cm dày cao gót phú an an cảm giác những người này đại nao mạch kín cùng người khác có chút không giống là ngồi ở trên máy bay nhảy dù cái chủng loại kia lính đặc trùng mặc quần áo bó vỏ đen quần dày cao gót nhảy dù t h ầ m đoàn tiếp tục hỏi cái này rất khó khăn a không khó phú an an gật gật đầu nàng từ bỏ chính mình biên chuyện xưa theo t h ầ m đoàn nói rồi hơn nữa bất luận nam nữ đều phải xuyên nếu không đi máy bay không cho dù nhảy chương năm trăm chín mươi bảy tan g ã năm mươi thật thần đoàn như có điều suy nghĩ khó trách bên trong xuyên qua đặc công vương phi đặc công hoàng phi đặc công võ lâm minh chủ có năm thành bắt nguồn từ máy bay sự cố quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt thần hắn mèo nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt phú an an đều nghe choáng khó trách người này chấp nhất cho đặc công hai chữ này nàng một mặt ngậu nhìn về phía bên cạnh phó ý chi dùng lực cho hắn nháy mắt liên tục phó ca đây là cái đại ngốc tử phó ý chi nhìn nàng một cái sau đó không tình cảm chút nào rời đi tầm mắt tiếp tục xem để ở trên bàn có quan hệ tư liệu liên vừa rồi ánh mắt kia chỉ để lộ ra hai chữ cần phải mười mấy người sở nghiên cứu vẫn như cũ yên tĩ phú an an nắm bút chỉ trên giấy huy động phát ra rất nhỏ tiếng ma sát lại là độ an toàn qua một ngày trò chơi ngày thứ hai mươi hai lúc này toàn bộ thành phố trường vũ xương acid không có biến mất tầng dưới nhà lầu đã không thể ở người trốn ở gian phòng người sống sót không thể không hướng cao tầng rời đi trung gian m ộ ư ơ i ngày toàn bộ thành phố bởi vì lầm suối mưa acid qua đời người chỉ có mấy ngàn mà bây giờ lặng yên không tiếng động xương acid ngay tại trắng t r ậ n sát hại cư dân thành phố nguy hiểm là mưa acid gấp mấy chục lần trước hết gặp nạn là lão nhân đứa nhỏ còn có sinh bệnh người một ngày tử vong chính là mấy ngàn người đuổi kịp trước m ư ơ i ngày tổng cộng trò chơi ngày thứ hai mươi ba xương acid tiếp tục x ư ơ n g mù dày đặc lan ra đến tầng bốn thành phố trường vũ thành bắc p h i ê a khu ngay tại quy hoạch xây dựng trên công trường chân cao trận cùng cần cầu vang lên kẹt kẹt thanh âm mấy chục mét cần cầu theo chỗ cao nện xuống cốt thép bị đứt đoạn ống sắt thay đổi lá sắt nện xuống tới cần cầu chia năm xẻ bảy bên trong còn có một bộ s ắ p bị hỏng khô thi thể một cái tiếng vang về sau công trường lại khôi phục lại hoàn toàn tinh mịch thi thể cùng một đống cụ nát sắt thép che giấu tại cái này màu xanh lục xương acid phía dưới không người biết được trò chơi ngày thứ hai mươi bốn xương acid tiếp tục sương mù dày đặc lan ra là thấy được tiêu tan tại không gian tính acid khí thể lại cũng không chỉ là trong sương mù dày đặc mới có trên người hồng trần con mắt đâm nói hô hấp lúc tiêu đốt cảm giác mọi người tại đói khát nước bên trong ho khan không ngừng khạc r a máu sau đó dần dần tử vong từng t o a mục nát cao lầu bên trong cất dấu đại lượng thi thể thành phố trường vũ mỗi ngày tử vong nhân số đều tại không ngừng tăng vọt một đám đem chính mình che phụ chặt chẽ người ngay tại xương acid bên trong đi lại bọn họ trên đầu dơ thủy tinh đế g à y cũng kể cận thủy tinh trên người dùng quần áo chăn mền che phủ cực kỳ chặt chẽ nhưng là bốn phía loạn phiêu nước mưa vẫn như cũ sẽ rơi ở trên người của bọn hắn tại quần áo lên nốt r a lít nha lít nhít giống trùng cắn thật nhỏ lỗ đen đoàn người tại tầm nhìn không có hai mét trong x ư ơ n g mù xuyên qua cuối cùng đã tới mục đích đóng lại cửa thủy tinh bên trong tầm nhìn cao hơn người đều tiến đến một cái ăn mặc hơi tốt một chút người hỏi thăm đều tiến đến cái cuối cùng người tiến vào gật gật đầu sau đó bắt đầu kiểm kê nhân số đại ca tổng cộng mười sáu người còn có ba cái ở bên ngoài đi rời ra tại lớn như vậy xương acid bên trong tàu tán đây là hậu quả gì không cần nói cũng biết nhưng là được xưng hô đại ca nam nhân cũng không có đối với cái này làm ra bất kỳ biện pháp không thấy đã không thấy t â m hơi liền một câu đáng tiếc đều không có nghỉ ngơi m ộ ư ơ i phút đồng hồ nhìn xem trên người quần áo có hay không cần bổ sung thời gian vừa đến lập tức đi ngay nghe nói như thế mọi người giống như cá giết sang sông bình thường bắt đầu vơ vét trong đại lâu khối vải thảm thậm chí là theo dèm tre trước hết mời đại ca chọn lựa còn lại tất cả đều đắp lên người thời gian vừa đến lập tức xuất phát Cả bộ. Trưng 598, bên trong cô cô cô hầm màu trắng sữa lớn xương canh củ khoai đương q uy cậu k ỷ nhân sâm hỗn hợp tại cùng nơi tràn ra dược thiện mùi vị sau đó phù an an hướng bên trong thêm nước đem nó làm thành một nồi lớn mì ăn liền dưỡng sinh cùng thực phẩm rác ngay tại trong n g a y mắt phó ý chi ở bên cạnh nhìn nàng một cái đưa tay vừa gõ nàng đầu chó hhh <cười> phù an an một phen cười ngượng ngủng dùng chén lớn cho phó ý chi chứa tràn đầy một bát mặt thiếu thịt nhiều trừ phó ý chi cũng liền lớn t u ổ i lao giáo sư có cái này đãi ngộ những người còn lại trong chén chỉ có mặt cùng loại bỏ quang thịt lớn xương cốt cái này trần chùi bất công phó ý chi liếc nhìn bắt phía dưới tràn đầy thịt lật đến nhất trên mặt sau đó dùng ánh mắt hướng nàng ra hiệu kẹp phú an an gật gật đầu sau đó không khách khí đem hắn trong chén lớn đồng xương làm tới trong chén ăn lớn đồng xương ai ăn t h ị t nha k i a c ố t tủy mới là tinh hoa nàng đem bắt buông xuống ô m x ư ơ n g c ố t dùng lực hút k i a hì hục hì hục sức lực cùng bên cạnh tự phụ văn nhã phó ý chi so sánh với quả thực là hai thái cực hai người cực lớn khác biệt n h i ề u người ghé mắt đều không giống một cái hoa phong phú an an dừng lại độc làm nghi hoặc phản nhìn trở lại phó ca bọn họ nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì phói bởi vì ngươi cái này lợn bình thường t ư ớ n g ăn có thể ăn lợn lớn xương không đều là dạng này sao phú an a n nghe nói nhìn xem so sánh xuống phó ý chi nhìn lại một chút những người khác còn là các ngươi có ý tứ nói xong nàng ôm bắt chạy đến nơi hẻo lánh phó ý chi nhìn bên cạnh chỗ ngồi trống lãnh đạm tầm mắt hướng nhìn về phía nơi này trương trạch đống đám người nhìn sang một đám người vội vàng rời đi tầm mắt l i ê n cái này xoay chuyển ánh mắt trương trạch đống đột nhiên phát hiện trong đại lâu trong theo dõi xuất hiện những người khác thân ảnh có kẻ xông vào hắn hô to một tiếng phần lớn người đều đi theo chạy tới đang theo dõi trong lúc đó bên ngoài đại khái hơn hai mươi người bọn họ toàn bộ đều dùng quần áo bao vây lấy thấy không rõ khuôn mặt hướng về phía theo dõi tuyển nhận lại cầm ghế va chạm trước mặt thủy tinh bọn họ muốn t i ế n đến thần b ả n nói không được bọn họ nhân số quá nhiều không dễ khống chế trương trạch đống lắc đầu giống cái biện pháp đem bọn hắn đuổi đi ra nhưng là đuổi bọn hắn đi có thể hay không nhân tâm đỗ thần nhìn xem phía ngoài những người này mặt lộ không đành lòng nếu như đem bọn hắn hiện tại đuổi đi ra bọn họ có thể đi nơi nào lương thực của chúng ta cùng nước đều sung túc coi như thu lưu những người này hợp lý phân phối vật tư cũng có thể kiên trì hơn một tháng hơn một tháng thời gian mưa acid cũng nên ngừng hai cái này còn là trường học mới vừa đi ra người trẻ tuổi không hiểu được thế giới có nhiều khám cái gì đều hướng lý tưởng phương diện đang suy nghĩ không chỉ là đồ ăn nhiều người thị phi liền nhiều a trương trạch đóng nhìn xem theo dõi hơi lên người hỏi hắn ngươi đều không biết những người này thế nào đi cam đoan ngươi lấy thiện lương đối xử mọi người người cũng sẽ lấy lương thiện đợi ngươi đâu ngươi thế nào đi cam đoan bọn họ sẽ không thấy được vật tư lên tham nghiệm có thể dựa vào quần áo chăn bông đi như vậy xa địa phương coi như chúng ta không thu nhận bọn họ những người này cũng có thể tìm tới mặt khác nơi tốt t r ư ơ n g trạch đống đứng ở bên cạnh hảo tâm nói cho hắn biết các ngươi không có từng đi ra ngoài cho nên không biết rõ tình hình cũng rất bình thường đây cũng không phải là lấy trước kia cái hài hòa xã hội người người đều là vì sống sót sống sót là được đều không giảng đạo đức biết tại sao không hắn nói xong nửa c h ư ớ c đoạn cố ý lưu lại nửa phần sau vì cái gì thành công này khơi dậy nam hài lòng h i ế u kỳ bởi vì tuân thủ luật pháp cùng giảng đạo đức người sớm nhất liền chết Cả bộ. Chương 599, Chương Trạch bộ. Trương tàn Trương Đống nói giã Chỉ cần chút bóc có thêm thể nghĩ tới những thứ này phần đầu người, đang sáng này tới một điểm đều sau, sau bị về lao o thoái. ạ t phiên n g y tại t lúc bọn họ h ả giáo sư ngồi tại chỗ nhìn sang đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc thập phần thản nhiên làm khí tượng viện nghiên cứu viện trưởng ta hy vọng đi tới nơi này mỗi một cái may mắn còn sống sót thị dân đều có thể được đến bảo hộ nói hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía đ ô thần cùng thẩm đoàn hai người làm hai người các ngươi lao sư ta hy vọng đối các ngươi làm gương tốt đại nạn trước mặt lao sư không hy vọng các ngươi vô tư đến không có điểm mấu chốt càng không muốn các ngươi hờ hức ích kỷ đến không hề nhân tính tại có năng lực dưới tình huống phải tận lực bảo trì chính mình thể lương biết rồi lao sư hai người nghe nói có chút xấu hổ cúi đầu xuống trương trạch đống tựa hồ cũng nhận một chút xíu gợi ý như có điều suy nghĩ cũng liền vào lúc này vừa rồi tại phía dưới cầu cứu người xông tới mang theo một cái gây mũi mưa acid khí tức cùng tiếng kêu q á i dị xông vào lầu sáu đại sành bọn họ kêu rên ngồi trên mặt đất bên trên chuyện làm thứ nhất chính là cởi quần áo dù cho trên người bọc lấy thật dày mấy tầng nhưng là rất nhiều nơi đều bị mưa acid thẩm thấu những người này trên người đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ bị cường toan ăn mòn sau vết thương cực kỳ dữ thợn càng khủng bố hơn chính là bọn h ắ n chân tháo ra c u ố n quanh một vòng lại một vòng vài cuốn chân cái này trực tiếp tiếp xúc mặt đất k hỏa vải toàn bộ đều là ướt đầu tiên lan ra, ra một c ố cực nồng chân túi nhà t ử vị sau đó tại vén lên cuối cùng một mảnh vài cuốn chân lúc bọn họ đều không ngoại lệ phát ra thê thảm đau đớn tiếng thê trên chân da thịt bị mưa acid hư tối h đính vào vải lên cùng nhau bị b ó c tới màu đen da thịt đỏ thấp máu tươi song phương lẫn nhau xâm nhiễm có địa phương sâu đủ thấy xương vết thương vô cùng dữ tợn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này đỗ thần cùng thần vạn mặt đều hạ trắng còn là lao giáo sư theo phòng chứa đồ bên trong lấy r a trị liệu ngoại thương dược vật bọn họ mới theo sát phía sau đi lên hỗ trợ phú an an đứng ở một bên không nhúc ních nàng yên lặng đếm nhân số chỗ này tổng cộng hai mươi bốn người những người này toàn bộ đều là thanh tráng niên nam nhân không có nữ nhân còn có bọn họ chỗ ngồi rất rõ ràng là có thể nhìn ra bọn họ tại trong lúc vô tình liền chia làm hai đống trung gian ba tám tuyến phân biệt rõ ràng đây là hai nhóm người an an người thất thần làm cái gì mau tới đây hỗ trợ a thần h o ạ n g cầm băng vải đối phủ an an hô lớn một phen cái này băng bó vết thương ta sẽ không phù an an nghe nói nói chuyện khẩu khí đi vào l i ế c nhìn người này không có chuyện gì hai tay sau đó đem băng gạc ném cho chính hắn vị này tay không có việc gì hắn có thể tự mình làm động tác cấp tốc sạch sẽ trôi chạy giải quyết vấn đề hiệu suất cũng là cực cao làm xong nàng vỗ vỗ thẩm và vai thuận tiện đề nghị nàng ngươi bây giờ có dành cho một cái hai tay hoàn hảo người băng bó vết thương còn không bằng đi bên trong nói một thùng nước đi ra cái kia sức hấp dẫn càng thêm lớn một điểm nước n g h e đến chữ đó phản ứng của bọn hắn cực lớn bọn họ đã khát thật nhiều ngày thậm chí một trận muốn nhận trên trời nước mưa làm dịu khát nước tất cả mọi người ánh mắt vội vàng nhìn c h ầ m c h ầ m t h ầ m đoản phản phất chính nàng chính là kia thùng nước t h ầ m đoản có một chút bị hụ dọa vội vàng chạy chậm đi vào chuyện chương sáu trăm tàn giã năm mươi ba nhìn thấy nước một đám người lập tức của lên liền máy đun nước đều không có bọn họ ôm thùng nước máy rót một thùng nước hơn hai mươi người rất nhanh liền ôm xong không kịp chờ đợi hung tàn bộ dáng nhường thẩm đoàn khống chế không nổi lui về sau một bước trương trạch đ ố n g nhìn xem những người này sau đó hướng phó ý chi xin chỉ thị phó ra những người này chúng ta xử lý như thế nào phó ý chi liếc nhìn trong đám người cứu trợ ba người sau đó trầm tư một lát trước tiên giữ đi bị thu lưu những người này bị băng bó kỹ vết thương uống nước xong về sau tinh thần tốt rất nhiều bọn họ ngồi tại nguyên chỗ nghỉ ngơi cách đó không xa còn để đó càng ngày càng cháy đen quần áo ướt nhìn thấy sở nghiên cứu người không có ác ý làm việc càng thêm lớn mật đứng lên nao nhao đòi hỏi đồ ăn cùng quần áo trong phòng thí nghiệm quần áo không có gì nhưng là ăn bao no ăn uống no đủ còn có sáng ngời đèn điện đ ỗ n g nhiên phảng phất về tới hơn mười ngày phía trước cái kia còn không có mưa acid thời gian một số người tại trải qua địa ngục bình thường sinh tồn về sau tỉnh táo lại đều m u ố n khóc bọn họ rốt cục trở về đến hơi bình thường xã hội người bộ dáng tiến lên cảm tạ lao giáo sư thu lưu nhưng là thiếu ăn thiếu mặc còn có ăn mòn hết thể mưa acid thật là nhường người sợ những người này lại bắt đầu hỏi cơm đủ ăn sao nước đủ uống sao nếu như không phải đứng phía sau một loạt ôm súng lính đánh thuê bọn họ khả năng liền muốn xông đi lên kiểm tra khi biết đồ ăn có thể kiên trì một tháng hơn nữa đội cứu viện lập tức liền muốn tới tin tức về sau những người này trong lòng tảng đá lớn rốt c ụ c bông xuống kiên cố t ầ n g thí nghiệm có thể ăn một tháng đồ ăn hai cái này lớn hạng mục nội dung nhường mộ mấy cái lẫn trong đám người người trời cũng an tâm giữa bọn họ với nhau trao đổi một ánh mắt kiềm chế lại chính mình điểm tiểu tâm tư kia người càng nhiều đứng lên nghỉ ngơi gian phòng liền biến không đủ dùng thêm ra người tới là được ngả ra đất nghỉ trong phòng thí nghiệm ngủ một đám người lớn bọn họ nằm tại chăn bông bên trên ngẫu nhiên sẽ có một loại chính mình là cảm giác đang nằm mơ cũng có người ngủ không được nửa đêm lặng lẽ đứng lên trò chơi giữ đồ ăn địa p h ư trộm ngày thứ hai mươi lăm đ ồ ă n toàn qua phía ngoài xương acid biến càng đậm bên trong mặc dù có ăn có uống biến an toàn nhưng là hơn ba mươi người ăn uống ngủ nghỉ nguyên bản sạch sẽ sạch sẽ phòng thí nghiệm vừa vặn một ngày liền biến dơ giấy bẩn t h i u còn mang theo nhiều như vậy mùi thối bọn họ không thể không bắt đầu coi trọng sạch sẽ vệ sinh vấn đề quét dọn phòng thí nghiệm thanh ly sinh hoạt r ắ r ư ở hơn hai mươi người còn phải xếp hàng tắm rửa Đem bởi vì nhiều ngoại nhân nguyên nhân phù an an không tiếp tục theo không gian bên trong lấy ra đồ ăn tất cả mọi người ăn bánh quy uống nước suối qua đi chính là tập trung sạch sẽ rắt r ư ỡ i lúc này kỳ thật có người không vui dựa vào cái gì mỗi bữa đều là chúng ta thanh lý những người này liền không làm gì a những người này chỉ là phù an an bọn họ những này là đội tìm kiếm cứu nạn các đồng chí đỗ thần ở một bên giải thích nói người ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến chỉ chúng ta một chút chuyện nhỏ chính chúng ta có thể làm a đội tìm kiếm cứu nạn đội tìm kiếm cứu nạn liền càng phải làm một người trung niên nam tử không chút nào yếu bất thanh em phản là nói bọn họ quân đội chính phủ không phải liền là có ý tứ vì nhân dân phục vụ sao vì nhân dân quét dọn một chút vệ sinh thế nào chương sáu trăm linh một tan giã năm mươi b ố vì nhân dân phục vụ cũng không phải vì nhân dân làm bà mẫu đừng nói bọn họ là giả thật liền càng đừng nghĩ nếu là thật sự quân đội liều chết tiến đến cứu người còn phải kiêm chức công nhân vệ sinh người ta nhiều lắm thất vọng đau khổ da mặt này cũng quá dày phú an an nhàn nhạt nhìn người này một chút chúng ta liệp ưng tiểu đội nhận được nhiệm vụ là bảo vệ đặng sùng dự giáo sư có ý gì chúng ta những người bình thường này liền không đáng bảo vệ nam tử trung niên không nghĩ tới chính mình lại bị trước mặt mọi người phản bác ngươi có thể hiểu như vậy phú an an gật gật đầu chúng ta liệp ưng tiểu đội bình thường là nhìn tâm tình cứu người biểu hiện không tốt đều thấy chết không cứu ngươi còn có ngụy biện nam tử trung niên trường lớn mắt liệp ưng tiểu đội đúng không xem ta không tìm các ngươi đội trưởng khiếu nại ngươi khiếu nại phú an an chỉ, chỉ bên cạnh mình phó ý chi đây chính là chúng ta tiểu đội lớn nhất đầu lĩnh ngươi thử xem n g ư ơ i nam tử trung niên đem trong tay bình nhựa bóp vang lên kẹt kẹt hắn nhìn về phía phó ý chi trưởng quan ngươi xem một chút dưới tay m ì n h m ì n h ngươi mặc kệ quản sau đó hắn được đến một cái chữ lan nam tử trung niên nháy mắt liên yên sắc mặt khó chịu ngồi trở lại trên vị trí của mình như vậy một cái đau đầu không ló đầu ra những người còn lại chỉ được thành thành thật thật chỉnh lý r ắ t r ư ỡ i sau cơm chưa có người bắt đầu đi ngủ có người lấy ra chính mình chạy nạn mang ra vàng trang sức hoặc là thứ đáng giá đánh bạc còn có người bốn phía đi lại hoặc là huấn luyện tóm lại tất cả mọi người bắt đầu các làm k á c phú an an ngồi tại trên ghế nhắm mắt lại c h o mắt trong đầu không ngừng huấn luyện năng lực không gian của mình nàng cảm giác không gian của mình tự a hồ lại biến lớn như vậy một chút điểm năng lực nắm giữ cũng biến thành càng thêm tự nhiên tại ý thức trong b i ể n rèn luyện không chỉ là không gian năng lực hơn nữa tính g i á c tự a hồ cũng tại tăng lên nàng có thể nghe được bốn phía truyền đến một tia bông vải lụa xé rách thanh âm tư tư lạp lạp lại hình như tiểu côn trùng tại nhựa t ợ lạp tiệp trên giấy nhúc nhích bình thường làm ra nhỏ bé tiếng vang thanh âm này tựa như mưa bên ngoài bình thường duy trì liên tục không ngừng nàng ngồi tại nguyên chỗ lâu như vậy đối thanh âm này đã theo hiếu kỳ đến phiền mệt mỏi thằng đến trong nàng ngửi được một cố gây mũi mà mùi vị quen thuộc nàng mở mắt ra nhìn thấy hành lang hơn mấy cá nhân ngay tại thanh lý xếp đống tại cuối cũ nát quần áo những n à y là bọn họ bọc lấy chạy nạn sau thời gian mặc dù bị mục nát nhiều nhưng là vẫn như cũ tràn đầy mưa acid khí tức lúc này bọn họ mở cửa thanh lý mùi vị cũng truyền vào tới các ngươi liền không thể đóng cửa lại sao có người hướng bên ngoài hô sau đó hùng hùng hổ hổ đóng cửa lại bên ngoài bận rộn đều là tính tình tốt nhất hoặc là thụ nhất khi dễ n ờ i dù cho bị mắng cũng không dám lên tiếng cắm đầu tiếp tục làm việc dùng đại khái nửa giờ phía ngoài rác rời lúc này mới toàn bộ dọn dẹp trên mặt đất còn giữ một vũng nước nước động đem nguyên bản bạch khiết vách tường cùng gạch hôn đến khô vàng vị này nhi cũng không có yếu bớt ngược lại bởi vì rời chướng ngại vật càng thêm có vẻ càng đậm bất quá cái này so với d i vãng thật sự là thật tốt hơn nhiều cơ hồ không có người chú ý phù an an lại móc móc lỗ thai loại kia thanh âm chỉ cần nàng vừa nhập định liền có thể nghe thấy ngay tại đỉnh đầu hoàn toàn tầng lầu này vách tường là cái gì khác nhau sao nàng tìm đến thẩm bản hỏi thăm cái này hỏi một chút vẫn thật là hỏi ít đổ phía trên phủ lên một tầng đặc thù phòng bệnh tài liệu thẩm bản nghe nói trả lời không chỉ là vách tường còn có đỉnh đầu dưới chân gạch tất cả đều phụ lên loại kia tài liệu đây cũng là chúng ta muốn lưu tại lầu sáu nguyên nhân chủ yếu chương sáu trăm linh hai tan giã năm mươi lăm phòng mẹ tài liệu nghe được câu trả lời này kết hợp với chính mình nghe được thanh âm phụ an an giật mình trong lòng cái kia phòng mẹ tài liệu sẽ hư rồi sao nàng tiếp theo hỏi thăm p h ụ thông mẹ sẽ không nhưng là loại này tạm thời không rõ ràng thẩm đoàn lắc đầu chủ yếu lúc ấy cũng không gặp qua mạnh như vậy quả nhiên trò chơi liền sẽ không để bọn họ an an ổn nằm qua ba mươi ngày nghe được thẩm đ à nói phú an an cho tới bây giờ không biến mất cảm giác nguy cơ càng tăng thêm nàng kéo lên ống tay áo của mình sau đó tìm cái miếng sắt chuẩn bị đem vách tường c a y mở nhìn xem động tác của nàng không ít người cho là nàng điên rồi vội vàng ngăn cản chớ lộn xộn à. vách tường nếu là bị móc sạch phía ngoài xương acid tiến đến liền xong rồi những người này tất cả đều hưởng qua m ư a acid tra tấn đều sợ phó ý chi đi tới ngồi s ổ n ở bên cạnh nàng đưa tay đẻ lên cái này vách tường thế nào khả năng xảy ra vấn đề phú an an nói cầm tiểu miếng sắt dùng sức đào lên màu trắng dính tử cùng màu xám xi măng về sau trừ ra dính dính xi、si、măng ở ngoài bên trong là thật mềm mại giống bọn biển bình thường màu trắng này nọ phú an an cẩn thận từng ly từng t í dùng công cụ hướng bên trong đảo mới hai công điểm sâu khoảng cách lại đi đến chính là màu đen nhẹ nhàng m ộ t nhấn bên trong màu đen nước liền sẽ theo cái này bọn biển bình thường tài liệu chạy ra không ít người đều thấy được cái này dị trạng tất cả đều bu lại vây quanh cái động nhỏ này lao nhau thế nào đây là thế nào còn bốc lên hát thủy đâu thẩm đoạn nhìn hơi n h ữ lên lông mày phòng mệ tài liệu hư rồi đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt nghe nói như vậy người nhất thời giật mình bọn họ không biết cái gì phòng mệ tài liệu nhưng là rất rõ ràng phổ thông kiến trúc bị ăn mòn được bao nhiêu lợi hại liên sở nghiên cứu phòng m ệ n h tài liệu đều không phòng được mưa acid bọn họ thật có thể sống sao cho dù bọn họ có đầy đủ thức ăn nước uống nhưng là ngăn cách tài liệu hỏng bọn họ sẽ bại lộ tài tính acid khí thể bên trong đi cái này thật sự có thể chống đến đội ngũ cứu viện quá quan sao trong lúc nhất thời sau một nhóm người tiến vào bắt đầu không chịu được phỏng đoàn đứng lên trong lòng hoảng sợ mọi người đều có đ ă m chiều hoàn toàn yên tĩnh thằng đến rừng chân gian phòng truyền đến một phen kịch liệt kêu thảm phá vỡ cái này trầm ặ c mọi người vội vàng hướng thanh âm phát ra địa phương chạy tới tại phòng tắm phá tan cửa phòng tắm một cái thân thể lập tức t ư ợ ra cả phòng đều là vị chua máu cùng nước tắm cùng nhau tụ tập tại thoát nước miệng tắm rửa nam nhân ké xịu trên đất bên trên từ đầu ra đến sau lưng lại đến bờ nông gót chân toàn bộ bị bỏng ngã trên mặt đất không biết s ố n g chết bọn họ đem người theo phòng tắm khiêng ra đến sau đó bốn phía kiểm tra cuối cùng đem ánh mắt hội tụ lên đỉnh đầu đài sen nước v y lên phú an an đứng tại người xung quanh s ô tan đứng được thật xa dùng sao phơi đổ đưa nó đâm một cỗ nước chạy xiết chiếu nghiêng xuống mang theo kích thích ngủi mặt đất cấp tốc biến vàng dính vào nước quần áo cũng bắt đầu biến thành đen thậm chí liền ống sắt cũng bắt đầu biến hình nước tắm biến thành mệt mà nằm trên đất người này chính là tại chính mình r ử a tắm thời điểm bị chảy ra acid đậm đặc biến thành dạng này thang xui xẻo này tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía cái này thụ thương nam nhân đồng thời lại có chút nghĩ mà sợ nếu như lúc ấy đang tắm chính là mình nghĩ đến đây trên thân người dữ tợn tổn thương không ít người lại bắt đầu may mắn k i ê u phòng tắm là sẽ không còn dùng thụ thương kẻ xui xẻo bị vận đi ra hắn thụ thương địa phương nhiều lắm t h i được tinh quang bị acid đậm đặc từ đầu đến chân mặc dù dùng thuốc cùng băng gạc bao thành một cái lớn bánh trưng nhưng m à hô hấp vẫn như cũ ra nhiều tiền thiếu chương sáu trăm linh ba tàn giã năm mươi sáu này sao lại thế này a nước lại đột nhiên biến thành chua dạy cho các ngươi tại sao không nói một phen nếu là chúng ta đều tại tẩy vậy cũng không liền hoàn toàn còn có cái tia tưởng không giải quyết được nhưng làm sao bây giờ các ngươi lúc trước thế nhưng là hứa hẹn qua chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi dòng g ã một tháng a hiện tại ba ngày cũng chưa tới mọi người vây quanh l á o giáo sư ba người muốn đòi một lời giải thích này chúng ta cũng không rõ ràng a độ thần ngăn tại đạo sư phía trước muốn hướng bọn họ giải thích các ngươi không rõ ràng các ngươi dựa vào cái gì không rõ ràng còn là giáo sư còn là nghiên cứu sinh các ngươi có người bảo hộ đương nhiên không có gì chúng ta nếu là có cái gì không hay xảy ra các ngươi lương tâm không có trở ngại sao nghe được những người này vung nổi t h ầ m đoàn cùng đỗ thần hai người tức giận không thôi các ngươi các ngươi nếu như không muốn ở có thể trực tiếp đi phú an an mỉm cười nói với bọn hắn cửa lớn ngay tại chỗ ấy muốn đi nhanh lên t h ầ m đoàn cho bọn hắn mở cửa t h a n h â m không lớn tổn thương thật cao một đám người lập tức không có tiếng âm chứ nơi này bọn họ còn có thể đi chỗ nào sở nghiên cứu là cho đến tận này bọn họ có thể tìm tới chỗ an toàn nhất giáo sư nhìn xem bọn này mặt dạy mày dạng thị dân c a o mày thở dài chọc q u ả i trượng tiến tận cùng bên trong phòng thí nghiệm hiện tại chuyện quan trọng nhất là phòng mệnh tài liệu phú an an tìm mấy cái địa phương đào hang phát hiện tới gần tường ngoài phòng mệnh tài liệu tất cả đều là dạng này mười công điểm phòng mệnh tài liệu vẹn vẹn chỉ có hai công điểm là tốt còn không có dự bị tài liệu phú an an ngồi sổm trên mặt đất ngựa đầu nhìn về phía phó ý chi tựa như gặp được vấn đề muốn tìm lao sư học sinh trên mặt ta có hoa sao phó ý chi đứng tại bên cạnh nàng cục mắt nhìn về phía nàng hai người bốn mắt tương đối một hồi lâu phú an an chừng đến mặt sau đều không kiên nhẫn tầm mắt bắt đầu rời rạc cuối cùng nàng nhìn thấy đỉnh đầu trần nhà linh quan g cứ như vậy l ó a lên phó ca ta có biện pháp cái gì đứng bên cạnh thẩm v h n đột nhiên x e n bảo hủy tương đông bổ tây tường phú an an lông mày nữ lại động thủ đi tạm thời mặc kệ ngày đó trần nhà sẽ không thể xảy ra vấn đề trước tiên đem tường ngoài làm xong lại nói nàng nói xong nhìn về phía ngồi dưới đất hơn hai mươi người có sẵn sức lao động không dùng t h phí mấy chục người từ xế chiều bận đến tối mịt tiếp theo ánh đèn đem trên trần nhà gì đó tất cả đều móc xuống dưới d r n g nhét dán dính tại tường ngoài bên trên dạng này thật có thể được không t h ầ m đoàn nhìn những vật này đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi không biết a phú an an nghe nói lắc đầu hy vọng nó có thể chí ít có chút ít còn hơn không t h ầ m đoàn nghe nói thở dài ngay cả sở nghiên cứu đều nhanh muốn không chịu được nữa kêu mặt khác người bình thường đâu lúc này đỗ thần đột nhiên đi ra đánh gãy bọn họ nói chuyện hắn nhìn về phía t h ầ m đoàn nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này à giáo sư để chúng ta đi qua à đến rồi thần đoàn nghe nói rời đi chính nàng không có cảm giác đến c h ỉ ít có bốn năm người nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m đi vào bóng lưng bọn họ tiến vào phú an an cũng đi tìm nàng phó ca thương lượng mặt sau nên làm cái gì phó ca mặt sau hai ngày thời gian ở đây vượt qua khả năng có thể lớn sao nàng đang xoắn suýt có cần hay không chuyển ổ phó ý chi đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này khả năng có nhưng là không lớn chú ý một chút có thể muốn đi địa phương khác nghe được lời nói của hắn phú an an rơi vào trầm tư nếu là thật sự muốn chuyển ổ bọn họ còn có thể đi chỗ nào thủy tinh phòng ở tầng hầm nhưng nghĩ đến những cái kia xương acid hoặc là nói đều không được cá bộ An an t nhói nhói các ngươi t à Trò không à phải sở nghiên cứu sao sở nghiên cứu cũng không có cách nào đối phó cái này tà muôn mưa acid chạy nạn người tới chỗ này tiếng buồn bã nổi lên một phía bọn họ đem sở nghiên cứu coi là sau cùng một cọn cỏ cứu mạng lại bởi vì sở nghiên cứu không có làm ra hành động mà ai toán thằng đến thẩm đoàn cùng đỗ thần ôm hai dương phòng m ệ n h mặt nạ đi ra lần lượt phân phát xuống dưới mọi người trước tiên mỗi người một cái phú an an tiếp nhận nhìn kỹ một chút cùng trang phục phòng hộ bên trong loại bỏ khí khác nhau cái này khẩu trang toàn thân toàn bộ màu đen thoạt nhìn cùng phổ thông v ả i khẩu trang không sai bị lắm nhưng mà đeo về sau s á c thực hô hấp liền dễ chịu cảm ơn cảm ơn có người cầm khẩu trang liên tục c à n t ặ cũng có người vẫn như c ũ phàn nàn có đồ tạc thế nào không sớm một chút lấy ra à thẩm đoàn không trả lời người này nói vài ngày như vậy thời gian nàng xem như thế g i ó đối với những người này liền không thể quá hữu hảo tất cả đều là được đà lẫn tới nếu như luôn luôn bảo trì loại trình độ này mùi ô nhiễm cái này khẩu trang mỗi một cái hữu hiệu thời gian là m ộ ư ơ i hai lúc nhỏ thoạt nhìn còn tính dài nhưng là số người của bọn họ nhiều mặc dù bọn họ đồn một chút nhưng mà song phương nhân số cộng lại một lần liền cần thay đổi bốn mươi con đây là tại giả thiết tính acid khí thể sẽ không tăng thêm dưới tình huống vì cái gì không sớm một chút lấy ra bởi vì khẩu trang số lượng không đủ a hơn nữa bọn họ đạo sư bởi vì tính acid khí thể hen xuyến cùng mặt khác bệnh lại bắt đầu tái phát những chuyện này đồng thời đặt ở hai người trẻ tuổi trên thân để bọn hắn lần thứ nhất bắt đầu lo lắng chính mình có phải hay không cũng có thể sẽ chết hai người không gạt được tâm sự trên mặt càng phát ra nặng nề g h không ít người đều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện nhìn hắn hai biểu lộ cũng cảm giác sự t ì n h không ổn trong phòng thí nghiệm bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng một ngày này có thể nói là một ngày bằng một năm tính acid khí thể khuyết tán tốc độ so với tưởng tượng nhanh bọn họ khẩu trang thay đổi theo m ộ ư ơ i hai lúc nhỏ một lần biến thành m ộ ư ơ i lúc nhỏ một lần trò chơi ngày thứ hai mươi chín hai giờ chiều bọn họ lần thứ tư thay đổi khẩu trang lần này khoảng cách thời gian vừa vặn bảy giờ thần đoàn bọn họ ôm ra hai dương khẩu trang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt mặt sau có thể hay không khẩu trang hiệu dụng biến thành một hai cái lúc nhỏ nửa giờ mười mấy phút đợi đến khi đó khẩu trang còn đủ sao hơi có chút chú ý người đều bắt đầu lo lắng ngay cả phù an an bọn họ cũng đang một mực suy nghĩ còn lại ngày cuối cùng phải làm gì không gian của nàng bên trong còn có hai mươi mấy bộ trang phục phòng hộ dự tính xấu nhất chính là vứt bỏ sở hữu nờ t ờ cờ, cờ ba người bọn họ dựa vào cái này trang phục phòng hộ chịu được, được nếu như lại xấu một điểm phù an an tầm mắt tại phó ý chi cùng trương trạch đóng trên người của hai người di chuyển cuối cùng nhìn về phía phó ý chi ngược lại nàng phó ca là phải chết bảo vệ an an thần bản đột nhiên xuất hiện đánh gãy nàng suy nghĩ giáo sư mời ngươi cùng phó đội trưởng đi qua tận cùng bên trong trong phòng thí nghiệm đặng giáo sư cột i n su lìm ơ m ngồi trên ghế chờ bọn họ so với phía trước gặp hắn dáng vẻ lúc này hắn càng thêm t i ể u tụy toàn bộ tóc tất cả đều trắng sắc mặt vàng như lên tóc b u ồ n h ẻ nhìn xem bọn họ chạy tới gỡ xuống kính mắt rủi rủi mắt các ngươi đã tới ngồi lao giáo sư đứng lên nói với bọn hắn hôm nay ta thành phó đội trưởng đến là có chuyện muốn thương lượng với ngài căn cứ lao giáo sư nghiên cứu tại cái này một hai ngày bên trong mưa acid tính acid sẽ lên cao đến một cái cực kỳ khủng bố mát trị số mặc dù làm trò chơi cuối cùng hai ngày tình huống này cũng có thể đoán ra được nhưng mà mấu chốt nhất là lao giáo sư kể cấp ra một cái khác tin tức trọng yếu sở nghiên cứu tồn tại một cái mới nhất nghiên cứu phòng bệnh phòng cái này phòng bệnh phòng có thể hắn đem an toàn phòng vị trí nói cho bọn họ hy vọng bọn họ có thể trước thời gian dự định bất quá an toàn phòng có thể dung nạp nhân số có hạn nhiều lắm chen lên mười hai mười ba người ta là lao đầu tử cũng không mấy ngày có thể sống nhưng mà mời các người giúp ta chiếu cố thật tốt thẩm đoạn cùng đỗ thần dẫn bọn hắn theo thành phố t r ư ở n g vũ ra ngoài lao giáo sư nói ra trong lòng mình ý tưởng về phần còn lại hai cái danh lệch liền để cho phía ngoài những người tuổi trẻ kia đi cái này cho thẩm đoạn cùng đỗ thần c h ỉ n h ngộng không được lao sư n g à i không đi chúng ta cũng không đi ba người rằng c ó cùng một chỗ mặc dù có chút xúc động nhưng lại có một chút giống đang nhìn phim truyền hình cái kia các người nếu không phải đang thương lượng thương lượng phú an an nhìn ba người bọn họ đề nghị không có thương lượng khả năng chúng ta hoặc là cùng đi hoặc là cùng nhau lưu nói vậy lao sư đều không nghe ba người ở mỹ lên phú an an nhìn kéo kéo phó ý chi ống tay áo đem hắn t ừ trong phòng lôi ra ngoài người ta loại kia việc nhà bọn họ rất khó nhung tay ta cảm giác thẩm v á n hai người bọn họ đần độn sau khi ra ngoài phú an an nói với phó ý chi vì sao lao giáo sư hắn không đi cũng không cần buộc hắn nha mọi người thương lượng một chút chờ muốn rời khỏi thời điểm đưa tay đem hắn đánh mất x ỉ mang đi liền tốt nha lời nói này được hình như là đóng gói mang đi ngươi ngược lại là lợi hại phó ý chi đưa tay một dua đỉnh đầu của nàng sau đó ánh mắt biến nghiêm túc đi thôi đi chuẩn bị một chút rời đi hai người đẩy cửa ra ra ngoài cửa lớn lắc lư đến mấy lần mà lúc này bên ngoài nhìn xem hai người đi ra ngồi s ổ m ở người trong phòng thần sắc khác nhau phú an an nhìn xem hình dạng của bọn hắn hơi sưng sở cảm giác bọn họ là lạ, lạ ánh mắt tại mười mấy người này trên người đảo qua bước chân nhất chuyển hướng bọn họ đi đến những người khác đâu đi nhà xí đi trung gian có người qua loa nói câu đi nhà xí cần tổ đội đi sao phú an an khẽ n h ư mày nàng đương nhiên không tin chúng ta nam nhân sự tình tiểu mội m ộ i người rất muốn biết một cái khảm nạm đại kim răng nam nhân đứng lên lộ ra chính mình to mọng trên lồng ngực thanh long hình xăm phú an an xứng sở nhìn lồng ngực run run thì mỡ hơi có vẻ đáng vậy gặp phù an an không nói a răng vàng nam còn tưởng rằng là nàng sợ hắn đứng lên một bộ xã hội người n h e răng cười cô nàng đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nếu như không có những cái kia cầm xuống người, người sớm đã bị chúng ta cho phú an an biến sắc một phen kềm ở cổ tay của hắn hướng hướng ngoại hung hăng vặn một cái cho thế nào phú an an một chân dẫm tại đầu gối của hắn phía trên dưới chân dùng sức dùng sức À. một tiếng hét thảm về sau giang vàng nam t h ố n g khổ cuộn mình đứng lên ngoài miệng không chỗ ở hô binh lính đánh người binh lính binh lính còn có thể giết người nha phú an an cầm ra súng c h ố n g đỡ ở trên trán của hắn hỏi ngươi một lần nữa những người còn lại đi đâu giang vàng nam sợ hắn vừa định trả lời trong đám người có người hò khan một tiếng hắn nghe được cái này mang theo cảnh cáo tiếng h ò khan lập tức lại im lặng chương sáu trăm l i sáu tan g ã năm mươi chín ai ở nơi đó dọa người đâu phú an an uy hiếp ánh mắt trong đám người quét một vòng ánh mắt nhìn về phía trong đó thoạt nhìn nguyên bản không quá dễ thấy gầy vóc dáng vừa định góp lên đi cùng hắn làm nhảm t á n g â u đột nhiên bên trong chuyển đến tiếng kêu cứu đám người này nghe thấy thanh âm bạo khởi muốn tập kích phủ an an lính đánh thuê nhóm cũng nhanh chóng móc ra súng cho dù là bạo dân cũng không phải nghiêm trình huấn luyện lính đánh thuê đối thủ trấn trụ những người này bọn họ hướng về bên trong đ ổ i theo giáo sư cùng thẩm đoàn ba người bọn họ đều bị ép buộc cầm đầu người chơi dùng tiểu đao chống đỡ ba người cổ dùng cái này uy hiếp bọn họ không cho phép tới gần không chỉ không thể tới gần bọn họ mục tiêu chủ yếu nhất là vì còn lại những cái kia phòng bệnh bọn họ trói chặt giáo sư ba người uy hiếp phó ý chi không chút nào rõ ràng tại nửa giờ trước chính mình dùng đao chống đỡ lao đầu còn tự nguyện từ bỏ sống sót hy vọng nhường phó ý chi có thể mang nhiều hai người tị nạn mà bây giờ một nửa họng súng đều đúng hướng về phía mấy người kia đối phó ý chi mà nói những người này đều không trọng yếu muốn uy hiếp hắn có thể bắt cóc nhầm người ít lạnh lùng ánh mắt phản phất là muốn nói một câu r ế t liền r ế t đi t h ằ n g đến phù an an đứng ra đại diện quan phương tiến hành một hồi hơi có lương tâm trò chuyện thả bọn họ chúng ta liền tha các ngươi không chết lao tử là muốn những cái kia khẩu trang ngươi nâng được ngươi có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao p h ù an an hỏi nam tử đem đao chống đỡ tại ba người trên động mạch lao tử tư cách nhưng lại tại chỗ này đâu được rồi p h ù an an thỏa hiệp nàng lui về sau nhưng mà ngươi cũng phải tha bọn họ mới có thể đem này nọ lấy cho ngươi đi ra a dự trữ vật liệu gian phòng chỉ có ba người bọn hắn mới biết được mở thế nào nghe nói nam tử suy tư một lát đem thẩm đoàn thả ra thẩm đoàn đem chứa vật liệu gian phòng mở ra khẩu trang đồ ăn nước tất cả đều ở chỗ này hiện tại có thể thả còn lại sao đương nhiên không thể nam nhân giọng nói ngáy mắt tức hạ hắn lại không phải người ngu một khi buông tay ra bên trong con tin những người này tuyệt đối sẽ lập tức công kích bọn họ các người trước tiên đem súng bông u xuống phóng tới bên chân đã tới nghĩ gì thế phanh phanh hai tiếng súng vang người nói chuyện không có đem vũ khí cho bọn hắn làm sao có thể kéo lâu như vậy lính đánh thuê bên trong am h i ệ u đánh lén đã sớm nhắm ngay bọn họ sau đó một kích mất mạng lập tức tất cả đều loạn lính đánh thuê tại phó ý chi ra hiệu hạ bắt đầu công kích những người này nắm tay cùng tiếng súng hỗn hợp lại cùng nhau trong hối loạn có người đập ra trên tường thủy tinh màu vàng xanh xương acid trong khe hở tỏ khắp tiền đến chậm chạp mà hùng m a n h ăn mòn hết thảy hiện tại hỏng đi tất cả mọi người bắt đầu ốc còn không mang nổi mình ốc cầm đến đi ra phòng b ệ n h khẩu trang cướp bóc t r ố n g không đủ loại có thể làm ở trên người quần áo vài tất cả đều đắp lên người phú an an gặp này tranh thủ thời gian tổ chức rời khỏi mỗi người một bộ trang phục phòng hộ mặc vào bọn họ chuẩn bị kỹ càng rời khỏi lúc này một lòng muốn cướp này nọ người đều luôn c uống bọn họ bắt lấy lính đánh thuê quần áo thấp kém tình cầu mang ta lên cầu các ngươi mang ta lên đi cứu mạng mau cứu ta chống g i n g gian đạo cụ các ngươi là người chơi trương c h ạ c h đóng treo một cái cánh tay dùng tay trái cũng cho nam tử b ă n g đầu đ á n g tiếp cứu được nhóm ngu xuẩn bọn họ mang lên ba người này xuống lầu hướng lào giáo sư nói tới an toàn phòng tiến tới đoàn người tại sương mù bên trong nhanh chóng chạy thẳng đến một nửa lộ trình thời điểm phú an an cảm giác được sau lưng một cỗ bị thiêu đốt đồng nói a nàng kêu đau một phen cảm giác phía sau bị thương chương 6 0 u t tan giã 60. không phải sau lưng bị thương là trang phục phòng hộ hư rồi phú an an bị phó ý chi nhấc lên đến dùng y phục của mình dán sát vào nàng phá mất địa phương một đường chạy như điên miễn cưỡng tìm tới một cái còn không có bị xương mù chiếm lĩnh vị trí lập tức đổi không phải quần áo xuất hiện vấn đề là tính acid lại mạnh lên trừ phù an an ở ngoài m ặ c phía trước cũ trang phục phòng hộ những người khác trên người trang phục phòng hộ cũng xuất hiện tổn hại về phần mới trang phục phòng hộ bất quá ngắn ngủi vài phút thời gian cũng bắt đầu thay đổi móng thay đổi giòn phù an an đau đến dầm gì lộ ra sau lưng n h ư ờ n g thẩm đoạn giúp nàng bồi thuốc một bên đếm còn thừa lại bao nhiêu trang phục phòng hộ khoảng cách phòng mệ phòng vẫn còn rất xa không xa đại khái còn có năm phút đồng hồ lộ trình thẩm đoạn hồi đáp năm phút đồng hồ lộ trình không gian kia bên trong trang phục phòng hộ còn là đủ phú an an chặt chẽ ba ba lại tiếp cận sáu bảy moi ra đến làm cho tất cả mọi người đều hay sau đó tiếp tục đi đường cuối cùng đã tới dù mới nhất phòng m ệ n h tài liệu chế tác phòng nhỏ lại là một cái tiểu nhà trệ đẩy ra nặng nề g h cửa lớn bên trong để đó một cái thủy tinh cự hình cái hộp đây mới thật sự là phòng m ệ n h phòng dù cho phía ngoài nhà trệ không có điện không có nước thoạt nhìn bình thường không có gì lạ hơn nữa oi bức cực kỳ nhưng cũng là bôi chuyên môn phòng mẹ tài liệu đánh đèn tin bọn họ đầu tiên tiến thủy tinh trong phòng, nghỉ ngơi. Nhưng mà thủy tinh trong phòng kín gió mười một người c h e n ở bên trong không đầy một lát bên trong liền oi bức vô cùng sắp thiếu dưỡng mấy người không thể không lại lần nữa đi ra thông gió thông khí may mắn phòng này còn đủ cứng chắc đen nhánh một đêm trôi qua cuối cùng đã tới ngày thứ ba mươi làm người chơi phú an an chính kẹp lấy thời gian điểm tính toán hy vọng cuối cùng này mấy giờ nhanh lên một chút đi tại cái này liền một cánh cửa sổ đều không coi trong phòng bọn họ thấy không rõ hiện tại xảy ra chuyện gì chỉ có thể nghe thấy mưa p h ủ n tí tách tí tách tiếng vang một cỗ quen thuộc mùi thối chuyển đến mọi người thuần thục beo mặt nạ phòng độc mặc vào trang phục phòng hộ phú an an thì ngồi trong phòng Lạng, lạng c h ờ đợi trò chơi trò kết t h ú c t h an h an trong n lòng suy nghĩ bắt đầu mượn dùng phó ý chi cổ tay đồng hồ số trò chơi thời gian khoảng cách trò chơi kết thúc còn có hai giờ nhìn xem kim dây một vòng một vòng chậm giá chạy cái này có thể nói là một ngày bằng một năm nàng rất muốn thời gian có thể đi nhanh một điểm tốt nhất là sau một khắc trò chơi liền kết thúc loại kia lo nghĩ n h ư ờ n g phù an an thậm chí động thủ điều động mặt kim đồng hồ tại trong căn phòng mở tối phó ý chi một tay hơi hơi nâng lên một tay cho nàng đánh đèn tin nhìn nàng cái này bị thai trộm chung thức thao tác ghét bỏ lại tinh chuẩn đánh giá đồ đần cái gì đồ đần đây là tốt đẹp v ụ ý phù an an không phục nói sau đó ngay tại cái này không lâu mưa acid ngâm vào trong phòng trên mặt đất chuyến đến xì xì xì thanh âm đó là bọn họ dậy đang bị ăn mòn tốt đẹp vũ ý phù an an trang làm làm cơm phó ý chi liếp nhìn thời gian trò chơi đại khái còn có bốn mươi phút phía ngoài căn phòng nhỏ rốt cục không chịu nổi trong lúc đó chia năm xẻ bảy để bọn hắn không thể không trốn đến đặc chất phòng m ệ n h thủy tinh trong phòng bốn phía che chắn tầm mắt vách tường sụp đổ tầm mắt lập tức biến chống trải sau đó bọn họ rốt cục thấy được trò chơi ngày thứ ba mươi thành phố trường ngũ liền muốn liệt dương hạ kem ly nó hóa chương sáu trăm linh tám tan giã kết thúc bao phủ tại toàn bộ thành phố x ư ơ n g mù tại mánh liệt nước mưa rửa sạch hạ biến mất bốn phía là kiến trúc vật nặng sụp đổ thanh âm cây cối cánh khô kiến trúc pho tượng hết hệ thể, thể rắn gì đó vào lúc này đều hóa thành bụ não trốn ở trong phòng kéo dài hơi tàn người sống sót không ai có thể còn sống đi ra toàn bộ thành phố đã biến thành hư thối vật dơ bẩn phù an an bọn họ t r e n tại nhỏ hẹp đặc thù trong phòng nhìn xem phía trên thủy tinh chất liệu cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan thật giống như trứng gà ngâm vào giấm bên trong s ắ c ngoài bị ngâm đến như nhô ra an toàn phòng liền dựa vào một t ầ n g thật mỏng đặc thù tài liệu chống đỡ tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền phá mất bọn họ trốn ở an toàn trong phòng ô i bức thiếu dưỡng lại có an toàn phòng bị hòa tan nguy hiểm cuối cùng này thời gian hai hùng kết vía một ngày bằng một năm thàng đến phù an an cảm giác chính mình sắp thiếu giữa ngã tở hệ thống tiếng trung rốt cục vang lên chúc mừng người chơi phù an an l ư ợ t này trò chơi tan giã thành công thông quan l ư ợ t này trò chơi ngài đem thu hoạch được hai mươi tích phân đồng thời ngài đánh chết hai tên dự bị chia bài người chơi thu hoạch được hai mươi thêm vào tích phân ngài trước mắt có được tổng tích phân năm trăm chín mươi rốt cục trở về phù an an t h ở phào lúc này bên ngoài chính mưa rơi lát đác nhường người tính phản xạ ngừng thở cái này di chứng quá lớn phù an an nhớ tới trong trò chơi kia sau cùng hai phút đồng hồ ngay cả cấp cao nhất phòng mẹ phòng cũng đã chống đỡ không nổi khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi nếu như còn có mặt khác người sống sót bọn họ sẽ nuốt ở chỗ nào người chơi có thể rời khỏi trò chơi trò chơi bản thân nở tờ cờ đâu phú an an nghĩ nghĩ sau đó x á c h một chút bên trong nở tờ cờ quá giống như thật khó tránh khỏi nhường người thay vào một ít cảm tình phú an an ngồi một hồi sau đó ngồi dậy ngồi s ổ m ở đầu giường đem trộm dấu đi có cả có lạ tranh vị nước ngọt nước tranh tất cả đều thanh lý đi ra trò chơi di chứng có c h ú t nghiêm trọng bây giờ nhìn thấy cùng m ệ n h có liên quan này nọ đều sẽ sinh ra một loại sinh lý tính chán g é t nàng đời này tháng này đều không uống cặp bộ nạ xịt thức uống mới vừa âm thầm quyết định cửa phòng của nàng đột nhiên bị mở ra phó ý chi sải bước đi vào phòng ánh mắt nhìn về phía ôm một cái dương nước ngoại phú an an ai nha phú an an nội tâm một cái lộ bộ vũng trộm giấu thời điểm không có bị phát hiện cái này muốn tiêu hủy thời điểm bị lội kịp phó phó ca ngài nghe ta giải thích phó ý chi căn bản không có cho nàng cơ hội giải thích nàng giống con con gà con bị cầm lên đến kéo đi một mạch mà thành căn bản không có cách nào giả biện phó ca ta sai rồi phú an an ôm lấy phó ý chi đùi lúc này mới mới vừa đi chơi diễn thật cao hứng sự t ì n h ngài chớ vì một chút chuyện nhỏ sinh kỳ a lục thận đi chơi diễn phó ý chi đột nhiên nói câu nhường phù an an nhị hòa thượng không nghĩ ra sau đó thì sao lục thận cái này a i vậy nghe qua tên không quá quen hắn đi chơi diễn cùng mình có quan hệ gì lục thận cũng là dự cấp s chơi bài phó ý chi nhìn nàng một mặt mờ m ị t bộ dáng đưa tay bóp nàng t h ị t mặt sau đó mặt không thay đổi tuyên bố từ hôm nay trở đi huấn luyện của ngươi gấp đội chuẩn bị công quan tuyển chọn trò chơi tổng cộng cũng liền bốn cái dự bị cấp s chơi bài coi như nàng là cái cuối cùng cũng sắp làm trải qua tuyển chọn trò chơi người phó ý chi phi thường rõ ràng trò chơi độ khó cho nên phù an an khoảng thời gian này liền l ợ i đến bị phó ý chi huấn luyện so với cái này hiện tại huấn luyện phía trước những cái kia tựa như là trò đùa trẻ con phó ý chi hóa thân thành một cái không có tình cảm huấn luyện máy móc băng lánh vô tình lánh huyết huấn luyện viên phù an an tại lầu sáu kêu cha gọi mẹ cảm giác đều nhanh l ộ t một tầng ra